Trước tận thế n h à gần lâm, lâm, tái cụ sinh tồn, trước tận thế hàng lâm, tái cụ sinh tồn. sinh sinh cụ cụ hàng g đây toàn cầu phát sinh nhiều lên không rõ nguyên nhân bạo lực tập kích sự kiện đã dẫn đến hơn nghìn người thụ thương tử vong các quốc cảnh sát đã tham gia điều tra ngoài ra tại các nơi trên thế giới xuất hiện mấy cái không rõ khe nước chuyên gia xưng những thứ này vết nước có thể cùng dị thường địa chất hoạt động có quan hệ Xì xì. Xe hơi ra đi ô bên trong. Tin tức người nữ chủ chỉ thanh đi tin người cái kia thanh âm lúc lúc đối. Thanh thanh, ra trong, đứt ô bên nữ ngọt ngào, tức lúc lúc âm hứa thanh chửi nhỏ một tiếng hắn tiện tay vỗ tại trên đài nứt ra trong khe hở chấn động ra một cỗ nồng đậm cho b ụ i ra đi ô lần nữa khôi phục bình thường đài này cũ kỹ hai tay toa xe hàng đã làm bạn hắn thời gian ba năm tuy nhiên xe cộ bề ngoài mài mòn nghiêm trọng toàn xe ngoại trừ c ò i thỉnh thoảng không vang khắp nơi đều khác thường vang nhưng động cơ nhưng như cũng đáng tin chỉ ít tại đưa hàng trên đường còn chưa từng có đột phát trục chặt đem hắn ném trên đường hôm nay hắn giống thường ngày theo khu vực thành thị xuất phát đem hàng hóa mang đến ngoại ô hương chấn siêu thị đưa hàng công tác buồn t h không thú vị nhưng thắng ở ổ định chỉ ít làm cho hắn không cần vì cuộc sống phiền não chứ của mình sống phong túng phần này thu nhập thậm chí còn làm cho hắn cung cấp nổi một phần thế chấp hứa thanh điều khiển xe đi qua một cái rẽ lái lên vào thành đường cái mỗi ngày đi tới đi lui tại ngoại ô ở giữa đầu này tiến vào thị khu đường hứa thanh không thể quen thuộc hơn được nhưng rất nhanh hắn liền phát hiện một cái phi thường kỳ quái tình huống bình thường cái này thời gian điểm con đường này phía trên căn bản không có bao nhiêu xe nhưng hôm nay ra khỏi thành xe cộ lại dị thường nhiều mà lại vào thành con đường cũng bắt đầu hỗn loạn cũng không lâu lắm hứa thanh xe liền bị ngăn ở trên đường phía trước dòng xe cộ dần dần chậm lại thẳng đến sau cùng triệt để chỉ trệ không tiến mắt thấy liền muốn đến nhà lại bị ngăn ở ngoài thành hứa thanh tâm tình có chút bực bội chuyện gì xảy ra cái giờ này cũng có thể c ẹ t xe hắn thăm dò nhìn quanh mơ hồ có thể nhìn đến đội xe trường lòng phía trước tựa hồ có người tại chạy thét lên hứa thanh đang chuẩn bị xuống xe xem xét nguyên bản bầu trời trong xanh lại đột nhiên t ố i xuống hắn vô ý thức n g n g đầu chỉ thấy mấy đạo đen nhánh to lớn quang trụ sẽ rách đại địa phun ra ngoài màu đen quang trụ theo lòng đất trô nước phóng lên tận trời xuyên thẳng mấy xanh ở trên trời k h u ế c tán ra tới hình thành một đạo cẩn trọng màu đen màn sân khấu đem chọn cái bầu trời toàn bộ bão khỏa ánh sáng mặt trời trong nháy mắt biến mất không thấy gì nữa cái kia quỷ dị màu đen q u a n trụ tản ra áp lực cùng cực khí tức khiến người ta không t h ở nổi đây là thứ quỷ dị hứa thanh trừng to mắt phi thường theo tâm thu hồi đang chuẩn bị mở cửa tay đang hoang đợi tại xe bên trong loại này chưa từng thấy qua quỷ dị trắng cảnh thậm chí khiến người ta hoài nghi mình có phải hay không đang nằm mơ ừng tập kích sự kiện mặt đất vết nứ hứa thanh đột nhiên nhớ tới vừa rồi tại xe hơi ra đi â bên trong nghe được tin tức thời sự giống như cùng phát sinh trước mắt tràn g cảnh giống như lúc phát thanh bên trong báo cáo quốc tế tin tức vậy mà liền phát sinh ở bên cạnh ta đây là một loại dạng gì thể nghiệm thế mà không đợi hắn suy nghĩ nhiều một giây sau hắn toa xe hàng đột nhiên chấn động đồng hồ đo phía trên đèn chỉ thị điên cuồng lấp lóe động cơ phát ra trói hai tiếng oanh minh chuyện gì xảy ra hứa thanh nỗ lực khống chế xe cộ nhưng tay lái giống như là bị một c ỗ lực lượng vô hình lôi kéo hoàn toàn không cách nào vặn hắn b ỗ n nhiên đạp xuống phanh lại đóng lại chìa khóa vẫn như cũ không hề có tác dụng may ra động cơ tuy nhiên tại điên cuồng gào thét nhưng xe cũng không có di động vẫn như c ũ dừng lại tại nguyên chỗ hứa thanh thở hồn hẹn doa đến cái c h á n đã d ị ễ n ra mồ hôi lạnh hắn ngắm nhìn bốn phía phát hiện chung quanh cái khác xe cộ cũng xuất hiện đồng dạng tình huống động cơ tại điên cuồng hí lên đồng hồ đo tuân ra kịch liệt điện hỏa chi quang thậm chí có không ít kinh hoàng chủ xe đã theo xe bên trong chạy ra chung quanh chuyển đến liên tiếp tiếng thét chói thai cùng tiếng la khóc toàn bộ đường lâm vào một mảnh hỗn loạn chuyện này rốt cuộc là như thế nào hứa thanh ép buộc chính mình tỉnh táo lại cấp tốc t h i dây nị tan toàn ra chuẩn bị xuống xe xem xét tình huống thế mà tay của hắn vừa đụng phải cửa xe n á o hải bên trong đột nhiên vang lên một cái băng lanh thanh âm trò chơi tận thế đã hàn g lâm hoan n g ê n đi vào tái cụ sinh tồn thế giới kiểm tra đến ký chủ đã tiếp xúc tái cụ cụ nát toa xe hàng phải t r ă n g trói chặt tái cụ hứa thanh ngây ngẩn cả người n á o hải bên trong hiện ra một chuỗi xa lạ tin tức hắn vội ý thức túi đầu nhìn hướng dáng vẻ đài lại phát hiện trong xe dáng vẻ trên đài chẳng biết lúc nào vậy mà nhiều hơn một cái phát ra ánh sáng mang hình t o i năng lượng h ạ c tâm đây là tái cụ trò chơi sinh tồn hứa thanh tự l ầ m b ầ m não hải bên trong đột nhiên lóe qua chính mình đã từng chơi qua một cái tận thế trò chơi cái k i a trò chơi bắt đầu trắng cảnh cùng bên ngoài bây giờ phát sinh tình huống rất tương tự màu đen quang trụ g i ả thiên tế nhật ma vụ theo trong khe mánh liệt mà ra nhân loại bị dị giới ma vụ năng lượng xâm nhập biến dị thành khát máu giỏng bị s chẳng lẽ nói thế giới trò chơi thật hàng lâm thực tế Phan, kịch liệt va chạm, đánh gây hứa thanh suy nghĩ. hôn va tiếng Bên ngoài đám người một đám liệt gây suy lúc này ngồi ở trong xe hứa thanh cũng rốt cuộc biết tạo thành vào thành đường ngăn chặn căn nguyên truy tại đám người phía sau lại là chỉ có ở trong game mới có thể nhìn đến dòm bs giống khuôn mặt dữ tợn dòm bs cắn một cái tại đám người đằng sau nam tử trên cổ trực tiếp đem nam tử té á n à o vào t r ư ớ c xe ấm áp máu tươi từ xe rách vết thương phun tung tóe đến toa xe hàng phía trên đem trước c ả n pha lê nhuộn thành một mảnh màu đỏ cái này máu tanh một màn kinh khủng để hứa thanh tâm lý không còn có bất luận cái gì lo nghĩ hắn trực tiếp lựa chọn trói chặt đài này cũ kỹ toa xe hàng tái cụ trói chặt thành công Chúc mừng cầu sinh mừng giả đã tại r h tận tái cụ, cụ, cụ c thế sơ kỳ trói chặt như thế một đài thấp kém tái cụ đây tuyệt đối là địa ngục khó khăn bắt đầu nhưng bên ngoài hỗn loạn như thế tình huống hứa thanh cũng không có khả năng đi ra bên ngoài trên đường chọn lựa thích hợp tái cụ hắn căn bản không được chọn、Tích. Kiểm khách khôi Không tái cụ trò chơi VIP thông quan người chơi là người chơi mở ra thiên phú giác tỉnh quyền hạ. Người chơi VIP Sinh thiên phú giác tỉnh. Cầu sinh giả thiên hải tin tới chơi cái trò chơi, lại loại lợi mở đem một chắc cụ hoạch được Cầu được tức, chút phục còn có loại này phúc lợi. Tận thế thông phú tỉnh hạ Hứa Thanh thu thông thường phú tỉnh phú Nghe Hứa Thanh tỉnh nghĩ đến tôn tận quan quyền quan tồn bên trong não bên trong sừng Lần nữa này trò rút sốt trò quý áo ra ra Là chỉ bất quá chơi thời điểm thái quá thượng đầu thì hướng trong trò chơi n ạ p một chút tiền đồng thời một mực kiên trì đánh tới trò chơi thông quan cũng chính là ở trong game sinh tồn ba trăm t i ề n tại trò chơi lúc kết thúc biểu hiện trên màn ảnh có kinh hỷ khen thưởng lúc đó hứa thanh cũng không có để ý lại là không nghĩ tới phần thưởng này đã vậy còn quá đặc thù chương hai thiên phú rất tỉnh vô hạn hợp thành chương hai thiên phú rất tỉnh vô hạn hợp thành tại hứa thanh trước mắt rất nhanh liền xuất hiện một đạo bảy màu xoáy chuyển luân bàn màu đỏ kim đồng hồ tại bàn quay phía trên càng không ngừng vừa đi vừa về lướt qua rốt cục bàn quay chậm lại h đột h nhiên khẩn chầm chầm h trương trước mắt t lấy phú ngay n tại cái kia kim đồng hồ sắp dừng lại thời điểm một đạo màu đen điện lưu hung hang bổ vào bàn quay bên trong đem chọn cái bàn quay bổ đến lúc sáng lúc tối tại bên ngoài bên trên bầu trời cái kia màu đen quang trụ hình thành màn sân khấu cũng toàn bộ biến ảo thành vô số đạo màu đen lôi điện màu đen điện quang trên không trung sen lẫn oanh minh điện xa c u ố n vũ bao phủ bầu trời cho đến tiêu tán không thấy màu đen màn sân khấu biến mất toàn bộ bầu trời lần nữa khôi phục sáng sủa sáng n g ờ i nửa ngày ảm đạm thiên phú bàn quay lần nữa ở trước mắt rõ ràng hiện hiện cái tiêu màu đỏ kim đồng hồ lúc này đã dừng lại tại màu s á m khu vực trong nhưng lại chỉ hướng trong đó một đầu nhỏ hẹp đến cơ hồ bé nhỏ đến mức không thể nhìn thấy màu sắc rực rỡ khu vực cầu sinh giả thiên phú giáp tỉnh thành công chúc mừng người chơi hứa thanh giáp tỉnh màu sắc rực rỡ sáng thế thần thoại cấp thiên phú vô hạnh học thành vô hạn duy nhất hợp thành cùng giai đồ vật nhất định thăng giai lại không đẳng cấp hạn mức cao nhất hợp thành nhu cầu tài liệu có thể chữa trị tổn thương thiên phú giác tỉnh hoàn thành màu sắc rực rỡ bàn bay biến mất hứa thanh tỉnh táo lại hắn phát hiện tại đồng hồ đo phía trên cái viên tiêu tản ra ánh sáng nhạt hình toi tái cụ hạch tâm đã biến mất nhưng ở tái cụ hạch tâm vị trí lại nhiều hơn một khối toàn bộ tin tức màn hình phía trên biểu hiện ra xe cộ các hạng số liệu cụ nát toa xe hàng tái cụ phẩm giai màu xám thấp kém tái cụ đặc tính không đẳng cấp một cấp vũ khí khối mô hình không tái cụ sức bền bảy mươi một trăm lớn nhất t à i trọng tám trăm kg tốc độ lớn nhất một trăm km trên giờ khối mô hình phối trí cũ kỹ điều hòa không khí khối mô hình màu xám thấp kém tín hiệu tiếp thu khối mô hình màu xám tái cụ trạng thái cũ kỹ s ắ t ngoài cho toa thể chế tạo tài liệu thấp kém vỡ tan dỉ xét phủ đầy vết cắt vết n ư ớ c phòng ngự lực ba mươi thấp kém động cơ cho tái cụ động cơ thiết kế cũ kỹ lâu năm thiếu tu sửa biến chất m à i mòn tùy t h ờ i đều quen thuộc chướng mạo hiểm động lực một m ư ơ dầu nhiên liệu hao phí một mươi năm trục chặt tỷ lệ ba mươi dỉ xét chủ chốt cho tài cụ chủ chốt không xe biến chất dì xét cục bộ có hàn miệng xe rách có đứt gãy mạo hiểm có thể chở 10% giải thể mạo hiểm 20%. m à i mòn lốp xe cho xe cộ lốp xe mài mòn nghiêm trọng dễ dàng trượt có nổ bánh xe mạo hiểm tổn thất nhất định có thể chở có thể chở 10% t ố c độ 10%. giới thiệu đây là một đài cũ kỹ cơ sở t á i cụ lâu năm thiếu tu sửa dì xét nghiêm trọng nhưng chủ chốt bộ kiện coi như hoàn hảo cầm giữ có vô hạn cải tạo tiềm lực xem hết đài này hai tay toa xe hàng thuộc tính tin tức hứa thanh lúc này mới phát hiện đài này xe nát vẫn luôn không có đem hắn ném ở nửa đường phía trên thật đúng là toàn dựa vào vật lý có nhiều như vậy phụ diện thuộc tính trạng thái nó còn có thể kiên trì ba năm đều chưa từng xuất hiện lớn trục chặt đúng là rất không dễ dàng đài này hai tay toa xe hàng thật cũng là toàn trên xe phía dưới không có một chỗ bộ kiện là tốt khoảng cách báo hỏng cũng chỉ thiếu kém một cái nhọc chứ nếu như hứa thanh có tiền xe này sớm nên ném tới bãi rác bên trong tại cha xét xong tái cụ tin tức về sau hứa thanh còn phát hiện một chuyện cái t i ê chính là tại trói chặt hết toa xe hàng về sau thông qua dung hợp đến thể nội tái cụ h ợ tâm hắn cùng đài này toa xe hàng ở giữa hoàn toàn liên hệ đến cùng một chỗ hứa thanh đưa tay đặt ở trên tay lái lại có một loại dị thường cảm giác quen thuộc lái xe nhiều năm như vậy hắn lần thứ nhất bản thân lý giải người xe hợp nhất đến cùng là một loại dị dạng thể nghiệm hứa thanh có thể chính xác cảm thụ đến toàn bộ thân xe trạng thái cùng xe cộ chạy năng lực lấy hắn hiện tại đối cái này đài xe hiểu rõ cùng trường không trình độ tuyệt đối có thể thoải mái mà điều khiển nó đến phía trên một thanh cực hạn qua lại bẻ cua đem tính năng hoàn toàn phát huy đến cực hạn mà lại hứa thanh có một loại cảm giác cái t i ê chính là nếu như đài này toa xe hàng bị nệ nát độ bền vệ không làm như vậy trói chặt người hắn tất nhiên cũng đem tùy theo chết đi pha lê bên trên chuyền đến tiếng vang ầm ầm đánh gậy hứa thanh suy nghĩ hắn ngẩng đầu nhìn lên chỉ thấy vừa mới cái k i a bị cắn chết nam tử đã biến dị thành d ọ m bị s nó thông qua nhiễm vết máu pha lê phát hiện ngồi ở trong xe hứa thanh cặp kia tràn đầy tím xanh tơ máu ánh mắt nhìn chằm chặp trong xe con n g ồ i điên cùng đập lấy buồng lái pha lê toa xe hàng cái kia yếu kém một tầng pha lê vậy mà trực tiếp bị gọi đánh ra một vết nứt tái cụ độ bể càng là bỗng nhiên phía giới hạ xuống sáu mươi năm một trăm ta dựa vào cái này xe nát nhìn đến trước mắt nguy cấp này một màn hứa thanh thấp giọng không nghĩ tới toa xe hàng phòng ngự lực vậy mà như thế y ế u ớt liền một cái vừa mới biến dị sơ dai dòm bì s cũng đỡ không nổi đai này tái cụ còn lại độ bền căn bản không kiên trì được bao lâu hứa thanh ngắm nhìn một phía hắn thấy được phía trước cách đó không xa một đài bị chủ xe vứt bỏ xe hơi thử nghiệm đối với nó sử dụng hợp thành năng lực phát hiện một cái vô chủ màu trắng tái cụ hợp tâm phải trăng tiến hành hợp thành xác nhận hợp thành nhìn đến trước mắt xuất hiện tin tức hứa thanh làm nhanh lên ra lựa chọn hiện tại khẩn yếu nhất cũng là đem lúc này sắp liền muốn phá toái buồng lái pha lê cho chữa trị hoàn trình bằng không đợi dòm bì s đem pha lê cho đập nát vậy coi như thật nguy hiểm hứa thanh theo ghế lái phụ dưới mặt ghế mới quất ra một cái sửa xe cờ lê n ắ m ở trong tay hắn khẩn trương nhìn lấy tại chiếc xe không ngừng đập thủy tinh dọn b s làm xong t ù y thời chiến đấu chuẩn bị bất quá may ra hứa thanh lựa chọn đối tái cụ hạch tâm tiến hành hợp thành về sau hắn phía trước bộ kia vô chủ xe hơi lập tức pha thoái hóa thành bột kim loại những thứ này bột phấn tung bay mà lên trên không trung bay múa xoay tròn sau cùng dung hợp đến toa xe hàng phía trên theo không trung bột kim loại tại thân xe phía trên không ngừng địa tan hợp gia cố đai này vốn là cũ nát không chịu nổi khắp nơi đều là v thân xe sát ngoài chậm rãi biến đến dày đ ặ t lại cứng cỏi thì liên cái kia bị d ò m bị é t đánh nước pha lê cũng lần nữa khôi phục hoàn chỉnh chân bóng như mới từ phía t r ư ớ c xe bên trong một cái màu trắng tái cụ hạch tâm từ từ bay ra trực tiếp thông qua buồng lái pha lê dung hợp đến hứa thanh trên thân tiêu hao màu trắng tái cụ hạch tâm một cái tái cụ hợp thành thành công thu hoạch được màu trắng phổ thông cấp tái cụ kiên cố toa xe hàng độ bền tăng lên đến năm trăm tải trọng tăng lên đến một kg tốc độ lớn nhất tăng lên đến một trăm hai mươi km t bản thể tái cụ hạch tâm đã kích hoạt đặc tính năng lực cơ giới khống chế tại đem tái, tái, tái cụ hạch tâm tăng lên tới màu trắng phẩm chất về sau hứa thanh toa xe hàng thành công kích hoạt lên chính mình tái cụ đặc tính đồng thời tại dung hợp phía trước bộ kia xe hơi hạch tâm về sau hắn còn nắm giữ mặt khác một đài tái cụ đặc tính nói cách khác tại hứa thanh tái cụ hạch tâm phía trên đồng thời nắm giữ hai cái đặc tính theo thứ tự là cơ giới khống chế cùng kiên cố thân xe nhìn đến cái này hợp thành kết quả hứa thanh tâm lý lập tức hưng phấn lên hắn nhớ đến ở trong đêm dung hợp tái cụ hạch tâm chỉ có thể hấp thu năng lượng trong đó đến để thăng tái cụ phẩm cấp cũng không thể thu hoạch tái cụ đặc tính nhưng mình sử dụng hợp thành thiên phú dung hợp tái cụ hạch tâm lại có thể đem mặt khác tái cụ đặc tính hoàn toàn bảo lưu lại tới cũng tăng thêm vào chính mình tái cụ phía trên đây quả thực là một niềm vui vô cùng to lớn nói cách khác hứa thanh hoàn toàn có thể thông qua dung hợp tái cụ hạch tâm đến cướp đoạt những cái kia cường lực tái cụ đặc tính vô hạn tăng lên chính mình thực lực chứ ba lao xuống đường cái l i ề u mạng chạy trốn chứ ba lao xuống đường cái l i ề u mạng chạy trốn tại thu hoạch được kiên cố thân xe đặc tính về sau toa xe hàng phòng ngự lực tăng lên mười lần hiện tại cái này đ à i xe độ bền theo lúc đầu một trăm điểm trực tiếp tăng lên tới một nghìn điểm cũng hoàn toàn khôi phục mát trị số ghé vào xe phía trước cái kia d ò m bs rốt cuộc không tạo được bất cứ uy hiếp gì tuy nhiên dọn bs đang quay đánh lúc xe sức bền vẫn như cũ sẽ rơi nhưng tốc độ chậm đi rất nhiều cơ hồ nhỏ không thể thấy căn bản không đáng để lo nguy cơ trước mắt giải trừ hứa thanh thở dài nhẹ nhõm có thể không đợi hắn cẩn thận kiểm tra thực hư t á i cụ thăng cấp về sau tình huống nơi xa đột nhiên chuyển đến một trận rít gào chầm chầm âm thanh hứa thanh đ ố n g nhiên n g n g đầu thông qua buồng lái phía trước cái k i a nhiễm máu tươi pha lê hắn nhìn đến xa xa đồng ruộng trong khe vậy mà leo ra ngoài một cái hình thể quái vật to lớn cái k i a quái vật ngoại hình giống như sói nhưng hình thể lại so phổ thông lang đại mấy lần toàn thân bao trùm lấy vẩy màu đen hai mắt hiện ra đỏ tươi quá mang cái tia ma lang theo trong khe bỏ ra ngoài nhìn đến trên đường lớn chạy đám người trong hai mắt của nó toát ra hưng phân ma làng chân sau đặt chỗ mấy bước thì vọt lên đường cái móng vuốt nhẹ nhàng xé ra l i ê n đem trên đường lớn một chiếc xe đỉnh xé mở lộ ra bên trong hoảng sợ hành khách nhìn đến nơi xa cái kêu huyết t ì n h một màn hứa thanh ánh mắt ngưng tụ h ắ n đột nhiên phát động xe phủ lên ngược lại lúc hướng về sau hung hăng v à chạm Đục. xe hàng đôi dương trực tiếp đem phía sau một đài suv đ ụ c đến lùi lại hơn nửa thước tại kéo ra không gian về sau hứa thanh đánh tay lái hung ác nhẫn ga vừa mới thăng cấp tái cụ hết tâm không có bất kỳ cái gì phụ diện trạng thái toa xe hàng lập tức hưởng ứng hứa thanh thao tác xe bánh sau điên cùng đào、chỗ. nhanh chóng gọt tới trước trên mặt đất mài ra hai đạo khói đen trực tiếp đụng ngã ghé vào t r ư ớ c xe d ò m bị s nghiền ép mà qua dưới xe chuyển đến xương cốt đập vụn thanh â m đánh vết sơ dai d ò m bị s một cái thu hoạch được thấp kém trường đào một thanh sinh tồn điểm một điểm một đạo tin tức chuyển đến nhưng hứa thanh đã không d à n h quan tâm chuyện khác hắn lao xuống đường cái đem toa xe hàng tiến vào ven đường bãi cỏ điên cuồng đ ằ m bệnh bởi vì hắn đã nhận ra cách đó không xa cái kia quái vật kinh khủng quỷ lân ma lang ở trong g a m đây chính là cao đến tam g a i ma vật đ u i ở hiện tại cầu sinh giả tới nói tuyệt đối là nhân vật khủng bố nhất h á n đài này vừa mới thăng cấp xe hàng sắp thể căn bản là ngăn cản không nổi cái kêu ma lang một chảo vài phút liền phải bị xé thành m ả n h nhỏ đánh rết sơ dai dòm bị s một cái thu hoạch được sinh tồn điểm một điểm đánh rết phổ thông dòm bị s một cái thu hoạch được dầu nhiên liệu năm thăng thu hoạch được sinh tồn điểm một điểm lại là hai đạo tin tức chuyển đến tại trên mặt có ăn hai cái dòm bị s bị điên cuồng v ọ t tới trước toa xe hàng trực tiếp đụng nát đầu cái này đài xe điên cuồng động tác đã hấp dẫn đến xung quanh q u á i vật chú ý hào hào hướng bên này đánh tới thậm chí vừa mới cái kêu đạo kịch liệt tiếng va chạm lại cũng dẫn nơi rất xa khủng bố ma lang ngẩng đầu xem x tại trong miệng của nó nửa cái bắp đùi còn treo ở bên ngoài canh máu đỏ không ngừng nhỏ xuống hứa thanh căn bản không dám quay đầu chỉ là một vị đem đạp cần ga tận cùng điên cùng muốn phải thoát đi nơi đây xe hàng nhỏ ống bô xe phun ra trận trận khói đen b ộ c phát ra trước nay chưa có tiềm lực theo bãi cỏ bên trong nghiền ép mà qua bình một tiếng hứa thanh mở ra xe hàng nhỏ phá tan đánh tới d ò m bs vượt qua một đạo khe ránh s ô n g lên phía dưới thôn đường thành công thoát khỏi d ò m bs truy kích mau chóng đuổi theo t i ể u lâm nhanh đuổi theo sắt trước mặt chiếc xe kia dừng ở hứa thanh phía sau suv bên trong tô bánh nhìn đến lao xuống đường cái dẫn đi dọn b i s xe hàng nhỏ vội vàng hướng ngồi đang điều khiển vị tóc ngắn nữ từ hô a a đúng ra hỏa này đụng xe của chúng ta lại còn muốn chạy đường lâm mới vừa từ xe bị đụng trùng kích bên trong tỉnh táo lại nghe được tô bánh vội vàng đáp ứng một tiếng nàng nắm chặt tay lái hung h ă n g đạp cần ga cao lớn toàn địa hình suv đột nhiên buộc phát ra trước nay chưa có b ả n h trướng lực cơ động đường lâm đi theo hứa thanh đằng sau lái xe lao xuống đường cái thừa dịp dọn b i s q bị dẫn đi khe hở suv dọc theo toa xe hàng phá tan thông đạo chạy nhanh lên thôn nói chăm chú truy ở phía sau vị cho các nàng phía sau một đài xe còn khi nhìn đến phía trước thành công chạy ra đường cái hai chiếc xe về sau cũng vội vàng đi theo nhưng xe vừa mới phát động lại lập tức đụng phải một cái to lớn h ắ c ảnh phía trên phát ra tiếng vang ầm ầm chủ xe ngẩng đầu nhìn lên lại thấy được một cái dữ tợn khủng bố khoe miệng con nhỏ xuống dưới lấy huyết dịch trên thân mọc ra lân p h i ế n ma lang quay thú theo trần xe bị một cái lợi chảo xé mở ngã về tây ánh nắng chiếu vào xe bên trong hắn mắt tối xâm lại triệt để đã mất đi ý thức nhìn đến hứa thanh đem lái xe tiến d ụ n đất thoát đi nguy hiểm đường cái cái khác chủ xe cũng phản ứng lại hào hào có học có dạng vội vàng đem xe trực tiếp hướng dưới đường mở không còn dám dừng lại tại trên đường lớn trong lúc nhất thời chạy trốn đám người khát máu dọn bị s đ â m cháy xe hơi tại trên đường lớn khắp nơi có thể thấy được trang diện hỗn loạn không chịu nổi hứa thanh lái xe chạy ra hứa xa thẳng đến xung quanh biến đến an tĩnh hắn gái này mới tỉnh hưu lại khẩn trương nhìn hướng kính chiếu hậu nhìn thấy cái kia đáng sợ ma lang chính ngăn ở hắn chạy ra địa phương thưởng thụ lấy mở hộp mỹ vị đồng thời cái khác chạy tứa xe hơi hấp dẫn lực chú ý của nó ma lang cũng không có nhìn hướng cái này phương hướng hứa thanh lúc này mới thở dài một hơi hắn phân biệt một chút phương hướng tiếp tục ra tốc lái xe chỉ muốn mau sớm rời xa cái này kinh khủng ma lang tô tỉ chúng ta bây giờ đi đâu bên trong mở ra s u v đường lâm lúc này cũng bình tĩnh lại mở miệng hỏi vừa mới nàng bị đột nhiên lùi lại toa xe hàng đụng đ ộ n g không có kịp phản ứng trong lúc nhất thời còn tưởng rằng xe hàng là muốn gây chuyện bỏ trốn hiện đang chạy ra đường cái về sau không có toa xe hàng ngăn cản nàng đã thấy trên đường lớn tình huống trang diện kết quả thực tựa như là thế giới tận thế khắp nơi đều là ăn người quái vật loại tình huống này nơi nào còn có thời gian đi tính toán tông xe loại hình việc nhỏ đao mệnh đều còn đến không kịp nàng hiện tại chỉ muốn tìm một chỗ thật tốt tìm hiểu một chút rốt cuộc chuyện gì đã xảy ra nhất là vừa mới trong đầu lại có tin tức nhắc nhở nàng cùng đài này s u v tiến hành trói chặt quả thực không thể tưởng tượng bất quá những cái kia khát máu dò bị s cùng theo lòng đất bỏ ra ngoài m à lan g quái vật để cho nàng biết cái này thế giới đúng là thay đổi thậm chí tại vừa mới bộ kia toa xe hàng phía trên còn có một đạo kim loại phong bạo đang không ngừng xoay tròn phong bạo dừng lại về sau cái kia nguyên bản cũ nát toa xe hàng vậy mà biến đến cùng m ớ i một dạng tận mắt nhìn thấy đây hết thảy lại thêm trước mắt xuất hiện tái cụ tin tức mặt b ả n g để đường lâm trong đầu loạn thành một đống tình huống vừa rồi ngươi cũng thấy đấy hiện trong thành vô cùng nguy hiểm nhà khẳng định là trở về không được chúng ta trước theo phía trước mặt trước kia xe hàng xem hắn muốn đi đâu tô bánh vẫn còn tính toán tỉnh táo nàng suy nghĩ một chút mở miệng nói ra đúng vẫn là trước đi theo hắn nhìn cái này đại xe giá vẻ hẳn là hướng hương chấn đưa hàng cái này xe vận tải tài xế đối xung quanh hoàn cảnh khẳng định quen thuộc chúng ta trước đi theo hắn t ì ban toàn địa phương lại nói đường lâm nghe được tô b á n lập tức nhận đồng nhẹ gật đầu nàng đạp xuống chân ga nhấc lên tốc độ xe theo thật s á t trước mặt xe hàng tây trạch trấn thiện dân siêu thị hứa thanh tại thôn trên đường bảy lần hoặc tám lần rẽ vòng qua vài cái thôn t r à n g rốt cục đi tới chỗ cần đến cũng chính là hắn buổi chiều đưa hàng hương trấn siêu thị đường cái hắn là không dám lên đi chỉ có thể ở phía dưới cái này không có bao nhiêu xe cộ thôn trên đường xuyên tới xuyên lui may ra hứa thanh chỗ sinh hoạt thành thị thuộc về xa xôi tiểu thành người ở thưa tớt một đường lên coi như thuận lợi hứa thanh cẩn thận đem xe chạy đến tiểu trấn bên trên cửa siêu thị tiểu hứa người tại sao trở lại đây là một tỷ đáng tiếc hôm nay không vừa vặn ngươi tỷ phu một hồi trở về bất quá ngươi muốn là cuối cùng trước hết đem xe ngừng đến bên ngoài c h ấ n mặt đi t ỷ một hồi lái xe đi tìm ngươi ngồi tại cửa siêu thị g ặ m lấy hạt dưa lão bản nương nhìn đến hứa thanh xe hàng nhất thời hai mắt tỏa sáng nàng lập tức đứng lên nhìn liếc chung quanh vừa cười vừa nói hứa thanh tiểu t ử này dài đến cao đại x o á i khí nàng đều trông mà thèm rất lâu đáng tiếc cám hiệu rất nhiều lần cái này xuẩn tiểu từ cũng là đầu góc chậm、chạm. hôm nay cái này là làm sao đột nhiên nghĩ thông suốt lão bản nương đang muốn tiến lên lại chỉ thấy phía trước toa xe hàng đột nhiên bỗng nhiên gia tốc trực tiếp hướng nàng đánh tới nàng ngu ngơ tại nguyên chỗ bị dọa đến không biết làm sao chương bốn siêu thị nguy cơ gạt gấp vật tư chương bốn siêu thị nguy cơ gạt gấp vật tư phanh toa xe hàng theo lão bản nương bên cạnh x ô n g q u a đụng bay sau lưng nàng một thứ từ bên trong siêu thị xông ra dọn bị s vừa mới đạt được cường hóa cứng rắn thân xe trực tiếp đem dọn bị s đầu đâm đến xét xuống đánh giết một cái phổ thông dọn bị s thu hoạch được điều hòa không khí lọc tầm một h ố i thu hoạch được sinh tồn điểm một điểm a Gần cái một này t r cái này, cái này ai nha kiểu hứa ngươi đụng người á tỷ cái gì cũng không thấy được ngươi tranh thủ thời gian chạy đi siêu thị lão bản nương chưa tình hồn nàng lăng lăng nhìn lấy nằm trên mặt đất không nhúc nhích dọn bị s tại kịp phản ứng về sau vội vàng xoay người thúc giục linh tỷ ngươi nói gì thế cái này cái nào là ai hắn đã biến gì thành dọn bị s thành quái vật ngươi không thấy được nó theo bên trong siêu thị lao ra muốn cắn ngươi sao ta vừa mới thế nhưng là cứu được ngươi một mạng đây h ứ a thanh dẫn theo đánh rết d ọ m bs về sau chỗ rơi xuống trường đao mở cửa xe siêu thị lão bản nương vừa muốn nói chuyện lại có một bóng người theo bên trong siêu thị vào ra đây là một người mặc công phục mang theo nón bảo hộ trung niên nam tử tên nam tử này một tay xách theo một cái bọc lớn một tay bưng bít lấy cổ trên tay hắn còn có máu tươi trào ra ngoài nam tử kia nhìn đến ngã xuống đất dọn bs mở trứng hai mắt vừa muốn mở miệng nói chuyện đột nhiên nhìn đến mang theo trường đao hớ thanh hắn mau ngầm miệu trong tay dẫn theo đồ vật lấy tốc độ cực nhanh tiến vào bên cạnh trong xe tải trực tiếp lái xe chạy ai ngoạ tàu con bà nó cái này tôn tử còn chưa trả tiền đâu tiểu đấu thẳng n ã i con ta biết các ngươi công trường ở đâu thì ngươi cái này tiểu đấu dạng có thể chạy trốn nơi đâu lao nương một hồi đi các ngươi công trường ngươi chờ đó cho ta nhìn lấy chạy xa xe tải lão bản nương phản ứng lại chửi đấm lên nàng cái này đột nhiên cái này một cúm họng đem hứa thanh giật này mình hắn cẩn thận quan sát một vòng thấy không có giòm bs xuất hiện lúc này mới yên lòng lại nếu như phụ cận có giòm bs cần phải đã sớm lao ra ngoài kết quả chung quanh hoàn toàn yên tĩnh xác nhận không có vấn đề hứa thanh lúc này mới đem trường đào thu hồi ba lô không gian được rồi linh tỷ chớ cùng hắn so đo người kia sống không được bao lâu linh tỷ ta vừa mới lái xe đi đến một nửa đột nhiên nhớ tới hôm nay đơn đặt hàng giống như tính sai hôm nay nhóm này hàng không phải đưa ngươi nơi này ta sợ xảy ra vấn đề thì tranh thủ thời gian trở về những hàng này ta trước chuyển về đi lần sau ta lại cho người đưa hứa thanh thuận miệng ứng phó một câu cũng mặc c ậ lao bản nương có đồng ý hay không hắn mở ra sau khi cửa phòng liên bắt đầu hướng xe k u â n đồ lên hôm nay tặng hàng hắn thì gỡ tại cửa siêu thị. tại gỡ siêu cửa lão bản vẫn chưa về cho nên những hàng hóa này còn không có chỉnh lý đến bên trong siêu thị ngược lại là chính tốt thuận tiện hắn thu hồi đưa sai rồi lão bản nương hầu nghi nhìn thoáng qua hứa thanh những hàng hóa này nàng lúc chiều thế nhưng là cùng hứa thanh ở trước mặt điểm sóng chính là nàng hạ đơn đặt hàng hứa thanh hướng nàng nơi này đưa hàng đã nhiều năm còn cho tới bây giờ chưa từng xuất hiện loại chuyện này mà lại cái này vừa mới bị đâm chết người thì té nằm trước xe hứa thanh lại căn bản không chút nào để ý loại tình huống này liền xem như cái c ả ngu cũng có thể nhìn ra có vấn đề tiểu hứa ngươi nói thật với ta bên ngoài là không phải xảy ra chuyện gì vừa mới ta thế nhưng là thấy được cái k i a t h i ê n không đen đến cùng cái đáy nổi một dạng sau đó lại là sấm chấp d ề n vang trang diện k i a dọa đến ta đều sắp không thở nổi rồi mà lại lúc ấy tại trong đầu của ta không biết xuất hiện thanh âm gì nói sinh tồn cái gì ta cũng không có hiểu rõ còn có người này vừa mới đi vào mua đồ ngươi lại nói hắn là dọn bị s đ ụ n g chết cũng mặc kệ ngươi h ã y thành thật nói với ta đây rốt cuộc là phát sinh chuyện gì ngươi cũng đừng l ừ a gạt tỷ nếu không những hàng hóa này ta cũng không để ngươi rời a hứa thanh vừa rời hai kiện hàng nhìn đến một mặt khẩn trương lão bản nương hắn cũng không có dầu diếm linh tỷ tận thế tới vừa mới ngươi nghe được những âm thanh này đều là thật nói thật với ngươi đi ta chuyển những vật này cũng không phải đưa sai hàng cũng là muốn đồn ăn chút gì uống chính mình giữ lấy dùng trong thành hiện tại là không vào được khắp nơi đều là ăn người quái vật linh tỷ ngươi cũng tranh thủ thời gian đóng cửa trốn đi đi không tin linh tỷ ngươi bây giờ tìm đại xe đưa tay thả ở phía trên liền biết đến cùng là cái gì tình huống nói xong hứa thanh cũng mặc kệ linh tỷ tin hay không vui đầu tiếp tục hướng xe k u ô n đ ồ lên nghe được hứa thanh linh tỷ có chút bán tín bán nghi bất quá hai người quen biết thời gian mấy năm nàng đối với hứa thanh là người vẫn là có nhất định hiểu rõ trong lòng của nàng hứa thanh cũng không phải là loại kia ưa thích nói với nói vẩn loạn đùa dẫn người mà lại vừa mới cái kia ngút trời màu đen q u a n trụ quả thật có chút quỷ dị d o a người n nàng nghĩ nghĩ vẫn là đi đến chính mình đưa hàng xe tại bên cạnh đưa tay thả ở bên trên kiểm chắc đến cầu sinh giả đã tiếp xúc đến tái cụ phải t r ă n g tiến hành trói chặt n á o hải bên trong đột nhiên truyền đến tin tức dọa linh tỷ nhảy một cái nàng rốt cục tin tưởng hứa thanh đang cắn răng lựa chọn trói chặt về sau linh tỷ ngây người nguyên đ i ệ nửa ngày nàng cũng không thèm quan tâm ngay tại chuyển hàng hứa thanh vọt thẳng tiến bên trong siêu thị bắt đầu đóng gói trên q u ả y đồ ăn cùng đồ uống hô rốt cục đuổi kịp cái kia xe hàng ở chỗ này ngay tại hứa thanh cùng linh tỷ tại bên trong siêu thị điên cồn g dọn đồ thời điểm tôn á n h hai nữ mở ra suv cũng rốt cục chạy tới nơi này các nàng xa xa nhìn đến hứa thanh hành động lập tức thì phản ứng lại bên ngoài bây giờ quái vật hành hành nguy cơ trùng trùng về sau lại nghĩ ra được tìm đồ ăn độ khó khăn đem về thẳng t ă n g lên thừa dịp bây giờ trách vật vẫn chưa đi đến nơi đây nhất định phải tranh thủ thời gian chữ hàng đồ ăn lại nói hai người bọn họ vừa xuống phi cơ ngoại trừ buổi trưa công tác bữa ăn còn không được ăn cơm chiều hiện tại cũng là có chút đói bụng t ô b á n h hai người đem xe chạy đến cửa siêu thị cùng một chỗ chạy vào siêu thị ai các ngươi làm cái gì hôm nay siêu thị không mở cửa các ngươi đi nhanh lên đi linh tỉ ngay tại bên trong siêu thị đóng gói đồ vật ngẩng đầu một cái liền thấy tiến đến t ô b á n h hai người tỉ tỉ bên ngoài bây giờ khắp nơi đều là quái vật chúng ta không chỗ có thể đi mà lại trên xe cũng không có ăn ngươi liền bán chúng ta một điểm đi chúng ta giao gấp đôi tôi á n h tranh thủ thời gian năn n ỉ nghe được tôi á n h linh tỷ do dự một chút rốt cục vẫn gật đầu ai các ngươi bắt gấp thời gian lại chờ một lúc ta thì phải đóng cửa gặp l a o bản lương cuối cùng đồng ý hai người tranh thủ thời gian chọn mua đồ vật bên trong siêu thị bên ngoài bốn người mỗi người bận rộn rất nhanh toàn bộ siêu thị hàng trên kệ đồ ăn đồ uống toàn bộ đều bị chuyển vào phía ngoài xe bên trong đem cửa ra vào ba máy xe trang tràn đầy tô gánh i a o xong tiền linh tỷ nhìn thoáng qua vắng vẻ siêu thị đã kéo xuống g è à cuốn trải qua qua vừa rồi càn quét mấy người cũng coi là quen thuộc một số các ngươi định đi nơi đâu linh tỷ đóng kỹ rèn cuốn quay đầu hướng mấy người hỏi tô bánh hai người nghe được linh tỷ tra hỏi một mặt m ở mịt các nàng vừa mới rơi xuống đất tăng ca theo phi trường trở về trên đường thì gặp loại chuyện này bạn muốn về thăm nhà một chút nhưng bây giờ thành thị tình huống bên kia không khác nào tự tìm đ ư ờ n g chết nhưng ngoại trừ về nhà thành thị bên ngoài các nàng căn bản không quen hoàn toàn không biết muốn đi đâu ừng ta muốn đi chạm xăng dầu nhìn xem xe nhanh đã hết dầu linh tỷ ngươi đi không hứa thanh suy nghĩ một chút lên tiếng hỏi ta thì không đi được nhà ta đài này xe tải hôm qua vừa đổ đầy xăng Ta muốn ở nhà đợi chờ một chút người tỷ phu hắn hôm nay đi trong thôn đưa hàng cũng không biết có thể hay không trở về linh tỷ thông qua mấy người miêu tả đã biết thành thị bên kia phát sinh sự t ì n h tâm t ì n h có chút hỏng bét được vậy chúng ta thêm cái phương thức liên lạc nếu có chuyện gì nhớ đến t ì m ta hứa thanh cũng không có kiên trì hắn thông qua tái cụ tin tức mặt b ả n g hướng linh tỷ phát giá hảo hữu thân tình linh tỷ rõ ràng biết tình huống bên ngoài còn có thể cho phép hắn hướng trên xe hàng hóa chuyên trở quả thực giúp hắn đại ân cho nên hứa thanh đối với linh tỷ mang trong lòng cảm kích cùng linh tỷ thêm hoàn hảo bạn hứa thanh mở cửa lên xe mở ra chứa đầy xe hàng nhanh chóng cách rời siêu thị tỷ nhóm chúc các ngươi may mắn linh tỷ nhìn thoáng qua rời xa toa xe hàng hướng tôi á n h hai người cá o biệt nàng đem xe tải tiến vào siêu thị hậu viện khóa gấp cửa lớn t h ư n g năm đến trạm xăng dầu xem xét tổ h tính t h ư n g năm đến trạm xăng dầu xem xét tổ h tính nhìn lấy rời đi hai người tôi á n h hai người có chút t r ò n váng này làm sao đều đi rồi bên ngoài bây giờ nguy hiểm như vậy đại gia đoàn kết cùng một chỗ chẳng lẽ không phải càng thêm an toàn sao đường lâm có chút một mình cái kia mở toa xe hàng ra hỏa rõ ràng cũng là cảm giác đến hai người bọn họ là vương hữu căn bản không muốn dẫn các nàng nếu không hai người bọn họ mặc lấy nữ tiếp viên hàng không chế phục đại mỹ nữ cùng một chỗ đứng ở chỗ này làm là một m cái nam nhân bình thường làm sao có thể liền hỏi cũng không hỏi mà lại ta còn không có truy cứu ngư i đụng ta chuyện xe đây thì liên tái cụ sức bền đều rơi năm điểm kết quả g i a hỏa này tựa như một người không có chuyện gì một dạng không rên một tiếng liền đi liền câu nói xin lỗi đều không có vánh tỷ chúng ta làm sao bây giờ bất quá đường lâm trong lòng mặc dù có chút khó chịu nhưng cũng biết bây giờ không phải là cáu kỉnh thời điểm vừa mới các nàng đã hướng trong nhà gọi qua điện thoại căn bản là không cách nào kết nối tuy nhiên trong lòng gấp nhưng bây giờ các nàng cũng bất lực t i ể u lâm xe của ngươi còn có bao nhiêu dầu tô bánh nghĩ nghĩ hỏi ách còn có hơn phân nửa dương đi đại khái đường lâm nghe được tô bánh tra hỏi vội vàng xoay người lên xe kiểm tra một hồi tuy nhiên cái kia mở xe hàng tài xế không muốn phản ứng chúng ta nhưng hắn ý nghĩ vẫn là đúng chúng ta bây giờ có thể dựa vào cũng là đài này suv nếu như xe đã hết dầu vậy coi như xong cho nên nếu có cơ hội vẫn là muốn đem xe dầu cho dấp đầy chúng ta cũng đi trạm xăng dầu đi tô bánh suy nghĩ một chút làm quyết định trước lúc trời tối hứa thanh rốt cục đem xe chạy đến ở vào tiểu trấn tây nam phương hướng ven đường phía trên một nhà trạm xăng dầu hắn lựa chọn đi tới nơi này cũng là bởi vì ở cái này trạm xăng dầu phụ cận không có bao nhiêu thông chấn mà lại xa rời thành thị người người tương đối thưa thớt hắn cùng nhau đi tới trên mặt đất cũng không có phát hiện gì d ư ớ i vết n ư ớ cho c nên nơi này buổi tối có lẽ vẫn là an toàn tạm thời sẽ không có cái vật xuất hiện ở đây hứa thanh không có mở đèn xe thừa dịp trước khi trời tối hắn dừng xe ở trạm xăng dầu cửa ra vào bên cạnh nơi này vị trí rộng rãi có thể trực tiếp chạy nhanh phía trên bên cạnh đường cái nếu như tao ngộ nguy hiểm hắn có thể trước tiên mở xe rời đi đem xe dừng hẳn về sau hứa thanh đóng lại động cơ ngồi ở trong xe xuất ra đặt ở ghế phụ trên ghế ngồi nước khoáng nhào bột mì bao hắn sẽ mở bao trang một bên ăn uống một bên thông qua cửa sổ xe quan sát tình huống bên ngoài chạm xăng dầu bên trong yên tĩnh hoàn toàn nhìn không ra có bất cứ gì thường nào bất quá bây giờ cái này thời gian điểm nơi này sớm nên bật đèn bây giờ lại một mảnh đen kịt hứa thanh phát hiện tại tận thế hàng lâm về sau trên đường giống như cũng không nhìn thấy bao nhiều chạy xe cộ xem ra phần lớn người còn chưa kịp phản ứng cũng không có c h ó i chặt chính mình tái cụ thậm chí có không ít người còn bị vây ở trong kiến trúc căn bản là không có cơ hội đi ra ngoài tự nhiên cũng liền không khả năng có cơ hội tiếp xúc tái cụ mà lại coi như c h ó i chặt tái cụ tại không có làm rõ ràng tình huống trước đó cũng không dám lái xe lung tung đi lại một động không bằng một tính di động mục tiêu càng thêm dễ dàng hấp dẫn q u á i vật chú ý trong xe ăn cơm tối xong hứa thanh rốt cục có thời gian đến nghiên cứu chính mình thuộc tính mặt bản hứa thanh thiên phú vô hạn hợp thành sáng thế thần thoại duy nhất đẳng cấp một cấp sinh mệnh giá trị một nghìn một nghìn kỹ năng không sinh tồn điểm bốn điểm c h ó i chặt tái cụ kiên cố toa xe hàng trắng tại cá nhân giao diện thuộc tính phía dưới còn có kỹ năng giao dịch ba lô chế tác hảo hữu nói chuyện phiếm chờ lựa chọn toàn bộ giao diện phong cách cùng hứa thanh chơi cái kia khoản tận thế tái cụ trò chơi sinh tồn cơ hồ giống như lúc hắn mở ra ba lô không gian bên trong có một thanh trường đào cùng một khối điều hòa không khí lập tâm mà đánh giết dòm bị s chỗ rơi xuống năm thang dầu nhiên liệu hẳn là trực tiếp thêm đến tái cụ bình sang bên trong tại trong họ m kèm cũng không có phát hiện thấp kém trường đao phẩm d a i màu xám đồ vật đặc tính công k í c h m ộ ư ơ i giới thiệu cái này là một thanh bảo dưỡng t i ê u thốn dùng tài liệu thô giáp trường đao quá độ sử dụng sẽ có đứt gãy mạo hiểm hứa thanh kiểm tra một hồi trường đao t h u tính quả nhiên là không ngoài dự liệu đồ bỏ đi dù sao hắn mở xe đụng chết cái kia mấy cái giòm b s đều là cấp thấp nhất phổ thông quái vật bọn chúng công kích thậm chí thì liền màu trắng phẩm d a i xe sắc đều không đánh tan được loại này cấp bậc quái vật có thể có vật phẩm rơi xuống đều chỉ có thể nói là vận khí không tệ đến mức phẩm chất vậy cũng không cần trông tệ vào hứa thanh lại nhìn một chút trong túi đeo l Thô hòa giáp điều hòa không khí biết có phải hay không là tâm lý tác dụng hắn nhất thời cảm giác trong xe không khí mới mẻ không ít không có loại kia sang tị bùi lất vị tra xét xong ba lô không gian hứa thanh lại mở ra nói chuyện phim kênh hắn m u ố n xác nhận một chút hiện tại đến cùng có bao nhiêu người trói chặt tái cụ dù sao chỉ có trói chặt tái cụ chủ xe mới có thể tiến vào cái này nói chuyện phiếm kênh giao diện năm nghìn ba trăm ba mươi sáu mươi nghìn trời đã tối các ngươi đều trốn đến nơi lâu rồi ta đem xe chạy đến hầm cầu phía dưới t r u n g quanh cái gì cũng không có an toàn vô cùng đắc ý ta còn bị vây ở trong ga ra tầng ngầm bên ngoài bây giờ đến cùng cái gì tình huống có thể lái xe xông ra ngoài không đêm h ô m khuya khoác ngươi hướng chỗ nào hướng bên ngoài đều là dòm bia s cùng q á i vật vẫn là ngoắn mà chờ trời, trời sáng đi các nghệ ta bị dòm bia xe sức bền một mực tại rơi pha lê cảm giác có chút gánh không được đại gia có gì tốt đề nghị sao đề nghị hướng chính mình trên thân lao điểm t h ì là cho giỏm bs thay đổi khẩu vị thật đói ta ngủ tỉnh đi ra ngoài vốn là chuẩn bị lái xe đi tìm ăn kết quả hiện tại chắn trên đường bị vây ở xe bên trong một ngày cũng chưa ăn cơm ta là lái xe đi siêu thị mua sắm chính muốn về nhà nấu cơm còn tốt xe bên trong có ăn hẳn là có thể kiên trì hai ngày cũng là những thứ này đồ ăn cùng thị t không có cách nào gia công chỉ có thể sinh đ ả m cảm giác có chút nghẹt giỏm bs sẽ rơi xuống ăn ta hôm nay đụng chết một cái giỏm bs thu được một gói mì ăn liền nếu như nói đến thực sự không kiên trì nổi đề nghị lái xe lao ra đụng dọn bị s đại gia xe đều là cái gì hạch tâm đặc tính ta cho chặt đài này xe có một cái ẩn nặng đặc, đặc tính có thể tại thời gian nhất định bên trong tiến vào ẩn thân trạng thái cảm giác cũng không t ệ lắm ta tái cụ đặc tính là cao tốc khu động có thể đem chạy tốc độ tăng lên hai trăm phần trăm bất quá có thời gian hạn chế kiên cố b ó c thép phòng ngự lực tăng lên hai trăm phần trăm nhưng tốc độ giảm xuống ba mươi a các người ở nơi nào nhìn đến vì cái gì ta không có chương sáu tái cụ thăng cấp năng lực mới chương sáu tái cụ thăng cấp năng lực mới nhìn đến nói chuyện phiếm canh phía trên nhân số đã đạt tới hơn năm người nói cách khác tại hắn chỗ khu vực này bên trong chỉ ít có một nửa người trói chặt tái cụ dù sao trói chặt tái cụ không cần dùng chìa khóa mở cửa chỉ cần là vô chủ xe cộ ở bên ngoài đem thân thể tiếp xúc liền có thể tiến hành trói chặt tại bên lề đường gaza tầng ẩm bãi đỗ xe có rất nhiều không người xe cộ ngoại trừ xa xôi khu vực ở trong thành phần lớn người chỉ cần dám đi ra ngoài cần phải đều có thể tìm tới tái cụ hơn nữa nhìn nói chuyện trời đất nội dung đại gia thích ứ n g năng lực đều cũng không tệ lắm đã chuyển biến tâm tính chủ động tìm kiếm được ra đến mức hạch tâm đặc tính chỉ có màu trắng trở lên tái cụ hạch tâm mới sẽ có được màu xám tái cụ hạch tâm căn bản cũng không có đặc tính tại nói chuyện phiếm kênh quan sát trong chốc lát hứa thanh đóng lại mặt bảng nhìn thoáng qua đặt tại trạm xăng dầu bên trong mấy cái đài xe hắn quyết định thừa dịp trạm xăng dầu bên trong bây giờ còn chưa có người đến cái kia mấy cái đài bên cạnh xe phía trên nhìn xem có thể hay không tiếp tục tăng lên tái cụ hạch tâm phẩm giai hôm nay nhìn đến tại thành thị phụ cận đã xuất hiện tam giai ma vật để hắn cảm thấy nguy cơ hứa thanh cảm thấy ít nhất phải đem chính mình tái cụ hạch tâm tăng lên tới màu lam chát việt、Cấp. mới có nhất định ngăn cản năng lực dù sao ban ngày cái kia ma lang tùy tiện sẽ rách toa xe c h ẳ n g cảnh là thật là khiến người ta không có cái gì cảm giác an toàn buổi tối đ ợ i ở cái này màu trắng phẩm chất toa trong xe vận tải căn bản ngủ không an ổn hứa thanh cẩn thận điều khiển toa xe hàng chạy đến cách lối ra cách đó không xa một đài xe vận tải lớn trước hắn ngồi ở trong xe sử dụng hợp thành năng lực thiên phú nhìn về phía bên cạnh xe vận tải lớn trung hình tải trọng xe hàng tái cụ h ạ tâm màu trắng phổ thông cấp h ạ tâm đ ặ tính mạnh mẽ động cơ tái cụ đẳng cấp một cấp vũ khí khối mô hình không tái cụ sấp bền 589-600 Lớn nhất n tài t r ọ giới 3.000 120 kg km g Tốc nhất, trên độ lớn nhất, 120 km Mạnh mẽ động cơ, trắng、Vì、tăng cơ, lực này xe chuyên trở thiết lên chuyên hàng tiên kế tiến công suất n động cơ, Động lượng cơ lực 50% lượng dầu t ê u hao 10% Giới thiệu đây là một đài trung hình cơ sở tái cụ nắm giữ cường đại có thể chở có thể chở trung tiểu hình vũ khí khối mô hình nhìn đến đài này xe hàng tái cụ tin tức hứa thanh tâm tình tốt rất nhiều không nghĩ tới tiếp xúc đài thứ nhất xe cũng là màu trắng phẩm chất mà lại cái này tái cụ đặc tính cũng là rất không tệ hợp thanh tái cụ h ạ c h tâm hứa thanh thông qua pha lê nhìn đến xe hàng bệ điều khiển phía trên cái kia trôi nổi màu trắng tái cụ h ạ c h tâm trực tiếp lựa chọn hợp thành kiểm tra đến vô chủ màu trắng tái cụ h ạ c h tâm bắt đầu hợp thành tại hứa thanh lựa chọn hoàn thành về sau đặt ở bên cạnh hắn xe hàng trong đêm tối nhanh chóng phân giải hóa thành bột kim loại bay múa không trung cái kia bột phấn vây quanh hắn toa xe hàng không ngừng xoay trọn hoàn toàn dung hợp đến toa xe hàng phía trên mà cái viên kia tái cụ hờ tâm cũng giống trước đó tại trên đường lớn một dạng theo xe vận tải lớn trong phòng điều khiển từ từ bay ra thông qua pha lê trực tiếp dung nhập vào hứa thanh trên thân cho đến bên cạnh xe hàng hoàn toàn biến mất chỉ còn lại có một chỗ hàng hóa hai chiếc xe hợp thành rốt c ụ c hoàn thành tái cụ hạch tâm tiến hóa thành công đã tiến d a i đến trung hình tải trọng xe hàng m à u xanh tái cụ độ bền tăng lên đến ba nghìn có thể t r ở tăng lên đến tám nghìn kg tốc độ lớn nhất một trăm năm mươi km trên giờ thu hoạch được mới tái cụ đặc tính mạnh mẽ động cơ trắng nhìn lấy chính mình cái này rực rỡ hẳn lên mà lại biến lớn thêm không ít bù lái hứa thanh mừng rỡ không thôi tại hai chiếc xe hợp thành còn về sau toàn bộ toa xe hàng đã hoàn toàn thay đổi hình dạng bên ngoài cái kia rộng lớn l ố t xe đã bị kéo dài phong bế thân xe bao khỏa hơn phân nửa toa xe hàng hình thể biến lớn c h í ít gấp đôi hoàn toàn mới toa hàng s á c ngoài đã toàn bộ đ ổ i thành kim loại tài liệu thì liên buồng lái pha lê phía trên đều bao trùm một tầng kim loại lưỡi phòng hộ rõ ràng nhất vẫn là phía sau dương thể đã cùng buồng lái hoàn toàn hợp thành một thể trung gian không có khoảng cách hợp thành một cái không gian về sau hắn lại nghĩ về phía sau dương trong cơ thể cầm đồ vật cũng không cần xuống xe có thể theo buồng lái trực tiếp đi qua mà lại hứa thanh cũng có thể tại rộng rãi sau trong mái hiên mặt ngủ không cần vui ở chật hẹp trong phòng điều khiển hứa thanh gõ dương thể s ắ c ngoài tràn đầy kim loại cảm nhận quả nhiên dày đặc rất nhiều tại màu xanh tái cụ hạch tâm tăng p h ú c giới xe hàng phòng ngự lực tăng lên hai lần cũng không chỉ mà lại hứa thanh tại đem tái cụ hạch tâm tăng lên đến màu xanh phẩm chất về sau h á n tái cụ đặc tính cũng theo hạch tâm cùng một chỗ được tăng lên cơ giới khống chế lục có khống chế ba máy vô chủ phẩm giai không cao tại bản thể tái cụ hạch tâm cơ giới tạo hóa hữu hiệu phạm vi khống chế ba trăm l i n không chỉ như vậy tại dung hợp xe vận tải lớn hạch tâm về sau hứa thanh tái cụ hạch tâm phía trên lại tăng lên một cái mới tái cụ đặc tính bây giờ đang ở hắn hạch tâm phía trên đã nắm giữ ba cái tái cụ đặc tính theo thứ tự là cơ giới không chế lục kiên cố thân xe trắng cùng hiệu suất cao động cơ trắng nhìn lấy chính mình cái này hoàn toàn mới giống như xe bọc thép đồng dạng tái cụ hứa thanh rốt cục cảm nhận được một tia cảm giác an toàn chỉ ít buổi tối ngủ không cần lo lắng xe đột nhiên bị quái vật xém ở lúc này bên ngoài đã triệt để trời tối chỉ có tinh quan mạng thiên không có ánh đèn chạm xăng dầu bên trong một mảnh đen kịt đem tái cụ hạch tâm thăng cấp đến màu sản phẩm chất về sau hứa thanh rốt cục có thể yên lòng trong xe ngủ chí ít cái kia kinh khủng ma lang nếu như chạy đến nơi đây đến đêm khuya tập kích lấy đài này tái cụ hiện tại phòng ngự thuộc tính chí ít cũng có thể ngăn cản một h a i để hắn có thời gian nổ máy xe chạy trốn đến mức những cái kia hành động chậm chạp suy nhược không chịu nổi d ò m bs bây giờ căn bản thì không phá được đài này tái cụ phòng ngự trừ phi d ò m bs số lượng rất nhiều đem hắn vây chết ở chỗ này nếu không không đáng để lo nhìn đi ra bên ngoài đen nhánh hoàn cảnh hứa thanh từ bỏ tiếp tục hợp thành tái cụ hạch tâm suy nghĩ hắn giữ nguyên áo nằm tại b ù n lái rất nhanh liền lâm vào nửa ngủ nửa tình trạch thái v á n tỷ cần phải chính là chỗ này. tại trạm xăng dầu bên ngoài đường lâm đem xe chậm chạp lái vào bên trong tuy nhiên đã trời tối nhưng các nàng cũng không dám bật đèn chỉ có thể mượn ánh sao yếu ớt dừng xe ở đứng ở giữa tô gánh cẩn thận phân biệt nhẹ gật đầu tiểu lâm chúng ta đem xe ngừng tới đó đi trong xe nghỉ ngơi một đêm bên ngoài bây giờ cái gì cũng thấy không rõ tuy tiện ra ngoài thực sự quá nguy hiểm tô gánh chỉ chạm xăng dầu bên cạnh kiến trúc ra hiệu đường lâm đem xe chạy đến bên tường dạng này các nàng buổi tối nghỉ ngơi liền có thể giảm bất bại lộ tỷ lệ mà lại coi như xuống xe đi nhà xí có vách tường che chắn cũng có thể an toàn một số dù sao bên ngoài bây giờ khắp nơi đều là ăn người quái vật trời tối nửa đêm vạn nhất từ nơi nào đột nhiên thoát ra một cái g dò m b s phát động tắc kích cũng đầy đủ trí mạng không thể không cẩn thận cẩn thận một chút Chương 7, màu phẩm màu lam dai, tôi h sơ bảo hành h k ố mô hình h n c ư ơ gánh màu lam phẩm mô hành dai, thô khối hình Tô sơ bảo b hai người một đường lên tại phát thanh bên trong đã nghe được không ít phía ngoài tin tức đối với phía ngoài mức độ nguy hiểm bao nhiêu có hiểu một chút được rồi gánh tỷ đường lâm nghe lời đem xe chạy đến bên tường đỗ xe tắt lửa bởi vì chỗ ngồi phía sau chất đầy đồ ăn cùng đồ uống cho nên hai người chỉ có thể đợi trên ghế ngồi nghỉ ngơi vánh tỷ ngươi nói chúng ta là không phải đi nhầm trong này giống như cũng không nhìn thấy tiểu tử kia xe mà lại c h ạ m xăng dầu liền đèn đều không mở không phải là đã sớm bỏ p h í a đường lâm quan sát một vòng hát cám bên trong mơ hồ có thể nhìn đến đặt tại trạm xăng dầu bên trong mấy cái đại xe nhưng cũng không có các nàng quen thuộc bộ kia tiểu hình toa xe hàng khả năng hắn đã đi đi ta xem hướng dẫn tại tây trạch trấn cái này phương hướng khoảng cách gần nhất chỉ có cái này một cái trạm xăng dầu hẳn là sẽ không sai được rồi mặc kệ hắn hai người chúng ta vẫn là cân nhắc chính mình đi nghỉ ngơi thật tốt ngày mai nhìn xem tình huống lại nói hớ bánh nhìn hướng ngoài cửa sổ hắc cám bên trong toàn bộ trạm xăng dầu hoàn toàn yên tĩnh làm cho lòng người bên trong có chút bất an nhưng hoàn cảnh chung quanh các nàng cũng chưa quen thuộc cũng không có tốt hơn chỗ tạm thời chỉ có thể đợi ở chỗ này ít nhất cũng phải kể đến hừng đông về sau mới có thể tiếp tục hành động đối với cái này đường lâm cũng không có ý kiến nàng lúc này cũng có chút hăng hái mở ra giao diện thuộc tính xem xét trói chặt tái cụ về sau lấy được tân năng lực một đêm không có chuyện gì xảy ra sắc trời mới vừa vặn sáng lên hứa thanh liền đã đứng dậy tại nửa đêm thời điểm hắn đem phía sau toa hàng bên trong một lần nữa cả sửa lại một chút đem đồ uống dương đệm ở phía dưới bay đặt trình t ề làm một cái thô sơ dường nhỏ nam thẳng ở phía trên ngủ dễ chịu không ít cho nên hứa thanh ngủ được coi như không tệ mà lại chạm s a n g dầu nơi này cũng xác thực như thế thanh suy nghĩ vị trí đầy đủ vắng vẻ lại thêm dọn mỹ s hoành hành không có mấy người dám ở ban đêm lái xe đi ra hành động cho nên một đêm chung quanh phi thường an tĩnh không có cái gì tình huống phát sinh từ phía sau xuất ra một túi bánh mì cùng sữa bỏ tùy ý ăn một chút coi như liệm tâm hứa thanh thông qua pha lê cẩn thận quan sát một chút tình huống bên ngoài hắn chuẩn bị tiếp tục sử dụng hợp thành năng lực tăng lên tái cụ hạch tâm phẩm giai ở trong đêm tái cụ hạch tâm thì tương đương với tái cụ tư chất phẩm giai kém nhất là màu xám tốt nhất vì màu vàng kim theo thấp đến cao theo thứ tự vì hôi bạch lục lam tử chanh kim trung bậy phẩm cấp hiện tại hứa thanh tái cụ hạch tâm mới vừa vận đạt tới màu xanh phẩm chất thuộc về tương đối bình thường tái cụ phẩm cấp căn bản không có bất kỳ ưu thế nào có thể nói tại trạm xăng dầu bên trong còn có năm chiếc xe ngừng để ở chỗ này rất nhanh hứa thanh ngay tại trạm xăng dầu nơi hẻo lánh thấy được trốn ở bên tường suv đối tại hai người bọn họ đi tới nơi này hứa thanh cũng không có cái gì ngoài ý muốn dù sao tình huống bên ngoài không rõ tại tây trạch trấn bên ngoài xa rời thành thị phương hướng khoảng cách gần nhất cũng chỉ có cái này trạm xăng dầu có thể cung cấp an toàn t r á n h né cùng dầu nhiên liệu thiết kế các nàng muốn cho xe cố lên cũng chỉ có thể qua tới nơi này nếu không hoặc là tiếp tục hướng tây nam xuất phát hoặc là cũng chỉ có thể mạo hiểm hướng d ò m bị s tụ tập thành thị tới gần tại thành thị xung quanh tìm kiếm trạm xăng dầu bên ngoài bây giờ sắc trời đã sáng rõ hứa thanh sử dụng hợp thành thiên phú nhìn về phía cách đó không xa một đài xe hàng công cụ xe xe bán tải cứu hộ đường bộ tái cụ h ạ n tâm màu xanh ưu lương cấp tái cụ đặc tính sửa chữa cơ giới đẳng cấp một cấp vũ khí khối mô hình không trang bị khối mô hình thô sơ bảo hành khối mô hình màu xanh ưu lương cấp phòng ngự sức bền 1 8 t 0 á 0 t r lớn nhất tải trọng 3000 kg tốc độ lớn nhất 120 t m h km trên giờ giới thiệu đây là một đài có sửa chữa năng lực tái cụ có thể khôi phục tái cụ sức bền cũng xử lý đơn giản trục trặc nhìn lấy đài này tại đôi toa bên trong chuyên t r ở tiểu hình n h ấ t lên máy cùng không khí máy nén màu vàng xếp hàng hứa thanh hưng phấn công thôi một đài nắm giữ sửa chữa năng lực tái cụ thì tương đương với trong trò chơi trị liệu chức nghiệp đây chính là tương đối khan hiếm năng lực có năng lực này có thể tăng lên rất nhiều tái cụ trong chiến đấu lượng tin năng lực hợp thành tái cụ h ạ c h tâm hứa thanh không kịp chờ đợi đối với đài này xếp hàng sử dụng hợp thành thiên phú kiểm tra đến vô chủ màu xanh ưu lương cấp tái cụ hợp tâm bắt đầu hợp thành tái cụ hạch tâm hợp thành thành công đã tiến rai đến màu làm chắc v i c ấ p đại hình tải trọng xế hàng Tái cụ đ không t n chỉ ể trở t như vậy tại xe hàng phân đôi phía dưới còn nhiều hơn một cái thô sơ nhắc lên cùng, cùng một đài không khí máy nén hứa thanh xem xét tái cụ thuộc tính biết đây chính là vừa mới lấy được thô sơ bảo hành khối mô hình hiện tại đã trang bị tại hắn xe vận tải lớn phía trên thô sơ bảo hành khối mô hình lục tập hợp thô sơ công cụ sửa chữa bình đài có thể xử lý thường gặp cơ giới trục t r ặ c khôi phục tái cụ độ bền tính cả cái này thô sơ bảo hành khối mô hình hứa thanh trên xe đã có ba cái khối mô hình còn có hai cái là cũ kỹ điều hòa không khí khối mô hình trắng c ù n g thấp kém tín hiệu tiếp thu khối mô hình cho mà lại tại đem tái cụ hạch tâm hợp thành đến m à u làm phẩm d a i về sau đài này xe hàng độ bền tức thì bị tăng lên tới sáu nghìn điểm lại thêm tái cụ đặc tính kiên cố thân xe trắng năm trăm điểm tăng thêm hiện tại tái cụ độ bền đã đạt tới 6.500 điểm cao như vậy độ bền coi như hãm tại dòm bị s quấn bên trong những cái kia sơ dai dòm bị s cũng không phá nổi xe hàng phòng ngự nhìn đến cái này hoàn toàn mới tái cụ số liệu hứa thanh trong lòng tràn đầy cảm giác an toàn mà lại tại tái cụ thăng cấp về sau đài này xe hàng nội bộ lần nữa đạt được mở rộng vốn là đã tràn đầy nóc xe lại lộ ra chống trải ra hứa thanh ngồi lên vị trí lái phát động động cơ chuẩn bị trước đem xe hàng bình sang d ố t đầy hắn có thể chưa quên chính mình tới nơi này mục đích chủ yếu hiện tại đã qua một ngày những cái kia tránh tại trong kiến trúc đám người cần phải đã hiểu hiện tại chuyện xảy ra bên ngoài hôm nay đại gia cần phải đều sẽ chạy ra kiến trúc đi tìm cũng trói chặt chính mình tái cụ sau đó dựa vào tái cụ năng lực chạy ra càng ngày càng nguy hiểm thành thị cái này tiểu trạm s a n g dầu chỉ sợ chẳng mấy chốc sẽ có rất nhiều người đến bởi vậy lưu cho hứa thanh thời gian đã không nhiều lắm hắn phải nhanh đem xe hàng bình xăng rút đầy sau đó rời đi nơi này miễn cho bị chen trúc dòng xe cộ cho vây lại bên trong hứa thanh đem xe điều một cái phương hướng vừa muốn tới gần cố lên máy thông qua buồng lái pha lê hắn liền thấy trong phòng buôn bán lóe qua một vệ mẩu làm con mang cái đó là vật tư bảo dương hứa thanh cẩn thận phân biệt rốt cuộc nhận ra đạo lam con kia rốt cuộc là thứ gì hôm qua đi một ngày cho tới bây giờ đây là hắn lần thứ nhất ở bên ngoài nhìn đến bảo dương hơn nữa còn là một cái màu lam phẩm chất vật tư bảo dương buổi sáng hôm nay thật đúng là may mắn liên tục hứa thanh nhất thời phân chấn bất quá cái này trong phòng buôn bán hứa thanh là không dám trực tiếp đi vào tối hôm qua hắn cũng cảm giác được cái này tình huống bên trong có chút quỷ dị vốn hẳn nên tại trạm xăng dầu trực ban người bán hàng một đêm cũng, cũng không có đi ra toàn bộ trạm xăng dầu bên trong an tính quá phận thậm chương tám dòm b h ô n g mục Nói nơi à hợp n lực va chạm chương tám dòm bs ô mục hợp lực va chạm hớ thanh quan sát một chút nhìn đến phòng buôn bán cái kia rộng lớn rơi xuống đất cửa thủy tinh cửa sổ trong lòng có chú ý hắn đem xe tải quay đầu đem đôi xe đối hướng về phía cửa thủy tinh p h anh cứng rắn xe t ả i đ ô i toa trực tiếp đẩy ra phòng buôn bán cửa lớn lôi cuốn lấy cường đại động năng đụng vào trong nhà vỡ vụn pha lê cùng đụng bể m ả n h vỡ rơi là tà trên đất giống giống ẩn t ă n g trong phòng hai cái dọn bs bị tiếng va chạm to lớn âm hấp dẫn điên cuồng đánh tới xe tải mạnh mẽ động cơ phát ra to lớn gào thét h ứ a thanh nhanh chóng hột số đạp xuống c h â n ga xe nhanh chóng gọn tới trước rời đi phòng buôn bán chỉ để lại cổng tỏ vào đại mở cửa do bs theo sát phía sau nhưng vừa mới rời đi xe tải ở bên ngoài đột nhiên dừng lại sau đó nguyên đ i ệ chuyển xe rộng thùng thình dày đặc l ố t xe tại mặt đất mài ra từng đạo h ắ cấn nương theo lấy từng trận khói đen xe tải lấy mánh liệt chi thế đụng trở về hai cái vừa mới dẫm qua đầy đất thoái phiến xông ra phòng buôn bán dọn bị s còn chưa kịp phản ứng liền bị đổ về xe tải nghiền ép gầm xe cuốn vào bánh xe phía dưới đánh g i ế t một cấp phổ thông dọn bị s thu hoạch được dầu nhiên liệu năm thăng thu hoạch được sinh tồn điểm một điểm đánh g i ế t một cấp sơ giai dọn bị s thu hoạch được cứng rắn bánh mì một khối thu hoạch được sinh tồn điểm một điểm đánh rết tin tức chuyển đến hứa thanh thở dài một hơi đột nhiên tại trên mui xe chuyển đến một tiếng vật nặng rơi xuống thanh âm. ngay sau đó cũng là lợi nhận xẹt qua kim loại thiết bị trói thai tạm tâm hứa thanh lập tức ý thức được tình huống có chút không ổn hắn tranh thủ thời gian lái xe muốn rời khỏi phòng buôn bán lại chỉ thấy một cái hình thể cao lớn tướng mạo cực kỳ xấu xí dòm bs ị linh hoạt bỏ tới t r ư ớ c xe nó treo ngược tại buồng lái đỉnh thông qua pha lê nhìn đến bên trong hứa thanh cái kia dữ tợn đáng sợ đầu treo ở t r ư ớ c xe dọa hứa thanh nhảy một cái do bs nhìn đến hứa thanh lộ ra răng n a n h gào rú một tiếng phanh quái vật mang theo gai nhọn tráng kiện m ó n ướt hung hăng đập vào pha lê phía trên vậy mà tại pha lê phía trên đánh ra vết r xe vận tải lớn độ bền càng là lập tức bị đánh dụng năm trăm n h i ề u một chút ta dựa vào cái này cái gì quỷ nhìn đến con quái vật này tạo thành công kích hiệu quả hứa thanh giật này mình hắn tranh thủ thời gian đ ạ p cần ga đem xe hướng về phía trước manh liệt mở muốn thoát khỏi cái này dòm bi s tập kích nhưng lớn như vậy một đài tái cụ tại trạm xăng dầu cái này không gian thu hẹp bên trong so linh hoạt độ làm sao có thể là một cái dòm bi s đối thủ h u ố n hồ đây là một cái đã tiến hóa cao dài dòm bi s cường tráng dòm bi s đầu m ụ thiên phú phẩm g a i màu lam đẳng cấp ba cấp sinh mệnh điên một nghìn năm trăm công kích 450. kỹ năng nhảy vọt đánh bất ngờ giới thiệu đây là một thứ từ lòng đất dị giới bỏ ra ngoài dòm bs đầu mục cùng bản địa những cái kia bị ma vụ xâm nhiễm mới biến dị sơ dai dòm bs tại chiến đấu lực bên trên có một trời một vực vọt tới t r ư ớ c xe tải đột nhiên thắng gấp dừng lại dòm bs đầu mục bị quăng rơi rơi xuống đất hứa thanh rốt cục thấy rõ cái này dòm bs bộ dáng cùng thuộc tính tin tức nó hai đầu chân sau cực kỳ trắng kiện chân trước mọc ra móng nuốt cực kỳ sắc bén trên đầu là hư thối da mặt cùng một đôi sắc tuôn g i con người cái kia q u á dị hình dáng xa nhìn quá khứ cực kỳ giống một con cóc chỉ là nhìn thoáng qua cái này dòm bs ngoại hình hứa thanh k e m chút liền đem buổi sáng ăn chút đồ vật kia toàn bộ đều cho phun ra hắn tuy nhiên nữa thích chơi tận thế sinh tồn loại trò chơi cũng ở trong game gặp được đủ loại quái vật nhưng ở trong hiện thực khoảng cách gần nhìn đến những thứ này buồn nôn đồ chơi cái kia đánh vào thị giác lực vẫn là làm cho không người nào có thể tiếp nhận sử dụng dung hợp tái cụ hạch tâm về sau siêu cường điều khiển t r ư ở n g khống năng lực hứa thanh tại không gian thu hẹp bên trong vẫn là đem xe điệu một cái phương hướng đem đuôi xe một lần nữa đối hướng về phía cái kia leo đến phòng buồn bán trước dòm bs ở mục phủ lên ngược lại cản hứa thanh đạ tái cụ hạch tâm mạnh mẽ động cơ đặc tính mang đến cường đại động lực cho đài này to lớn xe tải mang đến cực nhanh tăng tốc độ xe tải lấy trước nay chưa có bạo phát lực hung hăng đánh tới phía sau dòm b e s đầu mục nhưng cái này dòm b e s đầu mục vừa mới đã nhìn thấy hứa thanh dùng qua cái này một chiêu xử lý nó hai cái tiểu lệ tại nó cái tia treo ở hốc mắt phía ngoài con người vậy mà toát ra khinh thường ý vị mắt thấy cứng rắn đuôi dương liền muốn đụng vào trước người z o m b i e s đầu mục dưới thân thể ngồi s ổ m tụ lực linh hoạt nhảy đến bên cạnh phanh dòm bì s đầu mục mắt thấy là phải né tránh cái tia chạm mặt tới xe vận tải lớn lại bị một đài đột nhiên khởi động gia tốc vọt tới xe hơi trực tiếp đụng về tại chỗ sau đó nó liền thấy cái k i a khổng lồ xe tải nghiền ép trước mắt thân hình trong nháy mắt bị quấn đến cầm xe nhìn đến chính mình đánh lén phát huy tác dụng hứa thanh thở dài một hơi vừa mới khởi động bộ kia xe hơi đúng là hắn sử dụng bản thể tái cụ đặc tính cơ giới khống chế tiến hành thao tác nếu không lấy cái k i a dòm bỉ s đầu mục nhanh nhẹ độ to lớn xe tải căn bản là không đụng được nó chỉ có thể dùng cái khác xe tải căn bản là không đụng được nó chỉ có thể dùng cái khác xe tải căn bản là không đụng được nó cái này chính là không có trang bị vũ khí khối mô hình t h a i hại chỉ có thể dựa vào tái cụ động lực đến va chạm nếu như tại hứa thanh trên xe chứa đựng vũ khí khối mô hình hệ thống vậy đối phó cái này d ọ m bị s đầu mục ă n bản không cần thiền thoái như vậy chỉ cần khởi động vũ khí hệ thống đối với nó trực tiếp oanh kích là được rồi chờ trong chốc lát q u á i vật đánh chết tin tức lại chậm chạp không có chuyển đến hứa thanh phát hiện không đúng hắn tranh thủ thời gian hột số muốn đem xe tải trước di động về phía sau lặp đi lặp lại nghiền ép bị cuốn vào gầm xe dòm bị s vê anh một tiếng nổ tung chuyển đến tịch liệt chung kích đem buồng lái chấn động phải tả hữu lay động hứa thanh quay đầu nhìn lại vừa hay nhìn thấy chính mình khống chế bộ kia xe hơi bị gãy mất một cái chân trước dòm bì s đầu mục h o sinh sinh v ồ n nát mà dòm bì s đầu mục ũ n g bị nổ tung chấn động phải phi lên rơi xuống đất vừa vặn rơi vào một đài trốn ở góc tường toàn địa hình ép tú v trước thông qua t r ư ớ c c ả n pha lê hai cái cực kỳ xinh đẹp nữ sinh chính là một mặt hoảng sợ nhìn phía trước quái vật đột nhiên nhìn đến cái khác con mồi đầu kia bị tạc ngã xuống đất trong đầu chỉ hiểu được săn thức ăn dòm bì s đầu m ụ lập tức chuyển di mục tiêu thân thể của nó như là như đạn pháo bắn lên nào về phía trốn ở bên tường suv hứa thanh thông qua kính chiếu hậu nhìn đến tình huống ở phía sau tranh thủ thời gian hướng về sau chuyển xe vọt tới ngã xuống đất d ò m bị s lại bất lực hắn xe ngửa quá to lớn cự ly ngắn ra tốc căn bản là đ u ổ i không kịp cái này d ò m bị s nhảy đến không trung d ò m bị s đầu mục thông qua pha lê nhìn đến trong xe con mồi trong mắt lộ ra khát máu hung tàn nó đã có thể tưởng tượng đến dù n g chính mình móng nuốt xé mở bình sắt móc ra bên trong mỹ vị thỏa thích hưởng dụng lại không nghĩ rằng cái kia vốn nên tại nguyên c h ấ ngoan ngoan chờ chết suv vậy mà đột nhiên phát ra to lớn động cơ gạo thét xe đột nhiên ra tốc nó cái kia linh hoạt thân xe vậy mà buộc phát ra so hứa thanh xe tải càng thêm mạnh mẽ tính cơ động hung hăng đánh tới phía trước dòm b e s đầu mục á i kia nhảy đến không trung dòm b e s đầu m ụ bị đột nhiên vọt tới trước suv đục đến bay ngược rơi xuống đất với lúc bị hứa thanh lùi lại xe tải một lần nữa nghiền ép gầm xe lần này dòm b e s đầu mục h ư a kịp phản ứng bị xe tải rộng thùng tình bánh sau đè vừa vặn một trận x ư ơ n g vỡ tiếng văng lên đánh giết ba cấp dòm bỉ s đầu m ụ thu hoạch được siêu thiết giáp hợp kim một khối thu hoạch được sinh tồn điểm ba điểm đánh chết tin tức chuyển đến h ứ a thanh tranh thủ thời gian buông ra chân ga nhanh chóng đạp xuống phanh lại muốn đem xe dừng lại nhưng xe tải to lớn động năng vẫn là hướng về sau lùi lại mấy mét p h a n h tiếng va chạm to lớn vang lên đến không kịp né tránh s uv cùng xe tải đôi dương lần nữa đụng vào nhau s uv bên trong đường l ầ m cùng tôn ánh nhìn trước mắt cái kia đối diện đánh tới to lớn thùng xe hai mắt tràn đầy tuyệt vọng chương chín vũ khí khối mô hình nỗ tiến phát xả đài chương chín vũ khí khối mô hình nỗ tiến phát xả đài may ra đài này s uv dị thường cường h ã n kiên cố kịch liệt như thế va chạm thân xe vậy mà không có chút nào biến hình chỉ là bị to lớn xe tải cho đẩy đến đổ về tại chỗ một lần nữa cắm ở dưới tường cho đến xe hoàn toàn đình chỉ ngồi ở trong xe hai người lúc này mới b u ô n g lòng xuống vừa mới nhìn đến quái vật đánh tới tính cách xúc động đường lâm không có chút gì do dự trực tiếp lái xe đụng vào vừa mới kinh lịch trở về từ coi chết tình trạng tâm lý tràn đầy nghĩ mà sợ cùng hoảng sợ hai nữ sinh trong lúc nhất thời đều không nói gì ngu ngơ tại nguyên chỗ hứa thanh ngồi ở trong xe chậm trong chốc lát chờ đợi một lát xác nhận lại không có quái vật xuất hiện hắn mở cửa xe rời đi b ù lái nhìn thoáng qua phía sau suv nhìn thấy không có vấn đề quá lớn hắn lúc này mới đi vào trong phòng buôn bán phòng cũng không lớn mà lại chính diện cửa sổ đã bị xe tải đụng thành lộ thiên kiến trúc bởi vậy trong p h ò n g m ộ ư ơ i phần rộng thoáng nhìn một cái không xót gì hứa thanh dẫn theo trường đao nhìn chung quanh một vòng xác nhận trong phòng buôn bán lại không có quái vật hắn cẩn thận đi tiến q u ỏ y thu ngân dùng đao đẩy ra trước mặt cái kêu màu lam bảo dương mở ra màu lam vật từ bảo dương thu hoạch được vũ khí khối mô hình nỗ tiến phát xạ đài một tòa nỗ tiến phát xạ đài lam vũ khí khối mô hình có thể tiêu hao năng lượng phát xạ tên nỏ công kích xung quanh đị nhân phát xạ tần suất một giây phát tận thế tái cụ trò chơi sinh tồn trọng yếu nhất khối mô hình bộ kiện cũng là xe hơi vũ khí hệ thống hứa thanh cũng là bởi vì không có xe hơi vũ khí giết g i ò m bs cũng chỉ có thể dựa vào xe đụng mà có vũ khí khối mô hình hắn liền có thể sử dụng vũ khí săn giết quái vật đến để thăng chính mình đẳng cấp hứa thanh nhìn lấy trong túi đeo lưng n ô t i ễ n phát xạ đài hưng ơ phấn mà đưa nó trang bị tại cửa ra vào xe tại phía trên trang bị vũ khí khối mô hình nhìn thoáng qua xe tại ngoại hình hứa thanh lựa chọn đem n ỗ tiến phát xạ đài lắp đặt tại trần xe chính bên trong dạng này có thể bao trùm đến thân xe xung quanh tất cả phạm vi không có quá nhiều góc chết nhìn đến trên mũi xe cái kia tạo hình khoa huyện nô tiễn phát xả đài cùng đầu mũi tên phía trên lòng lánh hàng quang hứa thanh t r ợ n cảm thấy cảm giác an toàn m ư ờ i phần có xe hơi vũ khí bảo hộ về sau hắn theo trong xe đi ra chỉ cần không rời đi vũ khí phạm vi công kích cũng không cần lo lắng quá mức an toàn của mình hoàn toàn có thể lấy k h ô n g chế từ xa vũ khí công kích xuất hiện quái vật bảo dương mở xong hứa thanh mở ra ba lô không gian bên trong đang có một khối dỏm bị s đầu mục rơi xuống kim loại miến bảo hộ siêu tiết giáp hầm lam tái củ cải tiến tiện cực kỳ cứng rắn hợp kim hộ g i á c tái cụ độ bền 300% động lực 10%. ờ h t r a xét xong miếng bảo hộ thuộc tính hứa thanh lựa chọn đưa nó trang bị tại buồng lái phía trước đầu xe vị trí đang chuyên trở hoàn thành về sau tại đầu xe vị trí xuất hiện một khối to lớn kim loại miếng bảo hộ dây đặc tấm vật liệu nô r a nghiêng góc ngoại hình cho trọng hình xe tải tăng thêm rất nhiều bà khí tái cụ độ bền càng là tăng lên tới 1850 điểm quả thực cũng là một đài sắt thép pháo đài so chân chính xe bọc thép cũng không kém chút nào tại đem tái cụ tăng lên tới màu lam phẩm chất về sau xe tải toa trong cơ thể chống không rất nhiều cái này trong phòng buôn bán cũng là bán đồ ăn vặt cùng đồ uống có không ít vật tư hàng tồn vừa v ậ n lại v ừ a vét một đợt lúc này có tên nọ bảo hộ hứa thanh niên lòng thu hồi trường nào bắt đầu vận chuyển hàng trên kệ hàng hóa t h i liên giấy vệ sinh đều đóng gói mang đi mặc kệ có tác dụng hay không hết thể toàn bộ chứa lên xe dù sao tại thăng cấp về sau xe tải toa thể nội bộ không gian hoàn toàn đủ mắt thấy trong phòng đã không có đồ vật hứa thanh chuẩn bị rời đi đột nhiên cửa hàng giá rẻ phòng chứa đồ mở ra một bóng người từ bên trong đổ ra cái này chờ mượn tiếng ngã xuống đất dọa hứa thanh nhảy một cái、Ai? ai nha hứa ca một cái nằm sấp ngã xuống đất nữ sinh tay bưng bít lấy đụng đất cái chán nàng trưng to mắt ngẩng đầu nhìn đến hứa thanh ngạc nhiên kêu lên hứa thanh cũng là trước tiên thì nhận ra trước mắt k é ngồi trên mặt đất người chính là căn này chạm xăng dầu thu ngân viên an tiểu huyện một người dáng dấp ngọc nào g dáng người sung mãn tiểu mỹ nữ vì đồ tiện nghi hứa thanh thường xuyên chạy tới nơi này cố lên bởi vì đây là một cái tư nhân trạm xăng dầu mà lại vị trí vắng vẻ giá dầu tương đối thấp tới nhiều lần tự nhiên là cùng cái này chạm xăng dầu thu ngân viên an tiểu u y ệ n quen thuộc tiểu u y ệ n t ô, ô, ô. hôm ấ qua an tiểu n hiện n một đ người tại trong phòng buôn bán thời điểm bên ngoài đột nhiên lên lại sau đó phía ngoài cố lên viên đồng sự liền bị xe ngựa tài xế bổ nhào cắn chết đứng trong phòng tận mắt nhìn thấy đây hết thẻ an tiểu hiện doa đến kinh hô một tiếng lúc đó thì muốn chạy trốn nhưng nàng tiếng hô lại dẫn ra đến bên ngoài c o n quái vật kia nhìn đến quái vật hướng về trong phòng buôn bán đi tới nàng khẩn cấp phía dưới chỉ có thể trốn ở phòng buôn bán phòng chứa đồ đem chính mình n h ố t ở bên trong tại đóng cửa trước đó nàng còn chứng kiến một cái hình thể càng thêm quái vật to lớn theo nóc phòng nhảy xuống tới tại nhỏ hẹp hắc cám phòng chứa đồ bên trong nàng lo lắng hai hùng ngồi sổn một đêm điện thoại di động cũng q u ê n cầm lại không dám đi ra ngoài vừa mới nghe được xe hơi thanh âm tăng thêm nhà bị đâm đến thanh thế to lớn nàng cảm giác có người đến lúc này mới mạo hiểm nắm sấp tại cửa ra vào nhìn xem kết quả không cẩn thận đem chấn nát bung lỏng cửa gỗ trực tiếp cho đẩy ra lúc này mới lăn đi ra hứa thanh nghe được an tiểu huyện giải thích tăng thêm trước đó thấy được cái kia d ọ m bị s đầu mục tin tức để hắn ý thức đến tại tòa lầu này phụ cận cần phải có một đầu dị giới khe n ư ớ cảm c giác được có chút nguy hiểm hứa thanh chỉ muốn mau chóng rời đi người cái tên này rốt cuộc l à ý gì hứa thanh vừa muốn quay người lên xe chỉ thấy hai cái mặc lấy nữ tiếp viên hàng không chế phục nữ sinh theo xe tải mặt bên trên bảo bên trong một cái nữ sinh tóc ngắn nhìn đến hứa thanh lớn tiếng chất vấn người đem xe của chúng ta chen đến đằng sau không biết động một chút sao ngươi không đi chúng ta làm sao đi ra còn có ngươi đụng xe của chúng ta liền câu xin lỗi cũng sẽ không nói sao ngươi nào ngươi tóc ngắn nữ sinh lời còn chưa nói hết liền bị bên cạnh cái kia khí chất thành thục nữ sinh cho kéo lại nàng không hiểu quay đầu theo ánh mắt của đối phương thấy được hàng trên mui xe cái kia đã đ ố i cho phép các nàng nỗ tiễn phát xả đài nhìn đến cái kia lóe lãnh quang sắc bén tên n ỏ đường lâm thức thời lập tức n g ầ m miệng lại đi qua một đêm hiểu rõ các nàng đã biết bên ngoài bây giờ đã triệt để biến thành tập thế đã sớm loạn thành một mảnh tại loại hoàn cảnh này phía dưới chết đến một hai người căn bản liền không khả năng có người truy tra bởi vì khắp nơi đều tại người chết quái vật tàn phá bừa bãi cả nhân loại thế giới thấy các nàng không nói thêm gì nữa hứa thanh nhìn các nàng liếc một chút mở cửa xe tiến vào buồng lái người có đi hay không nhìn đến ngu ngơ tại nguyên c h â an tiểu huyện hứa thanh quay đầu hỏi một câu a nhà nghe được hứa thanh tra hỏi an tiểu huyện tranh thủ thời gian đứng dậy mang theo nửa bao còn không có ăn hết bánh q uy bò vào cao lớn buồng lái cho nên bên ngoài bây giờ đã biến thành tận thế rồi giống vừa mới loại kia quái vật bên ngoài khắp nơi đều là hơn nữa còn có so dòm bỉ s càng kinh khủng quái vật trong phòng điều khiển tại cho xe vận tải lớn trong lúc đổ sang bên trong an tiểu h u y ề n ăn bánh mì n g h e được hứa thanh g i ả n g thuật bị dọa đến t r ừ n g lớn hai mắt nhưng ngày hôm qua tao nộ để cho nàng cũng không thể không tin tưởng hứa thanh thuyết pháp nếu không cái k i a ăn người dòm bỉ s căn bản vô pháp giải thích người có tính toán gì hứa thanh ngồi tại buồng lái cửa nhìn đến an tiểu h u y ề n đã ăn uống no đủ mở miệng hỏi may ra tận thế hàng lâm thời gian tương đối ngắn trạm xăng dầu nơi này còn không có ngắt điện cố lên máy còn có thể sử dụng nếu không muốn cho xe tải cố lên vậy coi như phiền phức nhiều ta muốn về thăm nhà một chút vừa mới ta gọi điện thoại cho nhà căn bản là không có người tiếp cho nên ta muốn trở về nhìn xem nhà như thế nào an tiểu h u y ề n suy nghĩ một chút lúc này mới lên tiếng nói ra ừng dạng này cũng tốt người ở bên ngoài tìm xe đi trói chặt một chút tái cụ đi trong xe vật tư ngươi cầm lên một số chúc ngươi may mắn hứa thanh gặp dầu đã rút đầy hắn nhảy xuống t ù n g lái thu hồi cố lên thương đóng lại bình xăng đáp chuẩn bị tìm kiếm xe cộ tiếp tục hợp thành tái cụ h ạ c tâm theo thời gian trôi qua mặt đất chỗ nước biến lớn tăng nhiều du đãng ở bên ngoài quái vật sẽ chỉ càng ngày càng nhiều mà lại căn cứ trong trò chơi thiết lập tại hoang dã bên trong còn có phó bản bí cảnh cùng quái vật lính chủ hán đài này xe tải mặc dù không sai đã đ ạ t đến màu lam chắc việt cấp nhưng vẫn như cũ có chút không đáng chú ý chương mười tiến dai màu tím tái cụ đặc tính cộng sinh chương mười tiến dai màu tím tái cụ đặc tính cộng sinh a hứa hứa ca ngươi không đi với ta sao an tiểu h u y ề n nghe được hứa thanh lập tức ngây ngẩn cả người nàng coi là hứa thanh hỏi thăm tính toán của nàng là muốn đưa nàng về nhà kết quả là để chính nàng tìm đài xe trở về cái kia nàng làm sao dám ngày hôm qua chỉ dọn bị s thế nhưng là đem nàng dọa đến quá sức nếu như nàng tự mình lái xe ra ngoài ở bên ngoài gặp phải những cái kia dọn bị s đoán chừng liền chạy đều chạy không được đối tại chính mình thực lực an tiểu h u y ề n vẫn là có rõ ràng nhận biết ta thì không đi được ta đài này tái cụ đẳng cấp quá thấp hiện tại chỉ có thể ở thành thị vòng ngoài hoạt động căn bản không đến gần được khu vực thành thị mà lại ta hôm qua cũng là theo khu vực thành thị t r ố n tới ở nơi đó có một cái tam d i a i ma lang cái kia móng đ u ố t có thể trực tiếp sẽ rách thân xe phi thường khủng bố hiện tại đi qua cùng chịu chết không hề khác gì nhau ngươi muốn trở về ta sẽ không t i ế n ngươi hứa thanh một bên nói một bên đem xe chạy đến một đài xe buýt bên cạnh tại tòa này chạm xăng dầu bên trong vô chủ xe cộ ngoại trừ đài này xe buýt còn có một đài xe chở dầu cùng một đài đồng dạng dùng cho đường cứu viện xe bán tải đại hình vận chuyển hành khách xe hơi tái cụ hạch tâm màu lam chắc v i ệ t cấp hạch tâm năng lực đặc tính cộng sinh tái cụ đẳng cấp một cấp vũ khí khối mô hình không phòng ngự sức bền hai nghìn hai nghìn lớn nhất tải trọng m ư ơ i hai tấn tốc độ lớn nhất một trăm tám mươi km t đặc tính cộng sinh lam thu lưu hành khách có thể đạt được hắn tái cụ quyền c ô n g chế cũng hấp thu tái cụ đặc tính mỗi thu lưu một tên hành khách tái cụ thuộc tính tăng lên mười phần trăm hạn mức cao nhất một trăm linh giới thiệu đây là một đài du lịch xe buýt phía trên không có ghế dựa toàn bộ đều là giường nằm dùng để trở lại hành khách không thể thích hợp hơn nhìn đến xe buýt tái cụ tin tức hứa thanh cảm giác cái này chạm s a n g dầu thật đúng là phúc của mình điện tại cái này nho nhỏ bãi đỗ xe hắn thậm chí ngay cả lấy gặp phải hai đài phẩm cấp cao tái cụ một đài màu xanh phẩm chất xe bán tải cùng đài này màu làm phẩm chất xe buýt hợp thanh tái cụ hạch tâm hứa thanh tranh thủ thời gian đối với đài này xe b í t sử dụng hợp thành thiên phú hắn phát hiện cái này đặc tính cộng sinh tái cụ đặc tính cùng bản thể của hắn hạch tâm năng lực cơ giới khống chế quả thực cũng là tốt nhất phối hợp hai cái này năng lực liên hợp lại có thể để hắn tại tận thế bên trong tổ kiến một chi hoàn toàn do chính mình trưởng không chiến đấu tiểu đội gặp phải nguy hiểm chiến đấu có thể để bị chủ chốt khống chế máy không người lái giới tạo hóa lên trước mà cần người đến linh hoạt thao tác hoàn cảnh thì có thể cho chính mình hành khách đội viên đến tiến hành khống chế thông qua những thứ này hành khách hắn ít nhất cũng có thể kéo một chi m ư ơ i người chiến đấu tiểu đội thậm chí tại thời khắc mấu chốt hắn còn có thể tiếp quản tất cả tái cụ quyền khống chế một người hoàn thành chiến đấu điều hành chỉ huy ngay tại hứa thanh dung hợp tái cụ thời điểm đường lâm cũng lái xe tới đến cố lên máy trước cho xe cố lên tô gánh xuống xe đi đến bãi đỗ xe phụ cận nàng do dự một chút tại còn lại hai đài xe hơi ở giữa lựa chọn bộ kia xe tải đưa tay thả trên xe c h ó i chặt tái cụ sau đó tô gánh hai người đem xe đổ đầy xăng rời đi trạm xăng dầu hứa thanh ngồi tại bù lái thấy được hai người động tác cũng không có đi quản cấp nàng hiện tại trọng yếu nhất là tăng lên chính mình chiến đấu năng lực nữ nhân chỉ sẽ ảnh hưởng tốc độ của hắn tái cụ hạch tâm tiến hóa thành công đã tiến giai đến đại hình chiến đấu căn cứ xe mậu tím tái cụ độ bền tăng lên đến mười tám nghìn có thể t r ở tăng lên đến năm mươi tấn tốc độ lớn nhất hai trăm km trên giờ thu hoạch được mới tái cụ năng lực đặc tính cộng sinh lam nhìn đến thuộc tính giới diện phía trên tin tức hứa thanh cao hứng không thôi hiện tại hắn tái cụ hạch tâm rốt c ụ c đạt đến mậu tím hy hữu cấp cái này tái cụ phẩm giai đã vượt qua tuyệt đại đa số cầu sinh giả đưa thân đến đệ nhất thế đội cũng coi là nắm giữ tại tận thế tranh bá tư bản mà lại ở hạch tâm tăng lên về sau bản thể của hắn tái cụ đặc tính cũng đạt tới màu tím cơ giới không chế tím có không chế chín đài vô chủ phẩm giai không cao tại tái cụ hạch tâm cơ giới t ạ o hóa hữu hiệu phạm vi không chế mười km tái cụ đặc tính tăng lên tới màu tím về sau thuộc tính biến hóa hết sức rõ ràng cơ hồ cũng là mấy lần tăng phúc hiện tại hứa thanh tái cụ hạch tâm đã nắm giữ nhiều cái tái cụ đặc tính theo thứ tự là kiên cố thân xe trắng mạnh mẽ động cơ trắng sửa chữa cơ giới lục đặc tính cộng sinh lam cùng cơ giới không chế tím lại thêm mới vừa từ bảo dương bên trong lấy được xe hơi vũ khí khối mô hình nỗi tiến phát xả đài cùng săn g i ế t dòm bs i e đầu mục về sau lấy được siêu thiết giáp hợp kim cải tiến kiện tái cụ phòng ngự độ bền đã tăng lên tới năm bốn nghìn năm trăm điểm tuyệt đối bọc thép sắt thép cự thú hiện tại đài này hình thể to lớn vẻ ngoài tràn ngập khoa huyễn cảm giác đại hình chiến đấu căn cứ xe so với hôm qua cái kia rách dưới tiểu xương xe tải không biết mạnh hơn bao nhiêu chiến đấu lực tăng lên mấy lần cũng không chỉ an tiểu huyện khiếp sợ nhìn ngoài cửa sổ hết thảy vốn là thật tốt một đài xe b u ý chỉ là trong n h á mắt thì hóa thành đầy trời bột kim loại vây quanh đài này xe tải không ngừng xoay tròn tại bột kim loại dung hợp quá trình bên trong đ à i này xe tải lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được biến hóa mở rộng nguyên bản đã phi thường rộng rãi buồng lái biến hóa càng cao hơn lớn thậm chí trong xe không gian tỉ trọng hình xe tải đuôi dương đều phải lớn hơn rất nhiều như thế một cái quái vật khổng lồ tại tận thế bên trong cho người ta một loại cực kỳ mãnh liệt cảm giác an toàn đúng rồi tiểu huyền ngươi mới vừa nói ngươi muốn đi đâu nghe được hứa thanh tra hỏi an tiểu huyền cuối cùng từ trong lúc k hiếp sợ kịp phản ứng nàng ngầm đầu nhìn đến hứa thanh cái kia mang theo một chút ánh mắt hư phấn không k h i dùng mình một cái ừ n ta cái nào cũng không muốn đi hứa ca ta có thể theo ngươi sao An hoang gia an huyện nhỏ giọng hỏi thăm. Đương nhiên, phi thường hoang nên người gia nhập. huyện kinh ngạc tiểu chút thăm. tiểu khiếp hỏi phi Để chính có đảm lúc à nàng mới mau rồi chói chặt cái tái cụ, mau chóng rời đi vừa hứa thanh. còn cho chặt cụ, chóng để l này lại thái độ lại biến đột nhiên nhiệt tình đến làm cho người có chút sợ hãi nghe được nàng hỏi thăm lập tức thì đáp ứng xuống hứa thanh mời ngươi lên xe trở thành hắn hành khách có đồng ý hay không c h ú ý trở thành hành khách về sau muốn lên giao tái cụ quyền k h ô n g chế làm tiền xe nếu như muốn xuống xe cần đến chủ xe đồng ý ở trên xe về sau đem cùng chủ xe thành lập cộng sinh quan hệ n á o hải bên trong đột nhiên tin tức chuyển đến dọa an tiểu h u y ề n nhẹ một cái nàng cẩn thận ngẩng đầu nhìn liếc một chút cái k i a chính mặt mũi tràn đầy mong đợi hứa thanh biết đây là hắn làm ra đồ vật an tiểu h u y ề n đồng ý gia nhập tái cụ hành khách một tái cụ tất cả thuộc tính tăng lên mười phần trăm hành khách chưa c h ó i chặt tái cụ hành tâm chưa thu hoạch được tái cụ kỹ năng nhìn đến tin tức mặt bảng tin tức chuyển đến hứa thanh cao hứng hướng an tiểu h u y ề n vươn tay tiểu huyện đồng chí hoan lên ngươi gia nhập của ta đoàn xe hai người nắm chặt lại tay hứa thanh bay người chỉ hướng bãi đỗ xe phía trên còn lại bộ kia xe chở dầu tiểu huyện người bây giờ đi qua đưa tay đặt ở bộ kia xe phía trên c h ó i chặt thuộc về mình tái cụ đi đài này xe chở dầu hứa thanh đã sớm coi trọng vốn là hắn là định dùng chính mình cơ giới khống chế năng lực đem đài này xe chở dầu mang đi hiện tại vừa vận a n tiểu h u y ệ n còn không có c h ó i chặt tái cụ liên đề nàng c h ó i chặt hứa thanh vừa mới đã nhìn qua đài này xe chở dầu cũng là một đài màu lam phẩm chất tái cụ nói cách khác ở cái này chạm xăng dầu bên trong hết thể có sáu đài xe lại có hai đài màu lam phẩm chất một đài màu xanh phẩm chất còn có một trắng một xám màu s á n bộ kia cũng là bị dòm bs đ ầ mục trực tiếp một chảo vỗ nát bộ kia xe hơi đến mức bị tô bánh lái đi xe bán tải không biết là cái gì phẩm chất nhỏ như vậy bãi đỗ xe vậy mà như thế sản lượng cao thì liên hứa thanh cũng không thể không cảm thán nơi này thật đúng là phúc địa chương m t mươi một đại hình xe chở dầu đặc tính không gian phát triển chương m ộ ư ơ i một đại hình xe chở dầu đặc tính không gian phát triển an tiểu h u y ề n cẩn thận dưới lòng đất xe chậm rãi đi đến xe chở dầu trước nơi này toàn bộ đều tại nỗ tiến phát xạ đài tầm bắn phạm vi bên trong an toàn không có bất cứ vấn đề gì hứa thanh theo an tiểu huyện cùng đi đến trước xe hắn kiểm tra một hồi dầu vị phát hiện đài này xe chở dầu lại còn là đầy hành khách an tiểu huyện trói chặt tái cụ đại hình vại dầu xe vận tải lam đã thu hoạch được đại hình vại dầu xe vận tải quyền k h ô n g chế thu hoạch được tái cụ đặc tính không gian phát triển không gian phát triển lam tại không ảnh hưởng phần ngoài hình thể tình h ư n g dưới gia tăng tái cụ nội bộ không gian nội bộ không gian một trăm linh tại an tiểu huyện đưa tay đặt ở xe chở dầu phía trên về sau hứa thanh nhìn đến xe chở dầu dầu vị trực tiếp giảm xuống một nửa đó cũng không phải dầu lượng giảm bớt mà chính là xe chở dầu tồn chữ không gian tại vừa mới kích hoạt tái cụ hạch tâm đặc tính ra chỉ phía dưới trực tiếp mở rộng gấp đôi cái này mới đưa đến dầu vị hạ xuống khi lấy được cái này tái cụ đặc tính về sau hứa thanh phát hiện căn cứ của mình trong xe bộ không gian vậy mà cũng làm lớn ra gấp đôi hiện tại căn cứ của hắn xe không gian bên trong hoàn toàn có thể ở bên trong chạy toàn bộ m ộ ư ơ i phân chống c h ả y hứa thanh tiếp quản xe chở dầu quyền khống chế hắn đem xe phát động chạy đến trạm xăng dầu chữ lượng dầu hộp bên cạnh lôi ra xe chở dầu tự mang bơm dầu đem ống dẫn bỏ vào dưới lòng đất vại dầu bên trong bơm dầu khởi động trạm xăng dầu bên trong dầu nhiên liệu bị bơm dầu ngược lại rút tiến vào xe chở dầu bên trong hứa thanh để an tiểu huyện quay trở về trên xe nghỉ ngơi hắn một mình tại bên cạnh xe nhìn lấy chỉ là thời gian một ngày hiện tại hứa thanh không chỉ có nắm giữ một đài màu tím đại hình chiến đấu căn cứ xe khống chế một đài màu l a m đại hình xe chở dầu thậm chí ở căn cứ trên xe còn gắn thêm một đài màu l a m phẩm chất xe hơi vũ khí sinh tồn vật tư nhiên liệu dự trữ cùng tái cụ vũ khí cũng không thiếu cái này tận thế sinh tồn bắt đầu quả thực hoàn mỹ khoảng cách tận thế hàng lâm ngày đầu tiên kết thúc còn có ba giờ thì các vị cầu sinh giả nắm chặt thời gian trói chặt tái cụ cũng chuyển di đến an toàn khu vực thời gian kết thúc vô chủ tái cụ đem về thanh trừ chưa trói chặt tái cụ cầu sinh giả có thể lựa chọn trở thành hành khách hoặc thân t ỉ n h rút ra tái cụ đ ế m ngược bắt đầu hai năm mươi chín ngay tại hứa thanh ngồi sồn ở xe chở dầu bên cạnh tự hỏi b ư ớ c kế tiếp hành động thời điểm não hải bên trong đột nhiên t r u y ề n đến tin tức chờ biết rõ trong tin tức nội dung hứa thanh đứng thẳng người hắn nhìn một chút chạm xăng dầu chữ lượng dầu vị thời gian hoàn toàn đầy đủ tại đ ế m ngược kết thúc trước hắn tuyệt đối có thể đem chạm xăng dầu bên trong dầu nhiên liệu toàn bộ đóng gói mang đi tái cụ thanh trừ chúng ta rốt cục có thể đi ra thật sao vội vàng đem những thứ này cản đường xe cộ thanh đi ta tránh trong xe bị ngăn ở đường cái cả đêm phía ngoài quái vật càng ngày càng nhiều ta cũng có thể có xe rồi có thể tính có thể rút ra tái cụ ta cái này địa phương cất chim cũng không có chung quanh liền cá nhân đều không có chỗ nào còn có thể có xe có thể thu lưu hành khách hiện tại có thể không cần cùng người nhà tách ra người một nhà tử cũng muốn chết cùng một chỗ ta phát hiện một cái bảo dương mở ra về sau đạt được một kiện xe hơi vũ khí giết quái lao xứng rồi nguyên lai tái cụ sinh tồn là chơi như vậy các i n h đệ ta phát hiện giết quái liền có thể rơi xuống nhiên liệu cùng đồ ăn chỉ cần có hỏa lực căn bản cũng không thiếu những thứ này sinh tồn vật tư ta cũng tìm tới bảo dương chỉ bất quá lấy được là phòng tắm tập hợp khối mô hình ta xe nhỏ này hiện tại cũng có bồn u cầu các ngươi làm sao phát triển nhanh như vậy chờ ta một chút ta còn không có tái cụ a hứa thanh mở ra nói chuyện p h í n kênh phát hiện nơi này đột nhiên nhiều rất nhiều người chín ba trăm hai mươi lăm n ư ờ i nghìn nhìn nói chuyện nội dung những cái kia không có c h ó i chặt tái cụ người giống như cũng sớm tiến nhập kênh bên trong nói cách khác tại hứa thanh chung quanh mảnh này khu vực một đêm thời gian đã có hơn sáu trăm người chết đi hiện tại nói chuyện p h í n kênh người ở bên trong cũng là còn sống chỗ có sinh tồn người hơn nữa nhìn bộ dáng có rất nhiều sinh tồn người đều bị ngăn ở trong thành căn bản cũng không có đi ra trách không được cái này chạm xăng dầu đêm qua an t ĩ n h như vậy nguyên lai trong thành thị sinh tồn đám người căn bản liền không có đi ra đều bị bỏ hoang tại trên đường lớn xe cộ cho vây ở trong thành mà những cái kia vốn là tại thành thị phía ngoài cầu sinh giả cũng không ít người phát hiện vật tư b ả o dương thậm chí có người đã tìm được vũ khí bắt đầu giết quái lê n cấp hứa thanh đứng tại xe chở dầu bên cạnh x o á t trong chốc lát nói chuyện phiếm giao diện nhìn đến trạm xăng dầu chữ lượng dầu vị đã về không xe chở dầu bơm dầu rốt cuộc rút không ra dầu nhiên liệu hứa thanh đóng lại bơm dầu đem ống dẫn c ố n lên thu vào xe chở dầu vừa rồi tại rút dầu quá trình bên trong t hứa thanh đã nghĩ kỹ bước kế tiếp kế hoạch cái t i ê chính là hướng thôn trang bên trong c h u y ể n gì tại thôn bên trong mỗi một nhà đều có không ít hủ tiếu dự trữ mà lại trong sân còn có trồng trọt rau xanh lại thêm người trong thôn thiếu sẽ không hấp dẫn quá nhiều quái vật chú ý mà chủ yếu nhất là trong thôn xe cộ tương đối h ơ i í t phần lớn người cần phải đều còn không có c h ó i chặt tái cụ coi như rút lấy tái cụ không có lắp đặt khối mô hình tái cụ cùng tay không tất sắc người không có gì khác nhau căn bản cũng không có bao nhiều chiến đấu lực mà hắn màu tím căn cư xe ở nơi đó đem sẽ có được càng lớn thi phát triển không gian mà không cần lo lắng bị thành đàn quái vật vây công từ đó lâm vào bị động tình trạng hứa thanh tái cụ phẩm giai đã đ ạ t đến màu tím hy hữu cấp hiện tại tái cụ tư chất đã hoàn toàn đầy đủ là thời điểm ra ngoài săn g i ế t ma vật đi tăng lên cấp bậc ngay tại hứa thanh cho xe chở dầu trong lúc đổ xăng an tiểu h u y ề n đem trong phòng buôn bán lại lần nữa tìm kiếm một lần từ bên trong chuyển ra không ít đồ vật bao quát những cái kia hứa thanh không có coi trọng trên trà khăn lau loại hình sinh hoạt đồ vật thậm chí thì liền qua đêm dường chiếu đều bị nàng đem đến trên xe an tiểu h u y ề n cũng học hứa thanh dáng v ẻ đem đồ uống dương chỉnh tề đặt ở cùng một chỗ liều thành một cái giường sau đó đem theo trong phòng buôn bán dọn tới đệm trăn trải tại mới dựng trên giường tại hứa thanh giường ngủ cách đó không xa cho mình cũng dựng một cái khu nghỉ ngơi thậm chí t h i liên phòng buôn bán phòng vệ sinh đồ lau nhà cùng cái t r ổ i cũng bị an tiểu h u y ề n dẫn tới trên xe đem xe bên trong triệt để quét dọn một lần hứa thanh theo siêu thị chuyển đi lên đồ vật cũng bị nàng lần nữa tiến hành phân loại chỉnh tề bày đặt đồ uống bánh mì mì ăn liền bánh quy cùng các loại tiểu linh thực tất cả đều tiến hành phân chia tại hứa thanh lên xe thời điểm căn cứ xe nội bộ không gian bên trong đã kinh biến đến mức sạch sẽ lại sạch sẽ đối với an tiểu h u y ề n cần mẫn biểu hiện hứa thanh khen ngợi biểu dương vài câu tiểu cô nương này như thế hiểu chuyện nhu thuận đáng yêu xem ra sau này ở c h u n g lên hẳn là sẽ so sánh thư thái hứa thanh trở lại trên xe hắn thông qua đặc tính cộng sinh năng lực tiếp quản đại hình vại dầu xe vận tải quyền k h ô n g chế cứ như vậy an tiểu h u y ề n cũng không cần tự mình đi xe chở dầu phía trên điều khiển hứa thanh hoàn toàn có thể lấy khống chế từ xa xe chở dầu hành động chương m ư ơ i hai sinh tồn trắng cảnh cái xác không hồn chương m ư ơ i hai sinh tồn trắng cảnh cái xác không hồn trong khi tái đầu. cụ trò được được chơi sinh tồn chính thức bắt đầu trước mắt sinh tồn thế giới trắng cảnh dòng bi s v â thành dòng bi s vây thành trên thế giới bị ma vụ bao phủ bị cảm nhiễm người đem sẽ biến dị thành dòng bi s theo lòng đất trố nước bỏ ra ngoài ma vợ cũng sẽ tập kích gặp phải tái cụ chú thích do bị s đeo trên người biến dị virus bị cắn bị thương đem về bị virus cảm nhiễm vật tư bảo dương bên trong có giải độc đồ vật thỉnh tự mình phát hiện do bị s chi thành đã hàn g lâm tại trong thành thị có màu vàng kim bảo dương đợi cầu sinh giải nhóm phát hiện xếp hạng bảng đã mở ra hứa thanh ngồi lên vị trí lái đang chuẩn bị khu xe rời đi trạm xăng dầu n á o h ả i bên trong tin tức chuyển đến để động t á c của hắn làm dừng một chút rất nhanh hứa thanh thì phát bên ngoài bây giờ hoang dã bên trong một tầng thật mỏng hấp vụ theo trên mặt đất bay lên càng ngay càng đậm phạm vi tầm nhìn chỉ có thể đạt tới chừng hai mươi m đột nhiên một trận g à o rú từ phía sau chuyển đến nghĩ đến trước đó đoán tại trạm xăng dầu phòng buôn bán đằng sau cần phải có chưa bị phát hiện khe n ư ớ c hứa thanh tê cả ra đầu cái này quái vật gọi tiếng khẳng định là theo đầu kia trong cái khe chuyển đến nhất định phải nắm chặt rời đi nơi này hắn tranh thủ thời gian phát động động cơ đỉnh lấy màu đen sương mù lái xe nhanh chóng cách rời trạm xăng dầu mà bộ kia không người điều khiển xe chở dầu tại hứa thanh không chế d ư ớ i đi theo ở phía sau cách đó không xa cùng căn cứ xe cùng nhau lái lên đường cái, cái này màu đen sương mù dày đặc tới cũng nhanh đi cũng rất nhanh tại hứa thanh dọc theo đường cái hướng tây nam phương hướng chạy được vài dặm về sau phía ngoài hắc vụ đã dần dần tiêu tán tầm mắt một lần nữa biến đến rõ ràng nhưng hứa thanh rất nhanh liền phát hiện không thích hợp phía ngoài đường cái tại màu đen sương mù dày đặc sau đó vậy mà biến rộng rất nhiều cảm giác có thể song song chạy c h í ít m ộ ư ơ i cái làn xe không chỉ như vậy nguyên bản chỉ có một đầu đường cái tại phía trước vậy mà xuất hiện mấy cái lối rẽ mà lại xung quanh hoàn cảnh cũng biến thành lạ l ắ m không còn là hứa thanh quen thuộc bộ dáng hứa thanh khiếp sợ nhìn lấy bên ngoài cái này có thể so với thay trời đổi đất kỳ tích thậm chí đều có chút hoài nghi mình có phải hay không xuyên việt ở trong đêm cũng không nói còn có thể dạng này chơi a bất quá dọc theo con đường này những cái kia vô cùng chủ xe cộ cũng xác thực như não hải bên trong tin tức nói như vậy toàn bộ đều bị thu về dù sao hứa thanh dọc theo con đường này là một đài xe hơi đều không có gặp phải hắn muốn thông qua cơ giới khống chế cả tính đến khống chế mấy cái đài xe làm đội xe tiếp tế đều không có tìm được dọc theo con đường này tại trống trải trên đường cái không nhìn thấy bất luận cái gì xe cộ An t hứa thanh ư xuyên vừa mới đem xe dừng lại ngồi ở bên cạnh một mực không nói gì an tiểu huyện đột nhiên đứng lên ngón tay hướng cách đó không xa một rừng cây hứa thanh theo phương hướng nghi qua tại rừng cây bên cạnh quả nhiên có một cái màu trắng bảo dương yên tĩnh bày tại trên mặt đất nhìn đến mục tiêu hứa thanh đánh phương hướng trực tiếp đem xe lái đi đem tái cụ thăng cấp đến màu tím về sau đài này căn cứ xe s u v năng lực đạt được toàn phương vị tăng lên đã hoàn toàn đạt đến toàn địa hình s u v năng lực cương đại động cơ đ ộ n g lực khu động khổng lồ như vậy một đài chiến đấu căn cứ xe hoàn toàn không có bất kỳ cái gì áp lực hứa thanh lái xe phá tan cản đường cây nhỏ ép qua khe danh đông đất trực tiếp dừng xe ở bảo dương bên cạnh đi thôi tiểu huyện mở ra trong đời ngươi đệ nhất cái bảo dương đi hứa thanh theo ba lô không gian bên trong suất ra trường nào đưa cho an tiểu huyện a ta có thể chứ an tiểu h u y ề n do dự tiếp nhận trường đao một mặt một b ư ớ c người đương nhiên có thể yên tâm đi ta sẽ mở ra tên nỏ máy phát xạ bảo vệ người gặp hứa thanh nhìn lấy nàng an tiểu h u y ề n biết làm đồng đội nàng nhất định phải hiện ra chính mình giá trị tận thế sinh tồn không có người sẽ mang theo một cái vương hữu nàng nắm lên nắm tay nhỏ cho mình đánh động viên quay người sách đao nhảy xuống xe phát hiện màu trắng bảo dương một cái thu hoạch được linh tinh một cái tập hợp nước khối mô hình một cái nước khoáng một dương tập hợp nước khối mô hình tráng tái cụ sinh hoạt khối mô hình có thể tiêu hao năng lượng thu thập nguồn nước cũng dự trữ tại khối mô hình bên trong tập hợp nước tốc độ một tấn thiên an tiểu huyện vừa mở ra vật tư bảo dương ở bên cạnh trong rừng t â y mấy cái d ò n bị s thì vọt ra thẳng đến nàng đánh tới đem an tiểu huyện hoảng sợ đến sắc mặt tái nhuận run r ẩ y đem đao nâng trước người vang vang trần xe nô tiến phát xà đài một trận cơ quan chuyển động âm thanh vang lên tên nọ liên s ạ n cái kêu mấy cái sơ giai d ò n bị s còn không có tới gần căn cứ xe liền bị tên nọ bắn thủng đầu bị đánh g i ế t tại h o a dã đánh g i ế t một cấp sơ giai d ò n bị s thu hoạch được linh tinh một cái thu hoạch được sinh tồn điểm một điểm đánh g i ế t hai cấp phổ thông dọn bs thu hoạch được trường đao một thanh thu hoạch được sinh tồn điểm hai điểm đánh g i ế t liên tiếp tin tức chuyển đến giấu ở trong rừng cây mấy cái dọn bs toàn bộ đều bị bắn g i ế t thu hoạch được sinh tồn điểm chín điểm phải trăng tiêu hao sinh tồn điểm tăng lên tái cụ đẳng cấp tăng lên đẳng cấp hứa thanh nhìn đến trước mắt xuất hiện nhắc nhở tin tức trực tiếp lựa chọn t ă n g cấp tiêu hao m ộ ư ơ i điểm sinh tồn điểm đại hình chiến đấu căn cứ xe đã tăng lên đến hai cấp tái cụ sức bền ba trăm có thể chở hai kg động cơ động lực ba trăm n ă n g lượng dự trữ hạn mức cao nhất một trăm tại đem tái cụ đẳng cấp tăng lên về sau hứa thanh rõ ràng cảm giác được chính mình lực lượng tựa hồ cũng tăng lên rất nhiều xem ra cầu sinh giả đẳng cấp cùng tái cụ đẳng cấp đồng dạng cũng là trói chặt tái cụ đẳng cấp càng cao như vậy cầu sinh giả năng lực cũng liền càng mạnh gặp đi ra bên ngoài dòm bs i e đã toàn bộ bị rết sạch an tiểu h u y ề n về tới trên xe xuất ra một cái màu trắng tập hợp nước khối mô hình có cái này khối mô hình có thể để cho hai người phẩm chất cuộc sống tăng lên một mảng lớn mỗi ngày một tấn nước hoàn toàn đầy đủ hai người thường ngày cần thiết liền xem như tắm r ử cũng không có bất cứ vấn đề gì đối với cái này thu hoạch hứa thanh tương đối hài lòng hứa thanh đem ngoại hình cùng loại gas máy nước nóng một dạng tập hợp nước khối mô hình an trí tại xe cộ trung bộ ngoại trừ tập hợp nước khối mô hình cái này bảo dương bên trong còn có một cái trọng yếu thu hoạch cũng là linh tinh vật này là tại tận thế trò chơi triệt để hàng lâm về sau mới xuất hiện mới đồ vật hôm qua hứa thanh săn g i ế t dòng bi e thời điểm cũng không có linh tinh rơi xuống bất qua vật này hứa thanh là biết tác dụng của nó cái kia chính là tái cụ nguồn năng lượng tái cụ thường ngày vận chuyển tiêu hao năng lượng ngoại trừ phát động động cơ cần có dầu nhiên liệu còn có một cái cũng là linh tinh bởi vậy những thứ này linh tinh ở trong đêm cũng sẽ bị coi như tiền tệ đến sử dụng hứa thanh đem lấy được cái viên kia linh tinh xuất ra cho tập hợp nước khối mô hình bổ sung năng lượng để nó hiện tại liền bắt đầu chứa nước hứa thanh mở ra ba lô không gian xem xét lần này zếp quái thu hoạch ngoại trừ thường gặp dầu nhiên liệu cùng đồ ăn thu hoạch lớn nhất c ũ ngay tại hứa thanh sử dụng hợp thành năng lực quét hình cái này hai cây trường đao thời điểm một đạo nhắc nhở tin tức xuất hiện tại trước mắt thịnh lựa chọn hợp thành phương hướng một sắp bén tráng tăng lên trường đao chém thẳng tính năng mười công kích lửa hai nhẹ nhàng trắng tăng lên huy động trường đao tốc độ mười phần trăm tốc độ đánh ba độc thân trắng gia tăng độc thương năng lực ba mươi điểm n g o à i định mức thương tổn dạng này nhắc nhở tin tức h ã n tại hợp thành tái cụ hạch tâm thời điểm còn cho tới bây giờ chưa từng xuất hiện hứa thanh rất nhanh liền thấy rõ cái này ba cái lựa chọn cũng làm ra quyết định lựa chọn đệ nhất hạng tiến hành hợp thành tại hắn lựa chọn về sau trong tay cái kia thanh thấp kém trường đao lập tức hóa thành bụi phấn phi lên dung hợp đến mặt khắc một thanh trường đao phía trên trường đao lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được biến đến mới tinh đao nhận lạnh lòng lánh chỉ là nhìn chăm chú liền để người tóc gáy dựng lên tiêu hao một thanh thấp kém trường đao cho hợp thành một thanh đao dài sắc bén trắng công kích lực m ộ ư ơ i điểm sắc bén trường đao trắng mặc dù dùng tại phổ thông nhưng chế tác lại hết sức tinh xảo trường đao công kích lực ba mươi hứa thanh kiểm tra một hồi trong tay cái này cây trường đao thuộc tính tin tức bởi vì hợp thành tiêu hao tài liệu chỉ là màu xám phẩm chất quá mức đ ồ bỏ đi bởi vậy cái này cây trường đao thuộc tính tăng lên cũng không phải là rất nhiều nhưng dù cho như thế cái này trường đao tại màu trắng phẩm chất vũ khí bên trong cũng coi là c ự phẩm đối với cái này hợp thành kết quả hứa thanh coi nhìn ư h đến g nhắc nhở tin tức sửng đ sốt một chút giờ mới hiểu được là chuyện gì xảy ra nói cách khác hợp thành sau này đồ vật liền thành hứa thanh chuyên chúc đồ vật không có hắn trao quyền những người khác coi như cầm ở trong tay cũng căn bản không dùng đến hoàn toàn không có thuộc tính phía trên tăng thêm chỉ có thể làm làm phổ thông vật phẩm đến sử dụng hứa thanh xác nhận trao quyền đem trường đao một lần nữa đưa cho an tiểu h u y ề n dù sao lại phát hiện bảo dương vẫn là muốn để cho nàng ra ngoài mở ra có cái trường đao phòng thân đỡ một ít đem trường đao hợp thành hoàn thành hứa thanh nhớ tới một việc hắn đứng dậy đi vào phía sau thùng xe hắn cầm lấy hai khối bánh mì xốp bánh mì tráng phổ thông bánh mì có thể tăng lên nhất định chắc bụng cảm giác năm thể lực kiểm tra đến hai kiện giống nhau đồ vật phải trăng tiến hành hợp thành thình lựa chọn hợp thành phương hướng một chắc bụng lục tăng lên bánh mì chắc bụng lử mười điểm thể lử hai khôi p h ụ nắm giữ hiệu quả trị liệu hai mươi sinh mệnh giá trị ba thanh độc lục nắm giữ thanh trừ vi rút hiệu quả lựa chọn thứ ba hạng hứa thanh tra xét ba cái lựa chọn về sau rất nhanh liền làm ra lựa chọn một đạo bạch quang sáng lên trong đó một ổ bánh bao hóa thành b ù i phấn tại giữa bạch quang dung hợp đến hứa thanh lựa chọn mặt trong bọc tiêu hao một khối sốt bánh mì trắng hợp thành một khối thanh độc bánh mì lục gia tăng tiêu trừ vi rút hiệu quả thanh độc bánh mì lục có khử độc hiệu quả cao phẩm chất bánh mì có thể tiêu trừ giỏ mì s v r u s nam thể lực hợp thanh hoàn thành hứa thanh nhìn lấy trên tay bao thuộc、tính. trong lòng tràn đầy kinh h ỉ cái này hợp thành thiên phú thật đúng là quá tuyệt vời hiện tại sinh tồn thế giới chẳng cảnh là dòm bi s nguy cơ v i r ú t khắp nơi đều là có cái này thanh độc bánh mì cái kia là hắn có thể đổi được không ít thứ hứa thanh đem vừa mới hợp thành thanh độc bánh mì đưa cho an tiểu h u y ề n xác nhận trao quyền tin tức cũng chưa từng xuất hiện nói cách khác nếu như hợp thành là tiêu hao phẩm như vậy là không có linh hồn ràng buộc suy nghĩ một chút cũng là hợp lý có mượn có thể trả đồ vật mới cần trói chặt vẫn chưa trở lại đồ vật trói chặt cũng vô dụng nghiên cứu hết chính mình hợp thành năng lực giải quyết nghi ngờ trong lòng hứa thanh một lần nữa ngồi lên vị trí lái đem xe lái lên đường cái mang theo xe chở dầu tiếp tục đi tới tại tận thế chính thức bắt đầu về sau hứa thanh ngay tại dáng vẻ đài trên màn hình phát hiện một cái hoàn toàn mới địa đồ hướng dẫn tại hướng dẫn điểm cuối là một tòa cho tới bây giờ chưa từng xuất hiện thành thị cái này một điểm hứa thanh hoàn toàn có thể xác nhận làm sinh trưởng ở địa phương này người địa phương hán đối xung quanh hoàn cảnh có thể nói hết sức quen thuộc tại hướng dẫn điểm cuối vị trí ban đầu vốn phải là một mảng lớn rừng cây đồng ruộng mà bây giờ căn cứ địa đồ phía trên biểu hiện chỗ đó lại là một tòa khổng lộ thành thị nhìn đến địa đồ phía trên nhắc nhở hứa thanh quyết định lái xe đi nhìn xem chỗ đó hẳn là tận thế trong tin tức nói tới d ò n bi s chi thành màu v a n g kim bảo dương cần phải thì đặt ở tòa thành thị kia bên trong m ở không đến bao lâu hứa thanh xa xa nhìn đến tại đường cái đối diện rốt cục có một chiếc xe xuất hiện đó là một đài đại hình kéo ra quả xe chính nên mặt ngó về phía bên này lại tới tại tận thế hàng lâm về sau lần thứ nhất tại trên đường lớn nhìn thấy sinh tồn người hứa thanh ấn văn còi muốn chào hỏi lại chỉ thấy đối diện xe lớn khi nhìn đến hắn về sau vậy mà đột nhiên gia tốc hướng về hứa thanh căn cứ xe hung hăng đánh tới ta dựa vào không phải đâu nhìn đến đối phương hành động đem hứa thanh giật này mình hiện tại cầu sinh g i ả nhóm thích ứng năng lực đều mạnh như vậy sao tận thế mới hàng lâm thời gian một ngày thì có người dám ngăn lại nói cướp bóc rồi lại nói ngươi một đài lớn bình thường xe tải là làm sao thấy được ta cái xe này đỉnh treo vũ khí phía trước trang bị hộ giáp chiến đấu căn cư xe là một cái có thể cướp bóc mục tiêu l à xe của ta không đủ lớn phía trước siêu kim hợp bọc thép không đủ cứng rắn vẫn là trần xe tên nỏ máy phát xạ không đủ dễ thấy ngươi một cái liền vũ khí khối mô hình đều không có bạch bản xe vận tải lớn an cấp cũng không đánh giá đo một cái chính mình thực lực hứa thanh đều sắp bị đối phương khôi hài hành động cho tức g i ậ n cười mắt thấy bộ kia xe vận tải lớn sắp đụng vào phía trước hứa thanh đánh phương hướng lựa chọn chính diện nên kích vê anh hai đài quái vật khổng lồ tại r ộ n g thùng t ì n h trên đường cái hung h ă n g đụng vào nhau chú ý tái cụ bị va chạm độ bền giảm xuống một ba trăm điểm hứa thanh đối chuyển đến tin tức mắt biết thai ngơ hắn trực tiếp mở ra tên nỏ máy phát s ạ n nhắm ngay xe vận tải lớn b u lái sau đó thông qua cửa số xe hứa thanh lại thấy được c h ấ n kinh lại phá v ỡ hắn tam quan một màn theo bộ kia đụng ngã xuống đất xe tải trong phòng điều khiển một cái toàn thân màu đen bao trùm lấy lân giáp đỉnh đầu mọc sừng quái vật vậy mà xé rách cửa xe từ bên trong bỏ lên đi ra nói cách khác v ừ a m ớ i bộ kia xe vận tải lớn là cái này quái vật mở trong trò chơi cũng không có cảnh tượng như thế này a hứa thanh cảm thấy hắn trò chơi kinh nghiệm có lẽ đem về càng ngày càng không chỗ hữu dụng cái này tái cụ trò chơi sinh tồn tại hàng lâm đến hiện thực thế giới về sau cải biến quá nhiều địa phương ngoại trừ quen thuộc tái cụ giao diện cái khác cùng mình quen thuộc bộ dáng x a n h a u r ấ g vang sắc bén tên h nỏ g liên g tục phát xạ năm nhiên so nhưng t h ă m tám mươi bốn g đấu trăm t ba t mươi ê t hai đạo tổn thương giá trị theo quái vật trên đầu xuất hiện cái k i a màu đen quái vật bị tên n ỏ bắn trúng về sau một cái bật lên trực tiếp dấm sẹp xe vận tải lớn b ù n g lái tránh qua tránh né tên n ỏ công kích đã chuẩn bị t r ư ơ n g m ộ ư ơ i bốn đường cái truy kích đơn đao phó hội t r ư ơ n g m ộ ư ơ i bốn đường cái truy kích đơn đao phó hội địa đề hát phục ma thiên phú phẩm giai màu xanh đẳng cấp nam cấp sinh mệnh điên một nghìn tám trăm công kích bốn trăm ba mươi kỹ năng ẩn phục đánh giết giới thiệu đây là một cái đến từ lòng đất dị giới phục điệm a am hiểu nhất tẩn nặc tại góc tối đánh giết con mồi tại nó nhảy vọt thời điểm hứa thanh đã thấy rõ cái này ma vật thuộc tính tin tức màu xanh phẩm d a i đây chỉ là một cái tinh anh cấp quái vật luận t i ê n phú phẩm d a i còn không bằng tại trạm xăng dầu bên trong săn giết cái k i a dòm bì s đầu mục nhưng chẳng biết tại sao gia hỏa này vậy mà lại lái xe có lẽ đây chính là trò chơi mới thiết lập hứa thanh trong lòng suy đoán hắn theo ba lô bên trong xuất ra mấy cái linh t i n h cho tên nọ phát xạ khối mô hình bổ sung năng lượng dự trữ năng lượng dự trữ sung túc tên nọ máy phát xạ tên nọ một g â y một phát càng không ngừng xạ kích tại trên mặt đất vừa đi vừa về nhảy vọt ma vật nhìn đến ma vật muốn trốn vào gấm xe hứa thanh đạp mạnh cần ga căn cứ xe đột nhiên ra tốc dọa đến sắp bỏ vào gầm xe đen phục ma tranh thủ thời gian n g i lại cái này nếu như bị cuốn vào gầm xe lấy đài này căn cứ xe trọng lượng liền xem như màu làm phẩm dai đầu mục cấp q u á i vật cũng phải trực tiếp bị nghiền nát cảm giác được nguy hiểm đen phục ma nhanh chóng bỏ lại ngã xuống đất xe vận tải lớn sử dụng xe vận tải lớn chặn tên nọ công kích nhìn đến ma vật trốn đến xe t ả i đằng sau hứa thanh đạp cần ga trực tiếp đánh tới chết té xuống đất xe vận tải lớn anh, một tiếng tiếng va chạm to lớn tại trống trải hoang dã bên trong văng lên cái kia t r ọ n hình xe tại đôi toa bị hứa thanh căn cứ xe đụng đến biến hình xe rách tại trên mặt đất đẩy ra thật xa trốn ở hàng phía sau xe đen phụ ma một cái né tránh không kịp bị lăn lộn nóc xe đệ lại thân thể mấy cái phát tên nỏ trúng đích đánh giết năm cấp địa để h phụ ma thu hoạch được linh tinh ba viên cung cấp điện khối mô hình một cái thu hoạch được sinh tồn điểm năm điểm đánh giết tin tức chuyển đến hứa thanh đang chuẩn bị xuống xe đi xe một m chút này cũng đại trong xe vận tải có không có, có vật gì có giá trị một cái sắc bén móng vớt đột nhiên sẽ mở biến hình xe tải đuổi toa cái kêu móng vớt hướng hai bên kéo một phát xe tải đuôi dương như là đồ chơi đồng dạng bị giật ra một cái lỗ to lớn nhìn đến nóc xe tình hình bên trong hứa thanh tranh thủ thời gian không chế ngừng ở phía xa xe chở dầu tăng tốc độ vượt qua căn cứ xe hướng về phía trước lái đi để cái này không có bất kỳ cái gì xe hơi vũ khí đại hình b i ế m ngắm mau chóng rời đi chiến đấu hiện trường mấy cái bề ngoài hư thối huyết nhục bên ngoài lật dòm bi e cầu theo xe tải toa hàng bên trong chui ra hướng về căn cứ xe phương hướng hung á c đánh tới đợi xe chở dầu rời đi hứa thanh đem căn cứ xe hoành tại trên đường lớn chắn những thứ này dòm bị e cầu nếu để cho những thứ này hành động nhanh nhẹn dòm bi e cầu đuổi kịp phía trước xe chở dầu lấy bọn chúng tốc độ xe chở dầu căn bản không có khả năng đụng vào bọn ra hỏa này sẽ chỉ bị những thứ này dòm bs cầu công kích đem sức bền sinh sinh m ạ i không nguyên điệu nổ tung b a n g tên n ỏ bắn chúng một cái dòm bs cầu đầu n ổ lên một đạo thương tổn năm trăm linh ba nhìn đến đồng bạn bị công kích cái khác dòm bs cầu chú ý tới căn cứ xe phía trên nỗ tiến phát xả đải những thứ này theo toa hàng bên trong chạy ra dòm bs cầu hào hào tàn ra bọn chúng bay chung quanh đến căn cứ xe trước sau phương hướng nếm thử bỏ lên trên căn cứ xe muốn phá hủy trần xe nỗ tiến phát xả đải vốn là khi lấy được xe hơi vũ khí thời điểm hứa thanh còn tưởng rằng sinh tồn hình thức đã tiến nhập đơn giản hình thức nhưng hiện thực lại hung hăng cho hắn lên bài học nhiều như vậy chỉ động tác bén nhảy dòm bị e c ầ u chỉ có một đài tên nỏ máy phát sạn g căn bản là công kích không đến mà lại căn cứ xe tốc độ tại như thế chống trải địa phương cũng áp không đến những thứ này dòm bị e c ầ u hứa thanh chỉ có thể lái xe dọc theo xe chở dầu rời đi phương hướng nhanh chóng thoát đi chỉ cần để căn cứ xe nhắc lên tốc độ lấy nó 180 km trên giờ tốc độ cực hạn hẳn là có thể đầy đủ thoát khỏi những thứ này dòm bị echo truy đuổi hứa thanh vừa bắt đầu gia tăng tốc độ l i ê n đã có dòng bi ép cầu bỏ lên trên trần xe tuy nhiên vừa mới xông lên trần xe l i ê n bị tên nỏ máy phát xạ quăng xuống nhưng tại địa phương khác y nguyên có mấy cái dòng bi ép cầu vững vàng nắm sấp ở căn cứ trên xe hứa thanh dồn sức đánh phương hướng xe t ạ i rộng t h ù n g thỉnh trên đường cái đung đưa trái phải càng không ngừng lắc lư nhưng như cũ thoát không nổi những thứ này dây dưa d ỏ m bi ép cầu tên nỏ máy phát xạ lọt vào công kích độ bền hạ xuống ba trăm năm mươi điểm tên nỏ máy phát xạ lọt vào công kích độ bền hạ xuống liên tục tin tức chuyển đến hứa thanh trong lòng bắt đầu nôn nóng đài này tên nỏ máy phát xạ thế nhưng là hắn duy nhất xe hơi vũ khí tái cụ sức bền lại cao hơn cũng bảo hộ không được vũ khí khối mô hình tổn thương cái này nếu như bị đám này có người n d ọ m bs i e cầu phá hủy cái kia tổn thất của hắn nhưng l ớ n lắm hứa thanh vỗ tay lái trong lòng quyết tâm đoạt lấy sắc bén trường đao đợi tên nỏ máy phát sạn đem bồng lái bên trên d ọ m bs i e cầu đánh nát mặt đất hắn mở ra chết cửa sổ trực tiếp bỏ tới chân xe tại đem tái cụ hạch tâm hợp thành đến màu tím phẩm chất đồng thời thăng lên một cấp về sau hứa thanh thân thể thuộc tính tăng lên rất nhiều hắn hiện tại tại thân thể thuộc tính p h ư n g diện so với trước kia nói là một cái siêu phàm cũng kém không nhiều nếu không loại này thao tác lấy hắn thân thể trước kia tố chất còn thật không nhất định làm được hứa thanh thông qua tái cụ hạch tâm k h ô n g chế căn cứ xe tiếp tục tăng tốc đi tới hắn ghé vào chân xe chậm rãi bỏ tới tên nỏ máy phát xạ vị trí đứng lên một tay nắm lấy tên nỏ bể bắn một tay xách theo trường đao hắn chỉ cần trợ giúp tên nỏ máy phát xạ bảo vệ một cái phương hướng phòng ngừa những thứ này xảo trá dòm bị s cầu đánh lén năng lượng sung túc tên nỏ máy phát xạ đã đem công hiệu phát vùng tới cực hạ năng lượng tên nỏ liên tiếp không ngừng mà công kích tới phía sau dòm bị s cầu hứa thanh dẫn theo trường đao đứng tại chân xe phòng bị theo chiế xe bỏ lên trên trần xe quáy một cái lợi chảo vừa mới đào lên xe đỉnh biên giới trường đao xe qua hợp thành sau cực phẩm trường đao cái k i a lưới đao sắp bén đem chó trưởng chém ra một đạo thật sâu vết thương bị đau do b s cầu bông ra leo lên theo trần xe rơi rơi xuống mặt đất hứa thanh bảo hộ ở tên nọ t r u n g quanh tả hữu quan sát chung chém rơi ba cái đào trên xe dòm bị ép cầu căn cứ xe dần dần ra tốc những cái kia ngã xuống đất dòm bị ép cầu đuổi không kịp căn cứ xe tốc độ rốt cục bị bỏ lại đằng sau hứa thanh khống chế tốc độ xe cùng những thứ này truy kích dòm b s cầu vẫn duy trì một khoảng cách tên nọ liên tục xa kích một cái lại một cái giòm bi ek cầu bị đánh g i ế t ngã xuống đất hứa thanh đứng tại trần xe nhìn lấy phía sau bị giết chết giòm bi ek cầu trong lòng tràn đầy khỏe ý i ọ t tích tích liên tục xe hơi thổi c ò i v a n g lên hứa thanh bay đầu tại phía sau của hắn một cái ẩn nặng tại bên cạnh xe giòm bi ek cầu đã bỏ lên trên trần xe gần ngay trước mắt giòm bi ek cầu đem hứa thanh sợ đến chảy mồ hôi lạnh ròng ròng sơ suất vừa mới hắn nhìn chung quanh một vòng tại trên thân xe cũng không nhìn thấy giòm bi ek cầu ra hỏa này không biết là từ nơi nào chạy tới nhưng lúc này cũng không kịp nghĩ nhiều hứa thanh lưng tựa tên nọ bậy b trường đao vung ra hung hăng bổ về phía trước mắt dòm bị e cầu sắp bén trường đao mang theo cường đại thế năng để dòm bs cầu né tránh không kịp một cái hư thối không chịu nổi chó mà thôi bị trường đao t ấ c bay dòm bs cầu bị đau gào rú một tiếng chân sau đ ạ p một cái liền muốn nhào tới v i anh một đạo năng lượng tên n ỏ thẳng lên mặt cường đại trung kích trực tiếp đem dòm bs cầu đánh rơi xuống cao lớn căn cứ xe nguy cơ giải trừ hứa thanh cái này mới nhìn đến trên đường lớn tình huống theo trạm xăng dầu rời đi cái kia hai chiếc xe lúc này chính mang theo một đoàn dòm bị e cầu hướng về bên này chạy nhanh đến Với mới tiếng khỏi, cũng cõi, c là hai i ế c xe này phát r Trưng mới. mới. đội Hai Trưng tổ nhau lần nữa, gặp cái đ ô i hướng chạy đội xe tại r ộ n g tùng h tỉnh trên đường cái giao thoa mà qua tốc độ cực nhanh truy tại cái kia hai chiếc xe phía sau dò mỹ é cầu có chút không có mắt bị hứa thanh căn cứ xe đụng bay đến b ê n đường máu thịt bé bét triệt đ ể bất động còn có không ít dò mỹ é cầu cước bộ rừng từ bỏ phía trước cái kia hai đài xe nhỏ quay người truy hướng hứa thanh hứa thanh điều khiển căn cứ xe một bên chạy trốn một bên đem nô tiến phát xạ đài bật hết hỏa lực không ngừng hướng về sau công kích thỉnh thoảng thì có d ò m g bi s cầu bị mạnh mẽ tên nỏ bắn giết đổ vào trên đường lớn rất nhanh cái kia hai đ à i xe nhỏ phát hiện theo ở phía sau truy kích quái vật ít đi rất nhiều s u v quả quyết dừng thanh tại rộng lớn trên đường cái nguyên địa qua lại vậy mà quay đầu trở về nó phá tan cản đường d ò m g bi s cầu nhóm xông ra một cái thông đạo hướng về hứa thanh căn cứ xe đuổi đi theo bộ kia xe hàng cũng theo sát phía sau hai đ à i xe nhỏ tại trên đường lớn mười phần linh hoạt r a tốc rất nhanh do bi s cầu căn bản là đuổi không kịp cắt nàng nhưng s t v lại có ý giảm xuống tốc độ đợi dòng bi s cầu tới gần nó thì lại đột nhiên ra tốc biến hướng hung hăng vọt tới bên cạnh quái vật cho thấy cực cao kỹ thuật điều khiển mà xe hàng thì xa xa theo ở phía sau mặc cho s u v đang trách trong đám tả hữu hung ác đụng nhìn đến s u v chiến đấu biểu hiện hứa thanh trong lòng cũng tràn đầy khâm phục coi như không có xe hơi vũ khí nhưng dựa vào kỹ thuật cao siêu cùng tái cụ linh hoạt tính năng đài này s u v đâm chết dò mỹ e c h u lại cũng không so tên nọ bắn giết yếu rất nhanh hai chiếc xe thì đổi tới căn cứ xe đằng sau hung hăng vọt tới những cái kia chạy dò mỹ echo thỉnh thoảng tại xe hàng bên trên sẽ bắn ra một đạo xạ tuyến chiếu tại phía trước điên cuồng đập vào trên xe v i d ã xa tuyến chiếu xạ qua sau đã bị đâm đến có chút tổn hại s u v lập tức thì khôi phục hoàn hảo toàn bộ thân xe một lần nữa biến đến chân bóng như mới hứa thanh đứng tại trần xe nhìn đến cái này hai chiếc xe thao tác kinh ngạc đến trận mắt hôm một hai cái này nữ tiếp viên hàng không nguyên lai、like、như thế đột nhiên sao mới thời gian một ngày liên có thể thuần thục vận dụng tái cụ năng lực mà không đổi sắp đập vào bảy quái vật tâm lý tố chất quả nhiên rất mạnh cũng không biết các nàng tái cụ đã tính cũng sẽ là cái gì nhìn cái này hai chiếc xe hình thức chiến đấu tuv tái cụ đã tính hẳn là gia tốc phương diện loại hình mà bộ kia xe hàng rõ ràng cũng là khôi phục bảo hành phương diện đặc tính năng lực hứa thanh âm thầm phỏng đoán rốt cục đang chạy đến m ộ ư ơ i km về sau trên đường lớn d ọ m bi s cầu toàn bộ mất mạng hứa thanh tái cụ đẳng cấp cũng tăng lên tới ba cấp đại hình căn cứ xe chậm rãi giảm tốc đứng tại trên đường lớn hứa thanh cảm thụ được đẳng cấp tăng lên về sau lần nữa tăng lên thân thể thuộc tính tại trần xe vung vẩy trường đao dễ dàng không ít hắn có một loại trực giác cái kia chính là lấy hắn lực lượng bây giờ nếu như lại vung đao chặt tới dọn bi s cầu trên thân tuyệt đối khó đầy đủ trực tiếp chặt đứt chân chó mà k hai ô n trên móng g chỉ là tại trên đuốt, r mở m ộ hai hai vị nữ sĩ phi thường cảm tạ các người trợ rút uống nước đi vừa mới nếu như không phải là các nàng hai cái tại đối diện thổi có nhắc nhở chỉ sợ hứa thanh còn thật có khả năng bị cái kia vụn trộm leo đến sau lưng g i ò m bị e cầu cho tập kích cắn bị thương mà lại tại đối phó g i ò m bị e cầu nhóm thời điểm các nàng hai chiếc xe rửa vào tính cơ động xác thực cũng bỏ khá nhiều công sức ta cũng không cần về sau đừng cầm thương rỗi ta là được rồi đường lâm tiếp nhận hứa thanh nước nàng vặn ra mãnh liệt uống vào mấy ngụm lúc này mới biểu lộ lãnh đạm trả lời một câu xuống gì đừng nghe tiểu lâm nói mỏ chúng ta cũng phải cảm ơn ngươi hôm qua nếu như không phải ngươi mở ra xe tải phá tan một con đường chúng ta hai cái hiện tại có khả năng đều đã bị vây chết tại trên đường lớn nhận thức một chút Ta gọi tôi gọi người không. Nàng gọi đ n đồng n g g Lâm, là h ệ p của tốt a Hứa Thanh kia vừa nói. Bên cái nữ sinh, đưa tay ra. không hiểu sinh cạnh khí chất thành thục sinh, tóc một tới t còn ngắn nữ nói. Bên nữ Người có cái cái lời mới đi rõ, ta gọi hứa thanh hứa thanh cùng vị này nữ sinh nắm tay lúc này đã hồi tưởng lại tại trạm xăng dầu thời điểm hắn đúng là dùng tên nọ uy hiếp qua cái k i a tóc ngắn nữ tiếp viên hàng không khi đó hứa thanh đang bận tăng lên tái cụ phẩm giai cũng không có phản ứng các nàng nhìn cái tia tóc ngắn nữ sinh bộ dáng đây là mang thủ hứa thanh tại nghĩ rõ ràng về sau nợ nụ cười không có để ý xem ra cái kia gọi đường lâm tóc ngắn nữ sinh vẫn là cái mặt lạnh tim nóng nữ hải tử vừa mới chính là nàng trước hết tấn văn còi nhắc nhở hứa thanh cẩn thận phía sau bây giờ lại n g h i m ặ t đứng ở bên cạnh không nói một lời tính cách này còn thật đáng yêu hứa tiên sinh ngươi tái cụ vũ khí xác thực rất lợi hại ngươi cùng vị kia nữ hải tử là tổ đội cùng nhau sao không biết có thể hay không mang ta lên nhóm tôi á n h đi vào t r ư ớ c xe nhìn đến phía trước bao trùm lấy siêu thiết giáp hợp kim đại hình căn cứ xe trong lòng có chút rung động nàng thế nhưng là nhìn tận mắt hứa thanh đem bộ kia cũ kỹ toa xe tải từng bước một biến thành hiện tại đài này quái v cái kia mười phần thần kỳ có thể hấp thu cái khác xe cộ làm làm tài liệu thủ đoạn quả thực không thể tưởng tượng hứa thanh mời ngươi lên xe trở thành hắn hành khách có đồng ý hay không c h ú ý trở thành hành khách về sau muốn lên giao tái cụ quyền khống chế làm tiền xe nếu như muốn xuống xe cần đến chủ xe đồng ý ở trên xe về sau đem cùng chủ xe thành lập cộng sinh quan hệ tô h á n h vừa mới dứt lời tại nàng sinh tồn người mặt bảng phía trên thì nhận được một đầu nhắc nhở tin tức đồng dạng tiếp nhận được tin tức còn có bên cạnh đường lâm hai người xem hết tin tức nội dung sắc mặt đều có chút khó coi hứa thanh tổ đội điều kiện lại là làm cho các nàng từ bỏ đối tái cụ quyền k h ô n g chế nếu như ngay cả tái cụ đều thành người khác cái kia còn có cái gì tự do có thể nói đường lâm xem hết tin tức không hề nghĩ ngợi trực tiếp lựa chọn cự tuyệt、này. hứa t i ê n sinh đúng không chúng ta trước không gia nhập xe của ngươi đội chúng ta chỉ là tạm thời cùng một chỗ hành động ngươi nhìn có thể chứ yên tâm chúng ta tuyệt đối sẽ không ảnh hưởng ngươi tô bánh suy nghĩ một chút cẩn thận nói đương nhiên có thể mà lại ta chỗ này tùy thời hoan n ê n hai vị gia nhập hứa thanh cười đáp lại một tiếng nhẹ gật đầu quay người về tới trên xe thông qua chiến đấu mới vừa rồi mấy người ở giữa cũng coi là có một chút hợp tác hứa thanh đối hai người nữ sinh này cảm nhận cũng tốt hơn nhiều đối mặt quái vật tập kích sẽ không sợ đầu sợ đôi dám đánh dám liều còn có thể để xuống ngân đoán thổi còi nhắc nhở hắn cái này đã từng ý hiếp qua các nàng người nhân phẩm phương diện cũng không tệ hiện tại ngược lại là có thể cân nhắc cùng các nàng tổ đội cùng một chỗ tại tận thế sinh tồn hứa thanh trước đó không có phản ứng các nàng một nguyên nhân là bệ bộn nhiều việc thu thập vật tư thăng cấp tái cụ không có thời gian lại có một cái cũng là không muốn lãng phí thời gian đi khảo nghiệm nhân tâm tận thế không có trói buộc một cái tốt đồng đội cực kỳ khó tìm đây cũng là hắn vì cái gì chỉ muốn tìm người quen tổ đội dù sao tại phẩm tính phương diện bao nhiêu giải một số càng thêm đáng tin cậy sẽ không ở thời điểm mấu chốt tao nổ đâm lưng đáng tiếc hứa thanh đệ nhất tổ đội n h ấ t tuyển siêu thị lao bản nương linh tỷ lại cự tuyệt thỉnh cầu của hắn hứa thanh sau khi lên xe hắn mở ra ba lô không gian bắt đầu kiểm kê lần chiến đấu này thu hoạch lần này tập kích dọn bị ép cậu phần lớn đều là màu trắng phổ thông cấp chỉ có số ít màu s a n h phẩm d a i t i n h anh q u á i mà lại cơ bản đều là ba cấp tả hữu quái vật hứa thanh thống kê một chút hắn hết thể bắn giết hai mươi hai con giỏ mì ép cầu thu được hơn năm mươi điểm sinh tồn điểm tại đem tái cụ tăng lên tới ba cấp về sau còn có không ít còn thừa sinh tồn điểm không chỉ có thể dùng đến để t h ă n g tái cụ đẳng cấp tại thời điểm nguy cấp còn có thể tiêu hao sinh tồn điểm đến chữa trị tái cụ tổn thương chỉ bất quá lượng tiêu hao này so sử dụng sửa chữa cơ giới năng lực đến chữa trị tiêu hao thành bản cao hơn ra nhiều gấp mấy lần chỉ có thể dùng để khẩn cấp cũng không tại h như thường quy thủ ể xem quy đ o n đến sử dụng. sử t ạ trong trận chiến đấu này ngoại trừ sinh tồn đ i ể m thu hoạch hứa thanh còn chiếm được một khối cung cấp điện khối mô hình cùng một khối phòng tắm khối mô hình cung cấp điện khối mô hình là màu làm phẩm dai đầu mục cấp quái vật đen phục ma chỗ rơi xuống mà phòng tắm khối mô hình thì là một cái màu xanh dọn bs cầu tinh anh quái rơi xuống cung cấp điện khối mô hình lam năng lượng tồn t r ữ khối mô hình có thể tập trung quản lý xe hơi thiết bị cùng khối mô hình năng lượng tiêu hao hao tổn năng lượng giảm xuống ba phòng tắm khối mô hình lục tập hợp lập tức h ủ n g rửa mặt tắm gội nhiều chức năng vệ sinh không gian có thể sinh ra nước nóng hứa thanh đem hai cái khối mô hình xuất ra chỉ có ổ cứng lớn nhỏ cung cấp điện khối mô hình bị hắn lắp đặt tại dáng vẻ trên đài cũng để nó tiếp quản trên xe cái khác tất cả khối mô hình năng lượng cung ứng tuyến đường trong đó bao quát ban đầu cũ k ỹ điều hòa không khí khối mô hình trắng thấp kém tín hiệu tiếp thu khối mô hình cho còn có về sau lấy được thô sơ bảo hành khối mô hình lục n ỗ tiến phát xả đài lam cùng tập hợp nước khối mô hình trắng về sau hứa thanh thì chỉ cần hướng cung cấp điện khối mô hình bên trong đưa lên linh tinh dự trữ năng lượng liền có thể cung ứng tất cả khối mô hình vận chuyển mà lại tất cả khối mô hình năng lượng tiêu hào sẽ còn giảm xuống ba mươi giảm mạnh nguồn năng lượng nhu cầu mà phòng tắm khối mô hình thì bị hắn đặt ở căn cứ xe tới gần trung bộ địa phương ở căn cứ xe tối hậu phương là bảo hành khối mô hình cùng đồ vật chế tạo đài vị trí so với có thể khảm nạm đến dáng vẻ đài bên trong cung cấp điện khối mô hình phòng tắm khối mô hình thể tích thì so sánh lớn tại lắp đặt hoàn thành về sau phòng tắm khối mô hình trực tiếp thì biến thành một thể tập hợp phòng vệ sinh trong đó không chỉ có bùn cầu tắm gội bùn rửa mặt các loại vật phẩm đầy đủ mọi thứ mà lại nó kim loại tương ngoại cũng cùng thùng xe hoàn mỹ dung hợp hứa thanh đem cung cấp điện khối mô hình cùng tập hợp nước khối mô hình toàn bộ liên tiếp đến phòng tắm khối mô hình phía trên cứ như vậy phòng tắm thời gian mặt liền có thể sinh ra nước nóng bình thường sử dụng có hai cái này khối mô hình đài này căn cứ xe bên trong rốt cục có chút nhà xe r á n vẻ chỉ ít có tắm rửa cùng đi nhà xí công năng phẩm chất cuộc sống tăng lên rất nhiều nhìn đến đột nhiên xuất hiện tại trong xe phòng vệ sinh tại phòng chứa đ ồ ngủ một đêm sớm đã bị trên người mùi vị khắc thưởng dày vo đến khó chịu không thôi an tiểu hiện hưng phấn mà cầm lấy theo cửa hàng giá rẻ thu thập tới khăn tắm cùng tắm rửa đồ dùng chạy vào bên trong h a l ạ trong,、like、trong đó bánh mì cùng thủy chi loại đồ ăn hắn trực tiếp theo trong túi đeo lưng ngóc ra ném tới phía sau vật tư trồng chất mà thu hoạch linh tinh thì toàn bộ căng vào cung cấp điện khối mô hình chứa được năng lượng ngay tại hứa thanh ngồi ở trong xe chỉnh lý vật tư thời điểm đường lâm cùng tôi bánh đứng ở căn cứ xe bên ngoài tôi n h cái này hứa thanh cũng quá đáng tổ cái đội mà thôi hắn vậy mà làm ra như thế một cái quá phận điều khoản chúng ta hay là đi thôi chỉ cần tìm được một vũ khí khối mô hình thì có thể trở về giết chết những quái vật kia chiếm lấy bảo dương những thứ này dòm bị ét cầu phách lối như vậy không cũng là bởi vì chúng ta không có xe hơi vũ khí sao nếu không ta đã sớm lái xe giết chết những thứ này quái vật đường lâm ngồi tại ép t v trước đắp lên mặt mũi tràn đầy tức giận bất bình mà lại theo gia hỏa này coi như tìm được bảo dương cũng không thể nào là chúng ta còn không bằng sớm làm xuất phát hai người chúng ta là một mình ta cũng không tin vẫn luôn xui xẻo như vậy ở bên ngoài còn có thể gặp phải quái vật xào huyệt đường lâm càng nghĩ càng giận hung hăng cắn một cái trên tay bánh mì hai má nâng lên như thế cực kỳ giống một cái chuột đồng hai người bọn họ theo trạm xăng dầu đi ra vốn là muốn đi trước kia công tác sân bay nhìn xem kết quả đi đến một nửa mặt đất lên hát vụ đợi xương mù khí tiêu tán hoàn cảnh chung quanh đại biến phi trường không có tìm được nhưng lại có một cái màu đen không gian vòng xoáy đổi mới tại bên cạnh xe của các nàng một cái màu tím vật tư bảo dương xuất hiện tại vòng xoáy bên cạnh có thể nàng chưa kịp nhóm hai cái lái xe đi xem xét tình huống mấy chục cái dò mỹ é cậu theo không gian trong nước xoáy chạy ra hoảng sợ cho các nàng hốt hoảng đường chạy dọc theo con đường này đừng nói cái gì bảo dương mệnh đều kém chút không có suy nghĩ một chút đều bị khuất ừng làm sao có tiếng nước đường lâm vừa ăn hai cái bánh mì liền nghe đến xe t r u n g quanh tựa hồ có nước chạy thanh âm nàng nhảy xuống xe bốn phía xem xét sau cùng phát hiện cái này nước chạy thanh âm lại là theo bên cạnh căn cứ xe dưới đáy phát ra nàng quy người xuống xem xét gầm xe rốt cục hiểu rõ là chuyện gì xảy ra trên xe của bọn họ lại còn có thể tắm rửa nhìn đến cái kia bốc hơi nóng trong nước mang theo màu trắm rửa b biển đường lâm mặt mũi tràn đầy trần kinh sau đó trong lòng thì tràn đầy hâm mộ tô bánh hai người bọn họ hôm qua tan ca về nhà bị chắn trên đường một đường chạy trốn đổi tới trạm xăng dầu thời điểm lại trên xe ngủ một đêm cho tới bây giờ liền ý phục đều không có đ ổ i qua thậm chí thì liền ăn cơm đều là dùng siêu thị mua bánh mì bánh quy đối phó một miệng một miệng nóng nước đều không uống phía trên kết quả tại gia hỏa này xe bên trong không chỉ có nước nóng hắn còn có thể tắm rửa nghĩ tới đây đường lâm tâm lý không khỏi có một chút dao động đối với yêu thích sạch sẽ các nàng tới nói có thể tắm rửa dụ hoặc thực sự quá lớn nhưng rất nhanh nàng thì kiên định nội tâm cùng tắm rửa so sánh vẫn là tự do giá cả càng cao tắm rửa m à thôi còn không đến mức từ bỏ chính mình tái cụ ngay cả tính mạng đều giao cho trên tay người khác ngay tại đường lâm làm lấy tư tưởng đấu tranh thời điểm vừa mới tắm rửa xong thay đổi một thân quần áo sạch chính lau sạch lấy tóc an tiểu huyện xuất hiện tại buồng lái bên trong thông qua cửa kiếm xe nhìn đến rửa đến sạch sẽ nhẹ nhàng khoan khoái an tiểu huyện đường lâm hai người càng cảm giác ra đầu của mình bắt đầu n g a trên thân càng là sền sệt nhưng bây giờ khắp nơi đều là dòm b s cùng quái vật muốn tìm cái có thể tắm rửa địa phương nào có dễ dàng như vậy cơ bản cũng là không thể nào nhất là bây giờ hoàn cảnh cải biến khắp nơi đều là hoang giao giá đ ị a chỉ năng nhóm cái này hai đài xe nhỏ thời gian lâu dài hai người đoán chừng đều phải t h ú i chết trong xe hứa tiên sinh xin hỏi ngài xe bên trong có thể tắm rửa thật sao ngay tại đường lâm còn đang xoắn suýt thời điểm tô ánh cũng đã xuống xe tìm được hứa thanh khi lấy được hứa thanh khẳng định trả lời chắc chắn về sau tô á n ánh mắt kiên định hỏi hứa tiên sinh ta có thể gia nhập ngôi đội xe sao đương nhiên có thể hứa thanh vừa khởi động bảo hành khối mô hình chuẩn bị cho n ô t i ế n phát xạ đài tiến hành bảo hành khôi phục vũ khí sức bền nghe được tô hánh thỉnh cầu vốn là đối vị này đột nhiên tìm đến nữ tiếp viên hàng không còn hơi nghi hoặc một chút hứa thanh lập tức đáp ứng xuống t r ư n g m ộ mươi bảy màu tím tái cụ chữa trị cường lưu t r ư n g m ộ mươi bảy màu tím tái cụ chữa trị cường lưu tô hánh đồng ý gia nhập tái cụ hành khách một đã nắm giữ hành khách hai tên đại hình chiến đấu căn cứ xe tất cả thuộc tính toàn bộ tăng lên hai mươi hành khách đã trói chặt tái cụ xe ban tải cứu hộ đường bộ tím tái cụ đặc tính chữa trị cường lưu đã thu hoạch được xe bán tải cứu hộ đường bộ quyền khống chế tái cụ hạch tâm đã hấp thu đặc tính chữa trị cường lưu chữa trị cường lưu tím phát xạ một đạo cường đại vật chất lưu có thể viễn trình nhanh chóng bảo hành tái cụ khôi phục độ bền nhìn đến tái cụ mặt bảng phía trên truyền đến tin tức nhắc nhở hứa thanh quả thực không dám tin vào hai mắt của mình đài này tại trạm xăng dầu bên trong đặt x e hàng lại là một đài màu tím phẩm chất tái cụ lúc đó h ắ n nhưng là tận mắt thấy tô bánh trói chặt đài này xe hàng sau đó mở ra nó rời đi kết quả không nghĩ tới nang vậy mà chọn đi trạm xăng dầu bên trong phẩm chất tốt nhất một chiếp xe vận khí này thật đúng là đầy đủ tốt có điều nàng vận khí cho dù tốt hiện tại cũng là của ta hứa thanh trong lòng tràn đầy k i n h hỉ hiện tại trong đội xe lại nhiều một đài màu tím phẩm chất tái cụ hơn nữa còn là nắm giữ viễn c h ỉ n h trị liệu năng lực hậu cần bảo hộ xe có đài này xe hàng có thể tăng lên trên diện rộng đội xe chiến đấu lượng tin cùng bảo mệnh năng lực có cường lực như vậy bảo hành bảo hộ c h ắ c không được đường lâm có thể lái xe tại d ò m bs cầu bên trong mạnh mẽ lâm tới chẳng sợ hãi lại tuyệt không lo lắng cho mình suv bị những quái vật kia đụng xấu cũng là xe hàng bảo hành năng lực mang đến lực lượng tại tô bánh lựa chọn gia nhập đội xe về sau liên đã mở khóa căn cứ xe lên xe quyền hạn nàng mặt mũi tràn đầy vui mừng trở lại xe hàng phía trên cầm lên hành lý đem đồ vật đem đến căn cứ xe phía trên tại an tiểu huyện c h ợ r ú p giới tô bánh theo trong dương hành lý xuất ra tắm rửa quần áo chuẩn bị tắm rửa hứa thanh đi vào xe hàng bên cạnh cẩn thận quan sát một chút đài này màu tím phẩm chất tái cụ cùng hắn tại trạm xăng dầu bên trong sử dụng hợp thành năng lực dung hợp rơi bộ kia xe hàng cơ hồ giống như lúc cái này một đài xe hàng cũng là dùng cho đường cứu viện màu vàng đổ trang ở phía sau đuôi dương phía trên cài đặt các loại sửa chữa cơ giới thiết bị chỉ bất quá cái này một đài xe hàng so hứa thanh dung hợp rơi cái kia một đài tại ngoại hình phía trên muốn mới nhất chút trừ cái đó ra không có gì khác nhau hứa thanh nhìn hồi lâu cũng không nhìn ra vì cái gì hai đài giống nhau p h ố i trí xe hàng nhưng tái cụ phẩm chất trong đó một đài là màu xanh mà cái này một đài lại là màu tím phẩm chất tái cụ hắn thông qua tái cụ h ệ tâm tiếp quản xe hàng quyền khống chế một đạo cường quang theo xe hàng công cụ sửa chữa dương phía trên phát ra chiếu s ạ ở căn cứ trần xe bộ tên nọ máy phát xạ phía trên tại vật chất quang mang chiếu xuống tại sửa chữa cơ giới cùng chữa trị cường lưu song trọng đặc tính hiệu quả phía dưới căn cứ xe độ bền cũng rất nhanh khôi phục hoàn thành nhìn đến tô vánh còn không có tắm rửa xong hứa thanh quyết định nguyên liệu trình đốn ăn trước vài thứ nhét đầy cái bao tử nghe được hứa thanh an tiểu hiện đứng dậy đi trong xe tìm ra bốn phần tự phát n ó n g cơm nay ngày thời gian đầy đủ vừa vặn cải thiện thức ăn liền ăn hai bữa bánh bánh mì khô quả thật có chút khó chịu đường lâm trận mắt há hốc m ồ m mà nhìn lấy tô bánh tìm tới h a thanh phi thường dứt khoát lựa chọn gia nhập đội xe đồng thời lên xe tắm rửa đi nàng làm sao cũng không nghĩ tới cái này bình thường thành thụ cầu trọng mang nàng bước vào thừa vụ trưởng tỷ tỷ vậy mà làm phản đến nhanh như vậy tại trạm xăng dầu thời điểm không phải đã nói cùng một chỗ kết bạn tại tận thế bên trong sinh tồn sao làm sao mới chưa tới nửa ngày chính mình vị này tỷ tỷ liền xoay người gia nhập vào người khác đội ngũ bên trong đi cái này ném nàng mặc kệ cái kia nàng làm sao bây giờ không có tô bánh bảo hành khôi phục năng lực vẹn vẹn dựa vào bản thân đài này suv căn bản không có khả năng tại tận thế bên trong sinh tồn ngay tại đường lâm đứng tại ngoài xe trong lòng tràn đầy nghi hoặc cùng không h i ể u thời điểm an tiểu h u y ệ n đã đem tự phát nón g cơm chuẩn bị đến không sai b i ệ t lắm thơm n g ọ t cơm vị đạo trong không khí phát ra tràn ngập nghe thấy được cơm h ư khí đường lâm nuốt nước miếng một cái nàng hung hăng cắn một cái khô cứng bánh mì tức giận bất bình xoay người lên xe vì tắm rửa liền từ bỏ tự do đem sinh mệnh an nguy giao cho trên tay của người khác như thế quyết định ngu xuẩn nàng có thể làm không được nàng đường lâm liền xem như t h ú i chết trong xe cũng tuyệt không vông bỏ tự do quay cửa xe lên chặn phía ngoài mùi thơm đường lâm cố nén trên người khó chịu ngồi ở trong xe ngẩn người làm tô gánh tắm rửa xong đi ra cảm giác mình dường như tựa như là trọng sinh đồng dạng theo tận thế hàng lâm đến bây giờ nàng mỗi thời mỗi khắc đều tại lo lắng hãi hùng liền xem như buổi tối ngủ đều không dám chân chính chọc mắt sợ theo trong đêm tối đột nhiên chạy ra cái gì quái vật xé rách chân xe đưa các nàng cầm ra đi kéo thành vài phiến từ hôm qua đến bây giờ nàng là thể xác tinh thần mỏi、mệt. chỉ là qua thời gian một ngày lại dường như thế k ỳ lâu do bị s tàn phá bờ bãi quái v ậ t hành hành bên trong thiên địa to lớn biến hóa để cho nàng đối tương lai tràn đầy tuyệt vọng có thể lại không nghĩ rằng bây giờ nàng vậy mà liền có thể tại an toàn sạch sẽ trong phòng vệ sinh tẩy lên một cái tắm nước nóng đang tắm thời điểm để cho nàng có một loại tận thế đã kết thúc cảm giác nhưng ngoài phòng vệ sinh mặt cái kia tràn ngập kim loại cảm nhận to lớn thùng xe lại đem nàng kéo về thực tế bất quá tại dạng này một đài to lớn căn cứ xe bên trong so với nàng bộ kia xe b á tải không biết muốn an toàn gấp bao nhiêu lần mà lại chất lượng sinh hoạt quả thực ngày đêm khác biệt tắm rửa xong đi ra nhìn đến cái kia đã đang còn n ó n g cơm cái này đã lâu mùi thơm càng làm cho nàng cảm khái không thôi rốt cục không cần lo lắng quá mức tự thân an n g uy có thể hảo hảo mà ăn xong một bữa cơm tô tỉ h đây là ngươi an tiểu huyện nhìn đến tô b á n h đi ra bưng một phần hương c a y thịt bò cơm đưa cho nàng còn có cái này một phần là cho vị kia tiểu tỉ tỉ an tiểu huyện chỉ mặt khắc một phần tự phát n ó n g cơm được rồi cảm ơn tô b á n h cảm kích nói tiếng cảm ơn nàng nhìn thoáng qua ngồi ở bên cạnh hứa thanh gặp hắn không có cái gì biểu thị lúc này mới bưng lên cơm xuống xe Đi vào đường vào Lâm tôi r ư ớ c cơm Đem đặt đ ở nắp gánh cơm phía trên. Tô b vây vây là cầm lấy cái xiên đưa cho đường lâm tôi tỉ ngươi làm gì muốn gia nhập cái kia ra hỏa đội xe đã mất đi tái cụ quyền khống chế ngươi về sau muốn là lại nghị thoát ly vậy coi như khó khăn đường lâm tiếp nhận cái xiên một mặt phàn nàn nhất là khi nhìn đến bên cạnh tắm rửa qua về sau đầu tóc khô trần trụi thoải mái tô bánh trong n ộ i tâm nàng càng thêm không thoải mái đường lâm thậm chí cảm giác trên người mình càng thêm ngứa đến khó chịu Chương 18, đốn, Chương 18, đốn, tại r n ăn trình cơm cụ tái h đốn, xếp n bảng. Trưng g cơm trình trong t đội xe đợi được thật tốt tại sao muốn phát o ngươi huy trí tô bánh nghe được đường lâm phàn nàn không để ý chút nào cười cười dù sao ta là không gia nhập ta tình nguyện khó khăn một điểm cũng không muốn mất đi tự do đường lâm lẩm bẩm một câu nàng hung hăng đảo nhất đại mũi cơm bỏ vào trong miệng cái kia hương c a y thịt bò vị đạo kích thích đại não khiến người ta cảm thấy nói hơn đường lâm càng ăn càng nhanh đã trải qua hai bữa bánh bánh mì khô về sau mới biết được cơm hàm kim lượng chỉ là hộp này hương c a y thịt bò tự phát nón cơm đường lâm thiếu chút nữa chảy ra nước mắt lúc đó tại bên trong siêu thị thời điểm hàng trên kệ tự phát nón cơm cùng mì ăn liền đều bị lao bản nương lấy đi hai người bọn họ đi vào về sau cũng chỉ lấy được một điểm bánh mì cùng bánh quy thì liên xúc xích loại hình đồ vật đều không có bao nhiêu rất nhanh một hộp cơm liền bị ăn đến sạch sẽ đường lâm cảm giác mình giống như đều không có ăn no cơm nhưng không có nàng vẫn chưa thỏa mãn liếm môi một cái chỉ có thể có chút thất lạc b u ô n g xuống cái xiên đem cơm hộp thu thập sạch sẽ về sau tô bánh về tới căn cứ xe phía trên hứa tiên sinh tiểu lâm một người ở bên ngoài có chút nguy hiểm trước hết để cho nàng lái xe theo chúng ta ngươi nhìn có thể chứ ngươi yên tâm ta đã nói với nàng tốt trên đường phát hiện bảo dương tài nguyên cái gì nàng sẽ không cướp hứa thanh còn đắm chìm trong thu hoạch được một đài màu tím phẩm chất tái cụ trong vui sướng đối với cái này thỉnh cầu nho nhọ tự không gì không thể h u n h t y ệ n g ư ơ i không cần gọi ta hứa tiên sinh đã đại gia tổ đội cùng một chỗ sinh tồn tự không sai sẽ là bằng hữu về sau ngươi thì kêu ta tiểu hứa là được đang dùng cơm nói chuyện trời đất thời điểm tất cả mọi người đã trao đổi cơ bản tin tức cho nên hứa thanh biết tô bánh so với hắn lớn hơn ba tuổi là một vị nữ tiếp viên hàng không mở ra sú v đường lâm cùng hứa thanh cùng tuổi hai người đều còn chưa có bạn trai mà lại cũng không phải là người địa phương chỉ là vì công tác thuận tiện Cùng m ộ tại chỗ ở chỗ này thuê một phòng nhỏ. ở này một t tận thế hàng lâm thời điểm đường lâm hai người bọn họ vừa mới tăng ca theo phi trường lái xe về nhà một ngày một đêm qua hai người bọn họ khắp nơi làm bệnh đều không sao cả nghỉ ngơi gọi tiểu hứa không thích hợp ngươi dù sao cũng là đội trưởng như vậy đi ngươi gọi ta bánh tỷ dù sao ta tuổi tắc lớn một số ta liền gọi ngươi hứa đội ngươi thấy thế nào tô khánh nghĩ nghĩ nhẹ g i ọ n g hỏi thăm từ hôm qua bắt đầu bởi vì trên đường cũng không có đụng phải mấy người cho nên tô h á n h vẫn tại quan sát hứa thanh lấy nàng chức nghiệp cùng người sinh kinh nghiệm đến xem hứa thanh làm sự tình rất c o i trật tự gặp phải đại sự không hoảng hốt có thể tỉnh táo đối mặt mà lại dám đánh giá liều có nguy hiểm cũng không nhắc gan dù là đối mặt nguy hiểm dòm bi é cầu cũng dám chính diện nên chiến sẽ không ném đồng đội một mình chạy trốn điểm trọng yếu nhất cũng là hứa thanh người này so sánh trọng cảm tình đối với người đứng bên cạnh hắn đều rất tốt vị t i a siêu thị lão bản lương còn có c h ạ m xăng dầu an tiểu h u y ề n hắn đều hướng đối phương đưa ra chợ giúp ý nguyện tuy nhiên đối với người ngoài so sánh lạnh lùng thậm chí ngay cả ý đều không luôn ý nhưng ở tận thế đây chính là một cái ưu điểm chính là bởi vì tin tưởng trực giác của mình tô bánh cái này mới không hề do dự lựa chọn tin tưởng hứa thanh gia nhập đoàn xe của hắn chí ít tại trước mắt xem ra lựa chọn của nàng vẫn là không có sai đối với đã gia nhập nàng hứa thanh không lạnh nhạt đến đâu đối lập tại giọng nói chuyện phía trên đối nàng cũng rất tôn trọng cũng không có bởi vì lấy được nàng tái cụ quyền khống chế thì đối nàng v ê n h mặt hất hàm sai khiến xem ra coi như tương đối tốt tiếp xúc tô bánh em thầm thở dài một hơi đối với mình nhìn như lỗ mãng lựa chọn tâm lý cuối cùng có một chút cơ sở toàn bộ chuẩn bị hoãn tất đang nghỉ ngơi trong chốc lát về sau hứa thanh lái xe quay đầu dọc theo đường cái từ trước đến nay lúc phương hướng chạy tới mà tôn h á n h đang nghe hứa thanh có thể không chế từ xa xe cộ về sau cũng lựa chọn lưu tại căn cứ xe bên trong một ngày một đêm qua tôn h á n h đều không sao cả trong mắt có một loại tinh lực hao hết cảm giác nàng bây giờ chỉ muốn h ả o h ả o mà ngủ một giấc hứa thanh ngồi đang điều khiển vị hắn tiếp quản xe hàng cùng xe chở dầu quên k h ô n g chế để hai chiếc xe một trước một sau cùng ở căn cứ xe đằng sau ba máy xe cũng thành một hàng khởi động tiến lên đường lâm tâm tình phức tạp nhìn thoáng qua đã rời đi đội xe rốt cục đạp xuống chân ga theo mặt bên đuổi theo hứa thanh lựa chọn trở về là bởi vì ở nơi đó trên đường lớn còn có một đài đụng ngã xuống đất xe vận tải lớn tại tận thế chính thức hàng lâm về sau không bị trói chặt tái cụ toàn bộ tiêu trừ nguyên bản hỗn loạn tại trên đường đại lượng xe hơi đã biến mất không thấy gì nữa về sau những cái kia vô cùng chủ tái cụ đều là khan hiếm tài nguyên nhất định phải đi kiếm về mà lại hứa thanh còn có hợp thành năng lực nói không chừng bộ kia xe t ả i phía trên có cái gì tương đối tốt tái cụ đặc tính đây coi như không có mang ra chút lốp xe loại hình tái cụ tài liệu đó cũng là tốt tại hứa thanh lúc lái xe tô gánh cùng an tiểu h u y ề n đem sau trong m á i h in ê mặt cái kia bị xe vận tải lớn đâm đến lung ta lung tung vật tư lại lần nữa tiến hành phân loại chỉnh lý đồng thời hai người dùng đồ gốm dương lại cho tô gánh liều mạng một cái mới giường ngủ hiện tại căn cứ xe đuôi trong m á i h in ê mặt m ộ ư ơ i phần trống trải ngoại trừ cái này một đống vật tư cùng một cái phòng vệ sinh cơ bản cũng là toàn vách tường kim loại bên trong cái gì cũng không có mà lại ba người cũng chỉ có an tiểu h u y ề n trên giường có một giường đẹp chăn hứa thanh cùng tô á n h cũng chỉ có đơn giản thùng giấy dù vậy tô á n h cũng là phi thường thỏa mãn chí ít có thể nằm n g a so với hôm qua trên xe không biết muốn mạnh hơn bao nhiêu an tiểu v i ệ n đem c h ă n trải tại tô bánh trên giường coi như đệm giường hai người mỗi người nằm xuống rất nhanh liền ngủ thiết đi tại tận thế hàng lâm về sau hai người một mực lo lắng hai hùng thật sự là quá mệt mỏi trên đường vẫn không có xe gì t r u n g quanh hoàn toàn yên tĩnh tại trên đường lớn gặp phải những cái kia bị tên nọ bắn g i ế t ngã xuống đất dòm bị ép cầu hứa thanh liền tránh đều không tránh mở ra căn cứ xe trực tiếp theo trên thi thể nghiền ép mà qua đang lái xe kẽ hở hứa thanh mở ra nói chuyện phiếm giao diện muốn nhìn một chút tại thích đứng kỳ sau đó sinh tồn đám người tình huống đến cùng thế nào rốt cục lao ra n g o à i ngao các huynh đệ một đêm này trong thành cho tan nín chung quanh đều là dọn bị s bảng quan kém chút nổ tung biện pháp dù sao cũng so khó khăn nhiều huynh đệ ngươi sẽ không tìm cái túi ngựa sao theo xe bên trong ném ra thời điểm còn có thể t r e o chọc dọn bị s ta dựa vào đây là cái nào ra hỏa làm an cờ a c h ạ m xăng dầu bên trong dầu quất đến sạch sẽ phân lông không có thửa so với ta túi đều sạch sẽ còn có làm người n ữ a không phong tuyến cuối cùng ở đâu dầu nhiên liệu ở đâu đi cộng lông trạm xăng dầu đục dọn bị s r làm liền xong rồi một cái sơ dai dòm bs có thể rơi xuống năm thang dầu nhiên liệu muốn là cạn dầu xe có thể chạy lên trăm km hơn nữa còn có sinh tồn điểm kiếm lời có nhiều tính so sánh giá cả ta dựa vào không giảng võ đức a đều làm dòm bs còn tưởng là lao ngân tệ ma đức ta bị dòm bs cắn người nào có giải độc d ự tể trọng kim cầu mua vội va gấp vừa lật ra hai cái màu trắng vào dương không có thấy cái gì giải độc d ự tể xem ra tỷ lệ rất không cao chỉ có thể nói tạm biệt vị k i ê u bị cắn bằng hữu các ngươi nhìn bản xếp hàng sao tái cụ vậy mà cũng có phẩm dai c h ắ c không được các ngươi l á o nói cái gì đặc tính năng lực ta lại không tìm được nguyên lai、like、ta cái này màu xám phẩm dai xe nát thật mờ giờ căn bản thì không có vừa mới xem hết tái cụ xếp hạ n g bảng xếp hạng mười vị trí đầu tái cụ lại có ba cái là màu vàng kim sáu cái màu cam đến thứ mười tên mới là màu tím phẩm dai bọn hắn trói chặt đều là xe gì ha vận khí này cũng quá t ố ta hâm mộ các ngươi nhìn xem đẳng cấp xếp hạ n g bảng đệ nhất tên lại nhưng đã lên tới năm cấp không phải anh em đều tận thế các ngươi còn như thế quyển chương mười chín súng phút lửa không k ó bếp lò khối mô hình chương mười chín súng phút lửa không khói bếp l ò khối mô hình hứa thanh theo bên cạnh lấy ra thanh độc bánh mì tại nói chuyện phiếm k a n h bên trong hắn đã thấy cầu mua giải độc dược tể tin tức hiện tại hắn sử dụng năng lực thiên phú hợp thành đi ra thanh độc bánh mì rốt cục có thể phát huy được tác dụng mà lại theo sinh tồn thời gian rời đổi khẳng định sẽ có càng nhiều sinh tồn người bị dọn bị s cắn bị thương về sau thanh độc bánh mì sẽ chỉ càng ngày càng có giá trị căn bản không lo nguồn tiêu thụ hứa thanh tìm tới cái kia muốn mua giải độc dược tể nói chuyện p i ế m tin tức gửi đi hảo hữu thân thỉnh thân thỉnh vừa mới phát ra lập tức liền được thông qua một cái tin phát đi qua vị này huynh đệ, ngươi chỗ đó có giải độc d ự t ể thật sao có là có ngươi có thể ra cái gì giá cả huynh đệ giang hồ cứu cấp à mạng người quan trọng sự tình loại thời điểm này ngươi làm sao còn nói thủ lao đây ngươi có còn lương tâm hay không gặp lại ai đừng đừng đừng ta đ ù a g i ỡ n huynh đệ đừng coi là thật ngươi làm sao còn gấp đây huynh đệ dọn t h o n g ta cũng không làm phiền cái này vũ khí khối mô hình ngươi xem một chút đây là ta có thể ra giá cao nhất ta hôm nay mở bảo dương thì mở ra như thế một cái tốt ngươi nếu là có giải độc d ư tệ vậy nó sẽ là của ngươi một đài rừng ở ven đường Màu đen t vừa mới hắn xuống xe đi mở bảo dương sử dụng xe va chạm cùng ngăn cản đã tiêu diệt hết canh dự ở bảo dương bên trên giòn bị s lại không cẩn thận bị một chỉ chẳng biết lúc nào đổ vào gầm xe giòn bị s c á n bị thương bắt chân hắn trên bàn chân bị cắn vết thương máu tươi đã kết vẩy biến thành đen c ả m thụ được càng ngày càng gũ ám ý chí nam tử c ắ n răng rốt c ụ c quyết định trực tiếp đem một cái vũ khí màu xanh lục khối mô hình bỏ vào nói chuyện phiếm giao diện phía trên súng phun lửa lục tiêu hao năng lượng nhiên liệu có thể phát xạ nhiệt độ nóng bỏng hỏa d i ễ i bó phun ra khoảng cách 2 0 m m hứa thanh tra nhìn đối phương gửi tới đồ vật tin tức đúng là một kiện xe hơi vũ khí hơn nữa còn là màu xanh phẩm chất không nghĩ tới hắn chỉ là tùy tiện hỏi một chút lại còn thật gặp đồ tốt hiện tại tận thế vừa mới bắt đầu các loại vật tư phi thường khan hiếm nhất là có thể chủ động săn giết quái vật thu thập vật liệu xe hơi vũ khí thi cung tái cụ một dạng là sinh tồn người căn bản đối phương có thể xuất ra vũ khí khối mô hình trực tiếp đưa ra giao dịch xem ra là thật gấp hứa thanh lấy ra thanh độc bánh mì dùng trường đao chia làm sáu phần tại đem bánh mì cắt còn về sau hứa thanh đem khối nhỏ bánh mì nắm bắt tới tay phía trên lần nữa xem xét phát hiện trừ độc bánh mì thuộc tính tin tức đã phát sinh biến hóa khối nhỏ thanh độc bánh mì lục có khử độc hiệu quả cao phẩm chất bánh mì có thể tiêu chử bộ phận dòm bì s v i một thể lực giá trị khối này một phần sáu trừ độc bánh mì không chỉ có nguyên bản năm thể lực đáng giá thuộc tính hiện tại biến thành một mà lại trước kia có thể trực tiếp thanh trừ toàn bộ dòng bs virus trạng thái thuộc tính hiện tại cũng biến thành chỉ có thể thanh trừ bộ phận virus bất quá cái này cũng đầy đủ nếu như là vừa mới bị cắn bị thương virus còn không có khuyết tán toàn thân cái này một khối nhỏ thanh độc bánh mì cũng hoàn toàn có thể phát huy tác dụng hứa thanh đem c ắ t gọn bánh mì thuộc tính tin tức cho đối phương phát tới không phải huynh đệ n g ư ơ i mặt này bao hiệu quả chỉ có thể tiêu trừ bộ phận virus vạn nhất không có thanh sạch sẽ ta không phải là cái từ sao đem trong xe kiện tráng nam tử nhìn đến thanh độc bánh mì thuộc tính tin tức bất mãn phàn ta nhiều nhất có thể cho ngươi hai khối đến mức có thể hay không tiêu trừ vi rút trả thái ngươi cũng chỉ có thể cược thì cái này giao dịch điều kiện muốn hay không hứa thanh phát xong tin tức không quan tâm hắn đối phương thái độ làm cho hứa thanh rất khó chịu vừa lúc mới bắt đầu gia hỏa này lại còn muốn mặt chơi hắn đương nhiên sẽ không nung chiều hứa thanh mở ra nói chuyện phiếm giao diện đem thanh độc bánh mì thuộc tính tin tức phát đến phía trên cũng phụ lên một câu khối nhỏ thanh độc bánh mì lục số lượng có h ạ n tới trước được trước mang theo ra tới không bao ra không hồi tin tức tin tức vừa mới phát ra hứa thanh thì nhận được một đống lớn hảo hữu thân thỉnh thậm chí có rất nhiều còn không có bị cắn cầu sinh giả cũng phát tới hảo hữu thân thỉnh v ậ t này tại dòng bs sinh tồn trong thế giới cũng là một tấm bùa b ằ n bệnh người nào có thể bảo chứng mình tại cái này dòng bs hoành hành thế giới bên trong vẫn luôn không bị cắn bị thương nếu có cơ hội có thể sớm chuẩn bị một phần có thể tiêu trừ vi rút đồ vật vậy sau này ra ngoài tìm vật tư lá gan đều có thể lớn hơn nhiều sẽ không lo lắng bị cắn bị thương về sau lại biến thành dòng bs hứa thanh nhìn đến đã đẩy tràn hảo hữu thân thỉnh danh sách hắn đem những cái kia không có báo giá thân thỉnh toàn bộ che đậy loại bỏ rơi chỉ để lại mang theo báo giá sau đó lại che đậy lại những cái kia phát tới nguyên vị nội y ỉ tất chân ảnh chụp loại hình muốn b ạ c h chơi cầu sinh giả một phen thao tác sau đó hắn hảo hữu thân thỉnh danh sách nhất thời nhẹ nhàng khoan khoái không ít hứa thanh một nhóm trong ngoài cẩn thận xem xét rất nhanh liền thấy một cái so sánh cảm thấy hứng thú đồ vật không khói bếp lò khối mô hình lục tự mang thả khói hiệu quả tập hợp bếp lò đồng thời bổ sung búp hơi lò đ ư ớ n g công năng hiện tại hứa thanh xe bên trong m ư ơ i phần trống trải ngoại trừ một cái phòng vệ sinh hắn cuộc sống của nó thiết bị cơ bản không có nếu như có thể lấy tới một cái bếp lò về sau tìm tới hủ tiếu cùng rau xanh cái kia liền có thể tự mình làm cơm ăn coi như tài liệu không đủ tạm thời không thể làm cơm nấu chút nước uống phía trên một ngụm trà nóng cũng là có thể có thể tăng lên rất nhiều sinh hoạt phẩm chất h ắ n tăng thêm cái này báo giá hảo hữu cũng trực tiếp đưa ra xin giao dịch đem thanh độc bánh mì để lên về sau đối phương phản ứng rất nhanh giao dịch phi thường thuận lợi hứa thanh đem giao dịch tới không khói bếp lò khối mô hình bậy đặt tại thùng xe trung bộ cũng đem cung cấp điện khối mô hình liên tiếp đến không khói bếp lò khối mô hình phía trên đây là một cái phía dưới mang theo bốc hơi lò nướng tập hợp lò thả khói miệm trực tiếp thông hướng ngoài xe tập hợp trên lò có ba mắt nổi và bếp tổng thể cũng là kim loại chế tạo cùng thùng xe phong cách m ư ờ i phần phù hợp giao dịch hoàn thành hứa thanh vừa lái xe một bên tiếp tục tìm kiếm tại tiểu trấn cách đó không xa đường cái bên cạnh một đài nhỏ xe con rừng ở c h ỗ đó ngồi trên xe là một nhà ba người một đôi vợ chồng trung niên mang theo một cái nữ nhi cánh tay bị dòm bi s cắn bị thương trung niên nam tử sắc mặt tái nhật ngồi ở trong xe lao công ta tìm tới giải độc đồ vật ngươi nhanh ăn nó đi nữ tử kia kích động xuất ra một khối vừa mới giao dịch tới thanh độc bánh mì đốt cho trên xe nam tử đang ăn phía dưới bao về sau trung nhiên nam tử miệng vết thương cái kia chảy ra dòng máu màu đen lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được chuyển biến thành màu đỏ lao bà t a ơn ngươi trên người ta vi rút trạng thái đã biến mất ta còn sống rốt c u ộ c không cần biến dò mỹ s chương hai mươi cứng đ ờ đ ồ trang xếp hạng tấn thăng chương hai mươi cứng đ ờ đ ồ trang xếp hạng tấn thăng màu đen s u v bên trong tên tia cơ bắc nam nhìn đến hứa thanh h ồ i âm tức g i ậ n đến một quyền nện ở trên tay lái tợt mờ giờ cái này tạm trùng thế mà lợi dụng lúc người ta gặp khó khăn còn dám áp chê đến trên đầu của ta cầm ta xe hơi vũ khí tiểu tử ngươi tốt nhất đừng để ta gặp phải mẹ nó trong lòng mang lấy cảm giác cực kỳ không cam l ò n g nam tử khởi xướng giao dịch đem súng phun lửa bỏ vào phía trên giao dịch hoàn thành vũ khí trong tay hắn khối mô hình biến thành hai khối rõ ràng vừa mới cắt qua thanh độc bánh mì thao mặt này bao lại còn là cắt qua cơ bắp nam nhìn tới trong tay bánh mì nhất thời nổi trận lôi đ ỉ n h hắn tạ cường cái gì thời điểm nhận qua loại này khí không chỉ có thụ thương bị áp chế bất đắc di từ bỏ vừa mới tới tay xe hơi vũ khí kết quả đổi lấy vẫn là một kiện tàn thứ phẩm tuy nhiên giao dịch điều kiện là hắn nói lên nhưng nhìn lấy tới tay vũ khí bị người khác lấy đi trong lòng của hắn vẫn là đau đến giống tích huyết một dạng may ra thanh độc bánh mì thuộc tính cũng không có cắt giảm cùng đối phương phát tới giống như lúc tạ cường tâm tình thấp thỏm đem một ổ bánh bao nuốt vào ừ m nhìn đến chính mình đã biến mất chúng độc trạng thái hắn mừng rỡ trong lòng không nghĩ tới cái này thanh độc bánh mì hiệu quả vậy mà cực kỳ tốt hắn chỉ ăn một khối thì tiêu trừ trên người chúng độc trạng thái cứ như vậy còn lại khối này bánh mì cũng là hắn bảo mệnh thần khí lần sau lại nhìn thấy bảo dương tao nộ g ò n bi s công kích cũng không cần như vậy sợ đầu sợ đôi nếu không lấy thân thủ của hắn xử lý những thứ này hành động chậm rãi dòm bị s quả thực dễ như chở bàn tay thậm chí nếu có thể hắn cũng có thể dùng khối này bánh mì đổi lấy một kiện mới xe hơi vũ khí nghĩ tới đây tạ cường tâm lý dễ chịu rất nhiều hắn cẩn thận đem còn lại một ổ bánh bao thu vào nổ máy xe tranh thủ thời gian rời xa mảnh này khu vực hiện tại người chung quanh càng ngày càng nhiều nếu có người nhìn đến hắn vừa mới mở ra một cái màu xanh bảo dương nói không chừng liền sẽ gặp lợi này lòng tham thừa dịp hắm thụ thương cấp đi hắn vật tư đổi vị suy nghĩ phía dưới hắn khẳng định sẽ làm như vậy hiện tại hắn thương tổn còn không có tốt vẫn là tạm thời tránh đi tốt đường cái trung ương một đài đại hình xe tải ngã ngựa trên mặt đất xe tải đuôi dương đã bị đâm đến biến hình thay đổi xé mở một cái to lớn vết nứt to lớn xe tải ngang đổ vào rộng lớn trên đường cái cực kỳ dễ thấy hứa thanh xa xa nhìn đến ngã xuống đất xe tải hắn đóng lại nói chuyện phiếm giao diện điều khiển căn cứ xe đứng tại hàng bên cạnh xe hắn chiến đấu căn cứ xe so ngã xuống đất xe tải còn muốn lớn hơn rất nhiều tại xế chiều ánh mặt trời chiều xuống hình thể khổng lồ tràn đầy cảm giác các bách xe hàng cùng xe chở dầu trang h chức ì một một bị súng phun lửa về sau đài này đại hình xe chở dầu cũng có năng lực tự vệ gặp phải quái vật tập kích thì không đến mức chỉ có thể bị động phòng ngự chạy trốn cũng có thể chủ động xuất kích mà lại xe chở dầu phía trên nhiên liệu nguồn năng lượng nhiều nhất thích hợp nhất sử dụng súng phun lửa tới làm làm vũ khí lắp đặt hết vũ khí khối mô hình h ứ a thanh lúc này mới sử dụng hợp thành thiên phú nhìn về phía ngã xuống đất xe tải đại hình vận chuyển hàng hóa xe hơi tái cụ hạnh tâm màu xanh ư u lương cấp đặc tính năng lực cứng đở đổ trang tái cụ đẳng cấp hai cấp vũ khí khối mô hình không phòng ngự sức bền năm trăm năm mươi hai nghìn hai trăm l ớ n nhất tải trọng hai mươi tấn tốc độ lớn nhất một trăm sáu mươi km trên giờ cứng đờ đổ trang lục xe tải bề ngoài bôi có cứng rắn phòng, bạo lực sơn, có thể tăng lên cụ phòng ngự mười phần trăm độ bền giới thiệu đây là một đài nắm giữ đặc thù xì sơn xe vận tải lớn chủ xe cải tạo cái này đ à i xe chỉ là vì để ai khuyển càng thêm thoải mái dễ chịu màu xanh phẩm chất tái cụ vận khí cũng không tệ lắm nhìn đến xe vận tải lớn thuộc tính tin tức hứa thanh hải lòng gật đầu phát hiện một đài vô chủ màu xanh tái cụ hạ tâm phải trang tiến hành hợp thành xác nhận hợp thành hứa thanh lựa chọn sau khi xác nhận đầu nghiêng tại phía trước xe vận tải lớn trong nháy mắt p h á toái hóa thành bột kim loại tung bay hướng về căn cứ xe dung hợp tới tại dung hợp quá trình bên trong hứa thanh thử nghiệm sử dụng những thứ này dung hợp kim loại tại nóc xe bên trong tiến hành ngăn cách tại hứa thanh k h ô n g chế phía dưới thùng xe hai bên vách tường kim loại không ngừng hướng vào phía trong kéo dài tạo thành vách tường kim loại hứa thanh đem thùng xe nội bộ không gian chia làm tiền trung hậu ba cái khu vực phía trước là điều khiển phòng chờ dùng cho thường ngày hoạt động trung bộ là nghỉ ngơi cất giữ khu trong này là phòng ngủ nhà bếp phòng vệ sinh cùng đồ ăn phòng chứa vị trí sau phần đ ô i thì là bảo hành cùng chế tạo phòng làm việc để đặt các loại công cụ bảo hành khối mô hình thì an trí ở chỗ này về sau nếu như có thể lấy tới chế tạo đài cái kia liền có thể ở chỗ này chế tác đồ vật hợp thành thành công tiêu hao màu xanh tái cụ hạch tầm một cái thu hoạch được tái cụ đặc tính cứng đờ đ ồ trang lục thàng đến bên ngoài bột kim loại biến mất trong xe bộ cũng hoàn thành vách tường kéo dài tới không gian chia cắt ở căn cứ xe phần ngoài đã đổi lại một t ầ n g màu đen đ ồ trang dưới ánh mặt trời tản ra khiếp người l ộ n g lẫy phát hiện đồng loại hình tái cụ đặc tính phải trăng tiến hành hợp thành một đạo tin tức chuyển đến hứa thanh cẩn thận xem xét phát hiện hai cái này cùng loại hình đặc tính là kiên cố thân xe trắng cùng vừa mới đạt được cứng đờ đổ trang lục hai cái đặc tính năng lực đều là tăng lên tái cụ độ bền xác nhận hợp thành đặc tính năng lực dung hợp thành công thu hoạch được màu xanh phẩm chất tái cụ đặc tính kiên cố bọc thép kiên cố bọc thép lục thêm dày thân xe tài liệu tăng thêm cứng rắn phòng ngừa bạo lực đ ồ trang giao phó tái cụ càng nhiều phòng ngự lực độ bền 20%. đem hai cái tái cụ đặc tính hợp thành về sau tuy nhiên cái này mới đặc tính năng lực phẩm d a i không có đạt được tăng lên vẫn như c ũ là màu xanh phẩm chất nhưng đặc tính năng lực hiệu quả lại tăng lên gấp đôi theo trước đó để tăng m ư h độ bền gia tăng cho tới bây giờ h a độ bền hiện tại hứa thanh cơ sở tái cụ độ bền đã đột phá hai vạn đại quan đạt tới hai m ư điểm độ bền Tại tái cụ cải tiến cải kiện siêu kim cụ hiện ợ p thép, bọc c làm, á tiêu tăng tăng tới dưới. giờ đài đi điểm. Cái siêu i lên căn bền này bền, này bền, độ độ độ đã Bây phúc phía cứ xe v t c h â chính bọc xe tại h chân chính thép thép thú. Hiện é p là đài một sắt t bọc cự đài này chiến đấu căn cứ xe phòng ngự lực trị số tuyệt đối là sinh tồn người tái cụ xếp hạng bảng đệ nhất tên không có bất kỳ cái gì đối thủ thậm chí đang trai nhìn tái cụ xếp hạng bảng thời điểm hứa thanh phát hiện tên của hắn lại không sai đã đi tới thứ tám tên tại trước mười tên tái cụ bên trong hắn lấy duy nhất màu tím hy hữu cấp tái cụ cường thế nghiền ép hai đài màu cam sử thi cấp phẩm chất tái cụ tại tái cụ tính tổng hợp có thể lên triệt để siêu việt cái kia hai đài cao phẩm chất tái cụ đem thứ tự tăng lên hai tên theo vừa mới áp tuyến thứ mười tên tăng lên tới thứ tám tên xếp hạng tại hắn phía trên những cái kia tái cụ đều là thuần một sắc màu cam sử thi cấp thậm chí còn có ba máy màu vàng kim truyền thuyết cấp cái này một vệ t màu tím phía trước mười phần bên trong dị thường dễ thấy bất quá hứa thanh đối với cái này không thèm để ý chút nào có hợp thành thiên phú loại này lịch thiên sáng thế cấp năng lực hắn siêu việt những thứ này tá cũng chỉ là vấn đề thời gian chương hai mươi một lưu phong đao nhận z o m b i exurk x chương hai mươi một lưu phong đao nhận z o m b i exurk x dừng xe ở ven đường đường lâm nàng ngồi ở trong xe lần nữa tận mắt thấy thứ thanh cái kia thần kỳ có thể hấp thu cái khác xe cộ làm làm tài liệu năng lực tại dung hợp ngã lật xe vận tải lớn về sau thứ thanh căn cư xe lại lần nữa đạt được biến hóa cực lớn nguyên bản kim loại sáng bóng lộ ra ngoài thân xe hiện tại đã toàn bộ bị màu đen đồ trang bao trùm giống nhau trước đó ngã xuống đất bộ kia xe vận tải lớn đồng thời đài này căn cư xe còn lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được tướng thể hình co lại nhỏ một vòng không lại lộ ra như vậy cồng kềnh một về cực đại tăng lên linh hoạt tính đồng thời đang hấp thu bộ kia xe vận tải lớn về sau đường lâm còn chú ý tới hứa thanh tái cụ xếp hạng vậy mà tăng lên hai tên nhiều phải biết đây chính là tái cụ trước mười tên xếp hạng bảng đến trình độ này muốn muốn tăng lên một cái thứ tự đều là mười phần khó khăn sự t ì n h bởi vậy có thể thấy được hứa thanh năng lực không ngừng có thể dung hợp tài liệu tựa hồ đăng nhiều ký cô năng lực cũng được tăng lên nếu không căn bản vô pháp giải thích h ạ n tái cụ xếp hạng đang hấp thu xe vận tải lớn về sau vì sao lại đột nhiên tăng lên hai tên ngoại trừ căn cứ xe biến hóa đường lâm cũng là trước tiên liền phát hiện xe chở dầu phía trên súng phút lửa nói cách khác cái này hứa thanh vậy mà tại ngắn ngủi một ngày thời gian bên trong thì lấy được hai kiện xe hơi vũ khí quả thực thật không thể tin nàng bây giờ lại liền vũ khí khối mô hình t a i bóng đều không nhìn thấy đường lâm chừng to mắt đầy mắt hâm mộ nhìn lấy tòa kia tạo hình khoa huyện súng phút lửa bất quá đường lâm cũng không phải là không có thu hoạch lúc trước trong chiến đấu nàng đụng chết đem gần một nửa g i ò bị cầu đồng thời cũng thu được một kiện tái cụ cải tiến kiện lưu phong đao nhận lưu phong đao nhận lục trang bị thêm tại tái cụ quanh thân lợi nhận có thể phá mở không khí tốc độ tăng lên cũng có thể chém ra cản đường đ ị c h nhân tái cụ tốc độ mười phần trăm công kích lực hai mươi đường lâm đem đao nhận trang bị thêm đến trên xe việt giã về sau theo đầu xe vị trí kéo dài hai bên mãi cho đến đuôi xe dòng giã xuất hiện một vòng cực kỳ sắc bén rộng thùng thình đao nhận cái tiên lợi nhận phía trước hiện lên tiêm đao hình lấy hình giọt nước phương thức xuyên qua đến s u v phần đôi xem toàn thể đến giống như một thanh đặt ngang tiêm đao vờn quanh một vòng một mực hảm nạm tại màu đen trên xe việt giã có đao nhận bảo hộ về sau nàng lại va chạm dòm bi e s thời điểm liền sẽ không tổn thương đến xe cộ bản thể những cái kia dòm bi s quái vật cùng cản đường c h ứ n g lại sẽ chỉ bị sắc nhọn lưỡi đ a o trực tiếp hoa thành hai nửa đáng tiếc không phải vũ khí tuy nhiên đối cái này lưu phong đao nhận hết sức hài lòng nhưng đường lâm lại càng hy vọng có thể đạt được giống nỗ tiến phát xạ đài như thế xe hơi vũ khí dạng này nàng liền có thể lái xe tại quái vật nhóm bên ngoài du t ẩ u viễn trình bắn giết đ ị c h nhân mà không phải như cái mãng phu một dạng lái xe tại quái quần bên trong mạnh mẽ đâm tới tuy nhiên nàng còn giống như rất ưa thích loại này va chạm cảm giác vì kéo dài trong xe vết tường cũng tăng lên tái cụ linh hoạt đ ộ hứa thanh đem căn cứ xe phần ngoài hình thể giảm bớt một chút hiện tại căn cứ xe hình thể cùng bộ kia ngã xuống đất xe vận tải lớn không sai b i ệ t nhiều đem tái cụ hợp thành hoàn thành hứa thanh điều khiển căn cứ xe tại rộng lớn trên đường cái quay đầu chuẩn bị tiếp tục tiến về d ọ m bì s chi thành đột nhiên liên tiếp chói thai r ồ n dập tiếng còi ở phía sau văng lên đợi một chút ở phía sau xe bên trong có người mở cửa sổ hô h á n hứa thanh thông qua kính chiếu hậu phát hiện tại thành thị phương hướng trên đường cái nằm chắc đài xe cộ chạy tới nơi này xem ra ngăn ở trên đường xe cộ bị thanh trừ về sau những cái kia bị k h ố n trong thành cầu sinh giả lúc này đã trốn xảy ra nguy hiểm khu thành thị vực tiểu h ư n h đệ các ngươi đây là đã sớm theo trong thành đi ra rồi hả không biết trên xe của các ngươi có gì ăn hay không chúng ta mới từ trong thành trốn tới xe bên trong không có cái gì đã một ngày chưa ăn cơm ngươi nếu là có ăn thì cho chúng ta lấy trước điểm ta biết chúng ta loại này xe lớn tài xế trên xe đều là lâu dài bị ăn các ngươi khẳng định có ăn một cái mở ra xe con l ã o đầu dừng xe ở căn cứ xe bên cạnh quay k i ế n g xe xuống hướng hứa thanh nói ra không có hứa thanh trực tiếp tự tuyệt ngươi đây là thái độ gì ngươi chính là như thế cùng t r ư ở n g bối nói chuyện số tuổi của ta đều có thể làm ngươi ra r a ngươi trong nhà người không có dạy ngươi lễ phép sao tận mơ giờ hôm nay ngươi nếu là không cầm ăn đi ra vậy chúng ta thì ai cũng đ ừ n g đi nghe được hứa thanh lao đầu kia một mặt phẫn nộ trực tiếp đem xe chạy đến căn cứ xe trước ngăn cản đường tiểu h o a tử ngươi có ăn liền lấy một số đi ra giúp đỡ đại gia đúng đấy đại gia hiện tại cũng gặp khó thật vất vả theo trong thành trốn tới nhất định muốn đoàn kết lại trợ giúp lẫn nhau hắn xe vận tải lớn lớn như vậy làm sao có thể không có ăn tiểu tử này rõ ràng cũng là không muốn cho chúng ta theo đi tới gần xe cộ càng ngày càng nhiều rất nhiều người tại sau khi xuống xe nghe được lời của lão đầu cũng ao ao thuyết phục thậm chí có người nhìn đến ngừng ở bên cạnh xe chở dầu vậy mà đào lên xe muốn nhìn một chút bên trong có hay không dầu bất quá khi nhìn đến trên m ũ i xe chuyển động tới súng phun lửa về sau những người này lại hầm hực rời đi hôm nay ta thì nằm cái này không đem ăn lấy ra người nào cũng đừng hòng đi một cái mặt mũi tràn đầy hung tướng thân hình mạnh mẽ lao thái thái theo xe con ghế phụ mở cửa đi ra nàng trực tiếp nằm ở công giữa đường vê anh một tiếng to lớn động cơ tiếng gầm g ừ tại trên đường lớn văng lên hứa t h a n h một chân chân ga giống như lục địa sắt thép cự thú căn cư xe trong n g á y mắt khởi động ngang nhiên hướng về phía trước đánh tới a t người rồi cái k i a lao thái vừa mới nằm xuống đất liền nghe tới trên mặt đất chuyển đến rung động dữ dội nàng quay đầu nhìn lại doa đến kém chút hồn phi xuất h i ế u vừa muốn đứng dậy chạy trốn cái k i a khổng lồ căn cư xe liền đã v ọ t tới phụ cận bình một tiếng hoành tại đường phía trước nhỏ xe con giống đồ chơi một dạng bị căn cứ xe đụng vào một bên tại trên đường lớn xoay tròn một vòng n ừ n g đến ven đường nhỏ xe con toàn bộ đầu xe bị đụng đến nắp bét động cơ triệt để báo hỏng tại phá tan nhỏ xe con về sau hứa thanh không có hơi dừng lại một chút căn cứ xe mau chóng đuổi theo cái kia nằm dưới đất lao thái thái lấy cùng tuổi tác hoàn toàn không tương xứng nhanh nhẹn xoay người mà lên mượn xe nhỏ bị đụng ngắn ngủi thời cơ nàng lăn khỏi chỗ trốn đến bên cạnh căn cứ xe ở trước mắt sượt qua người b ù i đất dính mặt mũi t r à n đ ầ y lao thái thái đứng dậy vừa muốn chửi hầm lên đại gia chạy mau đi trong thành quái vật đã đuổi theo ra tới đột nhiên người phía sau nhóm tao loạn mọi người hảo hảo chạy về trong xe của mình lái xe chen trúc rời đi tại thành thị phương hướng đường cái cuối cùng lờ mờ có thể nhìn đến cái k i a tập t í n h mà đến dòm bị s đại quân ai các ngươi đ ừ n g đi a xe của chúng ta hỏng đại gia ngược lại là giúp chúng ta một thanh cho chúng ta mượn một số sinh tồn điểm để cho ta đem xe tu phía trên các ngươi lao đầu khuôn mặt dữ tợn hắn kẹt tại bị đụng hư xe bên trong nhìn đến đào t à u đám người gấp đến độ đầu đầy mồ hôi chương hai mươi hai giết người cướp bóc chủ động xuất kích chương hai mươi hai giết người cướp bóc chủ động xuất kích lão thái thái lúc này cũng nhìn thấy cái t i ê theo đuổi theo phía sau dòm bị s đại quân nhìn đến mọi người lái xe hào háo thoát đi lại cũng không đói hoài tới mắng chửi người nàng tranh thủ thời gian đứng dậy chạy đến nhỏ xe con bên cạnh hướng ra phía ngoài kéo mạnh cái kia đã bị đâm đến biến hình kẹt chết cửa xe cửa xe không hề động một chút nào nàng kéo thương lượng cửa sau nhưng lao đầu lại thẻ đang điều khiển vị phía trên căn bản vô pháp động đậy nhìn lấy cái kia càng ngày càng gần dọn b s lao thái thái không chút do dự nàng theo xe bên trong xuất ra một cái tràn đầy trang lấy thức ăn bao khỏa cóng lên liền chạy thẻ đang điều khiển vị lao đầu ngu ngơ mà nhìn xem cái kia đạo chạy trốn thân ảnh hắn cười t h ẳ n một tiếng từ b cái kia bị ném bỏ nhỏ xe con yến tính đặt tại bên đường thằng đến bị chạy tới d ò m bi s đại quân bao phủ mau cứu ta ta chỗ này có ăn còn có nước lao thái thái lưng meo cái bao tại trên đường lớn một bên chạy trốn một bên lớn tiếng la lên phía trước những cái kia đi x a xe hơi phía trước một đài màu đen suv vậy mà thật quay đầu xe hướng về phương hướng của nàng lái tới thấy có người tới cứu nàng lao thái thái mặt mũi tràn đầy vui sướng nàng lộ ra mỉm c ư ờ i đ ạ i ý muốn theo tới xe có kẻ mặt cả chỉ cần mình lên xe nhiều nhất chỉ cấp hắn một bình nước không nửa bình là đủ rồi những vật này chính mình còn chưa đủ ăn làm sao có thể đều đưa người lại không có nghĩ rằng cái kia trở về màu đen ftv đến phụ cận về sau vậy mà không có chút nào giảm tốc ngược lại càng lúc càng nhanh phanh trên lưng bao khỏa bị phá tan bên trong đồ ăn rơi là tả trên đất tại ngã xuống đất mất đi ý thức trước đó lao thái thái nhìn đến theo màu đen ftv bên trong đi ra một cái bắp chân mang thường mặc áo ba lỗ mang theo thiết côn cơ b ắ p nam ở thế giới hoàn cảnh cải biến về sau nguyên bản nơi này chỉ có một đầu đường cái bây giờ lại là bốn phương thông suốt mà lại mỗi một đầu đường cái đều là rộng lớn vô cùng tại tiến lên vài dặm về sau hứa thanh chuyển hướng tiến vào một đầu không người đường cái bên trong rất nhiều người nhìn đến hắn đâm cháy nhỏ xe con lái xe rời đi cường thế c h ẳ n g cảnh hắn rẽ về sau vậy mà không người nào dám đi theo sợ mình t r e o chọc cái này màu đen xe bọc thép bị đâm cháy tại ven đường bởi vậy đầu này lối rẽ phía trên cũng chỉ có hứa thanh cái này một cái đội xe tại phá tan nhỏ xe con thời điểm an tiểu huyện cùng hứa b á n đã tỉnh lại hai người ngủ say hơn một giờ cảm giác thanh tỉnh rất nhiều các nàng vừa mới ngủ tỉnh liên phát hiện trong xe to lớn biến hóa Toàn bộ trong o à n bộ t xe, bị m tiểu, theo theo tiểu đội nắm vách giữ hai cho đài màu tím tái cụ cùng một đài màu lam phẩm chất tái cụ còn có hai tòa xe hơi vũ khí đồng thời đóng gói đi một cái trạm xăng dầu nhiên liệu dự trữ tiểu đội tái cụ nhiên liệu một mươi phần sung túc đã nắm giữ đại quy mô tuổi thọ tin dài tiến hành năng lực chiến đấu chỉ muốn bảo trì tốc độ không bị dòm bi s u ấ n vây quanh dẫn đến tái cụ mất đi động lực vậy l i ề n tuyệt đối có khả năng chiến thắng nghe được hứa thanh kế hoạch an tiểu huyện cùng tô bánh cũng gật đầu đồng ý tại chuẩn bị sẵn sàng về sau các nàng mỗi người trở lại chính mình tái cụ phía trên từ khi trói chặt đại hình xe t r ở dầu về sau đây là an tiểu huyện lần thứ nhất ngồi lên một lái vốn là còn chút lo lắng chính mình căn bản không có mở qua đại hình xe cộ nàng đang tìm thấy tay lái một khắc này tất cả lo lắng lập tức tiêu tán thông qua tái cụ hạch tâm chuyển đến loại kia có thể trưởng không tất cả xe cộ tin tức cảm giác theo đấy lòng tự nhiên sinh ra cái kia cảm giác quen thuộc dường như đ à i này đại hình xe chở dầu nàng đã mở nhiều hơn mười năm căn bản không cần học tập một cách tự nhiên liền biết đến cùng phải làm thế nào điều khiển đường lâm cũng nhận được chiến đấu thông báo đối với cái này nàng không chỉ có không có bất kỳ cái gì phản đối ngược lại đối hứa thanh quyết đoán lực lần thứ nhất tỏ vẻ ra là từ đáy lòng thưởng thức nàng từ nhỏ đã tranh cường hào thắng ưa thích vượt khó tiến lên ghét nhất đào tàu tranh né đối với những thứ này dòm bs đại quân truy kích dưới cái nhìn của nàng chỉ có những cái kia đồ h è nhát mới chọn xa xa thoát đi dù là không có phần thắng ít nhất cũng phải xông đi lên thử một chút mới sẽ biết bốn đ à i xe tại trên đường lớn dọn xong trận hình an tiểu hiện đại hình xe chở dầu cùng hứa bánh xe hàng ngừng ở phía trước hứa thanh chiến đấu căn cứ xe cùng đường lâm s tú v ở phía sau tiên tính chờ đợi dòm bs đến rất nhanh tại đường phía trước nơi cửa xuất hiện đại lượng dòm bs nhưng trải qua hơn đầu lối rẽ phân lưu đi đến hứa thanh đầu này trên đường lớn dòm bs số lượng rõ ràng ít đi rất nhiều thẳng đến dòm bs đại quân sắp tiếp xúc đến phía sau màu đèn căn cứ xe cũng sớm đã khởi động động cơ cho dầu tăng lực bắt đầu tăng tốc bốn đại xe cùng nhau hướng về phía trước tiến lên đem dòm bs vung ra đằng sau hứa thanh đại hình căn cứ xe dựa vào kiên cố phòng ngự b ọ c thép ngăn tại đội xe phía sau ngăn cản dòm bs quần công kích trần xe tên nỏ máy phát xạ bật hết hỏa lực tên nỏ tinh chuẩn trúng đích truy ở phía sau dòm bs 760. 698. m ỗ i một lần xạ kích mạnh mẽ tên n ỏ đều có thể đánh lui một cái đến gần dòm bs đường lâm mở ra treo đầy lưu phong đao nhận suv v ờ n quanh chạy ở căn cứ xe t r u n g quanh trên thân xe lưới lao sắp bén đem tới gần căn cứ xe dòm bs trực tiếp cắt thành hai đoạn bốn đại xe vừa đánh vừa lui thẳng đến tốc độ xe đã nhấc lên do bs không cách nào đổi u kịp an tiểu hiện lúc này mới đem đại hình xe chở dầu chạy đến chiến đấu căn cứ xe một bên đi song song xe chở dầu đỉnh súng phun lửa hướng về phía sau dòm bs quần, phun ra nóng bỏng hỏa diễm hơn hai mươi m nhiệt độ cao hỏa diễm bó dính vào dày đặc dòm bs quần, lập tức k h u y ế t tán ra tới hừng hực đại hỏa cấp tốc tại đội xe phía sau giấy lên t h i ê u chết mảng lớn dòm bs đội xe áp lực suy giảm an tiểu hiện súng phun lửa lập tức liền thành đội xe chiến đấu chủ lực đại hỏa tại trên đường lớn tiêu đốt trên hoang dã cái tia bay lên màu đen khói đặc hết sức dễ thấy hứa thanh căn cứ xe chỉ có thể ở bên cạnh tiến hành bổ đ ệ lọt dựa vào tên n ỏ đánh g i ế t những cái kia lạc đàn dọn bs mà đường lâm quay chung quanh mục tiêu cũng theo căn cứ xe một bên chuyển rời đến xe chở dầu chung quanh trợ giúp an tiểu huyện phá tan những cái kia theo mặt bên bổ nhào vào xe chở dầu phía trên dọn bs mở ra xe hàng tôn á n h lái xe đi ở trước nhất tại trên xe của nàng thỉnh thoảng thì bắn ra một đạo s ạ tuyến khôi phục phía sau ba máy chiến đấu tái cụ độ bền tại hứa thanh căn cứ xe phía trên đồng dạng cũng ngay đầu tiên thì khởi động bảo hành khối mô hình tiếp tục khôi phục không ngừng rơi xuống tái cụ độ bền tuy nhiên là lần đầu tiên hợp tác nhưng mấy người ở giữa phối hợp lại hết sức thành thạo mỗi người đều đối với mình phân công phi thường rõ ràng hoàn toàn không cần quá nhiều giao lưu lần này có đường lâm trợ rút căn bản không có bất luận cái gì quái vật có thể bỏ lên trên hứa thanh hoặc là an tiểu h u y ề n tái cụ đi tập kích trang bị tại trên mui xe vũ khí khới mô hình mà lại đại gia lẫn nhau canh gác có biến có thể ngay đầu tiên tiến hành nhắc nhở cùng lúc trước so sánh tại thời điểm chiến đấu dễ dàng rất nhiều Trưng than đường nhập, gia 23, lâm những cái kia theo đầu đường đánh tới dọn bs quần, toàn bộ đều bị đội xe đánh giết bị hỏa diễm thiêu đến cháy đen dọn bs tại trên đường lớn cửa hàng một đạo chiến đấu kết thúc hứa thanh chiến đấu căn cứ xe lên tới bốn cấp đường lâm s u v cùng an tiểu huyện xe chở dầu lên tới ba cấp tô bánh xe hàng thì lên tới hai cấp nhìn thấy phía sau cái kia lấy đất thiêu đến cháy đen dọn bs đường lâm hưng phấn không thôi t h ứ hôm qua tận thế hàn g lâm cho tới bây giờ đây là nàng vui vẻ nhất thời điểm tại cuộc chiến đấu này bên trong trong nội tâm nàng bất khí rốt cục đạt được phong thích rốt cục không cần như cái chuột một dạng khắp nơi trốn đông trốn tây có thể cùng những thứ này dòm bi ép quái vật đánh nhau một trận t h ằ n g đến nhẹ nhàng vui vẻ đầm địa chiến đấu kết thúc hưng phấn đến đỏ bừng cả khuôn mặt đường lầm rốt cục bị trên người mình mùi mồ hôi h u n đến tỉnh táo lại tỉnh táo lại về sau nàng gái này mới cảm giác được trên người mình mồ hôi cũng sớm đã ướt đầm y phục nội y sèn sẹt đính vào trên thân trên tóc cũng chuyển tới mùi vị khắc t h ư ờ n g làm hứa thanh xuống xe chuẩn bị xem xét chiến đấu thu hoạch thời điểm vừa hay nhìn thấy tại bên cạnh xe sẽ rách d phục động tác cực kỳ thiếu lê độ mặt mũi tràn đầy phát điền đường lầm nàng đây là thế nào hứa thanh nghi ngờ hỏi thăm đồng dạng xuống xe đi tới tô h á n h hả không có việc gì nàng chính là như vậy tính cách một cao hứng trở lại thì ưa thích vũ đạo tô h á n h nhìn thoáng qua giống rọi một dạng đứng tại bên cạnh xe không ngừng vặn b ẹ o thân thể đ ư ờ n g lâm nhàn nhạt, nhạt nói một câu sau đó liền cùng an tiểu h y ệ n cùng một chỗ leo lên căn cứ xe chuẩn bị câm tối khiêu vũ hứa thanh trong lòng nghĩ hoặc mấu chốt l à n ơ i này khắp nơi trên đất cháy đen dọn bị s trong không khí tản ra mùi tối loại hoàn cảnh này nàng cũng có thể nhảy được lên xem ra đây đúng là yêu mến bất quá cái này đường lâm tuy nhiên ưa thích khiêu vũ nhưng mức độ là thật quá kém thật sự là lại đồ ăn lại mê nhìn đến giống giò mị b s một dạng thân thể liên tục run dày run run không ngừng vừa đi vừa về hất đầu đường lâm hứa thanh cũng đột nhiên tới hào hứng d â y r ụ a heo thân thể nhảy đến đường lâm bên người đấu võ để ngươi cái này tiểu thái kê nhìn xem cái gì gọi là múa cà khôn điện mông nhỏ động cơ an tiểu hiện thông qua cửa sổ xe nhìn đi ra bên ngoài không ngừng v ặ t mẹo giống như điên hai người nàng trưng to mắt một mặt thật không thể tin hôm qua hai người kia còn là một bộ cựu nhân bộ dáng làm sao bây giờ lại nhảy đến cùng đi tận thế hàng lâm thế giới cũng biến thành điên sao hai người này không phải là tinh thần hỏng mất ta an tiểu huyện không khỏi có chút lo lắng không cần phải để ý đến bọn hắn bọn hắn không có việc gì tiểu huyện giúp ta tiếp điểm nước đến chúng ta nấu chút trà sữa uống tô bánh thanh n â m chuyển đến an tiểu huyện lo lắng nhìn bên ngoài liếc một chút cái này mới thu hồi tán loạn suy nghĩ há t ố t hoa thật sự có trà sữa quá tốt rồi nghe thấy được trà sữa hưng ơ khí nàng lập tức lại vui vẻ hưng phấn mà reo họ hứa thanh chính nhảy đến h a n g say đường lâm tóc tại trước mắt của hắn vung quá kém chút không có đụng vào mặt của hắn một cố khó ngự vị đạo xông vào xoăn núi trong n g á y mắt thì đánh tan hắn hào hứng hứa thanh tre lui lại hắn động tác này nhất thời chọc dẫn ngay tại xe rách dính trên người quần áo đường lâm ngươi có ý tứ gì cố ý tới xem tá chê cười còn khiêu vũ trào p h ú n g ta không phải liền là muốn cho ta gia nhập đội xe sao cần phải làm nhục ta như vậy rất có ý tứ sao ta gia nhập cái này tổng được rồi lúc này ngươi vui vẻ hứa thanh lăng lăng nhìn lấy đỏ bừng cả khuôn mặt một mặt xấu hổ giận giữ đường lâm ánh nắng triệu chiếu vào trên mặt của nàng chiếu ra rung động lòng người lộng lẫy tán loạn sợi tóc dính tại đường lâm trên mặt làm mồ hôi xẹt qua dấu vết sẽ thành nếp vốn không c h ỉ n h y phục gian chặt lấy nàng cái tia thon dài dáng người cái này tuyệt mỹ một màn nhìn đến hứa thanh có chút ngây người hắn thử nghiệm hướng đường lâm phát ra mời đường lâm đồng ý gia nhập tái cụ hành khách một đã nắm giữ hành khách ba tên đại hình chiến đấu căn cứ xe tất cả thuộc tính toàn bộ tăng lên ba mươi hành khách đã trói chặt tái cụ toàn hình s u v tím tái cụ đặc tính tăng lực bất ngờ đã thu hoạch được toàn hình s u v quyền khống chế tái cụ hạch tâm đã hấp thu đặc tính tăng lực bất ngờ tăng lực bất ngờ tím Động c hứa thanh làm sao cũng không nghĩ tới đường lâm đài này suv vậy mà cũng là một đài màu tím phẩm chất tái cụ hơn nữa còn là có thể tăng lên tái cụ độ bền cùng động cơ động lực đặc tính năng lực đang hấp thu tăng lực bất ngờ tái cụ đặc tính về sau hứa thanh chiến đấu căn cứ xe đổ bền đi thẳng tới mười hai chín nghìn sáu trăm điểm trực tiếp tăng lên gấp đôi đột phá mười hai vạn chỉ số mà căn cứ xe tái cụ chiến lược xếp hạng càng là một lần hành động vọt lên tới thứ sáu tên lần nữa siêu việt hai đài màu cam sử thi cấp tái cụ ngươi làm gì đường lâm bị hứa thanh cử động cho giật này mình ta cảnh cáo ngươi đừng tưởng rằng lấy được ta tái cụ quyền không chế liền cho rằng có thể dùng cái này áp chế làm ta không thích sự tình ta tình nguyện tử cũng sẽ không thỏa hiệp ủy khuất chính mình tham sống sợ chết đường lâm sắc mặt đỏ bừng đẩy ra hứa thanh chứng mắt liếc hắn một cái nàng quay người trở lại trên xe xuất ra hành lý cước bộ cực nhanh thẳng đến căn cứ xe nàng hiện tại chỉ muốn tranh thủ thời gian tắm rửa một k h ắ c cũng đợi không được tại thu được tái cụ quyền khống chế về sau an t h i ể u h u y ệ n cùng tô bánh tái cụ đánh g i ế t quái vật chỗ rơi xuống đồ vật cũng toàn bộ đều sẽ bị nhặt đến hứa thanh tái cụ hờ tâm tiến vào hắn ba lô không gian hứa thanh mở ra ba lô xem xét đầu tiên nhìn đến là mấy chục thăng dầu nhiên liệu những thứ này dầu nhiên liệu là đánh rết dọn bi s rơi xuống đồ vật chỉ bất quá bình xăng đã hoàn toàn bộ đấy đây là tràn ra tới bộ phận dầu nhiên liệu toàn bộ đều bị nhặt đến ba lô không gian bên trong nói cách khác tại cuộc chiến đấu này bên trong hứa thanh đội xe không chỉ có không có tiêu hao hết dầu nhiên liệu ngược lại bởi vì quái vật rơi xuống dầu nhiên liệu quá nhiều không chỉ có bình xăng toàn mãn thậm chí còn tràn ra không ít xem ra chỉ cần dám đi ra ngoài săn g i ế t quái vật căn bản cũng không sầu vật tư hứa thanh đem trong túi đeo lưng dầu nhiên liệu bổ đến xe chở dầu bên trong hắn cũng trở về đến trên xe đem trong túi đ e o lưng quái vật rơi xuống đồ ăn đồ uống toàn bộ trống bỏ vào điều kiện phòng trở tại thanh lý mất những vật phẩm này về sau ba lô không gian nhẹ nhàng khoan khoái không ít ngoại trừ đồ ăn đ á n h rết g i ò m bs còn rơi xuống không ít công cụ sửa chữa cùng sinh hoạt hàng ngày đồ dùng sa b e n cờ lê nồi cỗ c h é n t r à giấy vệ sinh các loại đủ loại loại hình đều có trong xe bày tràn đầy một đồng lớn an tiểu v i ệ n cùng tô bánh hai người tựa như mở chuyển phát nhanh hộp mù đồng dạng tâm tình vui vẻ tại núi nhỏ đồng dạng vật tư trong đống càng không ngừng tìm kiếm hoa tô tỉ mau nhìn nơi này có cà phê hòa tan cùng bánh kem quá tốt rồi lại còn có mặt nạ buổi tối vừa vặn có thể sử dụng cái này chén nước thật đáng yêu an tiểu hiện hưng phấn đến khuôn mặt nhỏ đỏ bừng chương hai m ư a t i bốn tụ năng pháo không khí cách nhiệt độ trang chương hai mươi bốn tụ năng pháo không khí cách nhiệt độ trang lần này đem truy kích mà đến giỏ mỹ estuần toàn bộ tiêu diệt về sau thu hoạch phi thường phong phú ngoại trừ những thứ này phổ thông vật phẩm hứa thanh còn tại trong túi leo lưng tìm được mấy món cao phẩm chất đồ vật tụ năng pháo không khí lục xe hơi vũ khí khối mô hình có thể hơi nén Hướng về phía về t xe, xe, xe đài máy chuyển tin lục thời gian thực chuyển tin liên lạc hệ thống nắm giữ một máy cùng một mươi đài máy nội bộ chuyển tin khoảng cách một mươi km hứa thanh kiểm tra một hồi cái này mấy món đồ vật tin tức bởi vì cái này một đợt dòm b e s quần thực lực đẳng cấp không cao tối đa cũng cũng là màu xanh tinh anh cấp bởi vậy rơi xuống đồ vật đại bộ phận đều là phổ thông màu xám hoặc màu trắng đồ vật chỉ rơi xuống cái này bốn kiện màu xanh phẩm chất đồ vật hứa thanh đem trừ không khí pháo bên ngoài mặt khác ba cái khối mô hình toàn bộ trang bị ở căn cứ trên xe tiêu hao một khối cũ k ỹ điều hòa không khí khối mô hình trắng hợp thành thu hoạch được một khối tịnh hóa điều hòa không khí khối mô hình lục tịnh hóa hiệu quả ba mươi mới hợp thành đi ra tịnh hóa điều hòa không khí khối mô hình ngoại hình có chút cùng loại một cái cỡ nhỏ làn gió mới máy không chỉ có thể tích rất nhỏ mà lại cũng không có cái gì bên ngoài máy vật trang sức chỉ cần đưa nó treo trên tường liền có thể công tác mà buồng lái điều hòa không khí ra đầu gió vẫn như cũ có thể sử dụng phi thường nhanh gọn hứa thanh đem điều hòa không khí khối mô hình an trí tại phòng chờ phía sau liền lên cung cấp điện khối mô hình cũng thiết lập tốt nhiệt độ điều hòa không khí khối mô hình thành công bắt đầu dùng mà lại tính năng mười phần mạnh mẽ rất nhanh tĩnh hóa sau không khí mới mẹ thổi vào xe bên trong trong xe đốt cháy ghép vị đạo hoàn toàn biến mất không thấy gì nữa cái này dường như lồng hấp đồng dạng nóng bức xe bên trong theo điều hòa không khí gió mát lưu động cũng mát lạnh rất nhiều căn cứ xe cái kia cũ kỹ không khối mô hình điều căn bản không có khả năng đạt tới hiệu quả như vậy lắp đặt hết điều hòa không khí khối mô hình sau đó cũng là cách nhiệt đồ trang tại hứa thanh lựa chọn lắp đặt về sau ở căn cứ trên xe cái kia kim loại phòng ngừa bạo lực sơn bên ngoài lại có một đạo màu đ e n sơn m à n g b à o trùm trên đó có đạo này cách nhiệt đồ trang về sau coi như bên ngoài khí trời lại nóng căn cứ xe bên trong cũng sẽ không biến thành lò nướng đạo này cách nhiệt đồ trang làm cho chiến đấu căn cứ xe thích ứng càng thêm ác liệt ngoại giới hoàn cảnh. đ hứa, hứa thanh đem ban g đầu t xe xe hơi ra n cùng g tỉnh hóa đi ô cùng mới lấy đ n ợ c xe hơi đài phát thanh hợp thành cùng n một chỗ hắn đem xe hơi đài phát thanh hợp thành cùng một chỗ hắn đem xe hơi đài phát thanh máy chủ ăn chỉ ở căn cứ xe bên trong thay thế đi thấp kém ra d i o đến mức cái khác phụ thuộc xe đài hắn chuẩn bị cho đường lâm các nàng một người phát một bộ dạng n à y bọn hắn tại thời điểm chiến đấu cũng không cần thông qua nói chuyện phiếm kênh đến giao lưu tin tức tại gấp lúc gấp căn bản vô pháp phân thần không nhìn thấy tin tức thông báo mà tại bộ đàm phía trên tiến hành thời gian thực đối thoại có thể cực đại tăng lên hợp tác hiệu suất ngay tại hứa thanh an trí tái cụ khối mô hình thời điểm đường lâm rốt cục tắm s o n g đi ra phòng vệ sinh theo trên máy bay tăng ca đến bây giờ đã đem gần hai ngày nàng liên mặt cũng không tắm qua bây giờ đang là mùa hè xe bên trong vừa buồn chán vừa nóng mùi hôi lưu không ngừng sớm đã đem trên người của nàng thấm đến tất cả đều là mùi vị khắc thường nhất là bây giờ phía ngoài hoàn cảnh khắp nơi đều là mục nát dọn bị s mùi thối n g ú t trời loại cảm giác khó chịu này để đường lâm muốn tự tử đều có nàng trong phòng vệ sinh cẩn thận xoa ba lần thẳng đến trên thân sạch sẽ để cho nàng có một loại dỡ xuống một thân gánh nặng mười phần nhẹ nhõm cảm giác lúc này nàng đ ỗ n g nhiên có chút hiểu tô b á n h vì sao lại sớm thì lựa chọn gia nhập đội xe thu thập xong phòng vệ sinh đường lâm thay đổi một bộ quần áo sạch sẽ đi tới phòng chờ có chút mất tự nhiên ngồi tại tô gánh bên cạnh hôm qua nàng còn khuyên tô gánh không muốn gia nhập hứa thanh đội xe kết quả mới thời gian một ngày chính nàng cũng không có chịu được. bất quá dù là chỉ là đạt được một ngày tự do đó cũng là tự do tối thiểu nhất chính mình không có ngay đầu tiên thì nhấc tay đầu hàng đường lâm một bên trợ giúp tô gánh lựa đồ vật một bên yên lặng tự an ủi mình nhìn đến cái này một chỗ vật tư đường lâm cũng mở ra ba lô đem chính mình đánh g i ế t dòm bs về sau chỗ rơi xuống đồ vật toàn bộ trồng chất ở bên trên rất nhanh mấy người cùng một chỗ hợp tác đem đồ vật toàn bộ phân loại chỉnh lý cùng an trí đến phòng chứa tô gánh cùng an tiểu huyện cùng một chỗ tiếp tục đi chuẩn bị c ơ tối hứa thanh nhìn đến vẫn như cũ có chút không được tự nhiên đường lâm hướng hắn vây vây tay làm gì đường lâm không tình nguyện đi tới gần bất quá khi nàng nhìn thấy hứa thanh theo trong túi đ e o lưng xuất ra pháo không khí vũ khí khối mô hình nhất thời mặt mũi tràn đầy kinh hỉ nàng đã sớm muốn tại trên xe của chính mình ăn chứa một cái xe hơi vũ khí bất quá một mực không thể toàn nguyện vũ khí khối mô hình tỷ lệ rớt thực sự không cao r i ế t nhiều như vậy dọn bị s nàng liền xe lại vũ khí khối mô hình cái bóng đều không nhìn thấy đây là cho ta đường lâm có chút khó tin ừ n cũng đúng hiện tại xe của ta đều là của ngươi vũ khí này chưa ở cái nào đài trên xe đối với ngươi mà nói đều như thế ta hiện tại liền đi đem cái này vũ khí trăng lên đường lâm cố nén kích động mặt không thay đổi cầm qua vũ khí k h ố i mô hình quay người xuống xe v â i anh một tiếng kịch liệt tiếng nổ đùng đoàn g theo căn cứ xe ngoại chuyển tới sau đó mà đến chính là đường lâm kinh h ỉ gieo họ cái này cũng quá đẹp rồi hứa thanh nhìn hướng ngoài cửa sổ đập vào mắt chỗ là bị pháo không khí nổ đậy trời bay tán loạn dòm bị s bài phiến t à n mát đến khắp nơi đều là đông một khối tây một khối tại đường lâm chiếc xe năm mét chỗ không nhìn thấy một cái hoàn chỉnh dòm bị s toàn bộ hiện ra phát tán hình thịt nát bảy vẫy một chỗ màu đen huyết tương tại trên đường lớn chạy xuôi dẫn tới vô số phi trùng đường lâm tại trên đường lớn đem xe đổi một chỗ t r ầ n xe to lớn hỏng pháo bắt đầu một lần nữa áp s ú c tích xúc năng lượng 10 giây sau đó vê anh lại là một phát pháo vang đã kích cường liệt sóng theo s thu v đỉnh tụ năng pháo không khí miệng phát ra xe phía trước trên mặt đất những cái kia bị thiêu đến cháy đen dỏm bị s lập tức bị t ạ c thành thịt nát bay múa đầy trời tại s thu v phía trước tạo thành một mảnh huyết mùa mưa trong nháy mắt thì thành ra một mảnh đất trông lớn nhìn đến pháo không khí uy lực đường lâm lúc này mới hài lòng đem xe đổ về căn cứ xe phụ cận rời đi cái kia mảnh bị tạc đến đầy đất thịt nát đường cái nàng hưng phấn mà mở cửa xuống xe về tới căn cứ xe phía trên hứa đội người rất không tệ đường lâm hưng phấn mà chủ động cùng hứa thanh đánh cái trưởng sau đó lại chạy đến phòng vệ sinh tắm rửa đi vừa mới nổ đầy trời đều là mùi thối ngút trời dòm bi s khối thịt liền trong không khí đều là vị đạo nàng cảm giác trên người mình tựa hồ lại dính vào không ít m ù i vị nhất định phải một lần nữa lại tẩy một lần có điều rất nhanh trong phòng vệ sinh thì hết nước tập hợp nước khối mô hình mỗi ngày chỉ có thể thu thập một tấn nước sao có thể chịu được như thế xứ rất nhanh đường lâm thì xoa khô tóc một mặt tay náy đi ra đúng thật xin lỗi đ ạ i g i a nước sử dụng hết đường lâm tranh thủ thời gian cúc c u n g xin lỗi hứa thanh thừa dịp nhản dỗi thời gian mở ra nói chuyện phiếu kênh muốn nhìn một chút có thể hay không tiếp tục dùng thanh độc bánh mì trao đổi một ít gì đó nghe được đường lâm hắn không thèm để ý khoát tay h áo không có việc gì chờ một lát thì có hứa thanh mở ra hảo hữu thân thỉnh danh sách chỉ làm ộ t buổi triệu lại mới tăng rất nhiều mới hảo hữu thân thỉnh đây đều là muốn tìm hắn mua sau ắ m t h n đó ộ c b á hắn vẫn như cũng là che đậy lại những cái tiêu màu tráng phẩm chất đồ vật chỉ để lại màu xanh cấp đồ vật báo giá đặc trùng lốp xe lục chế tác chất lượng cao vì đặc trùng thiết kế công nghệ chế tác lốp xe tái cụ tốc độ m n t mươi lốp xe độ bền một trăm linh vâng quanh giám sát lục g i ấ u ở bên trong thân xe cỡ nhỏ giám sát có thể vờn quanh toàn bộ t á i cụ không góc chết giám sát xung quanh hoàn cảnh tái phiến lựu đạn lục nội bộ chứa đựng mảnh kim loại tiểu hình lựu đạn nắm giữ cực mạnh sát thương lực hữu hiệu bạo phá b á n kính năm m hứa thanh một vợ cha xét tin tức một bên đứng dậy đi vào phòng chứa hắn xuất ra bánh mì bắt đầu sử dụng hợp thành năng lực chế tác thanh độc bánh mì tiêu hao hai khối phổ thông không có nước bánh mì tráng hợp thành một khối thanh độc bánh mì lục nắm giữ thanh trừ dòm bỉ sv rút hiệu quả tiêu hao hứa thanh liên tiếp sử dụng mười mấy lần hợp thành năng lực thẳng đến đầu bắt đầu m Hắn cái này mới dừng lại động cái mới lại theo á c t ba lô bên trong quốc gia sắc bén trường đao hứa thanh đem mười mấy khối thanh độc bánh mì toàn bộ cắt thành khối nhỏ giao dịch thành công thanh toán khối nhỏ thanh độc bánh mì lục thu hoạch được đặc trùng l ố t xe lục giao dịch thành công thu hoạch được v ờ n quanh giám sát lục giao dịch thành công thu hoạch được thoái phiến lựu đạn lục giao dịch thành công thu hoạch được chế tác thật tốt c h ả o lớn lục thu hoạch được giữ ấm nội y lục ngay tại hứa thanh trốn ở phòng chứa bên trong càng không ngừng sử dụng thanh độc bánh mì tiến hành giao dịch thời điểm bên ngoài đột nhiên chuyện lai an tiểu huyện hoảng sợ thét lên hứa thanh tranh thủ thời gian xông ra xem xét lúc này mới phát hiện tại buồng lái cửa sổ thủy tinh phía trên lúc này đã ống heo màu đen quả đen những thứ này quả đen ánh mắt đỏ bừng lộ ra tím đen tơm máu nhìn chăm chập trong xe mọi người thỉnh thoảng chỗ ở trên trời còn có cái khác loài chim bay thấp ở căn cứ xe chung quanh bọn chúng càng không ngừng hí lên thế lương gọi tiếng lộ ra làm người ta sợ hãi khủng bố hứa thanh xuất ra vừa mới giao dịch tới vườn quanh giám sát lục cải tiến kiện lắp đặt ở căn cứ trên xe mấy chục cái cỡ nhỏ ca mạ dạng giấu ở bọc thép bên trong chiếu xạ hướng về phía ngoài xe đài này giám sát thiết bị không có bất kỳ cái gì g ó c chết thì liền gầm xe đều nắm chắc chỉ ca mạ giác đang không ngừng quan sát đánh giá thông qua quan c h ắ c được hình ảnh hứa thanh lúc này mới phát hiện giữa bất chi bất giác căn cứ xe bên ngoài đã đậu đầy đủ loại loại hình dòm bi chim những thứ này chim đều là bị đ ầ y đất dòm bi e chim hấp dẫn mà đến bọn chúng tụ tập tại trên đường lớn mổ trên mặt đất dòm bi e chim đã phát hiện trong xe mấy người bọn chúng điên cuồng lên càng không ngừng bay nào mổ đánh căn cứ xe buồng lái pha lê căn cứ xe lọt vào công kích độ bền hạ xuống m ộ ư ơ i điểm căn cứ xe lọt vào công kích độ bền hạ xuống năm điểm liên tục tin tức chuyển đến căn cứ xe độ bền đang không ngừng rơi xuống tuy nhiên một cái dòm bị e s h i m công kích lực cũng không cao nhưng hiện tại căn cứ bên ngoài xe đã bị phi điệu phủ kín số lượng to lớn thì liền căn cứ xe phòng ngự lực đều cảm nhận được uy hiếp phía ngoài ánh sáng mặt trời bị điệu quần toàn bộ che chắn xe bên trong lâm vào một mảnh h tám hứa thanh tranh thủ thời gian khởi động bảo hành khối mô hình không ngừng khôi phục căn cứ xe sức bền nghĩ biện pháp thoát khốn ba nữ sinh nơi nào thấy qua khủng bố như vậy trắng cảnh dọa đến không dám núp ních sợ tiếp tục chọc g i ậ n những cái kia nhào vào pha lê phía trên d ò n bi esc q u ả đen những thứ này q u ả đen lít nha lít nhít dường như tùy thời đều có thể trôi vào khiến người ta không d é t mà run hứa ca chúng ta làm sao bây giờ an tiểu h u y ề n trong giọng nói mang theo tiếng khóc nức nở run dày nói ra ta còn không có chỗ qua bạn trai đâu ta còn không muốn chết ta hát cám trong phòng điều khiển an tiểu h u y ề n tra hỏi không người trả lời chỉ có thể nghe được d ò n bi esc q u ả đen tiếp tục va chạm thủy tinh tùng tùng thanh â m cùng trên cửa sổ xe cái kia từng đôi đỏ tươi tràn ngập ánh mắt khát vọng bọn chúng khát vọng bên trong mới mẻ huyết đủ ánh mắt tham lam dữ tợn đột nhiên một v ệ t đỏ thấm hỏa diễm tại dòm b s quạ đèn mặt sau xuất hiện hỏa diễm trên không trung cực tốc mở rộng đem ngoài xe dòm b s c h ì m toàn bộ thôn vệ cũng bao quát bị dòm b s c h ì m vây công đại hình căn cứ xe lửa nóng hừng hực đem căn cứ xe bao khỏa trong đó thông qua cửa sổ xe chỉ có thể nhìn thấy thiêu đốt đại hỏa người l i ê n lưu dạng này chúng ta sẽ bị n ư ớ n g chết đường lâm kích động hô to vay một tiếng căn cứ xe b ộ c phát ra trước nay chưa có bành trướng động lực xe trong nháy mắt khởi động tái cụ hạch tâm tăng lực bất ngờ đặc tính năng lực bắt đầu dùng to lớn căn cứ xe thể hiện ra cùng hình thể cực kỳ không hợp tốc độ xông ra thiêu đốt đại hỏa trên xe ba nữ sinh căn bản không kịp phản ứng ké ngồi trên mặt đất một cái ấm áp thân thể mềm mại ngược lại trong l ự c hứa thanh ổn định thân hình ôm chặt lấy hắn không dành quan tâm chuyện khác xe chở dầu đỉnh chót súng phun lửa phun ra ra hơn hai mươi m ở nhiệt độ cao hỏa diễm trên không t r ú n g khắp nơi bàn phá đem bốn phía biến thành một mảnh h ỏ a hải nồng đậm khói đen giả thiên tế nhật bầu trời đỏ thấm chi sắc cùng mặt trời lặn trời chiều hòa lẫn chết mất giọng bị e m như mưa rơi rơi xuống đất phát ra đôn đốt thanh âm không có bị hỏa diễm th hứng chịu nỗi sợ h a i ghê gớm điên cuồng thoát đi tứ tán bay tán loạn đợi mặt trời lặn biến mất mặt đất bầu trời bắt đầu ảm đạm hòa diễm dần dần tắt phía ngoài cửa xe lâm vào yên tĩnh ngươi còn muốn ôm tới khi nào tham thảm giọng nữ chuyển đến thu hồi tái cụ trưởng không hứa thanh lúc này mới phát hiện trong ngực lại còn ôm lấy một người cảm thụ một chút trong ngực mềm mại cùng hương khí hứa thanh cái này không nỡ b u ô n g tay ra cánh tay đường lâm đỏ bừng cả khuôn mặt giả bộ như không thèm để ý chút nào nàng như không có việc gì đi đến một bên đỡ dậy ngồi dưới đất tô bánh cùng an tiểu u y ệ n nhìn đến ngoài cửa sổ đã trời tối hứa thanh ngồi lên vị trí lái mở ra bảo hành khối mô hình khôi phục căn cứ xe độ bền đem bốn đài xe cũng thành một hàng toàn bộ khởi động chậm rãi cách xa mảnh này khu vực mở xe chạy đến m ộ ư ơ i km nhìn hướng dẫn nhắc nhở bọn hắn đã đi tới dòm bị s c thành vòng ngoài hứa thanh lúc này mới giảm xuống tốc độ chuẩn bị đốt xe bên ngoài đã sớm một mảnh đ è n k h ị t hứa thanh không có mở đèn dựa vào c ả mạ giặt nhìn ban đêm công năng chậm chạp đem xe ngừng đến ven đường vị trí này vẫn như cũ ở vào hoang dã không có quái vật tụ tập đồng thời cách xa những cái kia dòm bị s t đ ụ hẳn là sẽ không lại hấp dẫn quái vật đến hứa thanh đem ca mê ra giám sát toàn bộ mở ra cái này mới rời khỏi vị trí lái chuẩn bị ăn cơm chiều đi qua một đường tiến lên trên xe ba nữ sinh cũng khôi phục tỉnh táo rốt cục phát hiện dị thường đài này căn cứ xe bị liệt hỏa bao khỏa rất lâu nhưng trong xe lại vậy mà không có cảm giác được nhiệt độ tăng lên vẫn như cũng là mát lạnh thích hợp xuất hiện loại tình huống này hoặc là điều hòa không khí hiệu năng cường đại có thể điều chỉnh trong xe nhiệt độ không bị đại hỏa ảnh hưởng hoặc là cũng là đài này căn cứ xe nắm giữ ngăn cách nhiệt độ năng lực che giấu hỏa diễm nhiệt độ nhưng vô luận là loại nào nguyên nhân đều đủ để chứng minh đài này căn cứ xe cường đại không hổ là chiến lược xếp hạng bảng trước m ộ ư ơ i tên tái cụ quả nhiên thật không thể tin g i a hỏa này trên xe đến cùng chứa bao nhiêu đồ tốt ba nữ sinh hai mặt nhìn nhau khiếp sợ không thôi Trưng tranh đoạn, câu liêm máy phát Trưng tranh phát một thanh tiếng tỉnh, theo vị trí Dương Dương Dương. đoạn, sạng. đoạn, sạng. nhìn, xanh bừng gọi 26, 26, Bảo Bảo Bảo bị Mau Hứa la chỗ đó câu câu có cái màu liêm liêm máy máy vị quả nhiên có một cái tản r a màu xanh ánh sáng nhạt vật tư bảo dương ta đi mở đã rửa mặt hoàn tất đường lâm lập tức mặc áo khoác khởi động suv một trận tiếng động cơ nổ vạch phá sáng sớm yên tĩnh đường lâm lái xe lao xuống đường cái ép qua tràn đầy hạt xương bãi cỏ mở hướng về kia mảnh bỏ hoàng phong ố c đi tới gần đường lâm đem xe ngừng đến bảo dương bên cạnh mở cửa xuống xe đây là nàng lần thứ nhất mở bảo dương tò mò quan sát một chút trước mắt màu xanh bảo dương vật tư bảo dương có chừng hành lý lớn nhỏ màu sắc của bọc chúng thì đại biểu cho bên trong cất giữ vật liệu phẩm cấp nhưng trong đó vật tư thể tích cũng không phải là dựa theo bảo dương lớn nhỏ đến tiến hành tính toán bảo dương không gian bên trong tựa như sinh tồn người ba lô không gian một dạng có thể vô cùng lớn cái này nho nhỏ bảo dương bên trong cũng rất có thể biết lái ra một đài to lớn xe hơi đường lâm đi đến bảo dương trước đưa tay chính muốn mở ra mỹ nữ c h ờ một chút thủ hạ lưu dương cách đó không xa có ba máy xe theo phòng ốc phế tích đằng sau thoát ra đem đường lâm vây vào giữa a cái gì đường lâm đánh mở bảo dương tay ngừng giữa không trung nghi hoặc hỏi ba người theo xe bên trong đi xuống nhìn đến bảo dương đã bị mở ra liền không có hảo ý nhìn về phía nàng được rồi cũng không có gì mỹ nữ cái này bảo dương có thể là xuất hiện ở chúng ta trên địa bàn ngươi chạy tới mở ra có phải hay không đến đem đồ vật bên trong t r ả cho chúng ta chúng ta đêm qua liền ở lại đây kết quả chúng ta bảo dương lại bị ngươi cầm cái này cũng có chút không nói được a vội vàng đem đồ vật giao ra nếu không ngươi thì trở đi đi cái gì đi hiếm thấy nhìn đến xinh đẹp như vậy ngụy tử chúng ta cùng một chỗ vui à vui à thôi mỹ nữ ngươi thấy thế nào chỉ cần theo chúng ta cam đoan ngươi qua được thư thư phục phục hắc ba người trong tay cầm trường đao thiết côn xuống xe vây quanh một người trong đó kìm nén không được đưa tay liền muốn sở về phía đường lâm vây n h điếc thai trùng kích tại trên xe việt giã văng lên trần xe tụ năng pháo không khí hung hăng đánh phía trước xe một đại xe tải c n g bạo sức gió nhẹ nhõm xé rách thiết bị đem xe tải từ giữa đó nổ thành hai đoạn thân xe toi phiến bị m a n h liệt khí lưu quét đến cao mấy mét không rơi lả tả trên đất đứng tại bên cạnh xe mấy người bị mạnh liệt tiếng nổ mạnh dọa đến toàn thân lắp một cái sau đó liền bị tán giật cường lưu hất tung ở mặt đất a đưa tay người kia còn không có đụng phải đường lâm đột nhiên phát ra thống khổ kéo thảm hai tay của hắn t r e ở ngực quỳ g i a xuống đất dung hợp tại nơi ngực của hắn tái cụ hạnh tâm hiện ra một đạo châu ư ớ c rất nhanh hạch tan nát có tim người kia cũng ngã trên mặt đất không có khí tức mau lên xe s u v xe trong đài mặt chuyển đến hứa thanh thanh n â m đường lâm kịp phản ứng nàng cấp tốc quay người lên xe khóa cứng cửa xe động cơ trong nháy mắt tăng lực xe bạo phát cường đại động lực phá tan cản đường xe hơi hướng về căn cứ xe phương hướng nhanh chóng trở về chỉ còn lại có hai người trợn mắt hốc mộm ca làm sao bây giờ chúng ta còn truy sao truy cái gì truy không thấy được cái kia nương môn trên mui xe vũ khí sao thật là quá tàn nhẫn một pháo liền đem lão tam xe băng thành vài phiến chúng ta đuổi theo còn có thể có tốt húng chi nàng còn có đồng bọn đối phương người đông thế mạnh người muốn chết cũng đừng mang ta lên mau nhìn xem lão tam trên xe còn thừa lại cái gì hữu dụng chúng ta kiểm tra xong nhanh đi một phát pháo không khí đem hai người đánh cho ánh mắt trong nháy mắt thanh tịnh không ít bọn hắn tại trên mặt đất tìm kiếm một vòng cũng không có không có phát hiện cái gì vật hữu dụng pháo không khí đạ kích phạm vi rất lớn xe đồ vật bên trong cơ bản đều bị băng đến lừa thứa nhìn đến trên đất xe hơi toi phiến hai người dọa đến một cái giật mình động tác cực nhanh mở xe rời đi trốn vào phế tích Vừa sáng hôm nay có ăn đường lâm lái xe trở về căn cứ xe vừa mới lên xe liền lấy ra ba phần bánh bao hấp hơn nữa còn nóng hầm hập phía trên bốc hơi nóng đây là theo bảo dương bên trong mở ra an tiểu h u y ề n một mặt kinh ngạc nhìn lấy cái này nóng hổi bánh bao không nghĩ tới tại bảo dương bên trong lại còn có loại này thêm nóng độ tốt hơn nữa nhìn cái này bánh bao phẩm tướng càng giống là vừa vặn suất lồng đồ vật bất quá sau đó nàng thì g e o họ một tiếng không nghĩ nhiều nữa tranh thủ thời gian tiếp nhận bánh bao bưng đến một bên đây là đưa cho ngươi đường lâm đi đến hứa thanh trước người theo ba lô không gian bên trong lấy ra một cái móc hình dáng vũ khí khối mô hình hứa thanh tiếp nhận xem xét câu liêm dây thừng máy phát xạ lục phát xạ mang theo tơ thép sắc bén câu liêm có thể quấn quanh ôm lấy mục tiêu trói buộc này hành động có thể tiếp nhận sức kéo một ư ơ i năm tấn không nghĩ tới đường lâm vận khí cũng tốt như vậy lần thứ nhất mở g i ư ờ n g thì thu được một kiện vũ khí khối mô hình hứa thanh suy nghĩ một chút đem cái này viên vũ khí khối mô hình ăn chứa vào căn cứ xe phía trên cái này câu liêm rõ ràng là dùng để trói buộc quái vật cái này vũ khí chỉ có căn cứ xe thích hợp sử dụng bởi vì vì căn cứ xe cường đại phòng ngự bọc thép có thể chống lại quái vật công kích mà cái khác tái cụ é là cho dù dùng câu liêm k h ô n trụ ma vật cũng phải bị ma vật kéo lấy chạy khắp nơi hoặc là bị trực tiếp truy bạo căn bản không phát huy được tác dụng hiện tại căn cứ xe đ ỉ n h chót đã lắp đặt hai đài vũ khí khối mô hình một trước một sau trước mặt là nỗ tiến phát xạ đài đằng sau đỉnh chót chính là câu liêm máy phát xạ buổi sáng ngủ tỉnh liên đạt được một vũ khí khối mô hình thực lực tăng nhiều hứa thanh tâm tình thật tốt an q u a điểm tâm hắn xuất ra hôm qua giao dịch tới còn chưa kịp lắp đặt đặc trùng lốp xe cải tiết k i ệ n lựa chọn a n chứa vào căn cứ xe phía trên lắp đặt đặc trùng lốp xe về sau căn cứ xe độ bền lần nữa được tăng lên đồng thời đặc trùng lốp xe chính là t h ậ t tâm lốp xe hoàn toàn không có nổ bánh xe mạo hiểm cũng không sợ gai nhọn cùng hỏa tiêu điền vào căn cứ xe phòng ngự yếu hạn g về sau cũng không cần lo lắng căn cứ xe sẽ bị nhằm vào công kích bởi vì nổ bánh xe dẫn đến mất đi động lực lắp đặt hết đặc trùng lốp xe hứa thanh kiểm tra một hồi hướng dẫn địa đồ bọn hắn hiện tại vị trí này đã đi tới dòm bsg thành vòng ngoài Càng đi về p h í A t r ư ớ cháy mau đám tia dòm bs lại tới hớ thanh đang nghiên cứu hướng dẫn địa đồ thời điểm đột nhiên nghe phía bên ngoài hoảng sợ tiếng la hắn hướng cửa sổ nhìn ra ngoài chỉ thấy tại trên đường lớn có vài chục đài đủ loại loại hình xe hơi đang liên còn hướng lấy căn cứ xe phương hướng cho tới t ạ những xe cái kia đi theo dòng xe cộ phía sau xe hơi chậm chạp giảm tốc tại trên đường lớn ngừng thành một đoạn không lưu một điểm k e hở những thứ này từ xe hơi tạo thành tuyến phòng ngự c h ặ n đuổi theo phía sau dọn bs mà phía trước xe tại đem xe ngừng tốt về sau chủ xe nhóm ảo ảo cầm lấy vũ khí theo xe bên trong đi ra đại gia trốn ở xe hơi thành lập phòng ngự đằng sau hoặc đứng tại t r ầ n xe s ử d ụ n g vũ khí trong tay càng không ngừng công kích những cái kia bị xe ngăn t r ở dọn bs có mấy cái đài nắm giữ xe hơi vũ khí xe hơi dừng xe ở tuyến phòng ngự phía sau bật hết hỏa lực phối hợp đám người cùng một chỗ công kích dọn bs đem những cái kia bỏ lên trên xe hơi dọn bs đánh cho bay ngược mà ra rơi xuống quáy nhóm bên trong ba vị nữ sinh lúc này cũng bị tình huống bên ngoài hấp dẫn cùng một chỗ chạy đến phía trước cửa sổ nhìn lên náo nhiệt bọn hắn sẽ không một buổi tối đều lạ như thế tới a nhìn đi ra bên ngoài mọi người cái kia thành thạo phối hợp chiến đấu an tiểu huyện trong lòng nghi hoặc nhỏ giọng hỏi dù sao không có có thời gian nhất định ma sát những người này căn bản không có khả năng phối hợp đến như thế trôi chạy nguyên like a dòm bs l à như thế giết sao đường lâm nhìn đến những cái kia trong tay cầm vũ khí đứng tại sau xe công kích dòm bs đám người tự lẩm bẩm nàng chưa từng có nghĩ đến giết dòm bs còn muốn xuống xe dùng vũ khí đi chặt cái này chẳng lẽ không phải tái cụ cầu sinh thế giới sao nguyên lai、like、là muốn xuống xe đi đánh m á i vậy ta trước đó dùng xe đụng những cái k i a tính là gì tính toán xe của ta đầy đủ bền chắc không bên ngoài chiến đấu trang diện để mấy người mở rộng tầm mắt nhất là những người này phương thức chiến đấu c h i t để lật đổ quan niệm của các nàng nguyên lai、like、phổ thông cầu sinh giả là như thế cùng dòng bs tiến hành chiến đấu đại gia ăn bánh bao bưng tô bánh buổi sáng nấu trà sữa một bên uống một bên ngồi tại phía trước cửa sổ nhìn lấy tình huống bên ngoài đối với những thứ này d ò n bs tập kích mấy người căn bản không có nửa điểm lo lắng bọn hắn h ô n qua cùng một chỗ hợp tác tiêu diện một sóng lớn truy kích d ò n bs để đại gia lòng tin tăng nhiều sở hữu người đối đội xe tái cụ thực lực chiến đấu đều có khá là rõ ràng để biết trước mắt như thế một điểm dòm bị e quần căn bản không có bất cứ uy hiếp gì cách không nổi nửa điểm tâm tình chập trờn còn không có đám kia dòm bị e chim khiến người ta cảm thấy sợ hãi duy nhất làm cho các nàng so sánh kinh ngạc vẫn là tại vừa mới thời điểm hứa thanh khống chế tụ năng pháo không khí trực tiếp nổ nát người khác tái cụ từ đó làm cho người kia bởi vì tái cụ hạch tan nát con tim mà chết tuy nhiên là lần đầu tiên nhìn đến giết người nhưng người kia cũng là g i e gió gây bão chết chưa hết tội bọn hắn dám đến n cướp thì phải làm cho tốt bị phản s á t chuẩn bị huống hồ hứa thanh cũng là vì bảo hộ bị vây quanh đường lâm nếu như nàng bị bắt cóc hậu quả kia quả thực không dám tưởng tượng cho nên đại gia rất nhanh liền tiếp nhận sự thật này cũng không nhận được ảnh hưởng quá lớn hoàn toàn không chậm trễ các nàng ngồi ở căn cứ xe bên trong uống vào trà sữa nhìn ngoài cửa sổ ăn dưa tâm tình hứa thanh quan sát trong chốc lát hắn phát hiện bọn này theo thành thị phương hướng trốn người tới nhóm phi thường có tổ chức tính đứng tại sau xe đám người trên tay đa số đều cầm lấy thật dài nhánh cây hoặc cán dài vũ khí dùng lực đem những cái kia bỏ lên trên xe hơi phòng tuyến dòm bị s cho đẩy xuống mà đứng tại trần xe người thì càng không ngừng vung chặt vũ khí sử dụng chỗ cao ưu thế chém thẳng dòm bị h ẹ đầu mà lại một khi có người mệt mỏi phía sau lập tức liền sẽ có người thế chỗ trên đỉnh mọi người cùng nhau thay phiên cùng dòm bị s chiến đấu lâu như vậy đám người này vậy mà không có một cái nào thương vong s á c thực phi thường lợi hại ba nữ sinh nhìn ngoài cửa sổ cảnh tượng đều không nói gì các nàng đột nhiên nghĩ đến nếu như không có gia nhập hứa thanh đội xe cũng có lẽ bây giờ các nàng cũng tại bên ngoài trong đám người cùng dòm bị s cận thân chiến đấu còn có thể căn bản không sống tới lúc này tại tận thế không chỉ có dòm bi e quái vật nhân tâm càng là h i ể m ác vừa mới mấy người kia nếu như không phải hứa thanh tiếp quản sú về quyền không chế nổ lùi bọn hắn đường lâm một khi rơi vào trong tay đối phương cái k i a xuống chẳng có thể nghĩ nơi nào còn có cơ hội tẩy phía trên tắm nước nóng uống vào trà sữa còn có thể một đêm an tâm nghỉ ngơi ngủ nghĩ tới đây trong lòng của các nàng tràn đầy may mắn thì liên vốn là đối gia nhập đội xe có chút kháng cự đường lâm lúc này cũng hoàn toàn tiếp nhận cuộc sống bây giờ trạng thái hai mắt đỏ bừng mang như bộ dáng quái vật theo đường cái mặt bên đập vào mà đến nó bắt đầu chạy lôi cuốn lấy cường đại động năng đỉnh đầu hai sừng hung hăng đỉnh ở phía sau xe hơi tuyến phòng ngự phía trên đem kiên cố phòng tuyến xé mở một nói lỗ hổng a chạy mau chạy a cái này quái vật căn bản ngăn không được nhanh ách mọi người nhìn đến cái này vọt tới b ả n g đại quái vật bị dọa đến tứ tán né ra còn không có chạy lên hai bước lại phát hiện cái này hung tàn lân giáp mang vậy mà không có tiếp tục công kích xung quanh xe hơi nhìn kỹ lại lại phát hiện tại cái này mang n ô n g một thanh sắc bén câu liêm thật sâu đâm vào trong thịt cái k i ê u móc giữ chặt nó c h â n sau móc phía trên kéo căng thép tuyến đưa nó một mực găm trên mặt đất mang nhu dùng hết khí lực chảo vó trên mặt đất hoa ra từng đạo ấ n ký vẫn như c ũ không cách nào tránh thoát tơ thép trói buộc nam dựa vào đây là ai trên xa đây cũng quá máy liệt vẫn là xe lớn tốt lôi kéo lớn như vậy quái vật xe kia thế mà không n ú p đ í c h đúng đấy thật sự là thất sách chúng ta lúc đó nên đi tìm xe vận tải lớn trói chặt tái cụ ô được cứu đám người chung quanh thở dài một hơi ào áo cách xa cái này nguy hiểm quái vật bọn hắn dùng ánh mắt â m mộ nhìn l ấ y yên tĩnh ngừng ở phía sau dùng t ơ thép một mực giữ chặt mang như cái màu đen căn cứ xe thậm chí trên xe bọn hắn còn chứng kiến ba cái uống vào trà sữa ngay tại xem náo nhiệt bóng người xinh đẹp không phải đâu đây là làm cho ta từ đâu tới rồi vẫn là tận thế sao các nàng lại còn có điều kiện uống đồ vật xem náo nhiệt ngươi cũng không nhìn một chút nhân ra ngồi là xe gì thì cái kia bọc thép độ dày coi như khiến cái này dọn bị s vây quanh gãi chỉ sợ liền xe sơn đều gãi không rơi a ghen ghét đã khiến cho ta khuôn mặt biến dạng thật là muốn đem lái xe tiểu tử kia giết chết đem cái này xe lớn cho đợt lại ha <cười> chỉ bằng ngươi cái k i a tiểu phá xe muốn cái dám ăn đâu nhân ra đều không cần công kích coi như trực tiếp đụng đều có thể đem ngươi cái k i a tám tay nát xe ép thành cục sắt hắn vận khí làm sao tốt như vậy không chỉ có tái cụ bao trùm lấy bọc thép tại trần xe lại còn có vũ khí hơn nữa còn là hai cái mọi người theo giữ chặt man n h ư câu liêm t ư thép rốt cục thấy rõ đài này to lớn căn cứ xe toàn bộ bị căn cứ xe cái k i a có thể xưng hào hoa phối trí chấn kinh đến nghị luận ở, Mỹ. ở căn cứ xe phía trước bao trùm lấy cẩn trọng siêu thiết giáp h ợ kim mà xe đình chót thì một chiếc một sau an trí lấy hai tòa vũ khí bậy bắn trong đó một đài vũ khí bậy bắn trộm bắn ra câu liêm tơ thép còn chăm chú lôi kéo phía trước lân giáp mang yêu toàn bộ thân xe bao trùm lấy màu đen đồ trang thì liền vũ khí bậy bắn đều là màu đen yên tĩnh sừng sững đường cái bên trong cực kỳ cảm giác c áp bách chỉ là nhìn lấy liền để người cảm thấy ngạt thở đường 2 cái phía trên dòng bi s số lượng đã không nhiều tuy nhiên phòng tuyến bị xé mở một đường vết rách nhưng mọi người sử dụng trường q u n vũ khí vẫn như cũ đứng vững dòng bi s công kích không có bị bị quá nhiều ảnh hưởng chỉ là tại thời điểm chiến đấu cần phải cẩn thận tránh né đứng tại nói giữa đường m a n nhu quái cái kia lân giáp m a n nhu hợp lực dãy r u ộ n mạnh mẽ đâm tới đau đến không ngừng gào rú nhưng như cũ không cách nào tránh thoát tại đem chung quanh t r ư ớ n g ngại vật toàn bộ đâm đến náo nhuẹt về sau nó rốt cục q u a y người m a n nhu tràn ngập k i ự u hận mà cúi đầu n ô lên hai sừng hướng về phía sau cái kia bắn ra câu liêm bọc thép căn cứ xe vào tới m a n nhu quái cái kia có thể so với tiểu hình xe tải hình thể tại đường cái phía trên bắt đầu chạy ầm ầm rung động uy thế kinh người dọc theo đường mọi người dọa đến tranh thủ thời gian hướng hai bên thoát、đi. căn bản không dám có nửa phần dừng lại cái này to lớn lân giáp mang you một khi t r ù n g phong lên cái kêu dọa người lựa đạo chạm vào không chết cũng bị thương không cần phải suy nghĩ nhiều nhìn lấy đập vào mà đến cự đại mang you hứa thanh lại không chút nào lo lắng căn cứ xe phía trước cài đặt màu làm phẩm chất siêu hợp kim hộ giáp cực kỳ cẩn trọng t i ê n cố lấy con quái vật này công kích lực căn bản không có khả năng đánh vỡ vê anh kịch liệt tiếng va chạm vang lên lên. một cái đứt gãy x ư n g you phóng lên tật trời lân giáp mang u trên đầu tràn đầy máu tươi quỳ giảm xuống căn cứ xe trước mà màu đen căn cư xe chỉ là bị đâm đến lắc lư hai lần liền lần nữa khôi phục bình tĩnh vừa mới tránh né hai bên đám người nhìn đến hoàn hảo không chút tổn hại căn cư xe chấn kinh đến chừng lớn hai mắt lấy cái này lân giáp mang nhu to lớn hình thể một khi đập vào lên bọn hắn bên trong không có bất kỳ người nào tái cụ có thể ngăn cản trực tiếp liền phải bị đụng thành sát vụn đường cái phía trên những cái kia bị mang nhu cho hạ i ậ n đụng bể xe hơi cũng là chứng minh vốn là đại gia coi là đài này màu đen bọc thép căn cư xe coi như có thể ngăn cản được mang u trúng kích vậy ít nhất cũng phải bị đụng nát bọc thép hoặc thân xe lo đ ổ sụt tái cụ khẳng định sẽ lọt vào không nhỏ tổn thương có thể kết quả lại là cái kia sở hướng vô địch mang như quái vật bị đâm đến quỷ dạp xuống t r ư ớ c xe thậm chí xương ngưu đều bị đụng gãy một cái mà bộ kia căn cứ xe lại hoàn hảo không chút tổn hại ngừng tại n g u y ê n chỗ không có có nhận đến bất kỳ ảnh hưởng gì đây là cái gì thần tiên tái cụ nắm giữ dạng này một đài có thể xưng pháo đài chiến xa cái này tận thế trò chơi đây còn không phải là tùy tiện chơi chỗ nào còn dùng giống bọn hán dạng này một đêm đều bị dòm bi s quần cho đổi cho chạy loạn khắp nơi căn bản không có thời gian ngủ. trách không được trên xe mấy người kia ngồi ở chỗ đó uống vào đồ vật xem náo nhiệt đoán chừng nhân ra sớm đã đem ở phía sau truy kích dòm bi ép quẩn cho toàn bộ giết sạch hiện tại bọn hắn cái này là vừa vặn ngủ tỉnh còn chưa kịp xuất phát nghĩ tới đây nhìn lấy cái kia khổng lồ kiên cố màu đen bọc thép căn cứ xe những thứ này đứng tại bên ngoài xe lại khốn vượt mệnh còn phải vung lấy vũ khí cùng dòm bi ép cận thân vật lộn sinh tồn người ghen ghét đến đỏ ngầu cả mắt lân giáp mang n e huyết mạch phồng dai màu lam đầu một cấp đẳng cấp nam cấp sinh mệnh giá trị tám trăm chín mươi một năm trăm công kích lực năm trăm sáu mươi chín kỹ năng man lực đập vào lân giáp phòng ngự giới thiệu đây là một cái đến từ dị giới mang theo cự long huyết mạch mang yêu nó một thân lân giáp cũng là chứng minh tốt nhất Chú thích, chất ú thích, h c t h ị t ngon có thể dùng ăn có cường thể làm đẹp chỉ hoán giả yếu công hiệu hứa thanh nhìn lấy quỷ dạp xuống t r ư ớ c xe mang yêu quái do xét t r a được nó thuộc tính tin tức lúc này tô bánh các nàng h i ệ n nhiên cũng nhìn thấy cái này mang yêu tin tức giới thiệu cùng một chỗ ánh mắt phát sáng mà nhìn xem hứa thanh hứa thanh lập tức thì lĩnh hội tới ý đồ của các nàng cái kia chính là hai chữ muôn ăn câu liêm máy phát xạ tơ thép cấp tốc thu hồi kéo ngắn đem mang như quái vật một mực buộc tại t r ư ớ c xe nó chậm trong chốc lát sau đó đứng dậy điên cùng xe rách muốn kéo dài khoảng cách lần nữa khởi xướng đập vào mang như móng nuốt tại mặt đất mở ra mấy đạo dấu vết lại căn bản vô pháp dung chuyển hình thể to lớn căn cứ xe chính vặn vẹo xe rách ở giữa một đài đại hình xe chở dầu chạy chậm dại đến mặt bên trần xe xuống phun lửa thay đổi phương hướng l i ế c về t r ư ớ c xe mang như quái vật lôi cuốn lấy dầu nhiên liệu nóng bỏng hỏa diễn bó theo pháo miệm phun ra trong nháy mắt liền đem mang hương khí tr che giấu một chút phía trước chuyển đến giòm bi s hôi thối trong không khí hỗn hợp tạo thành một cỗ hương thối dung hợp kỳ mùi lạ rất nhiều người một đêm đều không có làm sao ngủ bị giòm bi s một mực truy đến nơi đây lại đói vừa mệt lúc này nghe thấy được trong không khí mùi thơm đều đang không ngừng nuốt nước miếng nếu không phải là bởi vì hoảng sợ bộ kia xe chở dầu súng phút lửa lại thêm màu đèn căn cứ xe c h ấ n nhiếp chỉ sợ sớm đã có người xông lên cướp ăn lấy đánh g i ế t năm cấp lân giáp mang n quái màu lam đầu một cấp thu hoạch được một trận tiểu hình điều tra máy không người lái lam một thanh p một nghìn chín trăm m ư ơ i một s ú lục lục sinh tồn điểm năm điểm linh tinh mười cái căn cứ xe trước màu đỏ hỏa diễm còn chưa đốt hết quái vật đánh g i ế t tin tức liền đã chuyển đến hứa thanh khống chế câu l i ê m máy phát xạ tiếp tục thu về t ơ t h é p đem đã thiêu đến kinh ngạc m a n n h ư quái treo đến trần xe ba nữ sinh gieo họ một tiếng lập tức đứng dậy chuẩn bị leo lên trần xe chia cắt thịt bò hứa thanh thì theo trong túi leo lưng xuất ra vừa mới m a n n h ư quái rơi xuống tiểu hình điều tra máy không người lái tiểu hình điều tra máy không người lái đồ vật phẩm dai màu lam chắc việc cấp đồ vật loại hình cơ giới tạo hóa công năng nắm giữ nhiều góc độ siêu thanh ca mạ dạc có thể ở trên không xoay quanh điều tra quan sát đánh giá mặt đất tình huống tìm kiếm mục tiêu đưa đồ vật tốc độ phi hành 280 km trên giờ phi hành hành trình 300 km có thể mang theo trọng lượng 5 kg giới thiệu có thể tự động truy tung tự động trở về địa điểm xuất phát tiểu hình nhanh chóng điều tra máy không người lái có thể vì n g ư ờ i xác minh con đường phía trước hứa thanh đài này máy không người lái phát xạ cái bệ an trí tại đuôi xe bảo hành chế tạo khoang phía trên cũng vì hắn kết nối vào cung cấp điện khối mô hình mà máy không người lái điều khiển từ xa thì bị hứa thanh ném trở về ba lô không gian căn bản không cần đến cầm giữ có máy móc khống chế năng lực hứa thanh có thể trực tiếp trưởng khống đài này máy không người lái hành động so sử dụng điều khiển từ xa mạnh hơn nhiều hắn còn có thể tiếp thu máy không người lái tín hiệu ở trước mắt trực tiếp xem xét máy không người lái quay chụp hình ảnh tại hứa thanh k h ô n g chế phía dưới máy không người lái tại trần xe bậy bắn phía trên bắn lên hướng lên không trung hứa thanh thông qua máy không người lái không trung hàng đập rốt cuộc thấy do chính mình vị trí tại hắn phía trước mấy km chỗ là một tòa bỏ hoang tràn đầy tàn b ạ khí tức thành thị tại trong thành thị trên đường phố khắp nơi đều là ẩn nặc trong đó dòm bị s quái vật bọn chúng hoặc trốn ở nơi hẻo lá hoặc tụ tập tại chỗ thoáng mát không có con n mồi thời điểm những thứ này dòm bị ép giống như chờ thời đồng dạng ngã trên mặt đất không núp đ í c h chỉ khi nào nghe được động tĩnh chung quanh bọn chúng thì sẽ lập tức khôi phục ý thức cấp tốc đứng dậy hướng về mục tiêu đánh tới san r ế t nhìn đến hết t hệ sinh vật còn sống thôn vệ huyết đ ủ tại trong thành thị hứa thanh còn chứng kiến rất nhiều từ trước tới nay chưa từng gặp qua ma vật bọn chúng giấu ở tòa nhà lớn ở giữa vừa đi vừa về ghé qua ngẫu nhiên bại lộ thân hình bị không trung trinh sát máy không người lái chụp hình g i chép lại nhưng trong thành thị nhiều nhất vẫn là những cái tia đổi mới ở trong đó vật tư bảo dương chương á c loại n a n hai n đều là mươi i chín không chung điều tra tạ tái cụ chương hai mươi chín không c r u n g điều tra tạ tái cụ rất nhanh hứa thanh tạ dòm bi ép thành mấy cái khác trên phương hướng thấy được đến từ cái khác địa khu sinh tồn người trong đó có một đài đại hình tái cụ biểu hiện được cực kỳ c r ó i sáng đó là một đài s u v bọc thép nhà xe đã đột tiến đến d ò m g bì s ngoại thành khu khu vực biên giới tại trên mui xe có một tòa xe hơi súng máy chính đang không ngừng bắn phá những cái kia vây công tới d ò m g bì s quái vật súng máy hỏa lực cực máy liệt viên đạn liên tục không ngừng như như mưa to chút xuống một phía do bs căn bản vô pháp tới gần xa xa thì bị viên đạn dòng nước lũ đánh nát đánh g i ế t đổ vào đường cái phía trên đang thiết giáp nhà xe phía sau đường cái phía trên đầy đất đều là d ò m g bì s vết đ ủ bất quá tại trong thành thị do bs số lượng thực sự quá nhiều đài này S p ú v â nhà xe bị những cái kia liên tục không ngừng điên cuồng đánh tới d i ò m bị é quần ngăn cản đường đi mà súng máy nòng súng đã bắt đầu phát hỏng nhiệt độ cao quá tải sắp bị ép ngừng bắn nhưng xe lại không cách nào tiến thêm tình cảnh dần dần khó khăn mà tại mặt khác một chỗ hứa thanh càng là phát hiện để hắn khiếp sợ c h ẳ n g cảnh hắn vậy mà phát hiện một đài tạ mà lại bộ kia tạ pháo đài tựa hồ còn có thể sử dụng chỉ là một pháo liền có thể vay n mở vây công d i ò m bị s nó cái kia cẩn trọng kiên cố bắt ép toàn kim loại bánh xích càng là tại g ò m bị é quần bên trong không ai địch đ ổ i tại tạ phía sau còn có một số chân chính phòng ngừa bạo lực xe bọc thép những thứ này xe bọc thép có toàn phong bế thùng xe kim loại cửa sổ xe lưới phòng hộ cùng tráng kiện dắn c h ắ c phòng đụng đ ọ c khiêng hắn phòng ngự năng lực căn bản không phải những cái kia mỏng ra xe hơi có thể so bì những thứ này tạ cùng xe bọc thép giống như có lẽ đã hợp thành đội ngũ tại dòm bỉ sg thành một phương hướng khác phối hợp lẫn nhau cùng một chỗ hướng về thành thị vòng ngoài tiến công hứa thanh khống chế máy không người lái tại thành thị vòng ngoài xoay tròn một vòng hắn thấy được càng nhiều sinh tồn người bọn hắn mở ra đủ loại, loại hình xe máy tái cụ bị phía sau dòng bs đại quân xua đổi lấy hướng dòng bs chi thành phương hướng tụ tập tại dòng bs thành vòng ngoài sinh tồn người số lượng càng ngày càng nhiều đến mức dòng bs thành trung tâm khu vực hứa thanh không dám quá liều lĩnh hắn đã thấy ở vào trong thành thị cao úc đỉnh chót có nhóm lớn dòng bs chim tại tụ tập điều q u ầ n số lượng rất nhiều trên không trung lít nha lít nhít giá thiên tế nhật hứa thanh sợ lọt vào điệu quần công kích hắn khống chế máy không người lái cách xa một khu vực như vậy máy không người lái vờn quanh tại dòng bs thành vòng ngoài xác minh căn cứ xe con đường tiến tới tình huống cũng đem dọc theo đường phát hiện bảo dương vị trí toàn bộ tiêu ký tại hướng dẫn trên bản đồ toàn bộ thao tác hoàn thành hứa thanh thu hồi ánh mắt khống chế máy không người lái trở về có đài này máy không người lái hắn đối cảnh vật chung quanh hiểu rõ rõ ràng rất nhiều ngay tại hứa thanh khống chế máy không người lái điều tra dọn bị s thành thời điểm tô bánh ba người đã bỏ lên trên trần xe bắt đầu phân giải đốt cháy khét man ngự quái đối tại an toàn của các nàng vấn đề cũng là không cần lo lắng trinh sát máy không người lái tại thời điểm tất cánh hứa thanh đã trước tiên tra xét căn cứ xe tình huống c u n g quanh ngoại trừ xe hơi hậu phương phòng tuyến những cái kia đã sắp bị toàn bộ thanh trừ dọn bị s quẩn ở căn cứ xe chung quanh cũng không có những quái vật khác c ầ n h i ệ n tô bánh cầm lấy sắc bén trường đao tại trần xe cắt chém thịt bò an tiểu huyện cùng đường lâm thì giúp đỡ hướng trong xe vận chuyển tại tái cụ thăng cấp về sau mấy cái người thân thể thuộc tính đều tăng lên rất nhiều làm những công việc này căn bản không n ộ n phí bao nhiêu khí lực hứa thanh điều tra hết tình huống chung quanh về sau các nàng phá giải công tác cũng toàn bộ hoàn thành đốt cháy khét vỏ ngoài cùng x ư ơ n g châu đều bị ném tới căn cứ xe bên ngoài cắt chém thịt bò thì bỏ vào phòng chứa lão đại ngươi nói chúng ta có thể hay không đem cái kia ra hỏa chiều tiến trong đội ngũ nếu là có đài này xe lớn về sau muốn là rết lên dọn bị ẹ đến vậy coi như nhẹ nhõm nhiều mà lại xe kia phía trên không gian lớn như vậy ở bên trong sinh hoạt khẳng định cũng dễ chịu rất nhiều xe hơi phòng tuyến phía trên một cái vóc người cường tráng nam tử vung lên khảm đao chém giết một cái bò lên trên xe hơi dọn bị s cái kia bị bổ mở đầu dọn bị s lăn xuống tại xe hơi ở giữa khe hở không n ú p đ í c h hắn lúc này mới quay đầu hướng bên người một cái khác cầm lấy thiết côn trung niên nam tử hỏi đoán chừng quá sức bọn hắn nên cái kia sẽ không đồng ý trung niên nam tử kia nhất côn đánh nổ một cái dọn bị ẹ đầu trầm giọng đáp lại vừa mới ngươi cũng thấy đấy cái kia mang như quái có thể nhẹ nhõm đẩy ra xe hơi phòng tuyến chúng ta căn bản ngăn cản không nổi kết quả lớn như vậy một cái ma vật vậy mà trực tiếp bị bọn hắn nhẹ nhõm giết chết có dạng này chiến đấu lực muốn làm gì không làm được nhân ra dựa vào cái gì mang lên chúng ta nghe được trung niên nam nhân cái kia cầm lấy khảm đ a o mạnh trắng nam tử mặt lộ vẻ không cam lòng hắn quay đầu nhìn thoáng qua cái kia hình thể to lớn màu đen căn cứ xe không nói thêm gì nữa vung lên khảm đ a o chuyên tâm đối phó trước mắt dòm bi e quái vật rốt cục theo đuổi theo phía sau dòm bi e quần toàn bộ đều bị tiêu diện trong phòng tuyến sinh tồn người phát ra một trận g e o họ bọn hắn bị những thứ này dòm bs đuổi suốt cả đêm hiện tại rốt cục có thể thở một ngụm tại an toàn rồi về sau đại gia cuối cùng đem chú ý lực chuyển rời đến đường cái phía trên đài này m à u đen bọc thép căn cứ xe hai đài đại hình xe tải song song ngừng cùng một chỗ thì cái này hình thể tại đường cái phía trên cũng đã đầy đủ dễ thấy húng chi cái này hai đài xe vận tải lớn mới vừa rồi còn hợp lực đánh giết chết một cái cường đại hung tàn m a n n h ư quái hiện tại cái kia m a n n h ư quái cháy đen vỏ ngoài cùng xương đầu châu khung còn ném ở bên cạnh xe nhìn lấy cái này cường hãn tận thế trên xa có không ít người tâm lý đều lên một chút tâm tư tiểu huynh đệ đại gia bị dòm b e s b u ổ i một buổi tối hiện tại lại khốn vừa mệnh có thể hay không mượn xe của ngươi cho đại gia nghỉ ngơi một chút chúng ta xe nhỏ ghế dựa nằm không b ằ n g thẳng ở bên trong căn bản nghỉ ngơi không tốt hơn nữa còn không đủ an toàn tất cả mọi người là gặp rủi ro sinh tồn người nên trợ giúp lẫn nhau ngươi đem xe này cho chúng ta mượn sử dụng chúng ta nghỉ ngơi tốt thì trả ngươi một cái đỉnh lấy bụng lớn tóc thưa tất lao đầu đi đến căn cứ xe trước hắn vừa nói chuyện một bên dắt lấy căn cứ xe tay vịn liền muốn bỏ lên trên cửa xe h ứ thanh biểu lộ lạnh lùng ngươi tiểu huynh đệ này là thái độ gì người lớn như vậy một chiếc xe để cho chúng ta nằm tiến đi nghỉ ngơi một chút thế nào ta nói cho ngươi ta chính là quảng các ngươi những thứ này xe vận tải lớn hôm nay ngươi nếu là không để cho ta lên xe về sau cái này xe vận tải tài xế ngươi cũng sẽ không cần làm hiện tại ta cho ngươi một cơ hội cuối cùng tranh thủ thời gian mở cửa đ ừ n g trách ta không có nhắc nhở ngươi bằng không đợi tận thế kết thúc có ngươi quả ngon để ăn lão đầu b ò lên trên căn cứ xe gắt gao nắm lấy cửa xe tay vị điên cùng đập lấy pha lê phanh phanh rung động đúng đấy vị này huynh đệ hiện tại cũng tận thế đại gia có thể giúp đỡ một thành ngươi giúp chúng ta về sau có khó khăn chúng ta cũng sẽ giúp ngươi đúng đúng đúng nhân tâm đều là nhục trường ai cũng không đành lòng nhìn lấy đại gia gặp rủi ro chúng ta bây giờ vừa mệt vừa đói ngươi đem cái k i a thịt bò lấy ra cho đại gia phân một phần đại gia trên xe dầu nhiên liệu cũng không nhiều nhìn ngươi lớn như vậy một đài xe chở dầu bên trong khẳng định có không ít dầu nhiên liệu cần phải cho đại gia tăng thêm một số đúng là đây đều là cần phải nhìn đến hứa thanh không có tiếp tục đáp lại rất nhiều người tranh thủ thời gian phụ họa tại dưới đ ấ y nghị luận ở mỹ cửa kiếm xe chậm rãi hạ xuống mở ra một cái khe hở ai cái này là đ ư rồi đại gia giúp đỡ cho nhau mới có thể vượt qua cửa ai khó mới vừa rồi là ta trước tiên nói ta muốn lên xe trước còn có ta ta cũng muốn ăn thịt bò nhìn đến hứa thanh quay tiếng xe xuống sinh tồn đám người cho là hắn đã thỏa hiệp mừng rỡ ả o h ả o hướng bên này vào tới tô bánh các nàng ba nữ sinh nhìn đến hứa thanh quyết định muốn trợ giúp đại gia tuy nhiên trong lòng không m u ố n nhưng vẫn là đứng dậy chuẩn bị đi lấy thịt bò mà đào tại ngoài cửa sổ l ắ o đầu thông qua đánh lái xe cửa sổ k h ẽ hở thấy được trong xe thoải mái dễ chịu hoàn cảnh cùng ba cái khác biệt phong cách mỹ nữ trong mắt của hắn bắn ra mãnh liệt tham lam dục vọng cấp bách muốn lên xe hắn dội ra đập cửa sổ xe tay muốn phải bắt được pha lê Phanh. vang, vang tiếng súng vọng toàn Một bộ đào ư Trương ờ n hoang 30, nổ súng chấn g cái quái nhiếp, dã. vật x h u y ệ tại phó nhiếp, phó chấn huyệt bản. bản. Trương nổ súng chấn nhiếp, quái vật quái xào huyệt phó Đào tại ngoài xe lão đầu trong mắt mang theo chấn kinh cùng không cam lỏng vung lòng tay ra hắn chấn kinh tại trong cửa sổ xe đỉnh ra h ọ n g súng không cam tâm tận mắt thấy hướng tới sinh hoạt cũng không thuộc về tại hắn lão đầu mi tâm bị viên đạn trúng đích huyết n ụ c bắn bay mập mạc thân thể rơi ngã xuống đất phát ra trầm trọng trầm đục á i này một tiếng súng vang đem chung quanh sinh tồn người giật này mình b muốn muốn đối với sinh g tồn h đám người tới nói súng ống uy hiếp lực có thể so với cái kia bậy ở trên mui xe vũ khí bậy bắn mạnh hơn nhiều dù sao vũ khí bậy bắn uy lực tất cả mọi người không có cái gì khái niệm nhưng đối với thương tất cả mọi người biết uy lực của nó đến cùng như thế nào hán hắn cũng dám giết người a tận thế hàng lâm không đến hai ngày rất nhiều người còn không có thích chứng hoàn cảnh chung quanh bây giờ thấy hứa thanh hành động có không ít người rốt cục bắt đầu cảnh g i ắ c lên bọn hắn phát hiện tại cái này tận thế bên trong cướp bóc giết người không đáng kể chút nào mỗi ngày đều có người bị dòm bi ép quái vật cắn chết chết nhiều mấy cái căn bản là không có người chú ý bị tiếng súng dọa lùi sinh tồn đám người mỗi người mang tâm tư c h n g mặc không nói đến mức cái kia bị súng bắn trúng đổ vào đường cái phía trên lao đầu hoàn toàn không có người để ý đại gia vốn không quen biết không có khả năng đỉnh lấy bị thương đánh chết mạo hiểm đi cho hắn ra mặt hứa thanh bắn một phát súng về sau đem cửa sổ xe đóng lại hắn đem súng lục thả lại ba lô không gian không chế bốn đài xe động cơ đồng thời khởi động đợi máy không người lái trở về hứa thanh lái căn cứ xe hướng về dòng bsg thành phương hướng tiến lên ai bọn hắn đi như thế nào nhìn đến phía trước hai đài đại xe rời đi đường cái phía trên sinh t ổ n người tâm lý có chút không căm lòng bọn hắn vốn còn muốn hỏi một chút có thể không thể gia nhập đến cái này bốn đài xe trong đội ngũ để cái k i a hai đài nắm giữ xe hơi vũ khí xe lớn bảo hộ đại gia an toàn kết quả đối phương liền câu trao đổi lời nói đều không có trực tiếp liền rời đi rồi Bất quá chấn nhiếp tại uy lực của xú lục lần này cũng chưa từng xuất hiện có người lái xe cản đường tình huống lại có không ít người nhìn đến căn cứ xe rời đi cũng tranh thủ thời gian lái xe muốn đi theo đài này căn cứ xe đằng sau tìm kiếm bảo hộ chỉ bất quá đám bọn hắn đang cùng một đoạn đường về sau liền phát hiện không thích hợp đài này căn cứ xe làm sao hướng về d ò m bsg thành phương hướng mở tế i n bào nhìn phía trước hai đài xe lớn càng chạy càng xa tại đường cái phía trên đã bắt đầu có quái vật tấp kích đều bị chẩn xe tên nỏ máy phát xạ toàn bộ bắn giết nhưng lái xe đi theo ở đằng sau sinh tồn đám người cũng không dám lại tiếp tục theo vào càng đi thành thị phương hướng đi quái vật rõ ràng tại tăng nhiều lại tiếp tục đi lên phía trước sẽ chỉ càng ngày càng nguy hiểm trên xe của bọn họ liền vũ khí đều không có nếu như gặp phải quái vật vây công này làm sao đánh chỉ có thể trơ mắt nhìn bốn đài xe hướng về thành thị mới đi về phía trước biến mất trong tầm mắt hất ra phía sau xe cộ hứa thanh đem căn cứ xe dừng ở một cái màu trắng bảo dương bên cạnh trần xe tên nỏ máy phát sạn g đem canh dự ở bảo dương c h ú n g quanh d ò m bị S toàn bộ đánh giết đường lâm cầm lấy trường đao xuống xe mở ra bảo dương mở ra màu trắng bảo dương thu hoạch được tình thú nội y m ư ơ i bộ tiết kiệm năng lượng đèn chiếu sáng một đại linh tinh năm cái nàng đỏ mặt trở lại trên xe đem tiết kiệm năng lượng đèn chiếu sáng đưa cho hứa thanh tiết kiệm năng lượng đèn chiếu sáng trắng nắm giữ tiết kiệm năng lượng hiệu quả chiếu sáng khối mô hình áp dụng phạm vi hai mươi m hai năng lượng tiêu hao hai mươi hứa thanh nhìn một chút lần này mở dương đồ vật coi như không tệ vừa vặn là trên xe không có sinh hoạt khối mô hình c buổi tối đại gia cũng không cần sở soạn hành động hiện tại căn cứ xe bên trong ngoại trừ buồng lái trên đỉnh đọc ngọn đèn nhỏ liền không có cái khác trong phòng đèn bởi vậy trời vừa tối trong xe thì biến đến một mảnh đèn k ị t cái này khiến đã sớm dưỡng thành thức đêm thói quen hứa thanh bọn hắn phi thường không t h í chứng nhất là hôm qua ban ngày nghỉ ngơi một hồi về sau vừa mới thiên đen căn bản ngủ không được chỉ có thể cùng một chỗ nói chuyện t h ế m hiện tại có ánh đèn liền có thể làm không ít chuyện mà lại trong xe làm ngăn cách các nàng tại trong khu nghỉ ngơi bật đèn căn cứ xe bên ngoài căn bản nhìn không ra cũng không cần lo lắng trên xe ánh đèn sẽ dẫn tới ẩn tàng tại hát cám bên trong quái vật hứa thanh lựa chọn đem chiếu sáng khối mô hình ăn chứa vào khu nghỉ ngơi nóc nhà căn cứ hắn tại trên địa đồ làm tiêu ký chuẩn bị lái xe t cũng là hôm qua tại đường cái phía trên đuổi theo các ngươi chạy những tên kia các ngươi là tại cái này địa phương trêu chọc giòm bi e cầu ta nói làm sao một đường lên lại cũng chưa bao giờ gặp loại quái vật này nguyên lai、like、bọn chúng là từ nơi này sao huyện phó bản bên trong chạy ra đến hứa thanh nhìn một chút đường lầm tiêu ký vị trí cách bọn họ hiện tại địa phương cũng không xa cũng liền đến mười km khoảng cách hắn lúc này quay đầu xe hướng về xào huyệt phó bản vị trí lái đi tôi hắn nấu một bình cà phê cho bốn người mỗi người rót một chén mấy người nhàn nhã ngồi ở trong xe nhìn lấy ngoài cửa sổ xe hoang v u phong cảnh trên đường ngẫu nhiên có g i ò m bi s quái vật t ậ p kích nhưng đều bị tên nỏ đánh rết tại nơi xa không nghĩ tới tận thế hàn g lâm ta còn có thể làm lên trước kia nghề cũ cho đại gia nóng cơm ngược lại cà phê t ô hắn nhấp một miếng cà phê tâm lý có chút cảm thán nghe được nàng an tiểu hiện cười phụ họa Ta, ta c thanh thanh bởi vì đường lâm sở tiêu cái vị trí ở vào dọn bs chi thành vòng ngoài xung quanh dọn bs cũng không phải là rất nhiều hứa thanh chạy được không sai biệt lắm một nửa lộ trình rốt cục thấy được từ phía sau vây đổi tới dọn bs đại quân cũng là những thứ này theo lúc đầu thành thị hương chấn truy dung m a n h tiến ra dòm bi s đại quân đem sinh tồn đám người toàn bộ chạy về tòa kia mới xuất hiện dòm bi s t r i thành hiện tại hứa thanh đối phó những thứ này sơ giai dòm bi s quần căn bản không cần tô v á n h các nàng giúp đỡ một mình hắn không chế tái cụ đội xe liền có thể nhẹ nhõm đem tiêu diệt n ỗ tiến phát x ạ đài súng phun lửa tụ năng pháo không khí tại đường cái phía trên thay nhau đánh kích giống như cắt cỏ đồng dạng rất nhanh liền đem ngăn ở đường cái phía trên dòm bi s quần toàn bộ tiêu diệt chiến đấu kết thúc một đạo quang mang sáng lên đài này có thể phun ra hỏa diễn bó Nắm công năng hình phạm giữ đại phạm vi công kích năng lực đại kích lực xe tại ớ i quái quái cấp. phó phó Trưng tím vật huyệt Trưng tím vật huyệt t dương, dương, bản. bản. màu màu xào xào bảo bảo rộng lớn thẳng tắp trên đường cái bốn đ à i xe cũng thành một hàng tiếp tục tiến lên màu đen căn cứ xe thật tâm đặc trùng l ố t xe trực tiếp ép qua đường cái phía trên còn không có đốt hết h ỏ a diễm phá tan cản đường dòm bị ez vết đ ủ tại đây đất đốt cháy k h é t quái vật trong thi thể mở ra một cái lối đi q u a n thân treo đầy sắc bén lưu phong đao nhận trần xe trang bị tụ năng pháo không khí toàn hình ép thu v theo sát phía sau sau đó là có thể phát xạ chữa trị cường lưu nắm giữ khôi phục năng lực cứu viện xe hàng sau cùng mới là vừa vặn lên tới bốn cấp đại hình xe chở dầu tại hai đài trọng hình tái cụ ở giữa che chở lấy hai đài xe nhỏ hình thành một đường thẳng tiếp tục tại công lái trên đường vừa mới xông qua cái kia một sóng lớn dọn bị s biến phong tỏa ở phía sau trên đường dọn bị s số lượng rõ ràng giảm mạnh một đường lên gặp phải lẻ tẻ dọn bị s đều bị tên nọ trực tiếp đánh giết căn bản vô pháp dựa vào phụ cận đối đội xe tiến lên không có nửa điểm ảnh hưởng mãi cho đến chỗ cần đến phụ cận không còn có xuất hiện sóng lớn dòng b s quái vật tập kích một đường lên mười phần thuận lợi hứa thanh đem căn cứ xe dừng ở ven đường khoảng cách đường làm sở tiêu cái địa điểm đại khái hai km chỗ hắn sử dụng cơ giới khống chế năng lực điều khiển không người điều tra máy trước đi tìm hiểu tình huống ở căn cứ xe sau toa đ ỉ n h chót cỡ nhỏ trinh sát máy không người lái theo nền mỏng phía trên bắn lên nhanh chóng lên không tại hứa thanh không chế phía dưới hướng về đường lầm tiêu ký vị trí bay đi từ không trung hướng phía dưới nhìn qua hứa thanh lúc này mới phát hiện tại thành thị phương hướng vẫn như cũ có liên tục không ngừng d ò n b s theo thành thị bên trong tuân ra bọn chúng dường như bị thứ gì hấp dẫn tiến lên phương hướng phi thường nhất trí cùng nhau hướng về tòa này tại tận thế hàng lâm về sau đột nhiên xuất hiện dòm bị sg thành phương hướng đi tới giống như hành hương tín đồ đồng dạng mục tiêu kiên định ở căn cứ xe chung quanh còn có không ít vẫn tại bốn phía tránh né sinh tồn giả bọn hắn l á i xe hơi bị theo thành thị bên trong t u ầ n ra dòm bsua ì đổi lấy hướng về dòm bsg ì thành phương hướng thoát đi nhưng ở dòm bsg ì thành bên trong d ấ u kín trong đó quái vật số lượng càng nhiều dọc theo đường phía trên còn có đếm không hết lòng đất chỗ nước thỉnh thoảng liền sẽ có quái vật theo chỗ nước bên trong vỏ ra ngoài khắp nơi đều tràn đầy nguy hiểm những thứ này sinh tồn giả nếu như không học được phản kháng nắm chặt thời gian đánh g i ế t d ò m bị s quái vật đến để thăng chính mình thực lực chờ đến d ò m bị s chi thành phong ngoài hội tụ tới d ò m bị s số lượng sẽ chỉ càng ngày càng nhiều đến khi đó những thứ này sinh tồn giả hoặc là l i ề u mạng xông ra ngoài đưa ma thi vây quanh hoặc là cũng chỉ có thể tại d ò m bị s đại quân bên trong chờ chết không có lựa chọn khác hứa thanh ở trên không thông qua máy không người lái nhìn tới mặt đất tình huống về sau trong lòng sinh ra một chút minh ngộ cái này tận thế tái cụ trò chơi sinh tồn sẽ chỉ một vị trốn tránh là không có ích lợi、gì. đó bất quá là đem chính mình tử vong thời gian trì hoãn một chút nếu như không đi phản kháng không có chiến đấu thực lực sớm muộn đều sẽ trở thành v á i vật đồ ăn muốn sinh tồn nhất định phải nắm chặt thời gian vũ trang chính mình cường đại lên mới có thể ứng đối bất luận cái gì nguy cơ hứa thanh đột nhiên nghĩ đến những cái kia đã vọt tới dòm bị s thành vòng ngoài s tu vê bọc thép nhà xe tạ cùng phòng ngừa bạo lực xe bọc thép vũ khí của bọn hắn hỏa lực cùng tái cụ chiến đấu lực so đoàn xe của mình chỉ mạnh không yếu muốn đến những thứ này sinh tồn giả hẳn là tái cụ chiến lực xếp hạng bảng mười vị trí đầu c ư ờ giả nhìn đến những người này chiến đấu biểu hiện hứa thanh khống chế điều tra máy không người lái rất nhanh liền thấy đường lâm nói tới cái kia màu tím bảo dương đang phát tán ra màu tím ánh sáng bảo dương chung quanh có mười mấy đài bị phá hủy xe hơi dừng ở chỗ đó một đ o à n d ò m bi s cầu quay t r u n g quanh nghỉ lại tại bảo dương t r u n g quanh bọn chúng hoặc nằm sấp hoặc ngồi chính đại miệng c ă n xé theo những cái k i a trong ô tô móc giá huyết n ụ c mỹ thực những thứ này bị phá hủy xe hơi tái cụ đều là bị màu tím bảo dương hấp dẫn mà đến cũng bởi vậy mất mạng sinh tồn giả xem ra cái này bảo dương còn không có bị người mở ra nhìn đến cái k i a đã bị báo hỏng xe hơi triệt để ngăn chặn vây vào giữa lại hoàn hảo không chút tổn hại màu tím bảo dương hứa thanh mừng thầm trong lòng tây t r ạ c nuôi cho tràng phó bản độ khó khăn màu lam chắc v i cấp phó bản đẳng cấp một sáu cấp giới thiệu đây là một nhà thuần dưỡng bán sùng vật cầu dưỡng thực trường tại tận thế hàng lâm về sau đại lượng sùng vật cầu cảm nhiệm biến linh dị tạo thành quái vật xào huyệt hứa thanh khống chế điều tra máy không người lái chậm c h ạ m tới gần màu tím bảo dương cái k h á c màu đen vòng xoáy không nghĩ tới hắn vậy mà thật thấy được đạo này màu đen không gian vòng xoáy tin tức chính như đường lâm nói đây đúng là một chỗ quái vật xào huyệt phó bản trò chơi sinh tồn bên trong bí cảnh phó bản đều là độc lập không gian trong đó tuy nhiên nguy cơ trùng trùng m ư ơ i phần h u n hiểm nhưng trong đó đồ vật sản xuất nhưng cũng là cực kỳ phong phú mà lại thông quan khen thưởng cũng là độc nhất vô nhị ở trong game phó bản bí cảnh số lượng vốn cũng không phải là rất nhiều lại m ư ờ i phần khó tìm hiện tại phát hiện một chỗ quái vật xào huyện phó bản hứa thanh đương nhiên sẽ không công tha hắn k h ố n g chế máy không người lái tại không gian vòng xoáy chung quanh xoay quanh cẩn thận xem xét tình huống xung quanh tại màu đen trong nước xoáy thỉnh thoảng lại có lớn nhỏ chủng loại không đồng nhất d ò m bị é cầu từ bên trong chui ra gia nhập vào dành ăn huyết n ụ c trong đội ngũ rất nhanh bọn chúng liền phát hiện quanh quẩn trên không chung máy không người lái hướng về bầu trời sửa in ỏi hướng về phía máy không người lái phương hướng quần quận mạ tới hứa thanh đem điều tra máy không người lái kéo cao k hứa ô thanh đem tại phó bản chung quanh điều tra đến tình huống hướng đường lâm mấy người đơn giản làm giới thiệu đại gia mỗi người vào chỗ vê tới chính mình tái cụ bên trong chuẩn bị hoàn thành hứa thanh đại hình căn cứ xe vẫn tại phía trước mở đường hướng về màu tím bảo dương phương hướng xuất phát ba nữ sinh mỗi người khởi động tái cụ theo sát phía sau hai km lộ trình vài phút liền đến còn không có đổi tới phụ cận những cái kia dòm bs i cầu thì đã phát hiện từ đằng xa xuất hiện lái tới đội xe bọn chúng hưng phấn đứng lên gầm nhẹ hướng về đội xe phương hướng chạy tới n ế n đến huyết nhục tư vị dòm bs i cầu đã biết những thứ này kim loại trong hộp có mỹ vị đồ ăn bây giờ thấy có người x i n vào ăn trong mắt của bọn nó tràn ngập hưng phấn cùng tham lam mắt thấy dòm bs i cầu sắp bổ nhào vào phụ cận đội xe đội hình phát sinh biến hóa lần này dẫn đầu phát động công kích không phải căn cứ xe tên nỏ máy phát sạn g mà chính là theo mặt bên sông ra xe chở dầu trần xe xuống phun lửa phun ra mang theo dầu nhiên liệu nhiệt độ cao hỏa diễm bó quét ngang phía trước mặt đất trong nháy mắt thì trên mặt đất dấy lên lửa lớn rừng rực nóng bỏng hỏa diễm đem những cái k i a chạy mà đến dòm bị e cầu toàn bộ thôn p h ệ trong đó đối phó những thứ này thực lực không mạnh nhưng số lượng rất nhiều tiểu quái xe chở dầu xuống phun lửa mới là thích hợp nhất hình thể to lớn bọc thép căn cứ xe ngang ngăn tại hỏa diễm phía trước ngăn cản dòm bị e cầu xuyên qua đại hỏa tập kích phía sau xe cộ màu đen căn cứ xe cách nhiệt độ trang để nó không sợ t r ư ớ c xe thiêu đốt nhiệt độ cao hòa diễm nhưng những thứ này không có bao nhiêu trí tuệ chỉ biết là săn thức ăn huyết nhục dòm bị e cầu lại bị to lớn căn cứ xe ngăn cản cũng không biết biến báo đường vòng rất nhanh liền bị thiêu chết tại đại hòa bên trong Trưng 32, cao bạo pháo, ẩn thân cách nhiệt độ trang. Trưng thân nhiệt trang. giết thông bì S -cầu, thu hoạch được cả di gà thị tự phát bì -cầu, thu hoạch được ẩn ẩn Đánh nóng gà cao cách cao cách cấp cầu, hoạch cả cơm bạo pháo, bạo pháo, bị phổ di độ độ dòm S sinh tồn điểm bốn điểm đánh g i ế t liên tục quái vật đánh g i ế t tin tức chuyển đến đại lượng đồ vật rơi xuống hứa thanh ba lô không gian lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được bị các loại vật từ bổ sung bổ đầy mấy chục cái bị thiêu đến cháy đen g i ò mỹ é cầu ở căn cứ chiếc xe chất lên một toàn núi nhỏ một tia sáng loay qua tô bánh cứu viện xe hàng lên tới ba cấp mấy người ở vào tổ đội hình thức đánh g i ế t quái vật sinh tồn điểm tất cả mọi người có thể cùng hưởng tô bánh xe hàng tại lên tới hai cấp về sau khoảng cách lên tới ba cấp cần thiết sinh tồn điểm vốn là không nhiều lần này chiến đấu qua sau n à n g tái cụ đẳng cấp trực tiếp đột phá rốt c ụ c đổi u kịp đội ngũ đẳng cấp tiến độ tô bánh ngồi ở trong xe cảm thụ được trên thân bởi vì đẳng cấp tăng lên mà biến đến cường đại lực lượng trong lòng tràn đầy vui sướng đối với tại tận thế sinh tồn càng thêm tràn ngập lòng tin thàng đến dòm bi e s cầu toàn bộ đều bị đánh g i ế t hứa thanh kiểm tra một hồi ba lô không gian không có phát hiện có thể tăng lên tái cụ chiến lược đồ vật cái này một đợt dòm bi e s cầu trôi xuống toàn bộ đều là nguồn năng lượng nhiên liệu cùng sinh hoạt vật tư kiểm tra xong ba lô hứa thanh nổ máy xe áp diệt thiêu đốt hỏa diễm phá tan cho đống xác chết thành tiểu sơn mở ra một con đường to lớn bọc thép căn cứ xe phá tan cản đường báo hỏng xe hơi đem xe chạy đến màu tím bảo dương bên cạnh lúc này bảo dương t r u n g quanh đã toàn bộ chống r ỗ n g không có bất kỳ cái gì quái vật vẫn như cũng là đường lâm đi xuống xe nàng dẫn theo trường đ a o hưng phấn mà mở ra bảo dương một đạo màu tím quang mang loại qua trên tay của nàng xuất hiện một cái pháo đài bộ dáng vũ khí khối mô hình mấy người trở về đến căn cứ xe phía trên cùng một chỗ xem xét cái này theo màu tím bảo dương bên trong mở ra đồ vật cao bảo pháo đồ vật phòng dai màu tím hy hữu cấp đồ vật loại hình vũ khí khối mô hình vũ khí tính năng có thể phát xạ uy lực to lớn cao bạo đạn pháo công kích lực tăng lên ba trăm phần trăm tầm bắn hai mươi tám km phạm vi nổ hai mươi lăm m phát xạ tốc độ hai mươi giây phát giới thiệu đây là một cái trọng hình tái cụ vũ khí tuy nhiên uy lực cường đại nhưng năng lượng tiêu hao đồng dạng kinh người không có, có nhất định nhiên liệu năng lượng dự trữ cần thận trọng sử dụng a cái này an tiểu huyện kinh ngạc lên tiếng nhìn đến súng lựu i đạn vũ khí thuộc tính mấy người đều mừng rỡ không thôi có dạng này một tòa uy lực to lớn vũ khí pháo đài đoàn xe của bọn hắn cũng coi là có tại tận thế đặt chân không nhận bất cứ uy hiếp gì tư bản nếu không đối mặt những cái kia phòng ngừa bạo lực xe bọc thép cùng tạ lấy bọn hắn hiện tại xe hơi vũ khí uy lực công kích thật đúng là không có bất kỳ biện pháp nào đến mức đài này cao bạo pháo năng lượng tiêu hao vấn đề mấy người đều không có để ở trong lòng lấy bọn hắn hiện tại thanh lý tiểu quái năng lực đi quái n ó m bên trong soát một số dầu nhiên liệu quả thực dễ như chở bàn tay dù là đánh ra một phát pháo đạn có thể trực tiếp đem dầu trong dương dầu nhiên liệu cho quất ra vòng xoáy cũng không có bất kỳ cái gì áp lực hứa thanh nhìn trong tay cao bạo pháo khối mô hình cuối cùng lựa chọn đưa nó lắp đặt tại an tiểu h u ệ n đại hình xe chở dầu phía trên tại hứ vũ khí trong tay hắn khối mô hình biến mất nhưng ở xe chở dầu đỉnh c h ố t phía sau lại xuất hiện một tòa tạo hình tràn ngập khoa h u y ễ n cảm giác to lớn pháo đài cái kia pháo đài đường kính cứ to họng pháo có dài hơn hai mét cái b ệ là một cái giống như pháo đài hình thoi đỉnh nhọn toàn phong bê thức pháo đài cùng phía dưới vại dầu bọc thép hoàn mỹ dung hợp không có chút nào k h é hở tại lắp đặt cao bạo pháo về sau an tiểu h u y ề n đại hình xe chở dầu liền trở thành một tòa hỏa lực dư thừa viễn trình pháo đài di động đây cũng là hứa thanh đối cái này đài xe chiến đấu định vị cái kia chính là đưa nó chế tạo thành một tòa đại hình viễn trình hỏa lực bình đ trên mũi xem một t r ư ớ c một sau súng phun lửa cùng cao bạo pháo hai tòa vũ khí pháo đài để đài này đại hình xe chở dầu xem ra cực kỳ uy hiếp lực cái k i a thô to họng pháo để người nhìn mà phát khiếp ngoại trừ cái này vũ khí màu tím khối mô hình đường lâm tại trong dương còn mở ra một cái cách nhiệt sơn phụ cải tiến kiện ẩn thân cách nhiệt đồ trang lam sử dụng tăng cường hình cách nhiệt tài liệu chế tác mà thành tái cụ phòng ngừa bạo lực đồ trang không chỉ có nắm giữ cường đại cách nhiệt năng lực còn có ẩn thân c tính miễn dịch dạ đã khóa chặt độ bền tăng lên n ă cái này màu lam phẩm chất sơn phủ cải tiến tiện hứa thanh không có lựa chọn cùng căn cứ xe cách nhiệt đồ trang tiến hành hợp thành mà là đồng dạng đưa nó trang bị tại an tiểu huyện đại hình xe chở dầu phía trên dù sao xe chở dầu phía trên nắm giữ súng phun lửa pháo đài mà lại xe bên trong còn chứa đựng đại lượng dầu nhiên liệu bởi vậy tái cụ phòng cháy phòng ngừa bạo lực tính năng vẫn là muốn chú ý tăng lên nếu không bạn nhất tại phun ra h ỏ a diễm bó quá trình bên trong ngược lại đem chính mình cho dẫn đốt nổ tung tổn thất kia nhưng lừa lắm nhất định phải s á c trước tiến hành dự phòng mà lại cái này cách nhiệt sơn phủ cải tiến không chỉ có thể ngăn cách ngoại giới nhiệt lượng tăng lên tái c còn nắm giữ che đậy dạ đã quét hình tỏa định năng lực có thể phòng ngừa xe chở dầu bị viễn trình nã pháo đánh lén có thể tăng lên cực lớn đại hình xe chở dầu an toàn tính có thể bảo hộ đội xe viễn trình hỏa lực bởi vậy đem tầng này ẩn thân cách nhiệt đồ trang cho xe chở dầu t r a n g lên mới là lớn nhất tính so sánh giá cả lựa chọn tại hứa thanh làm ra lựa chọn về sau cái kia nguyên lai trên thân xe còn có thật nhiều gì xét quẹt làm bị thương hiện đây sử dụng dấu vết đại hình xe chở dầu bị một tầng vàng đất sắc phòng ngừa bạo lực đổ trang toàn bộ bao trùm bao quát lắp đặt tại đỉnh chóp hai chiếc xe lại vũ khí pháo đài cũng toàn bộ đều bị màu vàng đất đ đạo này mới tinh đồ trang làm cho cả xe chở dầu rực rỡ hẳn lên hoàn toàn nhìn không ra dáng dấp ban đầu toàn bộ thân xe tràn đầy khoa huyễn cảm giác tại lắp đặt hết cao bạo pháo cùng ẩn thân cách nhiệt đồ trang về sau đại hình xe chở dầu chiến đấu lực chỉ ít tăng lên nhiều gấp mấy lần thậm chí tại công kích hỏa lực phía trên đại hình xe chở dầu đã trở thành tiểu đội tối cường điểm tiểu đội tái cụ tổng hợp chiến đấu lực cũng bởi vì xe chở dầu biến hóa đạt được bạo phát thức tăng trưởng đây chính là viễn trình vũ khí hạng nặng uy lực đối với lần này màu tím bảo dương đưa ra ra đồ vật h ứ thanh mấy người đều hết sức hài lòng hắn phát hiện cái này ba n quả thực cũng là may mắn cá chép cùng các nàng tổ đội về sau đội xe chiến lược tăng lên nhanh chóng cái khác sinh tồn giả hiếm thấy l â y tới một kiện vũ khí khối mô hình tại đoàn xe của bọn hắn bên trong hiện tại đã nắm giữ năm tòa hơn nữa còn đều là tính thực dụng cực cao xe hơi vũ khí những vũ khí này công kích hiệu quả bổ sung lẫn nhau không có quá nhiều khiếm khuyết hoàn toàn có thể ứng đối tuyệt đại đa số khung cảnh chiến đấu đem màu tím bảo dương bên trong mở ra vũ khí khối mô hình toàn bộ phân phối lắp đặt hoàn tất hứa thanh mấy người quyết định tại nguyên chỗ chỉnh đốn chờ ăn cơm trưa về sau sẽ cùng nhau tiến vào quái vật xào huyện phó bản tiến hành t i ê u chi hứa thanh đem đánh g i ế t quái vật chỗ rơi xuống ghế s a lon bằng da thật tự phát nón g cơm cùng các loại sinh hoạt vật tư theo trong túi đeo lương xuất ra toàn bộ trồng chất ở căn cứ xe điều khiển phòng trở trung gian trên đất trống ba nữ sinh lại bắt đầu sung sướng mang ra hột mù hình thức càng không ngừng phân chọn nữa thích đồ vật mà hứa thanh thì xuống xe đi tới những cái k i a bị d ọ m bs cầu phá hủy xe hơi bên cạnh cẩn thận kiểm tra những thứ này tái cụ phát hiện vô chủ màu trắng tái cụ h ợ tâm phải chăng tiến hành hoàn thành hứa thanh đi vào một chiếc xe cửa bị xé nứt xe hơi trước một đạo tin tức nhắc nhở xuất hiện tại trước mắt đạo này tin tức để hắn mừng rỡ không thôi xem ra những thứ này sinh tồn giả bị dòm bị s cầu cắn chết về sau tuy nhiên thân xe bị xé nứt đến tàn phá không chịu nổi nhưng tái cụ hạch tâm cũng không có biến mất nói cách khác nếu như tái cụ không phải là bị đánh cho chủ chốt phá thoái hạch tâm là sẽ không dễ dàng biến mất phát hiện này để hứa thanh mừng rỡ hắn nhìn lấy cái này đầy đất vứt bỏ xe hơi lập tức lựa chọn hợp thành tiêu hao hai cái màu trắng tái cụ hạch tâm hợp thành ra một cái màu xanh tái cụ hờ tâm tái cụ đặc tính sát nhập thành công thu hoạch được đặc tính kiên cố chủ chốt lục thành công hợp thành màu xanh tái cụ hờ tâm thu hoạch được đặc tính toàn phong bế bọc thép sát ngoài lục tiêu hao hai cái màu xanh hờ tâm hợp thành ra một cái màu làm tái cụ hờ tâm thu hoạch được đặc tính siêu hợp kim thân xe lam tiêu hao liên tiếp hợp thành hơn mười lần h ứ a thanh rốt cục đem chung quanh báo hỏng xe hơi tái cụ hờ tâm toàn bộ thu thập đến cùng một chỗ bởi vì đại bộ phận xe hơi đều là màu trắng phổ thông cấp tái cụ hờ tâm chỉ có chút ít màu xanh phẩm chất một cái cao dai tái cụ đều không có hơn nữa còn có một số xe hơi chủ chốt bị phá hủy qua được tại nghiêm trọng hạch tâm đã vỡ tan biến mất có thể mặc dù như thế tại đem những thứ này tái cụ hạch tâm toàn bộ hợp thành về sau hứa thanh vẫn như cũ thu được ba cái màu lam phẩm chất tái cụ hạch tâm quả thực cũng là thu h o ạ c h lớn nhìn lấy trên tay ba cái màu lam hạch tâm hứa thanh do dự một chút lần nữa lựa chọn hợp thành đem hai cái màu lam hạch tâm d u n g hợp lại cùng nhau tiêu hao hai cái màu lam hạch tâm hợp thành ra một cái màu tím hạch tâm thu hoạch được tái cụ đặc tính sống lưỡng cư bọc thép tím nắm giữ toàn p h o n g bế xe bọc thép thể không cái gì phòng ngự góp chết có thể ở trong nước tự do vận chuyển miễn dịch nhược điểm công kích hiệu quả độ bền tăng lên ba trăm linh trên nước tốc độ tiến lên ba mươi km trên giờ nhìn đến cái này viên màu tím tái cụ hạch tâm hợp thành hiệu quả hứa thanh phi thường hài lòng mà lại cái này mới lấy được hạch tâm đặc tính năng lực còn nắm giữ tăng lên phòng ngự độ bền thuộc tính đồng thời toàn phương vị phòng ngự hiệu quả có thể miễn dịch bất luận cái gì nhược điểm công kích có cái này đặc tính năng lực bọc thép căn cứ xe thì không cần lo lắng sẽ bị địch nhân tìm tới bọc thép chỗ bạc được cũng tiến hành tính n ắ m vào công kích từ đó làm cho tái cụ bị người nhanh chóng đánh dụng độ bền nổ tung phá hủy nhìn đến cái này đặc tính năng lực hứa thanh không có chút gì do dự trực tiếp lựa chọn đem cái này viên tái cụ hờ tầm cùng chiến đấu căn cứ xe hạch tâm tiến hành hợp thành tiêu hao một cái màu tím tái cụ hờ tầm thu hoạch được một cái màu cam sử thi cấp tái cụ hờ tầm thu hoạch được đặc tính năng lực sống l ư ợ n g cư bọc thép màu tím đại hình chiến đấu căn cứ xe tím tiến hóa thành sống lưỡng cư bọc thép căn cứ xe cam tái cụ cơ sở công kích lực tăng lên đến ba phòng ngự độ bền tăng lên đến năm mươi tốc độ cực hạn tăng lên đến hai trăm ba mươi km t tại á i giới tiến dai giới cụ bản thể đặc tính năng lực, cơ giới không chế, tím, tím đến cơ giới chủ, cam. bản tính năng không đến thể tím, trí t đem màu tím tái cụ hạch tâm dung hợp về sau thứ thanh căn cứ xe ngoại hình đạt được biến h ó a cực lớn cái kia nguyên bản kiên cố thân xe biến đến càng thêm dày hơn trọng kiên cố mà lại nắm giữ cùng loại thuyền hình phần ngoài bọc thép toàn bộ thân xe biến thành hình thoi đồng thời tại gầm xe vị trí cũng toàn bộ đều bị cẩn trọng bọc thép ba khỏa cùng thân xe dung hợp một thể không có chút nào khe hở thậm chí thì liền căn cứ xe phía trước cái kia lắp đặt siêu thiết giáp hợp kim cải tiết i ệ m cũng cùng căn cứ xe dung hợp thành một thể biến thành cùng loại đầu thuyền nhọn hình mũi sừng bọc thép căn cứ xe buồng lái pha lê diện tích cũng thay đổi nhỏ rất nhiều nhưng cửa cửa sổ số lượng lại tăng lên mấy lần ở căn cứ xe trước sau một vòng tất cả đều trải rộng có cửa sổ thủy tinh quan sát miệng những thứ này quan sát miệng phân bố tại thân xe bốn phía có thể quan sát đánh giá đến căn cứ xe xung quanh tất cả góc độ tình huống thậm chí thì liền đỉnh chóp nỗ t i ễ n phát xạ đài câu liêm máy phát xạ cùng trinh sát máy không người lái khoang hành khách cũng toàn bộ đều bị bọc thép bao trùm pháo đài cái b ậ biến thành có thể thăng hàng hình thức tại không sử dụng thời điểm có thể giấu ở bọc thép nội bộ mà lắp đặt thật tâm đặc trùng lốp xe bánh xe ngoại hình cũng đã nhận được cực h á n chục bánh xe hình dáng biến thành hình xoắn đốt thuyền mái trèo bộ dáng lốp xe kết cấu đạt được tăng cường đồng thời cũng để cho căn cứ xe nắm giữ ở trong nước tiến hành đẩy mạnh năng lực tại thuộc tính năng lực phương diện đem tái cụ hạch tâm thăng cấp đến màu cam sử thi cấp về sau bọc thép căn cứ xe cơ sở công kích lực cùng độ bền càng là đạt được tăng lên cực lớn đang thiết giáp căn cứ xe công kích thuộc tính tăng phúc phía dưới hiện tại tên nỏ máy phát xạ công kích lực đã hoàn toàn có thể m i ệ sắt dòm bị echo chỉ cần một tiến thị có thể đem bắn rết tại nguyên chỗ lực xuyên thấu đạt được tăng lên mấy lần đồng thời tại đặc tính năng lực kiên cố bọc thép lục tăng lực bất ngờ tím càng cải tiến kiện siêu thiết giáp hợp kim lam tăng phúc phía dưới số ngưỡng cư bọc thép căn cứ xe phòng ngự độ bền cũng đã đạt đến 36 vạn kinh người trị số hiện tại đài này bọc thép căn cứ xe coi như dừng ở dòm bs q u ầ n bên trong mặt cho những cái kia dòm bs công kích cũng không có bất kỳ cái gì uy hiếp những thứ này dòm bs răng nhọn bóng sắc căn bản là không cách nào dung chuyển bọc thép căn cứ xe siêu cường phòng ngự mà lại hắn không có phòng ngự n h ư ợ c điểm bọc thép thuộc tính toàn thân bọc thép liền thành một khối không có bất kỳ cái gì kẽ hở càng làm cho những thứ này quái vật không có chỗ xuống y ngoại trừ phòng ngự lực cùng công kích phương diện để thăng căn cứ xe tốc độ cũng tăng lên tới hai trăm ba mươi km trên giờ lại thêm tăng lực bất ngờ tím đặc tính năng lực tăng phúc lớn nhất tốc độ cực hạn đã đi tới bốn trăm sáu mươi km trên giờ thậm chí tại bất ngờ trạng thái phía dưới bọc thép căn cứ xe tốc độ có thể tăng lên năm trăm linh hãn bạo phát tốc độ càng là đạt tới một một trăm năm mươi km trên giờ nghịch thiên trình độ có thể so với lục địa chiến đấu cơ đương nhiên bất ngờ tốc độ trạng thái chỉ có thể ngắn ngủi sử dụng cũng không phải là thường quy số liệu cũng không có khả năng thời gian dài tiến hành ngoại trừ tái cụ thuộc tính phương hướng thăng cấp còn có một cái thu hoạch được tăng lên cũng là bản thể tái cụ hạch tâm năng lực cơ giới k h ô n g chế cơ giới c h i chủ cam có thể rất hoàn mỹ thu hoạch cơ giới tạo hóa quyền k h ô n g chế cũng cầm giữ có nhất định sát xuất giải mã cũng bắt được địch nhân cơ giới tạo hóa năng lực cái này hoàn toàn mới đặc tính năng lực không hề bị đến cơ giới tạo hóa số lượng cùng k h ô n g chế khoảng cách hạn chế thậm chí còn tăng lên một cái có tỷ lệ bắt được địch nhân cơ giới tạo hóa hiệu quả nói cách khác nếu như hứa thanh khống chế cơ giới tạo hóa có đầy đủ cường đại tính năng hắn hoàn toàn có thể khống chế đài này cơ giới đi vòng toàn bộ thế giới thậm chí tại thời điểm chiến đấu hứa thanh còn có tỷ lệ nhất định x ố i dục khống chế địch nhân cơ giới hỏa lực chuyển hóa trở thành phe mình chiến lược một khi kỹ năng sử dụng thành công vô cùng có khả năng cải biến chiến đấu kết cục nhìn trước mắt đài này hoàn toàn mới bọc thép căn cư xe hứa thanh lúc này mới phát hiện hắn hiện tại tái cụ chiến đấu lực xếp hạng đã đi tới thứ tư tên xếp hạng tại trước mặt hắn ba máy tái cụ toàn bộ đều là màu vàng kim truyền thuyết cấp mà hứa thanh bọc thép căn cư xe đã hoàn toàn siêu việt tất cả cùng cấp bậc tái cụ tại màu cam sử thi cấp tái cụ xếp hạng bên trong trực tiếp đang đỉnh đệ nhất chương ba mươi b ố sinh tồn giả d o a địa siêu hợp kim sinh tồn giả doanh địa siêu hợp kim hộ giáp nam dựa vào ngưu phê tiểu tử ngươi không siêng năng làm việc tại cái kia làm gì vậy đột nhiên hét lên dọa ta một hồi đại ca ngươi mau nhìn xếp hạ bảng cái bài danh kia tại chúng ta trước mặt màu tím tái cụ đột nhiên thì biến mất biến mất g i a hỏa này không phải là bị quái vật cho mang ra thành toái p h i ê n đi bộ kia màu tím tái cụ nếu như bị quái vật phá hủy cái kia ngược lại là không kỳ quái mấu chốt là đài này tái cụ giống như tấn thăng vậy mà biến thành màu cam sử thi cấp chiến lược xếp hạng càng là vọt tới thứ tư tên ngươi nói cái gì Zombie s thành vào ngoài một chỗ trong doanh địa hai tên mở ra máy đào móc nam tử nhìn lấy tái cụ giới diện phía trên xếp hạng vẻ mặt nghi hoặc chỗ này sinh tồn giả doanh địa là bọn hắn mấy người tạo dựng lên xung quanh là từ máy đào móc t u kiến mương cùng tường đất doanh địa bên ngoài có hơn hai m thâm gần rộng ba m mương lấy cùng bên trên cao hơn hai m tường đất gần năm m trên t lệch độ cao có thể hữu hiệu chống cự zombie s công kích tại doanh địa lối vào chỗ có mấy cái đài trang bị vũ khí xe hơi tại trên tường đất tiến hành chấn giữ ở trên cao nhìn xuống nhìn một phía vị trí này nguyên lai、like、là một chỗ kiến trúc công trường những người này đều là trên công trường công nhân tại tận thế hàng lâm về sau bọn hắn thì sử dụng địa hình n h ư thế mượn nhờ c h ó i chặt máy đào móc tái cụ ở chỗ này mở ra một chỗ doanh địa nhất là cái kia đại ca máy đào móc càng là xếp hạng mười vị trí đầu màu cam phẩm chất tái cụ làm việc tốc độ tăng lên mấy lần chỉ dùng thời gian một ngày liền đem tòa này sinh tồn giả doanh địa xung quanh mương toàn bộ đào xong khá lắm thật sự là phát rộ cái này cần giết bao nhiêu người đoạt bao nhiêu tái cụ hạch tâm mới có thể đem tái cụ phẩm dai tăng lên tới màu cam cấp đây cũng quá tàn bạo gia hỏa này so phía ngoài những quái vật kia còn đáng sợ hơn đại ca chúng ta đem mương lại đào thâm một số đi đúng hiện tại doanh địa còn chưa đủ an toàn tranh thủ thời gian lại nhiều đào chút hai người nhìn đến cái kia đột nhiên xếp hạng tấn thăng đổ màu cam giáp căn cứ xe dọa đến hít sâu m ộ t hơi bọn hắn tranh thủ thời gian đóng lại tái cụ giao diện khởi động máy đào tiếp tục sửa xây mương phòng ngự hai đài máy đào móc phun ra liên tục khói đen xông lên tường đất đào xúc ném đến phi lên đội trưởng không chống nổi chúng ta rút lui đi do bị sg thành vòng ngoài mấy cái đài bọc thép phòng ngựa bạo lực xe đi theo che chở lấy một đài tạ lâm vào dòm bs triệu bên trong ở t r u n g quanh nhà lầu trong kiến trúc vẫn như cũ có liên tục không ngừng dòm bs quái vật không ngừng hướng nơi này vào tới nhìn đến càng ngày càng nhiều dòm bs tạ bên trong nam tử giận mắng một tiếng toàn thể rút lui hắn cầm lấy bộ đàm bất đắc dĩ ban bố mệnh lệnh vây anh màu đen khói lửa dâng lên một phát pháo đạn nổ hướng về phía trước thi quần tại quái vật đang bao vây phá vỡ một đầu thông lộ tạ bánh xích nghiền ép đ ầ y đất dòm bs huyết đỉnh lấy thi quần công kích chậm chạp hướng ngoài thành lái đi những cái kêu bọc t é p phòng ngựa bạo lực, xe, đỉnh vũ khí bật hết hỏa lực điên quần bắn phái đánh tới dòa mấy cái đài xe lẫn nhau hiểm hộ hỏa lực giao nhau tiếp tục không ngừng vừa đánh vừa lui rốt c ụ c rời đi biên giới thành thị thoát khỏi d ò m bs chiều cường v â y công mẹ k i ế p toàn à y dòm bs quái vật thành cũng quá hắn nương khó đánh tạ dầu nhiên liệu năng lượng đều nhanh đánh xong những thứ này dòm bs một điểm không có giảm bớt ngược lại càng ngày càng nhiều được rồi về trước doanh địa dọn dẹp một chút hôm nay đánh quái thu hoạch hôm nay rất nhiều như vậy quái rơi xuống những vật này để các minh đệ ăn cơm no khẳng định là không thành vấn đề phía trước điều khiển tạ đội trưởng cầm lấy bộ đàm an ủi vài câu đội trưởng người mau nhìn xếp hạ bảng đội trưởng nghe được bộ đảng bên trong thảo luận mở ra tái cụ xếp hạng bảng hắn phát hiện bộ kia duy nhất đứng vào trước mười tên màu cam sử thi cấp mà lại chiến lược xếp hạng vọt thẳng đến thứ tư tên gần như chỉ ở hắn tạ tái cụ phía dưới đối với tái cụ hạnh tâm phẩm giai đề thăng bọn hắn sớm liền phát hiện tấn thăng đường lối cái kia chính là hấp thu cái khác tái cụ hạch tâm năng lượng thẳng đến năng lượng đạt tới điểm tới hạn liền có thể đột phá phẩm giai hạn chế tăng lên tái cụ hạch tâm đẳng cấp bởi vậy đài này màu tím tái cụ có thể nhanh như vậy thì tấn thăng đến màu cam sử thi cấp chỉ có một cái phương pháp cái kia chính là khắp nơi săn giết sinh tôn giả cướp bóc bọn hắn tái cụ hạch tâm đến để thăng chính mình tái cụ phẩm cấp nghĩ tới đây đội trưởng hung hăng vỗ b ậ điều khiển giận mắng lên tiếng t ợ m giờ loại này thừa dịp tận thế làm loạn trên tay dính đầy máu tươi ra hỏa nếu để cho ta gặp phải ta phải một pháo ti hứa thanh lựa chọn hợp thành màu tím hạ tầm đem bọc thép căn cứ xe tăng lên tới màu cam sử thi cấp về sau trên tay hắn còn có một cái màu làm tái cụ hạ tầm đặc tính là siêu hợp kim hộ giáp lam siêu hợp kim hộ giáp lam từ siêu cấp hợp kim tài liệu chỗ đoán tạo tái cụ sắc ngoài hộ giáp nắm giữ cực cao phòng ngự năng lực độ bền ba trăm năm mươi phần trăm hứa thanh suy nghĩ một chút cuối cùng lựa chọn đem cái này viên tái cụ hạ tầm hợp thành đến an tiểu hiện đại hình xe chở dầu phía trên tiêu hao một cái màu lam hạ tầm hợp thành thu hoạch được một cái màu tím tái cụ hạ tầm thu hoạch được đặc tính siêu hợp kim thân xe lam đại hình xe chở dầu lam tiến hóa đến siêu hợp kim hộ giáp xe vận tải tím tái cụ hạch tâm đặc tính không gian phát triển lam tiến dài đến màu tím hy hữu cấp không gian phát triển tím có thể phát triển tái cụ nội bộ không gian nắm giữ độc lập không gian tọa độ có thể tiêu hao năng lượng khai thác không gian quy mô trước mắt mở rộng độ 500%. t ạ i hứa thanh lựa chọn hợp thành về sau xe chở dầu ngoại hình đạt được biến hóa cực lớn thậm chí có thể nói thay đổi hoàn toàn một chiếc xe tại chữ lượng dầu hộp bên ngoài dọc theo một tầng siêu hợp kim hộ giáp bao trùm trên đó đem chọn cái thân xe b a khoả tầng này hộ giáp xem ra cũng không cẩn trọng lại dị thường cứng cỏi p h o n g ngự lực cực cao ự c c tại hộ giáp kéo dài bao trùm phía dưới xe chở dầu ngoại hình hoàn toàn thay đổi vùng lái cùng phía sau toa thể hoàn toàn dung hợp thành làm một thể không có chút nào khe hở từ bên ngoài nhìn qua căn bản vô pháp phân biệt cái này đã từng là một đài đại hình v ạ i dầu xe vận tải giống như là một đài trọng hình vũ trang xe màu vàng đất thân xe đồ trang trên đỉnh hai tòa thật to pháo đài cực kỳ trấn nhất lực mấu chốt là cái này đài xe cũng không chỉ là bể ngoài c ư n g hãn trong đó tại phối chi càng là chiến đấu giá trị kéo căng trần xe hai tòa vũ khí pháo đài bảo đảm b i ễ n c h ỉ n h công kích hỏa lực tái cụ hạch tâm đặc tính không gian phát triển tím đem chữ lượng dầu không gian tăng lên tới gấp năm lần giao phó cái này đài xe siêu cường nguồn năng lượng dự trữ năng lực bảo đảm hỏa lực tiếp tế mà mới lấy được tái cụ đặc tính siêu hợp kim hộ giáp lam cùng ẩn thân cách nhiệt đ ồ trang lam cải tiến kiện càng đem cái này đài xe phòng ngự năng lực tăng lên mấy lần để đại hình xe chở dầu trở thành chân chính di động hỏa lực vũ trang pháo đài mà cái này đài xe tái cụ chiến đấu lực xếp hạng càng là lạng yên tăng lên tới t h ứ mười tên chương ba mươi lăm toàn thứ hạng mới tiến vào phó bản không gian chương ba mươi lăm toàn thứ h ạ n g mới tiến vào phó bản không gian hứa thanh lựa chọn hợp thành thăng cấp hết đại hình xe chở dầu ngồi ở trong xe ngay tại lựa đồ vật an tiểu huyện lúc này cũng cảm nhận được thân thể biến hóa tại tái cụ trong trung tâm đột nhiên tuân ra một cỗ năng lượng kỳ dị lưu chuyển quanh thân không ngừng cải tạo thân thể của nàng an tiểu huyện cảm giác đầu góc của mình càng thêm thư thái thân thể tràn ngập lực lượng đồng thời cùng tái cụ hạch tâm càng thêm phù hợp đối đại hình xe chở dầu trường cống độ càng là tăng lên rất nhiều nàng tranh thủ thời gian mở ra tái cụ mặt bảng xem xét đại hình xe chở dầu thuộc tính tin tức Chơi cái này hay là của ta xe chở dầu sao an tiểu v i ệ n nhìn lấy cái k i a màu tím phẩm chất chiến lược xếp hạng thứ mười tái cụ tin tức số liệu doa đến đem một đôi đáng yêu ánh mắt chứng đến căng tròn nghe được nàng kinh hô đường lâm cùng tô bánh để công việc trong tay xuống hiếu kỳ hướng ngoài cửa sổ nhìn quanh các nàng lúc này mới phát hiện trong đội xe hai đài xe lớn đã triệt để thay đổi bộ dáng ngắm nhìn bốn phía vừa mới quá mức chuyên trú vào lựa đồ vật các nàng thậm chí đều không có chú ý tới bên người căn cứ xe nội bộ không gian giữa bất chi bất giác vậy mà làm lớn ra nhiều gấp mấy lần hiện tại căn cứ xe nội bộ đã hoàn toàn tương đương với một cái siêu cấp đại bình tầng nhà ở mà lại tại xung quanh thân xe trên trang giáp còn có vài chục cái tiểu hình cửa sổ thủy tích miệng khảm nạm trong đó ánh sáng mặt trời thông qua cửa sổ bắn ra thùng xe để toàn bộ bên trong không gian biến đến m ộ ư ơ i phần rộng dài sáng ngời hoa kháo cái này t ầ mờ m vẫn là xe sao đường lâm dọa đến sổ một câu nói t ụ ngơ ngác nhìn một phía một mặt một bức nhìn trước mắt cái này rộng rãi sinh hoạt không gian để cho nàng một lần có một loại tựa hồ về tới trước kia sinh hoạt ảo giác an toàn thoải mái dễ chịu không có quái vật tập kích cũng không có d i ò m bi s tàn phá bừa bãi hoàn toàn yên tĩnh an lành tô bánh mừng rỡ vớt ve sạch sẽ trong suốt cửa sổ xe nhìn ra đến bên ngoài bộ dáng kia đại biến xe chở dầu ba người hào hảo xuống xe các nàng cùng một chỗ đứng tại ngoài xe thưởng thức đài này tràn ngập khoa h u y ễ n khí tức sinh hoạt trong hai lĩnh vực bọc thép căn cứ xe cùng cái kia bị màu vàng đất đồ trang hộ giáp bao trùm chuyên t r ở hai cái pháo đài đại hình xe chở dầu tiểu hiện người cái này đài xe cũng quá khóc hoàn toàn cũng là vũ khí hạng nặng bình đài hỏa lực giá trị trực tiếp kéo căng đường lâm vừa đi xuống xe trước tiên liền phát hiện đại hình xe chở dầu biến hóa. trước kia tại đài này xe chở dầu phía trên còn có thật nhiều quẹt làm bị thương vết bẩn nhiều năm sử dụng dấu vết để đài này xe chở dầu xem ra mười phần c ũ nát tuy nhiên trần xe chuyên chở súng phước lửa nhưng như c ũ không thế nào làm người khác chú ý nhưng bây giờ đài này xe chở dầu toàn thân bị hộ giáp bao trùm liền thành một khối ngoại hình biến hóa cực lớn toàn thân màu vàng đất đổ trang để nó xem ra rực rỡ hẳn lên tràn đầy chiến đấu lực trần xe bộ hai tòa pháo đài càng là tăng thêm không ít vì thế ta tái cụ hết tâm hiện tại đã biến thành màu tím phẩm chất tái cụ cơ sở công kích lực một nghìn năm trăm phòng ngự độ bền ba mươi nghìn tốc độ cực hạn 180 km trên giờ hơn nữa còn nhiều một cái tên là siêu hợp kim thân xe đặc tính năng lực có thể tăng lên 350% t á i cụ độ bền tại đặc tính tăng phúc về sau tái cụ độ bền càng là đạt đến 10.500 g h ì n n điểm an tiểu h u y ề n nhìn đến xe chở dầu ngoại hình biến hóa mở ra tái cụ mặt bảng đưa nó thuộc tính tin tức giới thiệu một chút đường lâm nghe được an tiểu h u y ề n mở ra tái cụ chiến lược xếp hạng bảng nàng đột nhiên phát hiện an tiểu h u y ề n đại hình xe chở dầu chiến lược đã xếp tới thứ mười tên thậm chí hứa thanh đài này bọc thép căn cư xe lại nhưng đã tấn thăng làm màu cam s ử thi cấp chiến lược xếp hạng càng là tăng lên tới thứ tư tên mà xếp hạng trước ba tái cụ toàn bộ đều là màu vàng kim truyền thuyết cấp p h ò m giai nàng tìm kiếm một chút phát hiện mình không khí pháo suv cũng xuất hiện tại chiến lược xếp hạng bảng phía trên xếp tại ba mươi bảy tên tô bánh cứu viện xe hàng xếp tới thứ chín mươi sáu tên nói cách khác hiện tại bọn hắn cái này tiểu đội toàn viên đều là chiến lược xếp hạng một trăm vị trí đầu cường lực tái cụ thậm chí trong đó hai đài tái cụ đã vọt vào chiến lược bảng mười vị trí đầu hiện tại an tiểu hiện đại hình xe chở dầu tựa như hứa thanh bọc t é p căn cứ xe một dạng lấy màu tím tái cụ phẩm chất lực á p hai đài màu cam tái cụ xông lên thứ mười tên đem g á i kia hai đài màu cam sử thi cấp tái cụ đẩy ra thứ mười một mười hai tên đường lâm nhìn lấy mặt bảng phía trên tái cụ xếp hạng trong lòng tràn đầy kích động hưng phấn ba nữ sinh vây quanh cái này hai đài bộ dáng đại biến tái cụ nhìn một vòng v ô v ô ngoài xe kiên cố bọc thép đồ trang tất cả đều mừng rỡ không thôi ăn cơm chưa đại gia nghỉ ngơi một lát sau đó về tới mỗi người tái cụ bên trong sở hữu người chuẩn bị sẵn sàng hứa thanh mở ra căn cứ xe chậm rãi tới gần phó bản màu đen vòng xoáy sắp tiến vào phó b ả n t â y chạch nuôi c h ó chàng phải trăng tiến vào là hứa thanh lựa chọn xác định tại hắn làm ra lựa chọn về sau cái tên nguyên bản chỉ có chiều cao hơn một người màu đen vòng xoáy đột nhiên biến thành một tòa khổng lồ không gian chi môn không gian chi môn độ rộng cùng đường cái không kém nhiều độ cao có thể đạt tới mấy chục mét hình thể to lớn căn cứ xe tại cái này đạo không gian chi môn trước mặt cũng lộ ra mềm mại nhỏ đi rất nhiều hứa thanh khởi động động cơ bốn đ à i xe cùng một chỗ lái vào màu đen không gian cánh cửa bên trong thông qua màu đen vòng xoáy trang cảnh đột nhiên biến ảo xuất hiện tại trước mắt là một mảnh rộng lớn bãi cỏ nơi xa là tươi tốt rừng cây toàn bộ phó bản không gian lộ ra mười phần rộng lớn không nhìn thấy bờ tại phía trước cách đó không xa là một cái bị cao lớn thép hàng rào sắt vây quanh đại hình nhà xưởng tại cái kia thép hàng rào sắt bên trong có đến không hết giòm bi e cầu ở trong đó nghỉ ngơi du đãng chơi đùa cắn xé còn có không ít giòm bi e cầu theo cái kia gì xét hàng rào khe hở chỗ t r u i ra bọn chúng chạy đến nhà máy ngoài phòng tại bãi cỏ bên trong truy đuổi chạy còn có một số giòm bi e cầu thậm chí xuyên qua không gian chi môn chạy tới phó bản bên ngoài màu tím bảo dương bên cạnh giòm bi e c ầ nhóm cũng là từ nơi này đi ra ngoài Hứa Thanh nhìn lấy phó h trong t bản bên lấy đợi đến bốn đài xe toàn bộ thông qua không gian vòng xoáy tiến vào phó bản bên trong hứa thanh đã thấy rõ phó bản tình huống bên trong hắn thông qua xe hơi đài phát thanh tại trong tiểu đội phát ra mệnh lệnh tiểu huyện khởi động cao bạ pháo mục tiêu công kích là hàng rào phía sau cái kia hàng nhà xưởng chuẩn bị tốt liền có thể trực tiếp nã pháo minh bạch vanh thị ngươi trốn ở tiểu h u y ệ n phía sau chú ý lẩn tránh quái vật công kích tùy thời chuẩn bị trợ giúp đại già khôi phục độ bền không có vấn đề được rồi bắt đầu chiến đấu tại hứa thanh ra lệnh một tiếng đại hình xe chở dầu trên đỉnh cao bạo pháo đài chuyển động vung lên h ọ n g pháo nằm g hướng về phía trước vây anh một phát pháo đạn bắn ra tinh chuẩn chúng đích xa xa nhà xưởng uy lực nổ tung trực tiếp đem nóc phòng nhấc lên mạnh liệt nổ tung song sung kích cuốn lên đẩy trời mạnh vụn bụi mù nổi lên một phía nhà xưởng bên trong quái vật bị tạc đến huyết n ụ c văng tung tóe đánh giết ba cấp phổ thông dọn bị hẻ cầu thu hoạch được kiên cố linh tinh một viên sinh tồn điểm ba điểm đánh g i ế t bốn cấp tinh anh dọn bị ép cầu thu hoạch được xe hơi tủ lạnh một đài linh tinh ba viên sinh tồn điểm bốn điểm đánh g i ế t liên tiếp quái vật đánh g i ế t tin tức chuyển đến để mấy người phần chân không thôi nhìn đến cao bạo pháo uy lực cực lớn hứa thanh tâm ly rốt cục có chút lực lượng nắm giữ dạng này một đài vũ khí hạng nặng thì có cùng với những cái khác sinh tồn giả đối kháng tư bản chương ba mươi sáu phó bản kịch chiến lại hiện ra hát p h ụ ma chương ba mươi sáu phó bản k í c h chiến lại hiện ra hát p h ụ ma tại đạn pháo danh kích sau đó phó bản bên trong dọn bị ép cầu cũng nhìn thấy những thứ này đột nhiên xâm nhập bọn chúng lánh địa đội xe bọn chúng tức giận gầm nhẹ sổ vang hướng về bên này điên cuồng vọt tới nhưng đại bộ phận dòm bị e S cầu lại bị cái k i a đạo kiên cố thép hàng rào sắt cách trở chỉ có thể trong sân điên chuyển nhảy nhót chỉ có theo dị xét cử a động chui ra một số nhỏ dòm bị e S cầu vọt tới phụ cận Flank. liệt lâm ra phía Trong không khí chuyển đến kịch liệt chấn động. Đường lâm mở ra toàn hình SUV, nhẹ nhàng linh hoạt chuyển tới căn cứ xe phía trước, chấn xe tụ năng không khí kịch khí hoạt tới trước, tụ pháo cứ SUV, mở xe xe một phần trong đó bị không khí pháo dư âm chấn động nổ thương tổn ngã xuống đất dò mì ép cầu thì bị căn cứ xe đỉnh tên nỏ máy phát sạn g dần dần đánh giết phanh phanh lại là đếm phát không khí pháo tại trước xe bạo phát đem những thứ này theo hàng rào trong khe hở trôi ra vọt tới căn cứ xe trước dò mì ép cầu toàn bộ đánh giết hứa thanh căn cứ xe cùng đường lâm é u về phối hợp đem tất cả đột kích quái vật cản tại phía trước bảo vệ phía sau viễn trình hỏa lực mười lăm giây sau đó lại là một phát pháo đạn đánh vào xa xa nhà xưởng bên trong nổ lên đẩy trời tài phiến bị nã pháo thanh âm q u á nhiễu những cái k i a tụ tập tại hàng rào bên trong d ò m bs cầu càng phát ra táo bạo điên cuồng tiêu gạo vây anh tiếng va chạm to lớn theo hàng rào bên trong văng lên ba máy kiểu dáng khác biệt xe hơi theo bị t ạ c ra hai cái hang lớn nhà xưởng bên trong sông ra cái này ba máy xe theo thứ tự là một đài suv một đài xe tải cùng một đài trung hình toa xe tải trong đó bộ kia trung hình toa hàng đôi u dương phía trên còn in chó lang thang thu lưu trung tâm mơ hồ chữ viết cái này ba máy xe xông ra nhà xưởng về sau phía ngoài dọn bs cầu còn lập mã hoảng sợ tranh né tứ tán thoát đi trong đó bộ kia suv một đường gia tốc phá tan hàng rào sắt t h ở nửa đường một cái vung đuôi qua lại lấy tốc độ cực nhanh quay đầu chuyển hướng muốn phải thoát đi tránh né súng máy công kích có thể nàng vừa mới đem đầu xe thay đổi tại cái kia giữa đại hình toa xe tại phía trên vậy mà bắn ra một thanh sắc bén cầu thường tinh chuẩn đâm vào suv lốp xe phía trên tại c ầ u thương phía trên c u ố n quanh buộc buộc lên một đạo cứng cỏi tơ thép càng đem đường lâm suv kéo đến ngừng ngay tại chỗ nhìn đến bộ kia suv đã đem trần xe nòng súng máy chuyển qua đến đường lâm tranh thủ thời gian khởi động tăng lực bất ngờ đặc tính năng lực suv buộc phát ra m ê n ngông động lực dựa vào cường đại động cơ động năng trực tiếp xe rách bị c ầ u ở lốp xe bỏ rơi cái kia vào lốp xe đem xe cố định nguyên địa c ầ u thương dây kéo tổn hại xẹp rơi lốp xe tại mặt đất lăn lộn mà sát suv tuy nhiên đã tránh thoắt câu thương trói buộc nhưng bởi vì lốp xe xe rách tốc độ lại hạ thấp rất nhiều đường lâm quay đầu nhìn đến cái kia đã nhắm chuẩn sắp khai hỏa súng máy trong lòng khẩn trương xe của nàng cũng không phải hứa thanh bộ kia căn cứ xe không có biến thái như vậy phòng ngự lực đối mặt súng máy bắn phá cũng không biết có thể không có thể đỡ nổi cốc cốc cốc. súng máy khai hỏa đường lâm miễn cưỡng không chế xe đem cạnh ngoài ngăn tại súng máy phương hướng làm xong bị viên đạn bắn phá chuẩn bị đột nhiên một cái to lớn hắc ảnh giống như thuấn di đồng dạng mang theo mánh liệt sức gió theo bên cạnh sông ra đường lâm lầm l ẩ đầu nhìn lại phát hiện cái kia vốn nên đánh tới trên xe đạn súng máy toàn bộ đều bị da tốc vọt tới trước bọc thép căn cứ xe ngắn cản đối ó là tăng lực tăng bất ngờ. Nhìn đến c động động độ độ mặt đột nhiên vọt tới trang giáp hạng nặng căn cứ xe bộ kia phát xạ súng máy suv không có nửa phần năng lực chống cự trực tiếp bị đâm đến lõm trượt như là đồ chơi đồng dạng tại mặt đất lăn lộn đồng nghiêng triệt đ ể tổn hại một đạo chữa trị cường lưu tại tô bánh màu vàng xe bán tải phía trên phát ra chiếu xả hướng đường lâm s u v tại bảo hành xả tuyến dưới tác dụng cái kia đã bị xé nước tổn hại l ố t xe lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được khôi phục như lúc ban đầu trợ giúp đường lâm chặn súng máy bắn phá về sau bọc thép căn cứ xe phía trên câu liêm máy phát xạ bắn ra mà ra mạnh mẽ câu liêm trực tiếp đánh xuyên qua trung hình toa hàng phía sau xe đồi dương một mực cố định tơ thép kéo thẳng hứa thanh căn cứ xe đem bộ kia toa xe tải chậm rãi kéo gần lại phương hướng của mình căn cứ xe cái kia khổng lồ thân xe chặn toa xe tải góc độ công kích để nó không cách nào sử dụng câu thương công kích phía sau tái cụ vê anh lại là một phát pháo đạn phát xạ n g trực tiếp bay về phía bộ kia sau cùng theo hàng rào chỗ vọt tới xe tải lại không nghĩ rằng xe tải đột nhiên một cái rừng vậy mà n ẽ tránh đạn pháo quy tích cái kia đạn pháo tại xe tải phía sau nổ tung đánh bay mấy cái theo hàng rào vết nước chỗ chạy ra dòm bị ép c ầ đừng dùng đạn pháo đánh nhìn đến phía trước nổ tung sóng xung kích hứa thanh vội vàng tại đài phát thanh bên trong hông thì cái này cao bạo pháo uy lực nếu như trực tiếp trúng đích xe tải chỉ sợ có thể trực tiếp đem bộ kia xe tải tái cụ h ạ c h tâm cho đánh nát cái kia cái này đài xe giá trị đem về giảm b ớ t đi nhiều coi như chiến đấu thắng lợi cũng không có bao nhiêu thu hoạch vô chủ xe hơi tái cụ đó cũng đều là có thể tăng lên chiến lược quý giá tài nguyên tuyệt không thể lãng phí s u v chữa trị hoàn thành đường lâm mở ra lần nữa khôi phục động lực s u v theo mặt khác một bên vòng qua bọc thép căn cứ xe nghiên xuyên mà ra thẳng đến bộ kia bị căn cứ xe cho câu ở toa xe tải h o à n mạnh liệt tụ năng không khí pháo ngang nhiên đánh vào toa xe tải động cơ m ặ bên toát ra đại lượng thân xe tòa phiến cái kia nguyên bản còn tại điên c u ồ n g đ ả o chỗ phi tốc xoay tròn bánh xe lập tức thì ngừng lại chuyển động cả đài xe co q u ắ p ngay tại chỗ không có âm thanh tự kéo toa xe tại buồng lái cửa xe bị một cái lợi chào xé mở từ bên trong chui ra một cái mọc đ ầ y v ả y giáp màu đen quái vật chính là hứa thanh tại đường cái phía trên đã nhìn thấy qua địa để hắt phục ma nó đỉnh lấy bọc thép căn cứ xe tên nọ công kích đột nhiên bật lên mà lên thẳng đến phía sau đại hình xe chở dầu muốn đem cái kia đối bọn nó uy hiếp lớn nhất pháo đài cho xé thành mà nhỏ có thể hắt phục ma vừa mới nhảy đến không chung màu vàng đất đổ trang xe chở dầu đ ỉ n h chót bộ kia súng phun lửa xoay tròn họng t h á o nâng lên một đạo nhiệt độ cao hỏa diễm bó phun về phía không trung chính bên trong thân trên không trung hát phục ma cái kêu hỏa diễm bên trong lôi c u ố n lấy đại lượng dầu nhiên liệu nhiễm đến hát phục ma trên thân trong n g á y mắt liền đem nó nhen nhóm thành một đoàn nóng rực h ỏ a cầu hỏa diễm bó t r u n g kích triệt tiêu hát phục ma bật lên xung lực nó trên không trung mất đi động lực rơi rơi xuống mặt đất tại trên mặt đất dây r ủ mấy g â y về sau rốt cục bất động đánh g i ế t một cái năm cấp đầu một k h á i địa đ ề hát phục ma thu hoạch được năng lượng vòng phòng hộ khối mô hình một cái cung cấp điện khối mô hình một cái linh tinh mười cái sinh tồn điểm năm điểm ma vật đánh chết tin tức chuyển đến đại hình xe chở dầu trên thân quang mang loại lên dẫn đầu lên tới năm cấp bộ kia né tránh đạn pháo công kích sau cùng theo nhà xưởng bên trong lao ra xe tải vậy mà cũng theo trần xe bắn ra một đạo dây kéo câu thương muốn phải bắt được đường lâm suv tại những thứ này tái cụ bên trong cũng chỉ có đài này toàn địa hình suv là xe tải dây kéo câu thương có thể bắt lấy Đến mức bay ọ c thép ngược đại hình mà quay về câu thường đập vỡ xe tải trước cạn pha lê thật sâu rơi vào xe bên trong triệt để đã mất đi tác dụng lại một cái đỉnh đầu sừng nhọn địa để hát phục ma xé mở xe tải đỉnh từ bên trong bỏ lên đi ra tại bờ vai của nó phía trên bất ngờ lại gánh lấy một đài màu xám đậm bạ dù cả nhìn đến cái tia theo xe tại đỉnh xuất hiện vũ khí đường lâm dọa đến lập tức nguyên địa quay đầu tránh ở căn cứ sau xe mới Vâng, vĩ, vào tiễn đạn mang căn trên nổ tung lên. Tấn mánh hỏa diễm ở căn cứ xe trên trang giáp chấn động, lưu lại một mảnh đèn、kịp. Căn cứ xe lọt vào công kích, độ bền 2683. Hứa thanh nhìn đến bọc thép căn giáp hỏa theo thật khói hỏa kích, Hứa thép lửa một lọt tái dài diễm diễm lại độ xe xe xe xe kịp. lưu ở ở cứ cứ cứ bọc cứ cụ 2683. đối với nắm giữ hơn ba mươi vạn phòng ngự độ bền bọc thép căn cứ xe tới nói căn bản không đáng giá n h ắ c tới duy nhất để hứa thanh kinh ngạc là những thứ này ma vật không chỉ có biết l á i xe bọn chúng lại còn sẽ sử dụng vũ khí hạng nặng quả nhiên thần kỳ tựa hồ là thấy được cái này mấy cái đài tái cụ lợi hại cái này hắc phục ma vậy mà không có lựa chọn hướng về phía trước tấn công mà chính là gào rú một tiếng đem trên vai bạ rủ cả hung hăng đạp nát tại xe tải phía trên quay người hướng về sau bỏ chạy không chút do dự nhìn đến cái này ma vật hành động hứa thanh vội vàng đem tên nỏ máy phát xạ chuyển hướng nhắm chuẩn hướng nó bật hết hỏa lực nhưng như cụ không thể ngăn cản giá hỏa này động tác nhìn lấy cái kia bị nệ n đến vỡ thành một đoàn sắt vụn bạ dù c ả hứa thanh trong lòng có chút đáng tiếc nếu như cái này vũ khí không có tổn hại có lẽ còn có thể kiếm đến xem cái này bị ma vật vứt bỏ vũ khí đến cùng có thể hay không tiếp tục sử dụng ngay tại theo trong xe tải bỏ ra ngoài hát phù ma quay người thoát đi về sau bộ kia lật nghiêng ngã xuống đất suv bên trong đồng d ạ n g có một cái hát phù ma án lấy bị đâm đến choáng vắng đầu váng đầu chuyển hướng từ bên trong chui ra trên đầu của nó sừng n ọ n bị vừa mới cái kia mãnh liệt va chạm làm cho bẻ gây mất đi không biết tung tích cảm giác được trên đầu đau đớn cùng chạy sôi máu tươi cái này địa để h ắ c phục ma phẫn nộ gầm nhẹ liền muốn hướng về căn cứ xe bên này đánh tới lại đột nhiên phát hiện tại tiên vương của nó đồng bạn của mình vậy mà tốc độ trước đó chưa từng có liệu mạng trở về chạy trốn nhìn đến đồng bạn dị thường hành động cái này h ắ c phục ma cũng trong nháy mắt tỉnh táo lại có nguy hiểm ý nghĩ này vừa ở trong lòng dâng lên nó liền thấy xe chở dầu bên cạnh cái tia đã bị thiêu đến cháy đen một đ o ạ n chỉ có thể lờ mở phân biệt ra đại khái bộ dáng một cái khác đồng bạn cái này một m ả n kinh khủng d o đến hát phục ma toàn thân lân phiến dựng thẳng lên đỉnh đầu đoạn góc tựa hồ cũng chẳng phải đau nó vội vàng theo sát phía sau quay người thoát đi không dám có nửa điểm dừng lại sợ bị đồng bạn hất ra đoạn hậu hỏa d i ễ m tới người tại xe tại phía sau nhóm lớn dòm bì s cầu đã xông phá bị xe hơi đụng bể hàng rào sắt điên cùng chạy hướng ra phía ngoài mấy cái đài tái cụ hai cái trở về chạy trốn địa để h ắ c phục ma bị mất lý trí chỉ biết săn thức ăn dòm bì s cầu nhóm đập vào đến ngã xuống đất l a n lộn vô số cầu trào tại bọn chúng trên thân trà đ ạ p mà qua đem cao dai ma vật thể diện cùng tôn nghiêm đâm đến phá toái lời đất nhưng hai cái h ắ c phục ma lại hoàn toàn không để ý tới những thứ này bọn chúng liều mạng bỏ lên mang theo vết thương đ ầ y người cùng bùn đất vết bẩn chui vào hàng rào phía sau nhà xưởng thân hình biến mất tại nhà xưởng âm ảnh bên trong đối mặt như thế một đoàn điên cùng đánh tới chấp n h o n g i ò m bị e cầu nếu như là cái khác sinh tồn giả khả năng căn bản vô pháp ngăn cản bọn chúng sắc bén móng nhọn hoàn toàn có thể sẽ rách xe hơi sát ngoài móc ra bên trong sinh tồn giả cương đại cắn xe năng lực có thể đập vỡ vụ thiết bị cắn đứt sinh tồn giả xương cốt nhất là g i ò m bị e cầu số lượng cực kỳ to lớn lít nha lít nhít tập kích tới quần k h i mạ công lâm vào trong đó tái cụ căn bản vô pháp di động liền xem như một cái sinh tồn giả đoàn đội gặp được khủng bố như vậy c h ẳ n g diện cũng phải bị dọa đến chạy chối chết nhưng bây giờ bọn này dòm b e s cầu đối mặt là tái cụ chiến lược xếp hạng thứ tư phòng ngự lực đệ nhất sinh hoạt trong hai lĩnh vực bọc thép căn cứ xe bọn chúng những cái k i a răng nhọn m ó n g sắc đối với bọc thép căn cứ xe phòng ngự tới nói căn bản không có nổi chút tác dụng nào đối mặt bọn này dòm b e s cầu vây công a tiểu hiện trực tiếp đem súng phun lửa phun về phía bọc thép căn cứ xe mặt đất t r u n g quanh lựa lớn rừng rực ở căn cứ bên cạnh xe dấy lên đem những thứ này dòm bị s cầu toàn bộ thôn vệ trong đó những thứ này đã hoàn toàn đánh mất trí tuệ dò chỉ là một vị điên cuồng công kích tới bọn chúng thứ nhất mắt chỗ đã thấy bộ kia tái cụ cũng chính là tại trong tiểu đội phòng ngự lực tối cường bọc thép căn cứ xe những thứ này dòm bị s cầu thậm chí đối trên thân giấy lên đại hỏa cũng không chút nào để ý chỉ là liệu mạng cào c ă n xé căn cứ xe cái kia kiên cố bóng loáng bọc thép đường lâm cùng tô bánh dừng xe ở xe chở dầu hai bên phụ trách giám thị những cái kia tàn mát dòm bị s cầu ngăn cản bọn chúng vòng qua đến tập kích phía sau một khi có vòng qua hỏa diễm tập kích tới dòm bị s cầu đường lâm đều sẽ dùng không khí pháo đem nổ thành phân vụ ngăn tại phía trước nhất bọc thép căn cứ xe cách nhật s ở căn cứ xe bên ngoài mặc dù lớn lửa một mực tại thiếu đốt nhưng xe bên trong lại cũng không nhận được ảnh hưởng quá lớn thậm chí có điều hòa khối mô hình nhiệt độ k h ô n g chế trong xe t ạ i trong thời gian ngắn vậy mà không có cảm nhận được bất luận cái gì nhiệt độ biến hóa tăng lên chỉ là thông qua xung quanh cửa sổ xe có thể nhìn đi ra bên ngoài cái kia đỏ t h ầ m hướng thiên hòa diễm đại hỏa bao trùm bãi cỏ rất nhanh z o m b i e s cầu nhóm liền bị lửa cháy h ừ n g h ự c toàn bộ thiếu chết biến thành đầy đất sơn than cốc đen số lượng cư bọc thép căn cứ xe đẳng cấp tăng lên tới năm cấp toàn hình ép t h v đẳng cấp tăng lên tới bốn cấp xe bán tải cứu hộ đường bộ đẳng cấp tăng lên đến mấy đạo quang mang tại trong đội xe dâng lên ngoại trừ an tiểu h y ệ n xe chở dầu ba người khác tái cụ đẳng cấp đều sách thăng lên một cấp tại đẳng cấp xếp hạng bảng phía trên hứa thanh phát hiện bọn hắn mấy người đẳng cấp đã toàn viên đều tăng lên tới trước năm mươi người thậm chí hiện tại đẳng cấp bảng phía trên đệ nhất tên cũng mới vừa v ặ n lên tới bảy cấp bọn hắn cùng tối cường sinh tồn giả ở giữa t r ê n lệch đẳng cấp chính đang nhanh chóng rút ngắn chương ba mươi tám hợp thành khối mô hình thảm thức oanh tạc chương ba mươi tám hợp thành khối mô hình thảm thức oanh tạc chương ba mươi tám hợp thành k h i mô hình thảm t h ứ o h tạc phó b ê n trong đại hòa ngốc trời một mực chờ đến hứa thanh lúc này mới mở ra sinh hoạt trong hai lĩnh vực bọc thép căn cư xe lái ra khỏi đại h ỏ a thiêu đốt phạm vi hiện tại phó bản bên trong một mảnh trống vắng không còn có ồn nào trói thai c h ó sửa thanh âm thanh tính rất nhiều hứa thanh theo ba lô không gian bên trong lấy ra lần chiến đấu này thu hoạch bọn này dòm bi s cầu bên trong có mấy cái là tinh anh cấp quái vật tại bị súng phun lửa toàn bộ g i ế t sau khi chết hết t h ể rơi xuống sáu cái ưu lương cấp đồ vật bao quát tập hợp nước khối mô hình lục điện khu khối mô hình lục giám sát khối mô hình lục chiếu sáng khối mô hình lục cùng liên phát xọc ủn lục cùng toàn tự động máy cà phê lục trong đó tập hợp nước khối mô hình giám sát khối mô hình chiếu sáng khối mô hình còn có tại đánh giết đệ nhất đầu h ắ t phục ma thời điểm chỗ rơi xuống cung cấp điện khối mô hình lam hứa thanh toàn bộ lựa chọn cùng căn cứ xe phía trên đã trang bị đồng loại hình khối mô hình tiến hành hợp thành tăng lên những thứ này khối mô hình phẩm giai tiêu hao một cái cung cấp điện khối mô hình lam hợp thành năng lực sử dụng thành công thu hoạch được một cái tiết kiệm năng lượng cung cấp điện khối mô hình tím tiết kiệm năng lượng cung cấp điện khối mô hình tím có thể tập trung chứa được năng lượng cũng quản lý xe hơi vũ khí thiết bị cùng sinh hoạt khối mô hình năng lượng cung ứng nguồn năng lượng tiêu hao giảm xuống n ă i nói đem cách u n khác đồng dạng trèo chống căn cứ xe phía trên vũ khí thiết bị khối mô hình vận chuyển bây giờ lại chỉ cần tiêu hao một nửa nguồn năng lượng dự trữ giảm mạnh căn cứ xe nguồn năng lượng nhu cầu lượng đem lượng tin thời gian tăng lên gấp đôi để bọc thép căn cứ xe có thể chạy càng xa chiến đấu thời gian dài hơn cái này đồng dạng tương đương với tăng lên căn cứ xe chiến đấu năng lực nhìn lấy trang bị đang điều khiển giữa đài cái này viên mới hợp thành tiết kiệm năng lượng cung cấp điện khối mô hình thím thuộc tính tin tức hứa thanh phi thường hài lòng hợp thành hết cung cấp điện khối mô hình hứa thanh tiếp tục lựa chọn tiến hành hợp thành tiêu hao một cái tập hợp nước khối mô hình lục thành công hợp thành một cái công suất lớn tập hợp nước khí lam tập hợp nước tốc độ tăng lên đến mười tấn tiên nhìn đến cái này viên màu làm tập hợp nước khối mô hình thuộc tính tin tức hứa thanh ở trong lòng thợ pháo nhẹ nhõm có cái này màu làm phẩm chất công suất lớn tập hợp nước khí căn cứ xe phía trên dùng nước lo nghĩ Rốt t cuộc có, có, có h mỗi ngày mười tấn chữ lượng nước nếu như chỉ là sinh hoạt hàng ngày sử dụng trên xe mấy người căn bản dùng không hết liền xem như mỗi ngày dùng nước đến r ử a xe đều không có bất cứ vấn đề gì tuyệt đối đủ ngoại trừ nước sạch khối mô hình còn có giám sát khối mô hình cùng chiếu sáng khối mô hình hứa thanh cũng cùng một chỗ lựa chọn tiến hành h ợ p t h à n h vườn quanh giám sát khối mô hình lam dung hợp đang thiết giáp bên trong toàn xe v ư n quanh giám sát có thể không góp chết giám thị tái cụ xung quanh tất cả hoàn cảnh cũ có tình huống dị thường cảnh báo công năng c h í năng chiếu sáng khối mô hình lam trải rộng toàn xe chiếu sáng thiết bị nắm giữ trí năng khống chế công năng có thể căn cứ xe nội không gian hoàn cảnh cùng nhu cầu tự động điều chỉnh ánh đèn độ sáng đem hai cái này khối mô hình hợp thành bề sau ở căn cứ xe vị trí lái phía trên xuất hiện sáu khơi giám sát màn hình tại cơ hồ phủ kín buồng lái trần xe trên màn hình chính toàn phương vị hiện hiện lấy căn cứ xe cảnh vật chung quanh chỗ có biến bao quát gầm xe cùng trần xe đang thiết giáp bên trong đều có giám sát dò xét không có bất kỳ cái gì góc chết bỏ sót mà lại cái này giám sát khối mô hình mới tăng thêm cảnh báo công năng có thể tại phát giác được ngoài xe có d ị động thời điểm đối hứa thanh tiến hành nhắc nhở phòng ngừa căn cứ xe ở buổi tối lúc nghỉ ngơi bị bất ngờ đánh tới ma vật vây quanh công kích lại không biết chút nào bỏ lỡ chiến đấu cơ hội tốt giám sát khối mô hình có cảnh báo công năng về sau trong xe liền có thể yên tâm nghỉ ngơi không cần lo lắng tình huống bên ngoài nó có địch ta phân biệt năng lực mà lại rõ xét khoảng cách xa có thể sớm phát ra cảnh báo dự phòng phản ứng thời gian đến ạ i trí năng chiếu sáng khối mô hình tại phẩm giai tăng lên về sau thì là đem đèn chiếu sáng mang h o à n m ỹ khảm nạm đến toàn bộ thân xe bọc thép nội bộ không lại chỉ là đơn độc a n trí đang nghỉ ngơi cất giữ khu đính chót chỉ có thể cung cấp cái này một cái khu vực chiếu sáng mà chính là trải rộng toàn bộ trong xe chỗ có không gian đèn mang dung hợp đến trong vách tường về sau không chỉ có càng thêm mỹ quan tại thân xe nội bộ không gian bên trong càng là hoàn toàn không có chiếu sáng gốc chết mà lại cái này hoàn toàn mới chiếu sáng khối mô hình còn có thể căn cứ nhu cầu trí năng điều chỉnh mỗi một khu vực chiếu sáng cường độ càng tốt hơn tiết kiệm nguồn năng lượng hứa thanh đem những thứ này khối mô hình toàn bộ hợp thành hết về sau theo trong túi đeo l ư n g xuất ra mặt khác hai cái do bị s cầu nhóm trôi rơi xuống h i u lương cấp đồ vật cái k i a chính là liên phát sọt gùn lục cùng toàn tự động máy cà phê lục thanh này sọt gùn cùng xe hơi vũ khí một dạng đều là tiêu hao linh tinh nguồn năng lượng đến tiến hành sử dụng cũng không cần viên đạn theo vũ khí bên trong đánh ra đều là năng lượng viên đạn chỉ cần có sung túc linh tinh năng lượng liền có thể vô hạn sử dụng duy nhất cần thiết phải chú ý cũng là vũ khí sức bền mải mòn cùng siêu ấm quá tải nòng súng phát nhiệt hớ thanh đem sọt gùn xuất ra quen thuộc một chút sử dụng phương thức sau đó lại đưa nó cùng máy cà phê cùng một chỗ thả lại ba lô không gian giải quyết bọn này d o m bị ép cầu hiện tại phó bản bên trong cũng chỉ còn lại có cái kia hai cái chạy trốn địa để hát phục ma bọn chúng sử dụng năng lực thiên phú tiền phục tại nhà xưởng bên trong chỗ bóng tối muốn tùy thời đánh lén tựa như bọn chúng bình thường đi săn phương thức một dạng giấu ở âm ảnh bên trong đánh bất ngờ theo trước người đi qua không có chút nào phát giác con n g ồ i hứa thanh lái to lớn bọc thép căn cư xe phá tan nuôi chó c h à n g hàng rào trực tiếp lái vào trong nội viện mà cái kia hai cái chạy trốn hát p h ụ ma ẩn nặc tại nhà máy trong phòng ấm lánh đôi mắt nhìn chằm chặp xa xa con mồi hứa thanh ở trong viện r ừ n g h ẳ n xe không tiến thêm nữa mà một mực đợi tại phó bản lối vào đại hình xe chở dầu đỉnh c h ố p cao bạo pháo đài lại lần nữa bắt đầu vận chuyển vây anh một phát pháo đạn chuẩn s ắ c đánh vào cái kia đã bị t ạ c ra hai cái hang lớn nhà máy trong phòng đ â y t r ờ i toái phiến vi phi lên lại một cái động lớn tại nhà xưởng đỉnh c h ố p mở ra vây anh vây anh cao bạo pháo liên tục q u a n h kích vốn là lung lay sắp đổ nhà xưởng toàn bộ đều bị nổ tan ầm vang sụp đổ nhưng như c ũ không thấy cái kia hai cái hát phục ma thân ảnh tại hứa thanh mệnh lệnh dưới cao bạo pháo đài bất kể thành bản đối đổ sụp nhà xụp nhà xụp nhà xụp đem chọn mảnh nuôi cho chàng nổ thành một vùng phế tích lần này đánh giết đại lượng dòm bị ép cầu hắn rơi xuống dầu nhiên liệu nguồn năng lượng cũng sớm đã đem mấy cái đài tái cụ bình sang toàn bộ t r à n đấy thậm chí thì liền ba lô không gian bên trong cũng chứa đại lượng dầu nhiên liệu căn bản dùng không hết hiện tại vừa vặn dùng những thứ này nhiên liệu nguồn năng lượng tới thử nghiệm một chút cao thác nước pháo huy lực thuận tiện tiêu hao một số dầu nhiên liệu năng lượng dự trữ t o à này n cao bạo pháo đài xác thực cực kỳ hao phí năng lượng bình thường sinh tồn giả căn bản cung cấp nuôi không nổi dù sao muốn tìm được quái vật dạy đặc chiến đấu ho nổ chết quái vật đ ổ vật rơi xuống đều không đủ đánh ra cái này một phát cao bạo đạn pháo tiêu hao dầu nhiên liệu năng lượng đang kéo dài trong chiến đấu nếu như tiếp tế cung ứng không được khả năng liền năng lượng pháo đạn đều đánh không ra bởi vậy dạng này một đài vũ khí hạng nặng bình thường cũng phải cần một cái sinh tồn giả đ o à n đội đến tiến hành dầu nhiên liệu năng lượng tiếp tế mới có thể cam đoan pháo đài vận chuyển bình thường nếu không, không có năng lượng đài này vũ khí hạng nặng cũng chỉ có thể là một đống sắt vụn bất quá những năng lượng này tiêu hao đối với hứa thanh đội xe tới nói hoàn toàn liền là phi thường nhẹ nhõm nắm giữ súng phun lửa dạng này phạm vi lớn vũ khí sát thương Bọn bị hắn muốn diện thu h dòm tiêu S đến o ạ chương d ba mươi chín phó bản kết thúc ma vật thợ săn huy trường chương ba mươi chín phó bản kết thúc ma vật thợ săn huy trường cái này hai cái theo nhà xưởng bên trong phế tích bỏ ra tới địa để hát phù ma trong đó một cái hát phục ma chân trước bị tập đoạn miệng vết thương đã đốt cháy khét máu thịt bé bét bọn chúng trên thân tràn đầy vết cắt cái kia lớp v ả y màu đen phía trên khắp nơi đều là giữ tợn vết thương thậm chí còn có không ít bị tạc nát kiến trúc m ả n h vỡ cắm ở cái này hai cái ma vật trên thân máu me đ ồ n g địa thê thảm vô cùng hai cái địa để hát phục ma dùng k i ề u hận ánh mắt gắt gao nhìn chằm chằm nơi xa cái k i a như c ũ không ngừng đánh cao bạo pháo bọn chúng vốn là coi là giữa song vương sẽ phát sinh một trận nhẹ nhàng vui vẻ đầm địa cận thân đi săn sinh từ chiến kích tình va chạm vật lộn xuống mái kết quả không nghĩ tới, sau cùng lại là vô cùng vô tận hỏa lực b a n h kích xa xa đạn pháo liên tiếp không ngừng nổ cho chúng nó liền đầu cũng không ngẩng lên được thang đến nhà xưởng đổ sụt bản thân bị trọng thương cái này hai cái ma vật cuối cùng tại ý thức đến bọn chúng đợi không được cùng đối phương cận thân giao chiến thời điểm chỉ có chủ động xuất kích có lẽ còn có thể sáng tạo một cơ hội nếu không cũng chỉ có thể trốn ở phế tích bên trong chờ chết hai cái hát phục ma nằm dạp trên mặt đất tại phế tích ở giữa chạy nhanh di động cùng một chỗ hướng về đại hình xe chở dầu phóng đi bọn chúng hiện tại tâm lý cựu hận nhất cũng là bộ kia núp ở phía xa kém chút đưa chúng nó nổ chết cao bạo pháo đài t h ậ n không thể lập tức đem xé thành mảnh nhỏ rất nhanh hai cái ma vật thì nhảy ra nhà xưởng phế tích nhảy lên bãi cỏ tránh trái tránh phải hướng về pháo đài nhanh chóng tiến lên nhưng trong đó một cái hát phục ma vừa mới vọt tới trước hơn m ộ mươi mét khoảng cách lại đột nhiên đứng tại chỗ đó một cái sắc bén tơ thép cầu l i ề m thật sâu đâm vào trên đùi của nó móc bắt vào huyết nục ứ n g gọi tơ thép băng đến thẳng tắp đem một mực b u ộ c trên mặt đất mà một cái khác ma vật nhảy vọt lật qua thép hàng rào sắt liền bị đối diện vọt tới tụ năng không khí pháo vanh vừa vặn manh liệt tấn m a n chấn động không khí đem hát phục ma trên người lân giáp nổ vỡ vụn bắ lấy tốc độ nhanh hơn ngược lại bay trở về bọc thép căn cứ xe xuống căn cứ xe đỉnh tên nỏ máy phát xạ chuyển động nhắm chuẩn mấy cái phát tên nỏ tinh chuẩn chúng đích đầu ngã xuống đất ma vật triệt để bất động đánh giết một cái năm cấp đầu một k h á i địa đ ề hát phục ma thu hoạch được xe hơi mạnh sung dạ đạ khối mô hình một cái gai nhọn đùi gai hộ giáp một cái linh tinh c h í n viên sinh tồn điểm năm điểm nhìn đến bị câu liêm dây kéo đâm xuyên chân sau trói buộc tại nguyên nằm vô pháp n ú c n í c h một cái khác ma vật đường lâm nhìn đến cơ hội lập tức mở ra sú v xuống tới trần xe không khí pháo đài cực tốc vận chuyển áp xúc một phát tụ năng không khí ph hát phục ma bị chính diện đánh trúng nó s á t bén kia móng nhọn bị t ạ c bay đến giữa không trùng huyết nục lân giáp vai phiến tạo thành lúc thì đỏ sắc vơ ư n g máu tản mát phế tích bên trong đánh giết một cái năm cấp tinh anh quái địa để hát phục ma thu hoạch được gai nhọn núi sừng hộ giáp một cái phòng ngừa bạo lực bọc thép bôi chứa một cái linh tinh tám viên sinh tồn điểm năm điểm lại là một đạo ma vật đánh chết tin tức chuyển đến phó bản bên trong quái vật rốt cục bị triệt để chống giống tây trạch nuôi chó nhà máy phó bản hoàn thành chiến đấu khen thưởng bắt đầu kết toán phó bản quái vật đã toàn bộ tiêu diện phó bản kiến trúc phá hủy độ chín mươi sinh tồn giả tái cụ tổn thương trình độ không chiến đấu bình xét cấp bậc sss cấp thu hoạch được phó bản khen thưởng vũ trang cơ giới la n g một cái xe hơi bạ rủ cả một cái linh tinh một trăm viên sinh tồn điểm hai trăm điểm chúc mừng tiểu đội hoàn thành thế giới đầu tiên phó bản khiêu chiến thành tựu thu hoạch được khen thưởng thêm ma vật thợ săn huy chương ma vật thợ săn tím cao giai thành tựu huy chương toàn thể tái cụ thuộc tính tăng lên một m ư ơ đối ma vật công kích lực tăng lên năm mươi cái này thành tựu huy chương là tiểu đội đoàn thể cùng sở hữu đối trong đội xe tất cả tái cụ đều có thuộc tính tăng thêm hứa thanh kiểm tra một hồi cái này viên xuất hiện tại tái cụ giao diện huy chương ti n t ứ c đ ố i cái ngoài ý muốn này kinh hỷ khen thưởng hết sức hài lòng cái này thành tựu huy chương thì tương đương với một quần thể thuộc tính tăng phúc kỹ năng đối tiểu đội chiến lược tăng lên so cái nào đó duy nhất hạch o tâm đặc tính hoặc tái cụ cải tiến kiện mạnh hơn nhiều nhất là làm trong đội xe tái cụ số lượng gia tăng cái này tấm huy chương tăng phúc hiệu quả cũng sẽ càng ngày càng mạnh tiếp thu hết phó bản kết toán khen thưởng lại là hai đạo quang mang sáng lên tô ánh cứu viện xe bán tải cùng đường lâm toàn địa hình suv cùng nhau lần nữa thăng cấp tăng lên tới năm cấp mà hứa thanh bọc thép căn cư xe c u n g an tiểu hiện đại hình xe chở dầu cũng sắp đột phá thăng đến sáu cấp đội xe hiện tại đẳng cấp tại sinh tồn giả bên trong xa xa dẫn trước toàn viên đều đã xông vào xếp hạng bảng trước hai mươi tên bên trong chiến đấu kết thúc hứa thanh điều khiển bọc thép căn cư xe nghiền ép x ô n g lên nuôi chó nhà máy phế tích đem chọn cái phó bản không gian kiểm tra một lần ngoại trừ tại phế tích đằng sau tìm được một đầu đen nhánh giống như thâm viên lòng đất vết nứt phó bản bên trong cũng không có phát hiện cái khác vật có giá trị vật tư bảo dương càng là liền cái bóng đều không có hứa thanh lái xe tại phế tích bên trên đi vòng hai tuần cẩ xác định không có bất kỳ cái gì bỏ sót hàn cái này mới đi đến cái k i a ba máy bị phá hủy xe hơi bên cạnh đem tái cụ hạch tâm cùng trên xe treo đẩy vũ khí khối mô hình thu sạch lên thu hoạch được một cái màu lam phẩm chất tái cụ h ạ c h tâm hai cái màu xanh tái cụ h ạ c h tâm thu hoạch được một đài súng máy hạng nặng vũ khí khối mô hình lam nhặt hai đài dây kéo câu thương máy phát sạn lục đem đ ồ vật toàn bộ thu thập sau khi hoàn thành h ứ a thanh lúc này mới hạ lui ra phó bản mệnh lệnh đội xe thông qua cao lớn màu đen không gian vòng xoáy một lần nữa trở lại phó bản bên ngoài cái tia màu đen phó bản vòng xoáy tại sau cùng một đài tái cụ rời đi về sau. bắt đầu cấp tốc đổ sổ thu nhỏ cho đến biến mất không thấy gì nữa bên ngoài vẫn như cũ bình tĩnh chỉ có mấy cái nghe tiếng mà đến dòm bị s bái vật bọc thép căn cứ xe đỉnh tên nỏ máy phát sạn g đánh chết cái kia mấy cái du đãng tới dòm bị s đem chung quanh bái vật toàn bộ trống giống bốn đài xe dọc theo đường cái hướng nơi xa chạy một khoảng cách tìm tới một chỗ nơi yên tĩnh dựa sát vào cùng một chỗ dừng ở ven đường ba nữ sinh cùng một chỗ rừng hẳn tái cụ về tới bọc thép căn cứ xe phía trên ai nha vẫn là trong này dễ chịu không có không khí bên ngoài bên trong mùi lạ mà lại nhiệt độ cũng hấm mát một điểm không tố an tiểu hiện mới vừa lên xe thì phát ra một tiếng cảm khái tô bánh ôn h ò a cười một tiếng nàng a n tính đi vào phòng chứa đi vì mọi người chuẩn bị thức ăn đường lâm lập tức nằm tại ghế s a lon bằng da thật thoải mái rên dị lên tiếng một mặt hưởng thụ các nàng căn bản không quan tâm phó bản bên trong quái vật rơi xuống cùng một chỗ cười nói chạy đến phòng chứa đồ nghiên cứu buổi tối đến cùng cần phải ăn cái gì đi qua cái này mấy cái cuộc chiến đấu hợp tác các nàng hiện tại đối hứa thanh đã hoàn toàn bông u xuống cảnh giác đồng thời tràn đầy tín nhiệm bởi vì hứa thanh cường hóa tăng lên phương án đúng là vì tăng lên tiểu đội tổng thể chiến đấu lực h ắ n cũng không có lựa chọn trình hợp đại gia tài nguyên đến đắp lên tăng lên chính mình tái cụ đẳng cấp mà chính là căn cứ mỗi cái tái cụ chiến đấu đặc điểm đến tiến hành vũ khí k h ố i mô hình phân phối đồng thời tại cùng ma vật trong quá trình chiến đấu hứa thanh cũng là sùng phong đi đầu một mực trùng phong phía trước tại mặt trước đội ngũ dựa vào cường đại bọc thép phòng ngự ngăn cản được quái vật công kích làm cho các nàng mấy người ở phía sau tiến hành hỏa lực trợ giúp có dạng này đội trưởng tới quản lý đội xe tô bánh các nàng hoàn toàn yên tâm cũng không còn quan tâm vũ khí tái cụ mà chính là bắt đầu đem tâm nghĩ là làm sao có thể đầy đủ tại tận thế sinh hoạt đến càng tốt hơn chương bốn mươi vũ trang xe vận tải trong xe bí cảnh không gian chương 40, vũ trang xe vận tải trong xe bí cảnh không gian tại cùng hưởng đến an tiểu huyện tái cụ đặc tính không gian phát triển tím về sau bọc thép căn cứ xe phía trên nội bộ không gian cũng mở rộng rất nhiều không chỉ có gian phòng số lượng tăng nhiều thì ngay cả cuộc sống thiết bị cũng tất cả đều cơ bản phối tể ghế s o f a cái bàn nhà bếp đ ồ làm bếp hai ngày này đánh quái rơi xuống đồ vật đã đem căn cứ xe bên trong sinh hoạt đồ vật chủng loại thu thập đến không sai bịt lắm thậm chí thì liền ý phục mỗi người đều lấy được mấy bộ đây cũng là vì cái gì mỗi lần đánh xong quái hứa thanh đem quái vật rơi xuống đồ vật trồng chất đang điều khiển phòng chờ thời điểm các nàng ba nữ sinh sẽ hưng phấn như vậy hoàn toàn cũng là bởi vì có một loại chuyển phát nhanh mang ra bao mở h ộ p mù không h i ể u niềm vui thú hơn nữa còn là linh nguyên mua cái này có thể so sánh ra đường mua đồ còn muốn cho người cảm thấy vui vẻ quả thực muốn ngừng mà không được tại xác nhận căn cứ xe chung quanh an toàn không có quái vật tung tích về sau hứa thanh mở ra ba lô không gian đem bên trong rơi xuống sinh hoạt đồ vật toàn bộ xuất ra trồng chất tại điều khiển nghỉ giữa hoang hoa b á n tỷ lâm tỷ các ngươi mau tới lại có đồ phân á đến a bộ y phục này không tệ thậm a t ử t r ư ớ t chí thì liền tính cách ôn hòa khi chất thành thục tô bánh cũng nhanh bước ra ngoài cùng nhau gia nhập đến lựa vật liệu trong đội ngũ không có nữ sinh có thể cự tuyệt loại này mang ra hộp mủ đội vật liệu khoái lạc chống rông trong túi đeo l ư n g phổ thông vật tư còn lại cũng là lần này tiến vào phó bản chủ yếu thu hoạch hứa thanh theo ba lô không gian bên trong xuất ra mới vừa từ phó bản bên trong cái kia ba máy trên ô tô chỗ nhặt đến tái cụ hờ tâm tiêu hao một cái màu xanh tái cụ hờ tâm thành công hợp thành ra một cái màu l a m tái cụ hờ tâm thu hoạch được đặc tính hỏa lực quá tải lam tiêu hao một cái màu l a m hờ tâm thành công hợp thành một cái màu tím tái cụ hờ tâm thu hoạch được đặc tính hỏa lực tăng phúc tím hứa thanh đem trong tay ba cái tái cụ hờ tâm toàn bộ tiến hành hợp thành về sau cuối cùng được đến một cái màu tím phẩm chất hờ tâm nhìn lấy trên tay màu tím hờ tâm hứa thanh không có chút gì do dự trực tiếp lựa chọn đem cái này viên tái cụ hờ tâm dùng hợp đến an tiểu hiện đại hình xe chở dầu bên trong tiêu hao một cái màu tím hờ tâm siêu hợp kim hộ giáp xe vận tải thành công tiến giai đến siêu hợp kim vũ trang xe vận tải cam thu hoạch được tái cụ đặc tính hỏa lực tăng phúc tím hỏa lực tăng phúc tím trên diện rộng gia tăng xe hơi vũ khí uy lực tăng lên công kích tốc độ giảm xuống hỏa lực quá tải nhiệt độ công kích lực một trăm phần trăm công kích tốc độ một trăm phần trăm vũ khí thời gian cột độ giảm xuống năm mươi phần trăm tái cụ hạch tâm đặc tính không gian phát triển tím tiến giai đến màu cam sử thi cấp không chung bí cảnh cam không chung bí cảnh cam trên diện rộng phát triển tái cụ nội bộ không gian nắm giữ độc lập bí cảnh không gian có thể tiêu hao năng lượng khai thác tái cụ cùng bí cảnh không gian quy mô trước mắt tái cụ không gian mở rộng độ ba phần trăm bí cảnh thế giới diện tích là ba km vông. tại đem đại hình xe chở dầu tái cụ phẩm d a i thành công tấn thăng đến màu cam sử thi cấp về sau hiện tại đài này đại hình tái cụ đã đổi tên gọi là siêu hợp kim vũ trang xe vận tải một đạo tái cụ phẩm d a i tấn thăng qua n g mang tại đại hình xe chở dầu phía trên sáng lên đợi quang mang t á n đi đài này hoàn toàn mới màu cam phẩm d a i tái cụ lần nữa phát sinh biến hóa cực lớn toàn bộ thân xe ngoại hình toàn bộ đều bị màu vàng đất bọc thép bao trùm thậm chí thì liền buồng lái cùng trần xe hai tòa vũ khí pháo đài cũng đều đang đều t hiện ế t trong. giáp i bảo bên hộ h tại đại hình xe chở dầu lại cũng nhìn không gian nửa p h ầ n lúc trước dáng vẻ đã triệt để biến thành toàn thân bọc thép phòng ngự lại nắm giữ hai tòa vũ khí hạng nặng pháo đài viễn trình vũ trang xe vận tải nhất là dung hợp hỏa lực tăng phúc tím tái cụ đặc tính về sau thì liền vũ trang xe vận tải đỉnh c h ó t hai tòa hạng pháo tựa hồ cũng to rất nhiều vũ khí tầm xa pháo đài phát ra hỏa lực càng là tăng lên chỉ ít hai lần trở lên mà lại ở tại hạch tâm đặc tính không gian phát triển tím tấn thăng đến màu cam về sau đại này vũ trang xe vận tải nhiên liệu chứa được không gian càng là làm lớn ra gấp ba mươi lần hứa thanh đem ba lô không gian bên trong tất cả đánh g i ế t quái vật rơi xuống dầu nhiên liệu toàn bộ bỏ vào trong đó đều không có gắn với một p h ầ năm n có cái này tái cụ đặc tính về sau trong chiến đấu thanh lý tiểu quái thì rốt cuộc không cần lo lắng quái vật rơi xuống dầu nhiên liệu đem về không chỗ c ấ t giữ coi như dầu nhiên liệu thực sự quá nhiều chứa l ư ợ n g không gian xác thực không cách nào chứa đ ư ợ c cái này tái cụ đặc tính còn có thể tiêu hao năng lượng tiếp tục vô hạn khuyết trương phát triển không gian quy mô gia tăng chữ lượng dầu không gian bởi vậy dù là đem trên thế giới tất cả dầu nhiên liệu toàn bộ đưa lên trong đó đài này vũ trang xe vận tải cũng đều có thể vứt vào thậm chí còn có thể sử dụng những thứ này d ầ u nhiên liệu nguồn năng lượng đem chứa đựng không gian mở rộng đến cực hạ ngoại trừ chữ lượng dầu không gian tại tái cụ đặc tính tấn thăng về sau thay đổi lớn nhất cũng là trên xe nắm giữ một không gian riêng biệt bí cảnh mà lại cùng hưởng vũ trang xe vận tải đặc tính về sau hứa thanh phát hiện tại căn cứ của hắn trên xe vậy mà cũng xuất hiện một đạo không gian chi môn hứa thanh ý thức thông qua màu đen không gian chi môn cảm giác được cái này độc lập bí cảnh không gian bên trong tổng thể hình dạng cùng trạng thái kiểm tra đến giống nhau chủng loại bí cảnh không gian phải chăng tiến hành học thành xác nhận học thành ngay tại hứa thanh đem ý thức đắm ch do xét nó hoàn cảnh thời điểm một đạo nhắc nhở tin tức chuyển đến bí cảnh không gian thành công s á t nhập không gian thuộc tính thăng cấp đã dung hợp bản địa thế giới hoàn cảnh thích hợp sinh vật tồn tại ở lại ngay tại hứa thanh lựa chọn hợp thành về sau tại ý thức của hắn bên trong trước mắt bí cảnh không gian bộ d á n g đại biến nguyên bản vẫn là một mảnh hỗn độn chỉ là đứng im hư vô không gian đột nhiên làm lớn ra còn nhiều gấp đôi mà lại tại bí cảnh bên trong một mảng lớn đất đai kéo dài mà ra ánh mặt trời chiếu gió nhẹ quét xa xa thanh sơn cây xanh trời xanh mây trắng tất cả đều có thể thấy rõ ràng nhìn đến cái tia thẳng tắp đường cái cùng tại hai bên đường du đãng dọn bị s hứa thanh cảm giác cái này hoàn cảnh tựa hồ có chút quen thuộc hắn thu hồi ý thức ngầm đầu nhìn về phía căn cứ xe bên ngoài phát hiện tại bí cảnh không gian bên trong c h â u đã thấy c h ẳ n g cảnh quả nhiên chính là căn cứ xe chung quanh cảnh tượng nói cách khác cái này độc lập không gian bí cảnh cũng cùng thế giới bên ngoài m ở dạng cùng hưởng cùng một cái thái dương cùng làm thiên cũng có ngày và đêm mặt trời mọc mặt trời lặn thậm chí phía ngoài gió nhẹ tựa hồ cũng có thể thổi tới bí cảnh bên trong khác biệt duy nhất chính là cái này bí cảnh không gian thế giới là độc thuộc về hứa thanh độc lập vị diện bí cảnh cửa vào chỉ ở căn cứ xe tái cụ bên trong mà lại chỉ có thu hoạch được hứa thanh cho phép mới có thể mở ra người bên ngoài căn bản không nhìn thấy cũng vô pháp phát giác chỗ này bí cảnh tồn tại thậm chí tại không gian s á t nhập về sau thì liền an tiểu huyện không có đạt được hứa thanh tán thành cũng vô pháp tiến vào chỗ này bí cảnh hứa thanh dò xét hết chỗ này bí cảnh thế giới thuộc tính thỏa mãn thu hồi ý thức phất tay tán đi căn cứ xe bên trong màu đen không gian tri môn. môn hứa thanh có thể tùy ý trưởng khống chỉ cần hắn muốn có thể tùy thời mở ra nhìn đến chỗ này bí cảnh không gian hứa thanh tâm lý ngay đầu tiên nghĩ tới chính là có thể ở chỗ này trồng rau tiểu thế giới này không gian thuộc tính phi thường thích hợp trồng trọt thu hoạch mà lại không gian bên trong hoàn cảnh hứa thanh hoàn toàn có thể tiến hành điều chỉnh lấy đạt tới tốt nhất trồng trọt điều kiện xem ra bước kế tiếp kế hoạch hành động cần phải đi làm một số rau xanh cùng hoa quả giống tốt nhất là có thể trực tiếp cấy ghép một số cây ăn quả tiến đến hứa thanh thầm nghĩ lấy hắn mở ra tái cụ chiến lược xếp hạ n g bảng phát hiện an tiểu huyện vũ trang xe vận tải chiến lược xếp hạng đã vọt tới thứ năm tên hắn sống lương cư bọc thép căn cư xe lại nhưng đã vọt tới thứ ba tên trực tiếp đem nguyên bản xếp hạng thứ ba mà cho đẩy ra thứ tư tên hiện tại tái cụ chiến lược xếp hạng bảng phía trên tại trước năm tên bên trong thì có hai đài tái cụ đến từ hứa thanh đội xe tái cụ hạch tâm phẩm giai tăng lên an tiểu v i ệ n ngay đầu tiên thì cảm nhận được biến hóa trên người bất quá bây giờ cái này ba nữ sinh đối với cái này đã có chút thói quen các nàng chỉ là ngầm đầu tùy ý nhìn thoáng qua căn cứ xe bên trong biến hóa sau đó thì một lần nữa đắm chìm trong vui sướng chương bốn mươi mốt máy bay trực thăng tái cụ chiến lược bảng đệ nhất chương bốn mươi mốt máy bay trực thăng tái cụ chiến lược bảng đệ nhất mặt đất cho bụi bị m ã n liệt khí lưu thổi lên cuốn lên một trận màu và một trận treo đầy hai đài vũ khí hạng nặng máy bay trực thăng chậm rãi hàng rơi trên mặt đất đợi máy bay dừng hẳn một tên mặc lấy màu lam quần áo thể thao tết tóc đuôi ngựa tuổi trẻ nữ tử đi máy bay hạ cánh lan tỉ người trở về á mấy cái d á người n g thon thả tướng mạo tịnh lệ nữ sinh nhìn đến nữ tử kia cùng một chỗ xung ố tới ừ m hôm nay thu hoạch rất tốt buổi tối chúng ta ăn tiệc sông lan mặt mỉm cười bước đi như bay đúng rồi hôm nay ở căn cứ bên này không có xảy ra vấn đề gì a nàng một bên hỏi thăm một bên đi vào trong nhà đây là một chỗ huấn luyện phi hành câu lạc bộ ở vào một cái vùng núi cảnh khu nội bộ. bình thường buôn bán phạm vi ngoại trừ huấn luyện học viên phi công sẽ còn tiếp đại du khách cung cấp lấy máy bay trực thăng du lãm cảnh khu h à n g mục cái này tòa nhà tọa lạc tại một cái trên đỉnh núi tại nhà bên ngoài vài khung máy bay trực thăng bày cùng một chỗ ngăn chặn duy nhất đường lên núi tại tận thế trước đó sông lan là một tên phi hành huấn luyện viên ở chỗ này nhận chức những nữ hải t ử này cũng tất cả đều là câu lạc bộ hoặc là cảnh khu nhân viên tại tận thế hàng lâm thời điểm sông lan vừa lúc ở tiến hành huấn luyện phi hành người trên không trung liền trực tiếp trói chặt đài này máy bay trực thăng làm tai cụ tận thế hàng lâm về sau do bia tập kích nơi này phần lớn người lái xe thoát đi mà nàng mang theo mấy người nữ hải t ử này tại nóc nhà phát hiện một cái vật tư bảo dương mượn nhờ bảo dương bên trong mở ra xe hơi vũ khí cùng bộ này m à u vàng kim phẩm chất máy bay trực thăng tái cụ nàng trên không trung thành công tiêu diệt những cái kia sông lên núi đến dòm bị ép quái vật cũng sử dụng câu lạc bộ máy bay đem nơi này chắn lên thành lập căn cứ sinh tồn bất quá có chút đáng tiếc là mấy vị khác nữ sinh tuy nhiên cũng trói chặt máy bay tái cụ hiện tại chắn ở bên ngoài cái kia mấy cái đài máy bay trực thăng chính là các nàng tái cụ nhưng lại khổ vì không có xe hơi vũ khí mà lại căn cứ dầu nhiên liệu dự trữ cũng thiếu thốn căn bản chi không chống được nhiều như vậy đài máy bay trực thăng cùng một chỗ hành động không có vũ khí bay ở trên trời máy bay trực thăng cũng không có bất cứ thủ đoạn công kích nào các nàng máy bay trực thăng cũng là liên lụy bay ra ngoài cũng là một đài di động điếm đắm không thể chiến đấu đánh quái liền không có dầu nhiên liệu bổ sung một khi dầu nhiên liệu tiêu hao hết cái kêu ninh đón các nàng cũng chỉ có rơi xuống đất bỏ mình cho nên tuy nhiên trói chặt mười phần hy hữu phi hành tái cụ nhưng các nàng vẫn như cũ toàn bộ đều bị vây ở nơi này chỉ có thể dựa vào sông lan mỗi ngày ra ngoài giết quái đến thu hoạch đồ ăn cùng nhiên liệu tạm thời duy trì sinh hoạt lan tỷ trong căn cứ ngược lại là không có chuyện gì chỉ là có chút n h ả m chán chúng ta đem chung quanh g i ò m bs toàn bộ d ế t sạch về sau thì không còn có quái vật xuất hiện qua mà lại nơi này người biết không nhiều đường núi lại tương đối khó đi căn bản cũng không có người tới bất quá hôm nay chúng ta phát hiện một cái chuyện kỳ quái chính là cái này tái cụ chiến lược xếp hạp bảng đã xuất hiện hai đài màu tím tái cụ tấn thăng đến màu cam mà lại ngay tại vừa mới ta là tận mắt thấy trong đó một đài tấn thăng trực tiếp theo thứ mười tên vọn tới thứ năm tên còn có trước đó bộ kia màu tím tái cụ hiện tại không chỉ có đã tấn thăng màu cam thậm chí còn v ọ t tới thứ ba tên thậm chí đem bộ kia màu vàng kim phẩm giai tạ tái cụ đều cho chen xuống hai người kia cũng quá lợi hại đi chúng ta cái gì thời điểm cũng có thể ra ngoài kiến thức một chút thế giới bên ngoài liền tốt bất quá bọn hắn vẫn là không có lan t ỷ lợi hại lan t ỷ máy bay trực thăng vẫn như cũng là tái cụ chiến lược xếp hạng đệ nhất mấy nữ sinh n g h e được sông lan hỏi thăm vây quanh ở bên người nàng liệu dịu nói không ngừng sông lan đem ba lô không gian bên trong vật tư toàn bộ xuất ra thả trong phòng ở giữa tại trên mặt đất bảy tràn đầy một đồng lớn h、wow, a quá tốt rồi có nước chanh còn có c h â cô lết bánh kem cái này váy thật là dễ nhìn nhanh đi thử một chút mấy nữ sinh nhìn đến trong phòng vật tư nhảy c ấ t hoan hô cùng một chỗ nào h tới cái gì tái cụ phẩm giai tấn thăng nghe được các nàng sông lan tâm lý có chút chấn kinh nàng không quan tâm mấy cái kêu hoan hô bổ nào h vào vật tư thượng tiêu lấy t ỉ m ộ i nàng vội vàng mở ra tái cụ chiến lược xếp hạ bảng cẩn thận xem xét nhìn đến xác thực có hai đài xa lạ tái cụ đã vọt vào trước mười tên sông lan biểu lộ n g ư i ê trọng trong lòng có chút lo lắng chúng ta căn cứ nơi này nếu có ngoại nhân đến các người nhất định muốn cẩn thận tại ta chưa có trở về trước đó tuyệt đối không nên để cho người khác tiến vào nơi này tại cái này trồng chất vật tư bên trong có mấy món vũ khí các ngươi cầm trước phòng thân bình thường các ngươi trước tiên có thể làm quen một chút những vũ khí này gặp phải nguy hiểm trực tiếp nổ súng không muốn do dự bên ngoài bây giờ đã thay đổi sông lan hai ngày này mở ra máy bay trực thăng ra ngoài ở trên trời nhìn đến tin tức càng thêm rõ ràng cũng biết bên ngoài bây giờ có bao nhiêu loạn mà lại nàng tại vật tư bảo dương phụ cận nhặt được qua cái khác sinh tồn giả tái cụ h a y tâm cũng hấp thu qua trong trung tâm năng lượng tự nhiên biết những thứ này tái cụ là như thế nào t h n thăng chỉ có thể là dựa vào cướp đoạt người khác tái cụ h a y tâm hấp thu năng lượng cốt lõi mới có thể tăng lên tới nhưng hấp thu năng lượng cốt lõi đến tấn thăng tái cụ phẩm dai đẳng cấp hiệu suất quá thấp cần có năng lượng rất nhiều chỉ dựa vào tại giã ngoại đi kiếm những cái kia bị quái vật giết chết sinh tồn giả để lại tái cụ h a y tâm căn bản không có khả năng tăng lên nhanh như vậy cho nên hai người kia khẳng định cũng là hai cái giết người cướp bóc người phạm tội chỉ có chủ động đi cướp bóc cướp đoạt mới có thể tại trong thời gian ngắn thu thập như vậy nhiều tái cụ hờ tâm sông lan đem cái này hai đài tái cụ tên ghi vào tâm lý hiện tại tất cả sinh tồn giả đều tại hướng về dòm bi sg thành phương hướng hội tụ chờ cho đến lúc đó nàng nhất định có thể ở trên trời nhìn đến cái này hai đài tái cụ cho nên nhất định phải sớm chuẩn bị sẵn sàng miễn cho gặp tập kích dù sao tại phía sau của nàng còn đ á n h chịu lấy mấy người sinh mệnh an uy nếu như nàng ở bên ngoài tao ngộ nguy hiểm vậy lưu thủ tại cái này căn cứ bên trong năm cái nữ sinh đồng dạng cũng vô pháp sinh tồn hiện tại chỉ có thể săn giết càng nhiều quái vật kiếm lấy càng nhiều vật tư b ạ o dương nhiều góp nhặt một số vũ khí cùng nhiên liệu để cho cái này mấy người tìm muội cũng có thể mở ra máy bay ra ngoài rét quái lên cấp được rồi lan tỉ nghe được nàng dặn dò mấy nữ sinh nghe lời theo vật tư bên trong lấy ra mấy cái thanh vũ khí cầm ở trong tay nghiên cứu hứa thanh đem an tiểu h u y ệ n vũ trang xe vận tải tấn thăng đến mẩu cam cấp phẩm chất về sau hắn đem ý niệm đầu nhập mới lấy được đặc tính năng lực bí cảnh không gian bên trong tra xét rõ ràng một vòng cái này mới thu hồi ý thức theo trong túi đeo lưng lấy ra đánh g i ế t cái kêu ba cái hát phục ma về sau trôi rơi xuống đồ vật đệ nhất cái vật phẩm là một cái tái cụ cải tiến kiện gai nhọn đùi gai hộ giáp lam phát hiện đồng loại hình đồ vật phải chăng tiến hành hợp thành hợp thành cái này tái cụ cải tiến kiện cùng bọc thép căn cứ xe phía trước chứa lại siêu kim hợp hộ g i á c lam tại thuộc tính công năng phía trên rất tương tự đồ vật hợp thành thành công thu hoạch được gai nhọn đùi gai bọc thép tím gai nhọn đùi gai bọc thép tím phản công hình bọc thép nhưng tại tái cụ bên ngoài bao trùm một t ầ n g kim loại gai nhọn tăng lên tái cụ độ bền lại nắm giữ phản thương tổn công kích hiệu quả năm trăm linh độ bền phòng ngự phản thương tổn ba mươi trang bị phía trên cái này đùi gai bọc thép ở căn cứ xe bên ngoài hiện đầy sắc bén hợp kim gai nhọn ngoại hình giống như bùi gai quân quanh hàn ý bất nhân căn bản vô pháp tới gần mà lại tầng này gai nhọn cũng không phải bộ dáng hàng ở căn cứ xe bị công kích thời điểm tầng này hộ giáp là có thể bắn ngược năng lượng công kích vô luận là viễn trình hoặc là cận chiến công kích đều sẽ bị gai nhọn đùi gai bọc thép phản thương tổn hiệu quả có cái này cải tiến kiện bọc thép căn cứ xe phòng ngự tính có thể mới xem như đạt được t r á n h thức khai phát không chỉ có căn cứ xe độ bền đạt đến sáu mươi vạn siêu cao trị số thậm chí nhận được công kích thời điểm còn có thể bắn ngược địch nhân ba thành công kích thương tổn triệt để biến thành một tòa hoàn toàn không đánh nổi sắt thép pháo đài chương bốn mươi hai trọng hình súng máy xe mạch súng giả đ ạ chương bốn mươi hai trọng hình súng máy xe mạch sung giả đạ đem bụi gai hộ giáp lắp đặt hoàn thành về sau hứa thanh theo ba lô không gian bên trong xuất ra một cái giả đạ khối mô hình xe hơi mạch sung giả đạ lam có thể phát xả mạch sung tín hiệu quét hình phát hiện s u n g quanh dị thường mục tiêu cũng nhanh chóng xác định mục tiêu khoảng cách tiêu ký địch nhân p h ư ơ n g vị có thể phụ trợ vũ khí tầm xa tăng lên độ chính xác hữu i hiệu dò xét khoảng cách tám mươi km cái này mạch s u n g giả đạ khối mô hình chủ yếu của nó tác dụng thì là có thể phụ trợ vũ khí tầm xa tiến hành độ chính xác chỉnh lý nó cũng không thể giống v ư n quanh giám sát dò xét một dạng có thể phát hiện phân biệt cảnh vật chung quanh bên trong đị mà chính là cần chủ xe tự mình tiến hành số liệu xử lý bất quá trên xe trang bị mạch xung dạ đạ khối mô hình nó có thể tự mình phát hiện xung quanh dị thường mục tiêu cũng tiến hành tiêu ký chỉ cần phát hiện không biết mục tiêu thì sẽ lập tức tiến hành nhắc nhở cũng biểu hiện vị trí đại tin tức nhỏ để chủ xe tiến hành phân biệt có cái này dạ đạ khối mô hình lại thêm căn cứ xe vờn quanh giám sát khối mô hình cả hai chỗ dò xét khoảng cách xa gần khác biệt vừa tốt hỗ trợ lẫn nhau bổ sung không đủ toàn bộ đội xe dò xét năng lực đem sẽ nhận được cực đại trình độ tăng lên mà lại có g i đạ khối mô hình dò xét tiêu ký phụ trợ cao bạo pháo độ chính xác cùng tầm bắn cũng có thể có được trình độ lớn nhất khai phát cái này mạch sung dạ đã khối mô hình hứa thanh lựa chọn đưa nó lắp đặt tại an tiểu huyện vũ trang xe vận tải phía trên lắp đặt hoàn thành tại xe vận tải buồng lái phía trên một cái xoay tròn dạ đã xuất hiện bắt đầu không ngừng vận chuyển ghi chép hoàn cảnh chung quanh tin tức lắp đặt hết hai cái này khối mô hình hứa thanh xuất ra đánh g i ế t hấp phục ma về sau chỗ rơi xuống mặt khác ba kiện đồ vật gai nhọn mũi sừng hộ giáp lục phòng ngừa bạo lực bọc thép đồ trang lục cùng năng lượng vòng phòng hộ lam cái này ba kiện phòng ngự tái cụ cải tiến kiện phía trước hai cái hứa thanh chuẩn bị cho đường lâm ép tố v mà phía sau cái k i a phòng ngự cháo thì chuẩn bị lắp đặt tại tô bánh xe bán tải phía trên cứ như vậy bốn đài tái cụ phòng ngự thuộc tính đều phải đến trình độ nhất định tăng lên sẽ không xuất hiện quá giòn ra khiếm q u y ế t lựa chọn lắp đặt hoàn thành tô bánh xe bán tải cũng không có phát sinh quá nhiều biến hóa chỉ là tại đuôi xe toa bên trong xuất hiện một nửa hình tròn hình phòng ngự mô tổ toa này hình nửa vòng tròn mô tổ có thể tại xe mặt ngoài thân thể kích phát ra một đạo trong suốt phòng ngự cháo chống tự ngoại lai、like、công kích bảo hộ thân xe sẽ không nhận thương tổn mà phòng n g cháo thương tổn gánh chịu hạn mức cao nhất cũng là tái cụ g i u nhiên liệu năng lượng dự trữ chỉ cần có thể lượng sung túc cái này đạo phòng ngự bao bọc liền sẽ không bị đánh phá bản thể tái cụ an toàn thì không có bất cứ vấn đề gì so với tô bánh xe bán tải đường lâm s tú v tại lắp đặt hết tái cụ cải tiến kiện về sau ngoại hình lại đạt được biến hóa cực lớn tại xe phía trước một cái sắc nhọn kim loại mũi sừng hướng về phía trước kéo dài mà ra tại bén nhọn mũi sừng hai bên còn có lưu phong đao nhận bám vào trên đó cái này ngoại hình biến hóa để cả đài xe xem ra càng giống một thanh sắc bén tiêm đao nắm giữ đâm thẳng địch nhân nội địa sắc n h ọ lực trừ cái đó ra hiện tại trên xe v i ệ ã bao trùm lên màu xanh đ ồ trang để cả đ à i xe tràn đầy mỹ t r a n tính có thể rất hoàn mỹ giấu ở rừng cây đất hoang t r ờ hoàn cảnh bên trong tùy thời m à đậu đột nhiên buộc phát ra hướng địch nhân đâm ra lưới đao s ắ p bén giống như một cái lanh huyết thích khách tại chiến trường phía trên xuyên tới xuyên lui tùy ý thu hoạch cực kỳ uy hiếp lực hứa thanh đem cái này ba kiện khối mô hình phân phối hoàn thành sau cùng cũng là tại phó bản bên trong đạt được bốn đài xe hơi vũ khí khối mô hình trong đó có một đài t r ọ n hình súng máy lam một đài xe hơi bạ dù cạ tím còn có hai đài dây kéo câu thương máy phát xạ tiêu hao một đài dây kéo câu thương máy phát xạ lục đồ vật hợp thành thành công thu hoạch được một đài công thành dây thừng có móc máy phát xạ lam công thành dây thừng có móc máy phát xạ lam có thể phát xạ mang theo tơ thép sắc bén câu nhận có phá giáp hiệu quả có thể phá vỡ bọc thép đâm vào nội bộ câu liền địch nhân đơn vị công kích lực 100% t ơ thép sức chịu đựng 50 tấn hứa thanh nhìn thoáng qua cái này mới hợp thành dây thừng có móc vũ khí sau đó đưa nó a n chứa vào bọc thép căn cứ xe phía trên cùng nhau lắp đặt ở căn cứ trên xe còn có trọng hình súng máy lam trọng hình súng máy lam đường kính lớn súng máy pháo đài n hai ư đài dây t h t ờ n g trời có móc vũ khí bố trí tại trần xe một trước một sau ở giữa là hai tòa loại hình công kích vũ khí căn cứ xe phạm vi khống chế có thể bao trùm thân xe chung quanh trí ít trong vòng trăm thước mà đả kích phạm vi càng là có thể kéo dài đến gần hai km đồng dạng nắm giữ nhất định tấn công từ xa năng lực đồng thời còn có thể hữu hiệu phòng ngự tầng trời thấp mục tiêu cũng coi là nắm giữ phòng không thủ đoạn đến mức còn lại bộ kia phó bản khen thưởng vũ khí xe hơi bạ dù cạ tím hứa thanh thì lựa chọn đưa nó lắp đặt tại đường lâm s tú về phía trên xe hơi hỏa tiễn thả ống tím có thể phát xạ cao bạo đạn xuyên giáp nắm giữ phá giáp hiệu quả nhưng có hiệu đối phó phòng thủ cao bọc thép đơn vị công kích lực năm công kích tốc độ năm phát phân tầm bắn năm m cái này vũ khí công kích khoảng cách so trên xe việt giã tụ năng không khí pháo muốn xa lên không thiếu mà lại lực công kích của nó rất cao tốc độ đánh chậm chạp tương đối thích hợp đường lâm phong cách chiến đấu n ă n g hoàn toàn có thể sử dụng s u v linh hoạt cơ động đánh một pháo đổi chỗ khác tại đánh ra lớn nhất đại công kích thương tổn đồng thời còn có thể cam đoàn tự thân tái cụ an toàn tránh né địch nhân phản kích hứa thanh lựa chọn lắp đặt hết bạ dù cả tại đường lâm trên xe việt giã một cái thô to có thể xoay tròn hỏa tiệc ống xuất hiện tại trần xe cùng phía trước không khí pháo đài cơ hồ chiếm cứ toàn bộ trần xe không gian lại thêm chung quanh cái tia lưới đ a o sắc bén cùng phía trước bén nhọn mũi sừng để đài này suv tràn đầy võ lực công kích tính đem tất cả vũ khí pháo đài toàn bộ phân phối hoàn tất hiện tại hứa thanh căn cứ xe phía trên c h u n g nắm giữ bốn tòa vũ khí khối mô hình theo thứ tự là nỗ tiến phát xạ đài lam câu liêm máy phát xạ lục trọng hình xuống máy lam cùng công thành dây thừng có móc máy phát xạ lam tại đường lâm trên xe việt giã có hai vũ khí pháo đài cùng hai cái tái củ công kích cải tiến kiện theo thứ tự là tụ năng không khí pháo lam xe hơi bạ dù cạ tím cùng mũi sừng hộ giáp lam cùng lưu phong đao nhận lục mà tại an tiểu h u y ệ n vũ trang xe vận tải phía trên tại vũ khí phối trí phía trên cũng không có gì thay đổi vẫn như cũng là cao bạ pháo t í m cùng súng phút lửa lam nhưng lại nhiều một cái có thể quét hình chung quanh mục tiêu phụ trợ vũ khí tầm xa tiến hành chính xác đả kích dạ đả khối mô hình cuối cùng là tô bánh cứu viện xe bán tải làm trị liệu chữa trị hình công năng xe hứa thanh cũng không có vì nàng trang bị vũ khí mà chính là gắn thêm một đài phòng ngự lồng năng lượng lam dùng cái này đến cam đoan xe bán tải chiến đấu sinh tồn năng lực để cho nàng có thể an tâm cung cấp bảo hành phụ trợ Chương 43, lần nữa đột phá chiến lược xếp hạng bảng thứ hai tên chương bốn mươi ba lần nữa đột phá chiến lược xếp hạng bảng thứ hai tên màn đêm bung ô xuống t i ế n tĩnh vô thanh chỉ có căn cứ xe đỉnh tên nỏ máy phát xạ ngẫu nhiên bị du đáng đến vụ cận dòm bị s phát cơ rơi vận chuyển một tiến mất mạng loại này tại phát xạ công kích thời điểm lạng yên không tiếng động tên nỏ thích hợp nhất ban đêm đánh lén phòng thủ sẽ không dẫn tới càng đa q u á i vật chú ý treo đ ầ y các loại vũ khí đội xe tại h cám bên trong lần nặc giống như băng lãnh sắt thép cự thú cùng ngoài xe đen tịch hoàn toàn khác biệt ở căn cứ trong xe thế giới lại là tràn đầy sung sướng không kh bánh tỷ thương q u ả a t à i nấu nướng của ngươi thật hảo lợi hại đương nhiên ta thích ăn n h ấ t bánh tỷ làm thức ăn vì có thể ăn nhiều một số ta còn cố ý thân thỉnh cùng bánh tỷ một cái bộ máy đây an tiểu hiện cùng đường lâm vây quanh ở trước bàn một mặt n g â y n h mất t ô bánh bưng một bàn thịt bò kho tương đặt lên bàn cái này thịt bò kho tương nguyên liệu nấu ăn vẫn như cũng là săn g i ế t cái kia lân giáp man ngư quái chất thịt chặt chẽ mười phần ngon bữa tối ngoại trừ thịt bò kho tương còn có nhanh nắm cơm phối hợp phía trên nước trái cây đồ uống cùng một chỗ bày ra trên bàn xem ra coi như phong phú ba nữ sinh cùng nhau nghiên cứu như thế nào bày bản tìm kiếm góc độ chụp ảnh hứa thanh ngồi đang điều khiển bị đem hôm nay chiến đấu tất cả thu hoạch toàn bộ xử lý song thành lần này phó bản hành trình ở bên trong lấy được vũ khí trang bị đem chọn cái đội xe chiến đấu lực tăng lên trí ít gấp đôi thu hoạch tràn đầy tại đem tất cả vũ khí trang bị toàn bộ phân phối hoàn tất về sau hứa thanh mở ra tái cụ chiến lược xếp hạng bảng hắn phát hiện mình đài này bọc thép căn cư xe lại nhưng đã hướng rơi mất thứ hai tên màu vàng kim tái cụ lấy màu cam sử thi cấp tái cụ phẩm g a i trực tiếp leo lên chiến lược xếp hạng bảng thứ hai tên. đem hai đài màu vàng kim phẩm chất tái cụ đẻ đến thứ ba thứ tư tên mà thứ năm tên thì vẫn như cũng là an tiểu h u y ệ n vũ trang xe vận tải chỗ lấy sẽ xuất hiện kết quả như vậy cũng là bởi vì tại hai người bọn họ tái cụ hạch tâm phía trên dung hợp nhiều cái đặc tính năng lực đồng thời tại tái cụ phía trên còn lắp đặt có mấy cái tái cụ cải tiến kiện cùng vũ khí khối mô hình những thứ này đặc tính năng lực cùng trang bị khối mô hình đại đại để thằng tái cụ chiến đấu lực này mới khiến bọn hắn có thể siêu việt tái cụ chiến đấu lực tại chiến lược xếp hạng bảng phía trên đột nhiên tăng mạnh cộng đồng bọt vào trước năm tên nhìn xuống dưới hứa thanh phát hiện đường lâm s uv vậy mà cũng gọn tới chiến lược xếp hạng bảng thứ một ư ơ i ba tên vị trí tại gắn thêm hai đài vũ khí khối mô hình cùng hai cái tái cụ cải tiến kiện về sau đối với s uv chiến đấu lực tăng lên hết sức rõ ràng mà tô bánh xe bán tải cũng đi tới chiến lược bảng thứ năm mươi hai tên nói do cái này chiến lược xếp hạng so cũng không chỉ là tái cụ hỏa lực mà chính là tái cụ tính tổng hợp có thể hiện tại tô bánh xe bán tải nếu như tại nhiên liệu nguồn năng lượng sung túc tình hộ giới thì nắm giữ một cái hoàn toàn không đánh tan được hộ cháo dạng này biến thái phòng ngự năng lực không có mấy cái đài tái cụ có thể tạo trong thời gian ngắn đem công phá lại thêm xe bán tải màu tím phẩm d a i thuộc tính cùng cường đại tu phục năng lực thực lực như vậy s á c thực có tư cách đứng vào tái cụ chiến lược bảng trăm người đứng đầu cũng đủ để chứng minh chiến lược bảng thực lực ước định phi thường chân thực ngay tại hứa thanh xem xét xếp hạng bảng thời điểm tô bánh các nàng đã đập hết thành trụ chuẩn bị ăn cơm đại gia ngồi tại cái này lần nữa khuyết trương lớn mấy lần thực sự rộng rãi căn cứ xe bên trong cùng nhau hưởng dụng bữa tối tại đem ă n tiểu hiện vũ trang xe vận tải tăng lên tới màu cam phẩm g a i về sau cùng hưởng đến không trung bí cảnh cam cái này tái cụ đ ặ tính hiện tại hứa thanh căn cứ xe nội bộ không gian đã k hai u y ế t t r ngày này đến trọn vẹn gấp l lại. Lại đánh nhiều cần như vậy quái mở mấy cái bảo dương cũng từ trước tới nay chưa từng gặp qua rau xanh hoa quả loại hình đồ vật không biết là căn bản liền sẽ không rơi xuống còn là đơn thuần vật khí không tốt thịt bò kho tương phi thường sức lực ăn rồi về sau hứa thanh cảm giác tinh lực của mình khôi phục rất nhiều bận rộn một ngày m ệ t nhọc quét sạch xanh xanh phi thường thần kỳ còn lại lân giáp man nhu thịt đã bị tô bánh c ắ t khối phân loại cũng bỏ vào xe hơi tủ lạnh đông lạnh bảo tàng ăn xong cơm tối về sau ba nữ sinh bắt đầu tò mò tham quan xe bên trong mới xuất hiện giám sát màn hình cùng trải rộng toàn xe trí năng ánh đèn mà hứa thanh thì chui vào p h ò n g chứa chuẩn bị tiếp tục vật phẩm giao dịch tiêu hao một khối ô mai có nhân bánh mì trắng hợp thành thành công thu hoạch được một khối thanh động bánh mì lục tiêu hao ở căn cứ trên xe có tập hợp bếp lò về sau những thứ này quái vật trô rơi xuống phổ thông bánh mì căn bản cũng không có người ăn toàn bộ đều bị trồng chất tại phòng chứa nơi hẻo lánh tại hợp thành mấy chục khối bánh mì về sau hứa thanh rốt cuộc cảm giác được đầu có chút ưu ám hắn dừng động tắt lại xuất ra khảm đ a o đem bánh mì toàn bộ tiến hành chia cắt thành khối nhỏ thanh độc bánh mì làm xong đây hết thể công tác hứa thanh mở ra nói chuyện phiếm giao diện ngoại thành phía đông cầu lớn danh o địa hoan nghênh các vị sinh tồn giả đến đây nơi này có hai mươi bốn giờ giám sát trực ban tuần tra vũ trang tiểu đội trong danh địa hỏa lực dồi dào nguồn năng lượng sung túc có thể cung cấp an toàn bảo hộ mỗi người một ngày chỉ cần một viên linh tinh. liền có t chi hoa hồng tiểu đội tuyển nhận chiến đấu nhân viên yêu cầu nữ tính cầm giữ có nhất định chiến đấu năng lực có xe lại vũ khí người ưu tiên đi vào tiểu đội chiến lược mạnh sinh tồn vật tư sung túc nắm giữ độc lập an toàn doanh địa người có ý nói chuyện riêng thiết huyết tiểu đội online nhận người nơi này có mỹ nữ có vật tư có an toàn chỗ ở chỉ cần ngươi dám đánh giám liều tới cũng là chủ lực hưởng thụ đái ngộ tốt nhất là huynh đệ thì tới tìm ta đây là cái gì tình huống hứa thanh nhìn lấy nói chuyện phiếm giao diện có chút c h o n g váng làm sao mới thời gian một ngày đại gia nói chuyện phiếm nội dung thì biến thành dạng này cái này nói chuyện phiếm kênh giống như là một cái đại hình tuyển dụng hội hiện trường đại gia tại tận thế thích ư ớ n g năng lực đều mạnh như vậy sao chỉ là hai ngày liền sinh tồn giả doanh địa đều đã dựng lên rồi các huynh đệ ta đã thay các ngươi dò đường ngoại thành phía đông cầu lớn doanh địa xác thực an toàn doanh chung quanh toàn bộ đều là rộng lớn mương cùng tường cao những cái t i a g i ò m bs quái vật căn bản lại không t i n vào cửa còn có vũ trang tiểu đội trấn dữ một điểm không cần lo lắng buổi tối hôm nay rốt cục có thể ngủ ngon giấc hắc sơn thông đạo nơi này cũng không tệ doanh địa tại ngọn núi nội bộ bên trong m ộ ư ơ i phần rộng rãi quản lý nghiêm ngặt cũng không có cấp đoạt loại hình sự t ì n h phát sinh tất cả mọi người tại công bình giao dịch nhu cầu đồ vật không khí siêu tốt mà lại trong doanh địa có một đài mỏ vàng kim truyền thuyết cấp tạ tái cụ chiến đấu lực xếp hạc thứ Mỹ nữ mang nữ n ả hôm chụp chuyện, chọc Cầu có có có chuyện nhân khí, thương thể, thể nhiên h đến đến đau đồ nam lan quân dùng ăn nói trò to, ít trêu tao. trao mua liệu vũ riêng. đổi, ý nay tấn thăng đến xếp hạng bảng mười vị trí đầu cái kia hai tên ra hỏa các người tốt nhất đừng để ta gặp phải nếu không ta nhất định sẽ làm cho các người biết cái gì gọi là báo ứng các người dám như thế trắng trận sát nhân cướp đoạt tái cụ h ạ n tâm thì phải làm cho tốt bị r ế t chuẩn bị hứa thanh đang tán gấu giao diện phía trên nhìn trong chốc lát vậy mà phát hiện một đầu nhằm vào hắn tin tức xếp hạng bảng mười vị trí đầu hôm nay tấn thăng cái kia nói không phải liền là ta sao chương bốn mươi b ố tiếp tục giao dịch căn cứ xe biến lớn bình tầng h chương bốn mươi bốn tiếp tục giao dịch căn cứ xe biến lớn bình tầng h hứa thanh nhìn kỹ một chút nói chuyện phiếm giới mặt tin tức phía trên rất nhanh hắn thì đại khá i hiểu tại sao mình lại bị người n h ầ m vào đã nhưng cái này tại nói chuyện phiếm kênh bên trong kêu gào người hoàn toàn không sợ hắn tái cụ chiến lược xếp hạng dám công khai hướng hắn khiêu khích cái này đã nói lên người này tái cụ có cực sát xuất lớn cũng là xếp tại chiến lược xếp hạng bảng chức n ă n bên trong mà lại vừa mới bị hắn hoặc là an tiểu u y ệ n cho chen rơi mất thứ tự cho nên mới sẽ tức giận như vậy còn có một nguyên nhân Cũng n là h ữ bất h sinh này tồn n giả tái cụ, quá hứa thanh cũng không tính giải thích hiện tại hắn tái cụ chiến lược bài danh đại nhị đồng dạng người hắn thật đúng là không thế nào quan tâm tiểu con kiến hôi một pháo mà thôi bán ra khối nhỏ thanh độc bánh mì có thể giải dòm bị s virus có nhu cầu mang theo giá tới cho chuyện không mang theo giá không trở về hứa thanh tại nói chuyện phiếm kênh phía trên lần nữa phát cái tin tức hắn mở ra hảo hữu giao diện cái này thời gian một ngày hắn hảo hữu thân thỉnh danh sách đã lần nữa đầy ắp huynh đệ bánh mì còn gì nữa không ngươi nhìn thanh thương này được hay không được thì cho ta đến một khối cần dùng gấp k a a k một kiện nguyên vị nội ý đổi lấy ngươi một khối nguyên vị bánh mì có thể hay không ta còn đưa tặng thân bút ký tên cùng ảnh chụp nhân gia trước kia rất nổi danh t a ít nên gọi sạch sẽ bà bảo không biết ngươi nghe nói qua chưa anh em ngươi chỗ đó thiếu nước trong cùng nhiên liệu không ta có thể đại lượng cung ứng muốn bao nhiêu có bấy nhiêu chỉ cần ngươi thanh độc bánh mì đầy đủ ta tất cả đều có thể thu n g ư ơ i hảo tâm ta bị dò mì ép、e、tán hiện tại đã ý thức không rõ nhìn tại đều là đồng hương phân thượng cho ta mười mấy khối bánh mì cứu ta mạng chó hứa thanh đại khái nhìn một chút h ả o hữu danh sách sau đó vẫn như cũng là đem những cái kia bán thảm an xin lừa đảo cùng chỉ cung cấp phổ thông vật phẩm báo giá thân thỉnh toàn bộ che l y chỉ để lại những cái kia tại thân thỉnh tin tức phía trên cung cấp màu xanh phẩm chất trở lên đồ vật báo giá hào hữu giao dịch thành công thu hoạch được một bộ nhiều chức năng nhà xe tủ bát hệ thống giao dịch thành công thu hoạch được một đài cao đun laptop lục phụ tặng một khối đầy tổn ổ cứng di động giao dịch thành công thu hoạch được một đài gốm xứ lò vi ba lục giao dịch thành công thu hoạch được một kiện tinh xảo trên giường thuần cô tông bốn kiện bộ lục theo giao dịch tiến hành hứa thanh ba lô không gian bên trong vật tư càng ngày càng nhiều giao dịch tới đồ vật chủ loại cũng là đủ loại m ộ ư ơ i phần đầy đủ thẳng tới trong tay khối nhỏ thanh độc bánh mì toàn bộ trống giống hứa thanh cơ hồ đã đem tất cả đồ dùng sinh hoạt toàn bộ tệ tụ to, to nhỏ nhỏ m ư ơ i mấy kiện đủ loại loại hình đồ vật hàng cái trong sinh hoạt đại bộ phận nhu cầu bao quát nhà bếp đồ dùng giường cái bàn chăn bông ý phủ v v giao dịch kết thúc hứa thanh đi ra phòng chứa hắn đem tất cả vật phẩm toàn bộ bày đặt tốt hiện tại cả cái căn cứ xe nội không gian đã triệt để biến thành một tòa cực lớn bình tầng nhà ở trong xe thiết bị cùng nhà không có bất kỳ cái gì khác biệt tất cả đồ dùng trong nhà đồ dùng không thiếu gì cả mà lại tại nhà xe không gian mở rộng về sau hứa thanh cũng rốt cục có chính mình không gian độc lập không cần tiếp tục đang điều khiển vị trên ghế ngồi đối phó lần này giao dịch về sau trong phòng không chỉ có giường thì liền đệm chăn đều toàn bộ phối tệ phẩm chất cuộc sống thậm chí so tận thế trước đó còn tốt hơn rất nhiều dù sao tận thế trước k i a hắn cũng không mua nổi lớn như vậy bình tầng nhà ở chỉ bất quá lần này giao dịch hứa thanh rõ ràng cảm thấy nhu cầu thanh độc bánh mì người cũng không có như vậy bức thiết giống như phần lớn người lựa chọn giao dịch thanh độc bánh mì cũng chỉ là dùng để lấy phòng n g ư ờ i vắn nhất cũng không phải là cầm đến cứu mạng cho nên bọn hắn lấy ra giao dịch đồ vật đại bộ phận đều là không thể cung cấp chiến đấu lực sinh hoạt vật tư lần này hứa thanh tìm một vòng lớn cũng không có tìm được một kiện giống súng phun l ư ợ như thế xe hơi vũ khí phát giác được loại này dị thường hiện tượng hứa thanh lập tức liền nghĩ đến nói chuyện phiếm giao diện bên trong tin tức chỉ là hai ngày tại sinh tồn giả bên trong đã có người bắt đầu thành lập doanh đ g h i ệ p nói rõ đại gia hiện tại đã thích ứng tận thế hoàn cảnh học xong sử dụng tái cụ cùng dòm bs tiến hành chiến đấu lái xe va chạm hoặc là nổ súng vừa đánh vừa lui cùng cái vật giữ một khoảng cách mà không phải ở bên ngoài chạy lung tung sau đó bị dòm bs đánh lén cắn bị thương lại thêm tất cả mọi người đang tìm kiếm đội ngũ tổ kiến doanh điện vật tư có thể tập trung quản lý hẳn là cũng sẽ có không ít thuốc giải độc phẩm lấy ra cho cần người khẩn cấp cứu mạng không có người cần dùng gấp đến giải độc thanh độc bánh mì giá trị tự nhiên giảm bớt đi nhiều rất khó gặp lại lấy xe lại vũ khí đến đổi thanh độc bánh mì đại h o à n trùng bất quá hứa thanh cũng không lỗ hắn cũng không có nỗ lực quá nhiều thanh bản chỉ là một số tất cả mọi người không thích ăn bánh mì thì đổi lấy khắp phòng đồ dùng trong nhà đồ điện gia dụng sinh hoạt đồ vật phẩm chất cuộc sống đạt được tăng lên cực lớn hứa thanh đem căn cứ xe bên trong đồ vật b à y đặt hoàn thành tô bánh ba nữ sinh cũng nhìn thấy căn cứ xe bên trong biến hóa các nàng mừng rỡ và p h n tràn ngập hoài niệm mà nhìn xem trong phòng quen thuộc tủ bát đồ dùng trong nhà các loại đồ điện gia dụng chỉ là những vật này liền p h ả n phất đã phi thường xa xưa bây giờ lần nữa trở lại lúc đầu sinh hoạt quả thật làm cho người cảm động nhất là làm hứa thanh tuyên bố căn cứ xe phía trên nước trong về sau có thể tùy tiện sử dụng rốt c u ộ c không cần lo lắng lại đột nhiên đ o ạ nước n ba nữ sinh càng là nhạy cẫm hoan hô hưng phấn không thôi đạt được hứa thanh nhắc nhở các nàng xông vào phòng vệ sinh muốn tẩy lên một cái vui sướng tắm nước nóng hai ngày trước các nàng sợ h ã i trong xe nước không đủ dùng tắm rửa đều là phi thường tiết kiệm căn bản không dám lãng phí hiện tại rốt cục có thể dùng nước tự do tự nhiên muốn rửa đến dễ chịu một số hứa thanh xếp tại sau cùng tẩy qua tắm nước nóng n ằ m tại trải tốt đệm chăn trên giường hắn thoải mái thở dài một hơi cẩn thận nhìn thoáng qua cửa phòng đóng chặt hứa thanh rồi mới từ trong ba lô xuất ra máy tính cắm lên ổ cứng chuẩn bị nghiêm túc phê phán một chút những thứ này nữ diễn viên diễn kỹ mức độ đại ca nói chuyện phiếm giới diện phía trên không có người đáp lại ta cho cái kia ra hỏa phát nói chuyện riêng hắn cũng không có về hắc sơn thông đạo danh o địa mấy cái t r á n g hắn ngồi tại thông đạo bên trong chính vây quanh một cái lò uống rượu nói chuyện p h i m tại bọn hắn bên cạnh đếm đài xe ánh đèn mở lên đem trọn con đường hầm này hai bên xuất khẩu đều đã bị phá hỏng chỉ để lại một đầu làn xe tại thông đạo bên trong đ ầ u đây nhiều loại tái cụ xe hơi sinh tồn giả nhóm tại bên cạnh xe mỗi người ngồi vây quanh nói chuyện phiếm giao dịch được rồi không cần phải để ý đến hắn chỉ cần hắn muốn thăng cấp tên kia sớm muộn đều sẽ đổi tới dòm b sg thành nơi này bên ngoài bây giờ quái vật càng ngày càng ít đã đều tụ tập tới nơi này hôm nay chiến đấu áp lực rõ ràng biến lớn hơn rất nhiều chúng ta phải nhiều chiêu một số huynh đệ một đài to lớn tạo bên cạnh lý hổ khoát tay háo không thèm để ý chút nào mẹ tiếp tên kia dựa vào cướp bóc giết người vậy mà xếp tới thứ hai tên đem đội trưởng thứ tự đều cho chen rơi mất chờ chúng ta gặp phải cái k i a ra hỏa nói cái gì cũng không thể bỏ qua hắn tốt nhất có thể đem cái k i a ra hỏa tái cụ cho cấp tới chiến lược cao như vậy tái cụ phía trên khẳng định có vũ khí làm đến về sau cũng có thể cho các huynh đệ tăng lên một chút chiến lược còn có cái k i a thứ năm tên hôm nay ta nhưng là nhìn lấy n ó tấn thăng đài này tái cụ phía trên vũ khí đoán chừng cũng không ít có cơ hội đều cho bọn hắn làm ra chúng ta nhiều huynh đệ như vậy còn có thể sợ hai người này hay sao mấy cái tiểu đệ một mặt không cắm lòng chương bốn mươi lăm kế hoạch sửa đổi mục tiêu rau xanh lều lớn khu công nghiệp chương bốn mươi năm kế hoạch sửa đổi mục tiêu rau xanh lều lớn khu công nghiệp một đêm không có chuyện gì xảy ra một đêm này hứa thanh ngủ được vô cùng tốt cơ hồ là một giấc đã đến hướng đông có cao đến sáu mươi vạn sức bền đáng giá siêu cấp bọc thép cùng vờn quanh báo động trước hệ thống theo dõi h ã n căn bản không lo lắng căn cứ xe sẽ gặp phải quái vật tập kích hứa thanh đứng dậy thông qua trên trang giáp pha lên nhìn hướng ngoài cửa sổ thái dương đã sớm dâng lên thỉnh thoảng có g i ọ n bị e d u đãng tại đội xe bên cạnh đều bị tên nọ lạc yên đánh rết ở phía xa không có bất kỳ cái gì âm thanh căn bản vô pháp tới gần. Bởi vậy, cái này một buổi tối căn cứ xe chung quanh phi thường tán t ĩ n h hoàn toàn không có bị du đãng quái vật q u ấ y dậy hứa thanh đứng dậy thay đổi quần áo mới đi tới điều khiển khu lúc này tô k á n h đã làm đ i ể m tâm đang ngồi ở phía trước cửa sổ u ố n g vào cà phê yên tĩnh nhìn về phía ngoài cửa sổ mà an tiểu h u y ệ n cùng đường lâm còn đang ngủ chưa thức dậy hứa thanh đầu qua một phần đ i ể m tâm cũng đi tới phía trước cửa sổ hứa đội t a ơn ngươi nhìn đi ra bên ngoài dòm bị s tàn phá bờ bãi đất hoang tận thế cảnh tượng thật là khiến người ta không rét mà run nếu như không phải ở chỗ này thật không dám tưởng tượng ta cùng đường lâm bây giờ người ở chỗ nào có lẽ đã chết mất cũng khó nói tôi h n h ánh mắt nhìn lấy hứa thanh vẻ mặt thành thật hứa thanh cầm lấy một cái bánh bao cắn một cái nhẹ g i ọ n g ă n u ổ i vánh tỉ hiện tại chúng ta đã là một đội ngũ chiến hữu đồng mệnh tương liên đồng bọn nói những thứ này làm gì hết thể liền phải hướng về phía trước nhìn như là đã tận thế tiền đến cái kia phải cố gắng thích viếng cuộc sống bây giờ chúng ta thực lực bây giờ cũng không kém vô luận là tái cụ chiến l ự c hay là đẳng cấp tăng lên toàn đều đã vọt vào xếp hạng bảng trước một trăm tên mà lại vô luận là sinh hoạt vật tư vẫn là nhiên liệu nguồn năng lượng dự trữ đều phi thường sung túc không có cái gì có thể lo lắng hôm nay ta kế hoạch hướng dọn bsg thành vòng ngoài xuất phát giết nhiều một số quái vật hiện tại chúng ta tái cụ phẩm dai cùng vũ khí hỏa lực tạm thời đã đủ là thời điểm tìm quái nhiều địa phương sông một cái cấp bậc hứa thanh ăn thịt heo bao có chút nhũ mày hai ngày này ăn đồ vật hoặc là thành phẩm nhanh ăn hoặc là cũng làm ăn n h ư thịt một điểm màu xanh rau xanh hoa quả đều không có không có rau xanh mỗi ngày ăn những vật này đều có chút ngán mà lại cũng sớm đã chuẩn bị đầy đủ đồ làm bếp cũng là bởi vì không có rau xanh cùng hủ thiếu phần lớn thời gian cũng thành bài trí chỉ có thể ngẫu nhiên dùng để nấu cha sữa làm chút thịt bỏ cho nên lần này tiến về dọn bị sg thành vòng ngoài hứa thanh tâm lý còn có một mục tiêu cái kia chính là đi tìm rau xanh hoa quả cải thiện một chút thức ăn mà lại chính mình vừa mới đạt được bí cảnh không gian bên trong có đại lượng thổ địa cũng phải tìm đến một số thu hoạch hạt giống ở bên trong t r ồ n g trọn nhanh chóng r i e o xuống cũng có thể sớm một chút ăn vào tươi mới hoa quả rau xanh ăn qua điểm tâm hứa thanh đi vào vị trí lái điều ra hướng dẫn giao diện xem xét dọn bị sg thành xung quanh tình huống muốn nhìn một chút có hay không có sắn rau xanh liều lớn hoặc là sinh tươi kho lạnh tồn tại hiện tại tận thế hàng lâm mới đi qua hai ngày thời gian nếu như tìm tới chỗ như vậy có lẽ liền có thể thu thập một số tươi mới rau xanh hứa thanh nghiêm túc cha tìm một chút phát hiện tại một chỗ tên là phát triển hàng phi hành câu lạc bộ cách đó không xa có một cái rau xanh lều lớn căn cứ chỗ đó ở vào dòm bị s chi thành một phương hướng khác muốn qua liền cần theo vòng ngoài vòng qua dòm bị s chi thành mới có thể đến may ra lộ trình cũng không tính xa đi vòng qua cũng liền không sai biệt lắm hơn một trăm km mà lại trải qua một ngày một đêm tại khu vực này bên trong dòm bị s quần đã hội tụ đến không sai biệt lắm tại dòm bị s chi thành vòng ngoài chỉ cần cách khá xa chút sẽ không có quá nhiều cái vật tập kích suy tư một chút hứa thanh vẫn là quyết định đi qua nhìn một chút ngay tại hắn quy hoạch lộ tuyến thời điểm vườn ngủ mông lung an tiểu huyện cùng đường lâm cũng đứng dậy đi tới phòng chờ đại gia buổi sáng tốt lành an tiểu huyện ngáp một cái đặt mông ngồi ở trên ghế salon ngủ được có chút nếp vốn y phục trượt xuống lộ ra hơn phân nửa cái bóng loáng tinh tế tỉ mỉ b ả vai thậm chí thì liền to lớn trắng như tuyết đều hiện ra non nửa lâm tỷ ngươi cũng thật là lợi hại quả thực cũng là trò chơi cao thủ à cũng không nói nhường một chút ta ta đêm qua một thanh cũng không thắng an tiểu u y ệ n nằm vật xuống ở trên ghế salon hướng đường lâm phần nàn đường lâm mặc lấy một cái nấm lùn quần ng ta r nói t h một đầu dây á、like、chút kế hoạch hôm nay mọi người cùng nhau thảo luận một chút hứa thanh đem hắn muốn vòng qua dọn bỉ s chi thành đi đối diện rau xanh lều lớn khu công nghiệp đi xem một chút ý nghĩ nói ra nghe xong hắn kế hoạch lập tức đạt được nhất trí đồng ý quá tốt rồi rốt cục có thể ăn đến hoa quả đần độn rau xanh lều lớn bên trong ở đâu ra hoa quả bất quá nếu là có cả chua cùng dưa leo cái kia ngược lại là cũng không tệ há cũng đúng t i ể u nói này ta đều có chút chạy nước miếng muốn ăn kế hoạch toàn viên thông qua hứa thanh một lần nữa quy hoạch con đường tiến tới tại vòng qua nội thành quá trình bên trong t ậ n lực đem hôm qua sử dụng máy không người lái tại bầu trời giám sát đến những cái kia đổi mới tại vòng ngoài vật tư bà dương toàn bộ cầm tới thiết lập tốt lộ tuyến hứa thanh ngồi lên vị trí lái thông qua tái cụ hạch tâm trực tiếp khởi động bốn đài tái cụ cái này bốn đài sớm đã bộ dáng đại biến tái cụ động cơ đồng thời phát ra tiếng oanh minh châm dãi c ấ t bước dọc theo rộng lớn đường cái hướng về dòm b sg thành phương hướng tiến lên tại tiến lên thời điểm an tiểu huyện cùng đường lâm ăn qua điểm tâm đã rửa mặt hoàn tất đổi lại quần áo thể thao trang đại gia ngồi tại buồng lái trên ghế salon nghỉ ngơi nói c h u y ệ n t h i ế m tùy thời chuẩn bị nên đ ố i tình huống bên ngoài buồng lái đỉnh chóp giám sát đại bình phong phía trên biểu hiện ra đội xe xung quanh hoàn cảnh tình huống mà vũ trang xe vận tải mạnh sung ra đã càng là có thể giám sát đến mấy chục â y số bên ngoài dị thường hôm qua lớn nhất cái kia một đợt dòm bs đại quân sớm đã chạy về phía dòm bs chi thành bởi vậy hiện tại căn cứ bên ngoài xe đều là chút lệ tẻ h du đãng dòm bs tại gắn thêm súng máy hạng nặng vũ khí khối mô hình về sau căn cứ xe công kích hỏa lực cũng tăng lên còn nhiều gấp đôi mà lại tầm bắn tăng lên càng lớn đ ạ t đến hai km khoảng cách tên n ỏ cùng súng máy bắn một l ư ợ n g trực tiếp đem xung quanh nghe được động tĩnh muốn muốn tới gần dòm bs toàn bộ đánh g i ế t ở phía xa rất nhanh hứa thanh thì lái xe tới đến một chỗ địa đồ phía trên tiêu ký vật từ bảo dương phụ cận cái kia màu xanh bảo dương thì đổi mới tại mấy cái dưới gốc、cây. mượn tán cây bụi cỏ h i ể m hộ phát ra màu xanh quang mang bảo dương không nhìn kỹ căn bản vô pháp phát hiện hứa thanh đem cái khác ba máy xe lưu tại đường cái phía trên mở ra bọc thép căn cứ xe lao xuống đường cái ép qua bãi cỏ đi tới bảo dương phụ cận mấy cái té nằm dưới cây ngủ đ ô n g d ò n bị s nghe được động tĩnh nhanh chóng đứng dậy hướng về căn cứ xe đánh tới chân c cốc cốc, c xe x u ố n g máy b a n phá đem bọn này dòm bị s trên thân đánh thành cái sảng đầu bị đánh bạo ngã xuống đất bất động dọn dẹp bảy quái vật này bảo đảm phụ cận không có, có nguy hiểm đường lâm cùng an tiểu huyện cùng nhau đứng dậy chuẩy xuống xe đi mở bảo dương chương 46, liên phát sọc ủn cự hình con n ệ n tập kích chương 46, liên phát sọc ủn cự hình con n ệ n tập kích h ứ a thanh theo ba lô không gian bên trong xuất ra hôm qua lấy được sọc ủn đưa cho đường lâm liên phát sọc ủn lục có thể phát xả năng lượng đạn d ị a nắm giữ liên phát công năng đạn dung lượng t h m phát tầm sát thương 5 0 m hắn phát hiện đường lâm đặc biệt ưa thích những vũ khí này xe máy mà lại phi thường có thiên phú tại thời điểm chiến đấu luôn luôn có thể cầm lái ép v sông vào một đường mà lại chiến đấu trực giác nhạy cảm lựa chọn quả quyết thật tốt bồi dưỡng lên tuyệt đối là một cái hợp cách chiến sĩ cho nên hứa thanh lựa chọn đem sọt gùn g a o cho đường lâm để cho nàng đến quen thuộc sử dụng mà lại có đặc tính cùng hưởng cái này tái cụ năng lực nếu như hứa thanh chết rồi vậy các nàng đều sẽ cùng một chỗ hạch tan nát con tim cho nên căn bản không cần lo lắng đường lâm cầm vũ khí về sau sẽ có cái gì dị tâm đến mức an tiểu huyện cái kia thôi được rồi lấy nàng cái kia tư duy nhanh nhẹn lại dễ dàng rơi vào mơ hồ tính cách nếu là thật cầm lên thương nói không chừng không cẩn thận liền sẽ ngộ thương đồng đội đường lâm mừng rỡ tiếp nhận sọt gùn cầm trên tay cẩn thận kiểm tra thực hư mà an tiểu huyện thì vẫn là cầm lấy cái kia thanh sắc bén chừng nào hai người mở cửa xuống xe đường lâm cầm thương ở phía sau cảnh giới bảo hộ an tiểu huyện thì dẫn theo trường đao tiến lên đánh mở bảo dương mở ra màu xanh bảo dương thu hoạch được siêu ngủ say băng vệ sinh mở dương lạnh bớt vui vẻ mở dương linh tinh năm viên hai người chuyển trên thân xe an tiểu huyện xuất ra ướp lạnh vui vẻ cho một người phân một bình hứa thanh uống vào vui vẻ tiếp tục chạy tới cái kế tiếp bảo dương địa điểm cháy mau l o n g đất có quái vật đi ra đại gia tranh thủ thời gian rút lui do bị s chi thành v ò n ngoài hoang dã bên trong một chỗ kiến trúc phế tích bên cạnh an tiểu v i y ệ n cùng đường lâm b ò lên trên đã đổ sụt pháo b ố t mở ra đổi mới tại nóc nhà một cái màu trắng bào dương mở ra màu trắng bào dương thu hoạch được lao vào dưa chua mì ăn liền một g ư ơ n g ba lô leo núi một cái linh tinh hai viên nàng chưa kịp nhóm theo nóc nhà nhảy xuống nơi xa thì chuyển đến một trận hoảng sợ thét lên đưa mắt nhìn lại chỉ thấy tại mặt khác một chỗ phế tích ở giữa vốn là ngay tại r ử a vào tái cụ vây rết l ẻ thẻn dòm bị s một chi sinh tồn g i à tiểu đội lúc này chính liều mạng lái xe chạy trốn tại phía sau bọn họ theo một đầu hắc cám thâm thúy lòng đất vết nước bên trong một cái hình thể cực kỳ to lớn n ệ n bỏ đi ra nhìn đến phía trước chạy trốn xe hơi cự hình con n ệ n trong miệng phun ra ra từng đoàn từng đoàn màu trắng chất nhảy tinh chuẩn đính vào một đài chạy trốn xe hơi phía trên cái k i a chất nhảy cực kỳ cứng cỏi bám vào trên xe về sau xe hơi bánh xe vậy mà không cách nào xoay tròn triệt để bị dính nhà tù trong xe sinh tồn giả muốn phải thoát đi lại ngay cả cửa xe đều không thể mở ra hoàn toàn bị chất nhảy dính trụ phanh lại là một đoàn chất nhảy phun ra chúng đích mặt khác một đài chạy trốn xe hơi đột nhiên một đoàn nóng bỏng hòa diễm xuất hiện tại cái tia đài xe hơi đình chót xuống phun lửa phun ra nhiệt độ cao hòa diễm đem chất nhảy trực tiếp xe tử khôi phục động lực để sinh tồn giả nhóm lòng tin tăng nhiều bộ kia treo đầy súng phun lửa xe hơi không lùi mà thì tới thật dài hỏa diễm phun ra đang giải cứu cuối tuần một bên đồng bạn về sau vậy mà sông về cái kia nằm dạp trên mặt đất cự hình con n ệ n xe di chuyển nhanh chóng hỏa diễm bó không ngừng phun ra t h i ê u hướng về phía cự hình con n ệ n con n ệ n bất ngờ không đề phòng bị đột nhiên v ọ t tới hỏa diễm cho phun ra vừa vặn nhưng đài này xe hơi tái cụ phần dai cũng không cao lắm súng phun lửa công kích lực công an tiểu hiện vũ trang xe vận tải căn bản không thể sánh bằng cái kia nhiệt độ cao hỏa diễm thiêu tại cự hình con n g h trên thân vậy mà chỉ đem nó mặt trước cái kia hai đầu chân chân dài phía trên lông tơ cho nhen nhóm n ố t rủi căn bản cũng không có tạo thành thương tổn quá lớn hỏa d i ễ m t h i ê u qua nhìn đến tại trong hỏa hoạn vẫn như cũ bình yên vô sự con n ệ h lái xe sinh tồn giả mắt thấy căn bản đánh không lại lập tức rẽ ra tốc hướng nơi xa nhanh chóng thoát đi phanh phanh phanh liên tiếp mấy đám màu trắng chất n h ầ y phun về phía bộ kia chạy trốn xe hơi đại lượng chất n h ầ y vậy mà đem trần xe xuống phun lửa đều bao trùm báo khỏa cả đại xe liền phản phất bị cường lực keo dính trụ căn bản vô pháp đ ộ n đậy trong xe sinh tồn giả gấp đến độ điên cùng đạm xuống chân ga không chế súng phút lửa muốn thiêu hủy trên xe con nện chất nhảy nhưng thông qua bị màu trắng chất nhảy bao k h ỏ a pha lê k h é hở hắn lại hoảng sợ nhìn đến theo đầu kia lòng đất vết nước bên trong lại có mấy chục con lớn nhỏ không đều con nện từ bên trong bỏ ra ngoài hướng về hắn nhanh chóng đ á n h tới rất nhanh bị trói buộc tại nguyên chỗ xe hơi liền bị lít nha lít nhít con nện vây quanh đ e n nghịt một đồng lớn người xem tê cả ra đầu hiện tại bọn hắn những thứ này sinh tê n g i ả đ ố i phó lẻ tẻ dòm bị s quần căn bản không có bất luận cái gì áp lực sợ nhất cũng là đại quy mô dòm b sv công còn có một cái, cũng là gặp phải những thứ này theo lòng đất trong cái khe chạy ra đến dị giới q u á i vật một khi tao nộ hai cái này tình huống cơ bản chạy trốn vô vọng chỉ có thể chờ mong chính mình so đồng đội chạy càng nhanh chỉ cần tái cụ tốc độ vượt qua đồng đội cái kia có lẽ còn có một đường sinh cơ c h ạ y mau vốn là nhìn thấy súng phun lửa có thể thiêu hủy những thứ này chất d ầ y coi là có thể có chiến thắng cơ hội sinh tồn giả nhóm nhìn đến nơi xa những cái kia theo lòng đất trốn nước bên trong tôn da đen nghịt con đệ nhóm cùng cái kia đã bị xé mở thân xe thôn vệ huyết n ụ c đồng bạn tất cả đều dọa đến tay chân lạnh bớt run dậy nổ máy xe điên cùng thoắt đi đại ca, ngươi mau nhìn cái tia cái nữ chính là không phải h ô m qua đoạn chúng ta bảo dương người kia một đài trong xe tải ngồi ghê cạnh tài xế phía trên nam tử đột nhiên một mặt kích động chỉ đứng tại đổ sụp nóc nhà đang tò mò nhìn quanh đường lâm ta dựa vào thật đúng là cái này đàn bà thúi đã để chúng ta gặp phải coi như các nàng không may lúc này chúng ta được cứu rồi lái xe nam tử đem nhấn cần ga một cái đến cùng thay đổi phương hướng hướng về đường lâm phương hướng phóng đi tại xe t ả i phía sau một đoàn màu đen cự hình con n ệ n tại đập vỡ vụn trang bị súng phun lửa xe hơi về sau hướng về bên này nhanh chóng đuổi theo mắt thấy khoảng cách càng ngày càng gần trong xe t ả i hai nam tử trên mặt lộ ra vẻ mặt hưng phấn lần này không chỉ có thể cho lão tam báo thủ còn có thể con nện nhóm trong tập kích chạy trốn nhất cử lước tiện nhìn đặt tại nữ tử kêu bên cạnh xe bọc thép phía trên đỉnh lấy mấy đài vũ khí nhất định có thể ngăn chở con nện công kích cho bọn hắn tranh thủ chạy trốn thời gian loại này trở về từ coi chết vui sướng để cho hai người kích động không thôi đột nhiên trước cản pha lê bị một đoàn màu trắng chất nhảy bao trùm một mảnh trắng xóa căn bản không nhìn thấy đường tợt mờ đáng chết lái xe nam tử lớn tiếng mắng một tiếng hắn bay kiếng xe xuống chỉ có thể đem thò đầu ra đi xem đường đại ca cẩn thận a ngươi c h ầ m một chút ta có chút sợ hãi ngồi ghế cạnh tài xế nam tử túi đầu thông qua pha lê k h ẽ hở nhìn đến phía trước cái kia sắp đụng vào phế tích tranh thủ thời gian nhắc nhở một câu nhưng không có đến đến bất kỳ đáp lại nào hắn nghi hoặc ngẩng đầu xem xét lại thấy được bên cạnh chỉ còn lại có một bộ không đầu thi thể lái xe nam tử cái kia rò ra ngoài cửa sổ đầu sớm đã chẳng biết đi đâu chương bốn mươi bảy tao nộ con n ệ n h ó m trọng hình hỏa lực toàn diện áp chế chương bốn mươi bảy tao nộ con n ệ n h ó m trọng hình hỏa lực toàn diện áp chế tốc độ cao nhất chạy như bay xe tải đối diện đụng phải một đoạn sụp đổ đoạn tường trong nháy mắt thì nổ lên n g ú t trời hỏa quang biến thành một đoàn sắt vụn bị nổ tung hỏa diễm kinh hãi đuổi theo con nghệ thân hình dừng lại nhưng chúng nó rất nhanh liền phát hiện cách đó không xa đường lầm cùng an tiểu h u y ề n lập tức chuyển hướng hướng về phía bên này đánh tới nhìn đến cái đầu kia có thể so với xe hơi nhỏ số lượng lít nha lít nhít một đoàn màu đen con nghệ hai nữ sinh bị dọa đến có chút r u n chân giúp đỡ lẫn nhau lấy đứng tại nóc nhà cốc cốc cốc. căn cứ xe đỉnh trọng hình xuồng máy thay đổi họng súng hướng về con n g h đánh tới phương hướng điên cùng bắn phá cương đại hỏa lực đem hàng t r ư ớ c con nện đánh cho lùi lại lan l ộ t vọt tới trước tình thế lập tức bị ngăn trở tốc độ chậm chạp rất nhiều nhìn đến bị ngăn cản lui con nện nhóm hai nữ sinh thở dài một hơi tranh thủ thời gian nhảy xuống đổ sụp nóc nhà trở lại căn cứ xe phía trên hứa thanh đem căn cứ xe khởi động mở lên đường cái đại gia mỗi người trở về tái cụ an tiểu hiện ngồi lên vũ trang xe vận tải một cỗ cảm giác an toàn tự nhiên sinh ra nàng thông qua d i ạ đạ khóa chặt nơi xa cái tía lớn nhất con nện cao bạo pháo chuyển hướng nhắm chuẩn một phát pháo đạn bay ra khỏi nòng súng anh tại con nện nhóm phía sau vanh lên đẩy trời bụi đất nương theo phi lên còn có mấy cái con nện huyết nục tàn chi đứt gãy chân chân cái kia trước hết bỏ ra ngoài lòng đất vết nước cự hình con nện hai cái bị thiêu hủy lông tơ chân trước đã bị tận gốc nổ đoạn không biết tung tích tại nó bên người bị liên lụy con nện có chút thậm chí ngay cả nửa người đều bị nổ nát vụn ngã xuống đất run rẩy r ã y r u ộ ta dựa vào đây cũng quá mánh người ta ô ô ô chúng ta rốt cục được cứu rồi ngay tại hứa thanh đội xe tiến hành mánh liệt phản kích thời điểm lại có hai đài sinh tồn giả xe hơi bị con nện đuổi kịp thân xe bị xe nứt sinh tồn giả bị kéo ra nhìn đến đồng bạn tăng nộ sở hữu người trong lòng đều tràn đầy tuyệt vọng nhưng phía sau kịch liệt tiếng nổ vang lại đem bọn hắn bừng tỉnh đột nhiên quay đầu lại phát hiện ở phía xa trên đường cái có hai đài đại hình xe bọc thép chính bật hết hỏa lực hùng mánh oanh kích cái này nhóm khủng bố con nện cái tia cường đại hỏa lực vậy mà có thể trực tiếp đem to lớn con nện chặt ngang nổ đoạn khủng bố như vậy tự thân lọt vào công kích cái k i a to lớn con nện phẫn nộ gào rú nện nhóm ả o t o thay đổi phương hướng vứt xuống những thứ này chạy trốn sinh tồn giả cùng một chỗ hướng về hứa thanh đội xe phóng đi nhìn thấy lập tức liền muốn đổi tới sau lưng con n ệ n đột nhiên quay đầu không lại truy kích đã bị dọa đến vong hồn đại mạo sinh tồn giả có một loại sống sót sau hai nạn may mắn toàn thân mềm mại ngơ ngác ngồi ở trong xe không sử dụng ra được nửa chút khí lực bọn hắn thấu cửa k i ế n g xe nhìn phía xa đường cái phía trên cái kia hai đài xe bọc thép đại triển thần uy không phải chúng ta chơi là cùng một cái trò chơi sao cái này còn có thể gọi tận thế cầu sinh chúng ta loại này mới gọi tận thế cầu sinh nhân ra đó là hưởng thụ sinh hoạt ta nếu là có dạng này tái cụ hỏa lực còn cầu cái dị sinh làm liền xong rồi chúng ta xe hơi nhỏ x u ố n g lục nhỏ nhân ra xe bọc thép pháo làm sao so thì chúng ta chút thực lực ấy nhân ra một pháo một cái đều không cần bổ đao tận thế mới hàng lâm hai ngày sợ cộng lông lần này không chết rồi vậy liền còn có cơ hội chớ lấn lao tử nghèo con nhện nhóm toàn bộ hướng về căn cứ xe vào tới rốt cục đỉnh lấy súng máy hạng nặng hỏa lực vọ tới t đường cái bên cạnh nhìn đến màu đen nhện nhóm đã tới gần đường lâm khởi động bạ dù ca một phát mang theo đuôi lửa hỏa tiễn đạn bắn về phía quái nhóm bên trong trong nháy mắt thì trống giống một mảnh đất trống mà an tiểu h y ệ n cũng đồng dạng khởi động súng phun lửa hướng về đường cái bên cạnh mặt đất phun ra nhiệt độ cao hỏa d i ễ m bó l ử a lớn rừng rực thiêu hướng con nện nhóm tại phía trước nhất chạy con nện do a đến tranh thủ thời gian dừng bước lại nhưng phía sau chạy tới con nện số lượng quá nhiều căn bản ngừng không ngừng những cái kia muốn muốn dừng lại con nện lại bị vọt tới đồng bạn sinh xinh chen vào nóng bỏng hỏa diễn bên trong đại hỏa đốt biến toàn thân trong không khí lập tức tản mát ra đốt cháy khét vị đạo hỏa diễn bên trong con nện bị thiêu đến chi chi rung động lan lộn kêu thảm phía sau con nện nhóm nhìn đến đại h Hào hào lách qua hỏa qua diễm, t h e o mặt b ê n h ư ớ n g lên đường cái. không khí pháo k hoanh ô minh k í c h liệt sóng chấn động bị con nhện toàn bộ tiếp thu thân thể bị tạc đến vỡ vụn bắn bay ngã xuống đất không dạy nổi một pháo hoanh xong đường lâm lập tức lái xe rời xa linh hoạt tranh qua tránh né mặt bên quái vật tập kích sau đó trần xe hỏa tiễn đạn lần nữa phát xạ nổ tiến vào quái nhóm bên trong gãy chi bay từ tung vậy mà lấy sức một mình thì chặn đường cái một bên con nghện tập kích ai nhà ta đi bọn hắn lại còn có một đài hỏa lực h u n g mạnh như vậy tái cụ cái này cái này cái này đồng dạng đều là s t u v n g ư ơ i xem một chút nhân ra nhìn nhìn lại n g ư ơ i còn nói cái gì chớ lấn lao tử nghèo cái này có thể đuổi theo kịp sao hừ hết t h ầ đều là có khả năng n g ư ơ i xem bọn hắn hiện tại ủy vào tái cụ hỏa lực vậy mà tại đường cái phía trên không n ú c ních cùng những con nghện này liều mạng liền vừa đi vừa đánh đơn giản như vậy chiến thuật con r ư u cũng không biết sớm muốn cho bọn hắn lắng chết đây là tận h thế không có thực lực căn bản không sống lâu nhìn đến hứa thanh đội xe chiến lược những thứ này sinh tồn giả tất cả đều quên đây là nguy hiểm hoang dã hào hào dừng xe ở nguyên điện tham giỏi xem nhìn chỗ xa chiến đấu cường thế vây xem an tiểu huyện đem nóng bỏng hòa diễn bó dọc theo đội xe vòng ngoài phun ra một vòng đại họa tại đội xe bên ngoài cháy lương thực những con nện kia e ngại họa diễn vi lực căn bản không dám lên trước căn cứ xe đỉnh tên n ỏ cùng súng máy liên tục xạ kích đường lâm cũng trốn ở hỏa diễm phía sau không ngừng phát xạ hỏa tiến đạn mà an tiểu h u y ề n cao b ạ o pháo thì tiếp tục anh kích những cái k i a t h ụ thương ngã xuống đất nằm sấp ở phía xa con n ệ n quái rốt cục chiến đấu kết thúc hỏa lực dần dần tắt ở căn cứ xe chung quanh chỉ để lại đầy đất con n ệ n thi thể xa xa cái k i a cự hình con n ệ n tức thì bị an tiểu h u y ề n cao bạc pháo cho nổ cái xác không hồn đem bọn này con nẹn quái toàn bộ tiêu diệt về sau hai đạo quang mang sáng lên hứa thanh bọc thép căn cư xe cùng an tiểu huyện vũ trang xe vận tải đẳng cấp toàn bộ lên tới cộng đồng vọt vào đẳng cấp xếp hạng bảng trước năm tên phân biệt ở vào thứ ba cùng thứ tư thậm chí thì liền đường lâm cùng tô bánh tái cụ cũng bởi vì tái cụ sinh tồn hơi lớn tăng tuy nhiên đẳng cấp không có đạt được tăng lên nhưng xếp hạng cũng vẫn như cũ tăng lên không ít tất cả đều vọt vào trước ba mươi tên chương bốn mươi tám tranh đoạt hạch tâm hỏa thần đa quản toàn chuyển cơ pháo chương bốn mươi tám tranh đoạt hạch tâm hỏa thần đa quản toàn chuyển cơ pháo hỏa diễm dần dần tắt đường lâm lái xe xông ra hỏa diễm tường lây phá tan phía ngoài con n ệ n thi thể đem xe chạy nhanh hạ đường cái thẳng đến những cái kia bị con n ệ n sẽ rách phá hủy vứt bỏ tại hoang dã bên trong xe hơi tái cụ ai cái kia là ta bằng hữu xe hơi một người trung niên nam tử nhìn đến đường lâm hành động lập tức lớn tiếng ngăn lại hắn khởi động xe hơi hướng một chiếc xe đỉnh bị xé mở một cái to lớn vết nứt dính đầy vết máu xe hơi lái đi đường lâm liên tiếp nhìn mấy cái đài xe hơi không thu hoạch được gì những con nghệ này quái đem xe hơi x ẽ rách phá hư quá mức triệt đề thì liền tái cụ hạch tâm đều đã vỡ vụn không có bất kỳ cái gì giá trị thì liên bộ kia xuống phút lửa đều đã bị dâm thành vai phiến triệt đề báo hỏng tên nam tử kia lái xe tốc độ càng lúc càng nhanh mắt thấy là phải đổi tới bộ kia xe hơi trước mặt đột nhiên một đạo trói t hai hoa nước tiếng b a đập tại ngoài xe chuyển đến theo sát mà đến cũng là xe mánh liệt lấp lư xe của hắn bị đâm đến xoay tròn một vòng cuối cùng đứng tại hoang dã khe danh bên trong đường lâm mở ra suv đi vào bộ kia trần xe bị xé nước xe hơi phụ cận rốt cục nhặt được một cái màu xanh tái cụ hạnh tâm nàng xuống xe nhặt lên hạnh tâm trực tiếp rời đi thậm chí đều không có nhìn qua cái kia bị đụng bay ở một bên trung niên nam tử liếc một chút trung niên nam tử đung đưa bị đâm đến mê một đầu tâm lý một trận hoảng sợ nhìn đến cái kia xung quanh treo đầy sắc bén l ư ỡ i dao trần xe hai đài to lớn họng pháo toàn hình sút v đã triệt để rời đi hắn lúc này mới thở dài một hơi xuống xe xem xét hắn phát hiện mình xe hơi lúc trước đến về sau mặt bên bị dạch ra một đầu thật sâu lỗ hổng thậm chí thì liền cái này một bên hai đầu lốp xe đều toàn bộ bị tức bạo động cơ cũng bị lợi nhận quẹt làm bị thương triệt để tổn hại tên này trung niên nam tử nhìn lấy chính mình đài này cơ hồ kém chút báo phế xe hơi quả thực khóc không ra nước mắt hắn hung ác nhất tâm lựa chọn tiêu hao sinh tồn điểm đến chữa trị xe hơi thật vất vả góp nhặt sinh tồn điểm trong nháy mắt trống g i ố n g mà bên cạnh hắn tái cụ cũng lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được lần nữa khôi phục nguyên dạng phi thường thần kỳ lao vương ngươi thật sự là siêu dũng dám ở đại lao trước mặt giật đồ ngươi là nghĩ như thế nào lao vương ngươi không sao chứ vừa mới ngươi thật sự là xoáy phát nổ can đảm lắm cho ngươi điểm tán đường lâm mở xe rời đi về sau vừa mới cùng một chỗ giết oai đồng bạn lúc này mới nhích lại gần vây quanh trung niên nam tử nghị luận ở mỹ ta ta vừa mới cũng là nhìn đến lão lưu trên xe có đồ nhất thời không có kịm phản ứng thì đúng đi là lão vương ngơi trước đường đúc đích hấp dẫn một chút hỏa lực để cho chúng ta rút lui trước mấy người trong nháy mắt tan tác như hóng vỡ tổ mở ai các ngươi nhìn lấy lái xe chạy xa đồng bạn trung niên nam tử sắc mặt càng trắng hơn hắn oan quất chính mình mấy cái miệng nhắm mắt chờ đợi hỏa lực hàn lâm chạy trốn là không cần suy nghĩ hắn đài này xe nhỏ liền nữ tử kia sú v đều không chạy nổi làm sao chạy trốn chỉ cần một phát h ỏ a thiên đạn hắn liền phải quy thiên không bằng biểu hiện được thành thật một chút không chừng đại lão liền bỏ qua hắn thật lâu t r u n g quanh hoàn toàn yên tĩnh được rồi lão vương đem ngơi ư cái kia run dậy chân vịn vừa đỡ nhanh đừng mất mặt nhân ra đã đi may ra cái này đại lão còn không tính tàn bạo cũng không có tính toán ngươi mạo phạm nghe được đồng bạn trêu chọc trung niên nam tử lúc này mới chậm chạp mở to mắt nhìn hướng chung quanh hắn phát hiện xác thực giống các đồng bọn nói cái kia dừng ở đường cái phía trên xe bọc các đội đã đi xa trung niên nam tử cuối cùng là yên lòng sùi lơ lấy tựa vào trên ô tô các ngươi nói đội xe này có phải hay không cũng là đội trưởng nói cái kia hai cái dựa vào cướp bóc tấn thăng đến tái cụ chiến lược trước năm tên người cái này tiểu đội chiến l ư ợ c so đội trưởng tiểu đội giống như cũng không kém là bao nhiêu ta cảm giác rất có thể cái này chiến đấu lực trí ít cũng phải xếp tới trước mười tên cũng không có thể a bọn hắn muốn là hai người kia khẳng định giết người nhưng nóe vì cái gì không đặt chúng ta đâu húng chi vừa mới lao vương còn đắc tội bọn hắn càng không có lý do gì bông tha chúng ta nói cũng đúng các ngươi nhìn bọn họ có phải hay không hướng về chúng ta phía doanh địa chạy tới ta dựa vào bọn hắn không phải là muốn đem chúng ta doanh địa tận diệt đi không được ta phải tranh thủ thời gian nói cho đội trưởng mấy cái sinh tồn giả nhìn đến hứa thanh lái xe đi xa phương hướng toàn bộ bị giật này mình lập tức mở ra hảo hữu giao diện báo cáo tin tức hứa thanh lái xe dọc theo quy hoạch tốt lộ tuyến tiếp tục chạy đường cái phi thường rộng lớn có chút nhàm chán hứa thanh mở ra ba lô không gian xem xét lần này tiêu diện cự hình con n ệ n quái về sau thu hoạch đa quản toàn chuyển thức súng máy hạ nặng g n l à m nắm giữ nhiều cái nòng súng trọng hình súng máy vũ khí có thể tăng lên rất nhiều tần suất công kích tăng cường súng máy uy lực công kích lực hai trăm linh xạ tốc ba phát phân tầm bắn một hai trăm l h ứ a thanh theo ba lô bên trong suất ra một cái cỡ nhỏ súng máy nhiều nòng mô hình rất nhanh liền được tin tức nhắc nhở phát hiện giống nhau loại hình vũ khí phải trang tiến hành hợp thành hợp thành tại hắn làm ra lựa chọn về sau trên tay trọng hình súng máy mô hình biến mất lắp đặt ở căn cứ trần xe t r ọ n hình súng máy bộ dáng bắt đầu biến hóa cái kia nguyên bản đơn quản học súng biến đến cực kỳ thô to cuối cùng tạo thành hơn một cái quản xoay tròn h ọ g súng tại trọng hình súng máy phía dưới có một cái lồi ra súng máy cái bệ một đầu rộng lớn đưa đạc khoang thì giấu ở cái bệ phía dưới liên tiếp đến xe bọc thép bên trong toàn bộ súng máy hạng nặng vũ khí hình thể biến lớn hơn rất nhiều từ xa nhìn lại t h ư ợ n như là một cái cỡ nhỏ trọng hình pháo đài tiêu hao một đài đa quản toàn chuyển thức súng máy hạng nặng lam đồ vật hợp thành thành công thu hoạch được một đài hỏa thần đa quản toàn chuyển cơ pháo tím hỏa thần đa quản toàn chuyển cơ pháo tím hỏa lực cực kỳ cường đại trọng hình súng máy vũ khí có thể phát xạ giống như kim loại phong bạo đồng dạ công kích lực 500% xạ tốc 6.000 phát phân đối không tầm bắn 1.200 m lớn nhất tầm bắn 6 km đem căn cứ xe đỉnh x u ố n g máy vũ khí thăng cấp đến màu tím phẩm chất về sau không chỉ có công kích lực đạt được tăng lên cực lớn thậm chí nó xạ kích tốc độ càng là theo nguyên bản 600 phát phút đồng hồ tăng lên tới 6.000 phát phút trình độ kinh khủng dòng g ã tăng lên 10 lần như thế khủng bố xạ tốc cùng công kích lực đem bọc t h é p căn cứ xe năng lực tiến công tăng lên mấy lần cũng không chỉ tựa như vừa mới chỗ tao nộ những cái kia cự hình con n ệ nếu như lấy hiện tại căn cứ xe hỏa lực đến tiến hành đ ư ờ n ố i đám kia con nhện quái vật căn bản là không đến gần được đội xe phụ cận hoàn toàn không cần a n tiểu h u y ệ n súng phun lửa tiến hành phụ trợ phòng ngự toàn bộ cũng phải bị hỏa thần súng máy phát ra bắn kim loại phong bạo dòng nước lũ cho đánh thành thịt nát m ả n h vỡ nguyên địa nổ tung chương 4 ố n bị chặn đường màu vàng kim truyền thuyết cấp tạ chương 4 ố n bị chặn đường màu vàng kim truyền thuyết cấp tạ do bsg i e thành vòng ngoài hình thể to lớn bọc thép tạ một pháo v a n h ra trong nháy mắt liền đem ngăn cản tại phía trước phòng ốc nổ sập đánh nát nổ nát kiến trúc phế tích đem vọt tới dòm bs q u i vật toàn bộ cách trở trong lúc nhất thời càng không có cách nào vượt qua. nổ tung thoại phiến càng làm anh sắt một mảng lớn tụ tập tại phòng ốc phụ cận d ò n bị s uy lực cực kỳ kinh người đội trưởng đã phát hiện chi kia đội xe tại trong phòng điều khiển bộ đàm bên trong chuyển đến thanh âm của đội viên、Tốt. toàn ố t t viên rút lui hôm nay trước hết đi chiếu cố cái kia đội xe nhìn xem rốt cục làm sao chuyện này nếu như có thể mời chào thì hợp nhất t i ế n đến nếu là không có thể mời chào tìm cái lý do giết hắn đoạt vũ khí của bọn hắn cho các minh đệ tăng lên thực lực lý hổ cầm lấy bộ đàm hung hát âm thanh ban b ố mệnh lệnh đội trưởng mỹ vũ các đội viên nào hào reo họ đội xe tập thể quay đầu theo d ò n bsg thành vòng ngoài kiến trúc phế tích ở giữa bắt đầu rút lui hướng về hoang dã bên trong đường cái chạy đi hứa thanh lái xe khoảng cách thiết định mục tiêu đã đi tiếp đem gần một nửa dọc theo con đường này bọn hắn nhiều lần đường vòng dọc theo đường phía trên mở hơn mười cái bảo dương lấy được đều là một số sinh hoạt vật tư không có vũ khí mà lại không ngoài dự liệu chỗ cũng không có bất kỳ cái gì rau xanh cùng hoa quả xuất hiện xem ra đánh giết quái vật hoặc là mở ra bảo dương cũng sẽ không có sinh tơi loại nguyên liệu nấu ăn rơi xuống đều là một số chế tắc thành phẩm đồ ăn phát hiện này càng thêm kiên định hứa thanh tiến về giao xanh lều lớn khu công nghiệp ý nghĩ đội xe t ạ i thẳng tắp rộng lớn trên đường cái phi nhanh rất nhanh tại phía trước phân châu n g a ba xuất hiện một cái võ trang đầy đủ sinh tồn giả tiểu đội đến đài treo đầy vũ khí xe bọc thép cùng một đài hình thể to lứa tạ ngăn cản trên đường nhìn đến phía trước tình huống hứa thanh nhịu n h ư mày h ắ n chậm rãi đem đội xe tại đường cái phía trên dừng lại giữa s o n g phương cách bất quá năm trăm m huynh đệ có thể nghe được không đài phát thanh công cộng k ê n đột nhiên chuyển ra một cái lạ lẫm nam từ thanh âm nghe được các ngươi cản trên đường là có ý gì hứa thanh mở miệng hỏi t h a m không có gì cũng là muốn mời vị này huynh đệ gia nhập chúng ta hát sơn thông đạo doanh điệu lấy người vũ khí trang bị chỉ cần người đến cũng là đãi nộ tốt nhất nhiên liệu vũ khí đồ ăn nữ nhân tùy người chọn chọn chúng ta doanh điệu hiện tại đã chiêu thu đại lượng sinh tồn giả thực lực hùng hậu tài nguyên sung túc huynh đệ suy tính một chút lý hổ hít mắt lại thông qua tạ quan sát miệng gắt gao nhìn chằm chằm xa xa bọc thép căn cứ xe tâm lý ước định lấy đối phương chiến đấu lực không hứng thú các người tránh ra đi ta còn muốn đi đường bộ đảng bên trong chuyển gia hứa thanh lãnh đạo thanh â m lập tức chọc giận lý hổ hán cười lệnh không hứng thú cái này có thể không phải do các ngươi ngươi chính là xếp hạng bảng phía trên thứ hai tên cái k i a ra hỏa á dựa vào cướp bóc người khác hạch tâm tăng lên đi lên tái cụ làm sao có thể cùng ta đài này màu vàng kim phẩm giai tạ so sánh hôm nay ta liền để ngươi xem một chút ta lý hồ thực lực lý hồ hung hăng nói xong bọc thép tạ hạ pháo lập tức nhắm ngay ngừng tại phía trước bọc thép căn cứ xe vê anh một phát pháo đạn b ắ n ra ở căn cứ t r ư ớ c xe mới nổ tung một đoàn to lớn hỏa quang một n m ộ t đạo thương tổn trị số tại hứa thanh bọc thép căn cứ xe phía trên hiện, hiện. 3.026. đội ồ n dạng g có m t đ ạ trưởng là hắn cái t i a u kỳ quái gai nhọn bọc thép một cái mắt sắc đội viên tại bộ đàng bên trong lớn tiếng nhắc nhở đạ mã thật quỷ dị tái cụ trang bị lại còn có thể viễn trình bắn ngược thương tổn lý hổ nghe được đội viên rất nhanh kịp phản ứng、Flank. một phát mang theo đôi lửa hỏa t i ễ n đạn theo căn cứ xe phía sau bán ra đánh vào tạ phía trên một nghìn hai trăm linh tám thôi đi không gì hơn cái này lao tử tạ tái cụ đặc tính thế nhưng là thương tổn trên chết có thể giảm thương tổn tám mươi phòng ngự lực tăng mạnh chỉ có ngần ấy công kích lực cũng muốn cùng t a đấu lý hổ nhìn đến tại tạ phía trên n ổ lên hỏa quang một mặt khinh thường hứa thanh cũng chú ý tới đường lâm hỏa t i ễ n đạn công kích thương tổn không nghĩ tới đôi phương tái cụ phòng ngự năng lực thế mà cũng như thế cường hãn tại con n g ệ n quay trong nhóm đều có thể đại sát t ứ phương hỏa tiến đạn đánh vào bộ kia tạ phía trên vậy mà chỉ có như thế một điểm thương tổn Tiểu đánh phía sau đám kia phòng ngừa bạo lực xe bọc thép hứa thanh suy nghĩ một chút lập tức ban bố mệnh lệnh được rồi an tiểu h u y ề n vội vàng đáp ứng một tiếng dừng ở đội xe tối hậu phương vũ trang xe vận tải định chóc cao bạo pháo xoay tròn nâng lên Vâng anh. tại mạch sung dạ đạ tiêu ký phía dưới một phát cao bạo đạn pháo tinh chuẩn địa mệnh bên trong tạo phía sau xe bọc thép nhóm m á n h liệt nổ tung trúng kích đem những thứ này xe bọc thép chấn động đến không ngừng lắc lư một mảng lớn thương tổn trị số đang thiết giáp xe nhóm phía trên hiện hiện ta dựa vào đội trưởng địch nhân này quá hưng mãnh bọn hắn cái này trọng hình đại pháo vũ kh chúng ta đỡ không nổi à? đúng vậy à l ã o đại chúng ta rút lui đi muốn là lại đến thêm mấy cái pháo chúng ta thì đều phải gửi nhìn đến xe bọc thép tổn hại tình huống mấy cái đội viên giật này mình sợ cái gì các ngươi rút lui trước qua một bên toàn bộ giải tán lợi dụng các ngươi tính cơ động trước tránh một chút cái kia trọng hình pháo đài chỉ có một tòa còn có thể đem các ngươi toàn đánh nổ hay sao ta cùng bọn hắn đ ọ sức một trận ta một pháo đánh hắn hơn một vạn thương tổn ta ngược lại muốn nhìn xem hắn có thể chống đỡ được mấy cái pháo lý hổ lòng tin chắn đấy sau đó tạ phía trên lại là một pháo vanh da nổ đang thiết giáp căn cứ xe phía trên hai đạo thương tổn trị số đồng thời tại đường cái hai đầu tái cụ phía trên xuất hiện g i a hỏa này gai nhọn bọc thép còn thật có thể bắn ngược thương tổn bất quá lao t ử mấy chục vạn sức bền giá trị hoàn toàn hao tổn nổi ngươi một cái màu cam tái cụ ta nhìn ngươi có thể có bao nhiêu độ bền lý hổ trong lòng quyết tâm hứa thanh nhìn đến đối diện xe bọc thép nhóm bắt đầu lùi lại thoát đi hắn điều khiển căn cứ xe h đỉnh hỏa thần xoay tròn phá máy bắt đầu điên cuồng chuyển động một đạo dày đặc hung manh viên đạn hồng lưu hung hăng đánh phía đường cái đối diện tạ 1235. l i ê n tiếp thương tổn trị số tại tạ đỉnh chót xuất hiện a cái này nam dựa vào nhìn đến cái này tổn thương trị số lý hổ có chút mắt trở tròn hắn không nghĩ tới bộ k i a căn cứ xe phía trên xoay tròn phá o máy uy lực đã vậy còn quá máy liệt tuy nhiên hắn tạ tái cụ đặc tính có thể cắt giảm 80% công kích thương tổn giảm mạnh pháo máy từ uy lực của đạn có thể đơn viên đạn thương tổn trị số tuy nhiên cũng không lớn nhưng không ngăn nổi xạ tốc quá nhanh lại số lượng cự nhiều hắn tạo phòng ngự độ bền tại loại trình độ này công kích phía dưới căn bản thật không một phút đồng hồ đến sau cùng không là đối phương nhiên liệu hao hết vũ khí không cách nào công kích cũng là hắn tạ sinh sinh bị viên đạn hồng lưu h o a n h bạo nếu như tiếp tục r ằ n g c ó n ữ a cũng là một trận đánh c ự c lý h ổ không dám đánh c ự c đài này màu vàng kim truyền thuyết cấp tạ tái cụ thế nhưng là hắn tại tận thế xưng ơ bá tư h bản vạn nhất tạ tạ i cái này địa phương bị hủy vậy hắn thật vất vả mới lấy được cuộc sống tốt đẹp nhưng là triệt để tan vỡ nghĩ tới đây lý h ổ không có nửa điểm do dự hắn một pháo h a n h tại đối diện căn cứ xe lốp xe phía trên muốn chậm lại đối diện hành động lực sau đó lập tức thay đổi tạ điên cùng thoát đi đến lều lớn khu công nghiệp tận thế bí cảnh đảo viên chương năm mươi đến lều lớn khu công nghiệp tận thế bí cảnh đảo viên rộng lớn thẳng tắp trên đường cái hỏa lực bay tán loạn súng máy oanh minh hai đ à i hình thể to lớn tái cụ tại hoang dã bên trong kích tỉnh đánh lộn người truy t a đuổi chạy tại phía trước tạ vừa đánh vừa lui tốc độ nhanh đến phi lên phi nhanh bánh xích cuốn lên quần c u ộ n b ụ i mù rất nhanh tạ thì quẹo vào một đầu lối rẽ ra tốc đào tẩu mà những cái kia nhìn đến tình thế không ổn xe bọc thép đã sớm thừa dịp tạ ở phía sau đỉnh thường tổn thời điểm tứ tán chạy trốn an tiểu huyện cao bạo pháo không ngừng bánh kích tiếng nổ mạnh tại hoang dã phía trên liên tiếp không ngừng nhưng khoảng cách quá xa mà lại những cái kia xe bọc thép tính cơ động mười p h ầ n linh hoạt vừa đi vừa về tranh n ẽ đạn t h á o căn bản đánh không chúng ngắn ngủi vài phút nguyên bản cản ở trên đường đội xe thì hoàn toàn biến mất tung tích cái gì đó thì như thế một điểm thực lực thì dám ra đây cướp bóc thật chán an tiểu h u y ề n đánh đường này kết quả cái gì cũng không có nổ đến tâm lý có chút bực mình bất mãn nói không phải bọn hắn yếu là chúng ta quá mạnh mà lại hứa đội hỏa thần xoay tròn phá máy vừa vặn khắc chế đối phương bọc thép tạ cho nên mới có thể đem bọn hắn đánh chạy nếu không dựa vào hắn xe của nó lại vũ khí căn bản bắt không được đối diện bộ kia tạ cái kia tạ thế nhưng là chiến lược xếp hạng bảng thứ t ư tên màu vàng kim truyền thuyết cấp tái cụ đường lâm tỉnh táo phân tích không sai đây cũng là chúng ta vì cái gì không có lựa chọn truy kích nguyên nhân ta bọc thép căn cứ xe ngược lại là không có vấn đề nhưng các ngươi tái cụ có thể không nhất định có thể chống đỡ được tạ đại pháo nhất là tiểu u y ệ n vũ trang xe vận tải trong xe trang lấy đại lượng dầu nhiên liệu vạn nhất hộ giáp bị đạn pháo đánh xuyên qua trong nháy mắt liền phải biến thành hòa cầu lần này bọn hắn chạy bất quá lần tiếp theo nhưng liền không có vận tốt như vậy chúng ta đi trước tăng lên thực lực đem bọn ngươi tái cụ phòng ngự lực nhiều tăng cường một số trở lại tìm bọn hắn tính sổ sách hứa thanh cũng lên tiếng an ủi một chút đội viên tâm tình may ra đội xe cũng không nhận được tổn thất gì sau đó đại gia tiếp tục xuất phát hướng về mục tiêu chạy vây anh lều lớn vườn trồng trọt khu làm bằng sắt cửa lớn bị không khí pháo trực tiếp đánh nát bắn bay đường lâm mở ra suv dẫn trước tiến vào khu công nghiệp nội bộ đây là một chỗ quy mô to lớn rau xanh trồng trọt căn cứ bây giờ đang là mùa hè những cái kia lều lớn đồng bố toàn bộ mở ra lộ ra đẩy đất xanh mơn m ư n các loại rau xanh thu hoạch và、wow, nơi này thật sự có rau xanh quá tốt rồi đường lâm cùng an tiểu huyện dẫn đầu xuống xe chạy về phía đất trồng rau bất quá hai người đi qua tận thế tẩy lễ đã học xong cẩn thận tuy nhiên trong lòng hoan hỉ nhưng trong tay vẫn như c ũ cầm lấy vũ khí quả nhiên tại một chỗ lều lớn đằng sau mấy cái g i ọ m bs đột nhiên xuất hiện hướng các nàng điên cùng đánh tới phanh đường lâm nhìn đến g i ọ m bs dơ thương thì bắn u i lực to lớn sắc ùn đem đánh tới g i ọ m bs trực tiếp đánh cho bay ngược mà ra huyết nhục bắn bay đường lâm liên tục mới phát đem chung q a n h dọn bs toàn bộ đánh lui những cái kia ngã trên mặt đất không có triệt để tử vong an tiểu h u y ề n nhấc lên sắc bén trường đao trực tiếp chém n á t đầu hiện tại những thứ này do bị s đối với đã thăng lên mấy cấp thân thể thuộc tính tăng lên trên diện rộng hai người mà nói căn bản không có bao nhiêu uy hiếp không cần tái cụ cũng có thể nhẹ nhõm tiêu diệt hứa thanh dâng lên máy không người lái tại bầu trời tiến hành điều tra xác nhận chung quanh không có uy hiếp sau đó hắn cùng tô bánh cũng toàn bộ xuống xe mọi người cùng nhau thu đồ ăn tại mọi người bên cạnh một cái cao hơn nửa người trên lưng chuyên chở súng trường cơ giới lang ở chung quanh không ngừng dọ xét cái này vũ trang cơ giới lang cũng là tây trạch nuôi cho chàng phó bản khen thưởng cùng trinh sát m á y không người lái một dạng hứa thanh thông qua tái cụ hạch tâm không chế năng lực đã tiếp quản nó quyền sở hữu hạn vũ trang cơ giới lang tím mang theo khối mô hình t i ế p l ờ i có thể lắp đặt trang bị bất đồng chấp hành các hạng chiến đấu nhiệm vụ có thể thích ứng nhiều loại địa hình tốc độ lớn nhất tám mươi km h có thể tiếp nhận trọng lượng ba trăm kg đài này cơ giới lang có thể chấp hành nguy hiểm phức tạp hoàn cảnh điều tra nghị cách cứu viện chiến đấu các loại cổ nhiệm vụ là cực kỳ đáng tin chiến đấu trợ thủ nhất là giống bây giờ loại này c ầ người m u ố bảo lãnh viên không sẽ gặp tập kích bốn người tại đồ ăn trong dạp bận rộn một buổi chiều hái được một đống lớn các loại rau xanh nhưng đối với lớn như vậy một cái đất trồng rau tới nói liền chín châu mất sợi lông cũng không bằng không gặp nửa điểm giảm bớt ai ra quá mệt mỏi hứa ca chúng ta nghỉ ngơi một hồi đi an tiểu hiện đặt mông ngồi trên mặt đất một bên tay nhỏ càng không ngừng đấm phía sau trên mặt của nàng tất cả đều là mồ hôi bị dính đầy bùn đất tay bay sượn lập tức biến thành mặt trang điểm ừ m đồ ăn đã hái đầy đủ nhiều chúng ta về trên xe nghỉ ngơi đi hôm nay trước hết đến nơi đây vừa vặn ta mang các ngươi nhìn cái thứ tốt h ứ a thanh ý thức k h ẽ động đem không trung bí cảnh thế giới ở căn cứ trong xe mở ra một đạo màu đen không gian chi môn xuất hiện tại buồng lái bên trong hắn lên xe dẫn đường dẫn đầu đi vào bí cảnh không gian bên trong Và đây là cái gì một cái tiểu thế giới an tiểu huyện vừa mới đi vào bí cảnh thế giới thì bị cảnh tượng bên trong gây kinh hãi nàng một mặt ngây lốc nhìn lấy hoàn cảnh chung quanh Quả nhưng c h lập tức tô gánh thì một mặt mừng rỡ nhìn lấy mảnh này thổ địa nàng ngọc tưởng cũng là có thể có một mảnh thuộc tại chính mình vườn có thể ở bên trong đủ loại đồ ăn dưỡng chút hoa cỏ chỉ bất quá làm nữ tiếp viên hàng không về sau công tác quá mức bận rộn căn bản không có thời gian đến thực hiện nguyện vọng này lại không nghĩ tới lúc đầu giấc mộng này vậy mà tại tận thế hàng lâm về sau có thể thực hiện chỉ làm ả n h này thổ địa cũng thực sự quá lớn căn bản loại không hết nàng một người coi như mệt chết cũng không có khả năng quản lý hết như thế một mảng lớn vườn cái này không gian bí cảnh chỉ có chúng ta có thể tìm đến cửa vào thì ở căn cứ trong xe các ngươi nhìn hoàn cảnh chung quanh ngay tại lúc này căn cứ xe vị trí chúng ta ở bên trong có thể nhìn đến tình huống bên ngoài nhưng bên ngoài lại căn bản vô pháp phát giác được chỗ này không gian cho nên tại cái này không gian bên trong là tuyệt đối an toàn về sau đại gia nếu như muốn đến bên ngoài xe đi một chút liền có thể đến bí cảnh bên trong đến ở chỗ này tùy tiện chơi đ ù a chỉ bất quá bây giờ bí cảnh bên trong hoàn cảnh còn không tốt lắm chỉ là một mảnh thổ điện chờ sau này loại chút quả thụ cùng rau xanh t ấ y ghép một số hoa cỏ hoàn cảnh liền có thể khá hơn chút hứa thanh hướng đại gia giới thiệu một chút bí cảnh không gian tình huống nghe được bí cảnh không gian thuộc tính mấy nữ sinh hai mắt tỏa ánh sáng lộ ra ước mơ t h ầ n sắc bên ngoài bây giờ khắp nơi đều là hoang vú phế tích cùng hung tàn tàn phá bừa bãi quái vật thì liền trong không khí đều tràn đầy hư thối hôi thối mùi vị s á c thực không có chỗ có thể an tâm chơi đ ù a mỗi ngày đều chỉ có thể đợi trên xe hiện tại có một chỗ như vậy vậy sau này các nàng liền có thể ở chỗ này năm sao doanh trại ngoài trời đổ nướng thưởng thức cảnh đẹp còn không cần lo lắng vấn đề an toàn quả thực cũng là tận thế đạo viên chương năm mươi mốt phong phú đ ữ a tối tiến công dọn bị s chi thành chương năm mươi mốt phong phú đ ữ a tối tiến công dọn bị s chi thành tỉ tỉ bọn hắn những người kia đang trộm hái nhà chúng ta trong đất đồ ăn đâu thật sự là đáng giận mà lại cửa chính của sân cũng cho đập nát quả thực cũng là cường đạo tại một chỗ trong k h u phòng một cái vóc người t h o n thả Hướng mạo được á n nữ hài, phí sức đào tại nóc phòng miệng thùng gió, nỗ g yêu hải, phí h tại sức lực đào ớ n ngoài nhìn quanh. Xa xa nhìn đến hứa thanh mấy người hành động, nàng gương mặt khó chịu. Khuôn mặt nhỏ nhắn đáng yêu chống thành bánh g ra phía Xa xa hứa khó chịu. bao. đ mặt mặt mấy yêu ư rồi dù sao hiện tại đã tận thế hàn g lâm những cái kia đồ ăn cũng không có địa phương bán sớm muộn đều phải nát tại lều lớn bên trong bọn hắn nguyện ý hái thì hái đi chờ bọn hắn hái đủ rồi cũng liền đi không cần phải để ý đến hắn tại trong khố phòng ở giữa một tên khí chất thành thục động tác nhanh chóng nữ sinh đang kiểm tra trong phòng kho máy móc nông nghiệp cỗ nghe được mụi mũi bất mãn cười lắp lại đừng xem cái kia làm cơm tối mau tới đây giúp đỡ a tại tỷ tỷ bạch vi trợ giúp giới bạch linh c h ậ m rãi trượt xuống n ó c phòng dẫm lên máy kéo máy đắp động tác nhẹ nhàng nhảy xuống tới đi thôi t ỷ t ỷ hôm nay ăn cái gì còn có thể là cái gì rau xanh thôi chúng ta trong tủ lạnh hiện tại không còn có cái gì nữa chỉ có bên ngoài vườn rau bên trong những vật kia a không có thị tà nha ai đây là cái gì thời gian nha thật khó nấu hứa thanh mấy người tại bí cảnh không gian bên trong chơi chán lúc này mới trở lại căn cứ xe bên trong đem hôm nay hái rau xanh toàn bộ lửa sạch sẽ bỏ vào tủ lạnh m a n đêm vừa mới hàng lâm tô b á n h thì làm xong phong phú đ ữ a tối cà chua hầm thịt bò rau xanh xào lúc sơ rau trộn dưa leo rau hẹ xào thịt n ụ c m ặ n cả đầu còn có hay không ăn hết thịt bò kho tương tràn đ ầ y một bàn lớn theo thường lệ vẫn như c ũ là đang quay chiếu về sau đại gia liền không kịp chờ đợi lên bàn ăn cơm ăn thật ngon bánh tỉ ngươi thật sự là quá tuyệt vời rốt cục ăn được ngon miệng đồ ăn tô rất cảm động ăn tiểu hiện một bên miệng lớn ăn cơm một bên hướng tô gánh g ơ ngón tay cái lên luồm c ú n tay chân tuy nhiên ăn chính là nhanh n ó n cơm nhưng phối hợp những thứ này rau xảo vẫn như c ũ phi thường mỹ vị hứa thanh phi thường may mắn chính mình hôm nay làm quyết định còn tốt vòng qua d ò n bs chi thành đi tới vị trí này hắn phát hiện bên này lương tựa đại sơn phía sau cũng không có bao nhiêu d ò n bs xuất hiện mà lại xung quanh phần lớn là rừng cây t i ế n l ạ n g an toàn phi thường thích hợp làm doanh điệu chủ yếu nhất là nơi này có ăn không hết các loại rau xanh tại tận thế bên trong nơi này quả thực cũng là thiên đường đến mức doanh điệu vấn đề an toàn vậy căn bản không cần cân nhắc ở tại cao đến sáu mươi vạn phòng ngự độ bền bọc thép căn cứ xe bên trong chỗ nào còn cần lo lắng vấn đề an toàn coi như bị quái vật vây quanh những cái kia g i ò m bs cũng căn bản không đánh tan được căn cứ xe hộ giáp ăn xong cơm tối đại gia thì tập thể vui sướng quyết định đem nơi này định là đại bản doanh thường trú tại chỗ này giao xanh lều lớn vườn trồng trọt làm hậu cần tiếp tế căn cứ đại ca người rốt cục trở về ta đều muốn lo lắng gần chết ta cũng giống vậy đội trưởng người không sao chứ lý hổ lái tạ dọc theo đường cái tiến vào hát sơn thông đạo bên trong hắn vừa ngừng tốt tái cụ một nhóm lớn huynh đệ thì xông tới hỏi hàn lân cần ta có thể có chuyện gì muốn không phải nhìn tại đối phương hỏa lực hướng mãnh các ngươi thực sự chịu không nổi Ta đội mới trưởng định h t h mỹ ộ t l vũ là chúng ta quá yếu liên lụy đội trưởng lão đại ngươi thật sự là quá tốt ồ ồ ồ đội trưởng đói bụng không cái này con gà quay vẫn là nóng đội trưởng ăn trước cảm tạ hổ ca xả thân giúp các huynh đệ đoàn hậu tiểu đệ uống trước rồi nói Tại một đêm không có chuyện gì xảy ra trời vừa mới sáng lên to lớn bọc thép căn cứ xe thì mở ra lều lớn khu công nghiệp theo sát phía sau là ba máy phong cách khác nhau lớn nhỏ không đều tái cụ bốn đ à i xe tại đường cái phía trên xếp thành một hàng hướng về d ọ m bsg thành xuất phát tại khoảng cách d ọ m bsg thành m ộ ư ơ i km chỗ đội xe đứng tại ven đường an tiểu h u y ệ n khống chế cao thác nước pháo thật cao nâng lên đạn pháo bay ra khỏi nòng súng xa xa đánh phía thành phố nơi xa phế tích vain cương đại nổ tung trung kích đem phế tích toái phiến nổ tứ tán bắn bay hứa thanh thông qua không trung máy không người lái điều tra cao bạo đạn pháo đánh nổ tình huống những cái kia tránh né tại phòng ốc phế tích bên trong dọn b quần tại cái này một phát đạn pháo công kích phía dưới tất cả đều bị nổ thành huyết nhục khối vụ tứ tán bay thấp đại bầy quái vật bị nổ tung âm thanh kinh động điên cùng xông ra khắp nơi tìm kiếm mục tiêu lại không thu hoạch được gì hứa thanh tiếp tục k h ô n g chế máy không người lái tìm kiếm một chỗ quái vật dày đ ặ c chỗ hướng an tiểu h u y ề n gửi đi tọa độ vê anh lại là một phát pháo đạn xa xa phong tới tại trong bầy quái vật nổ lên tàn chi đ ầ y đất tại hứa thanh cùng an tiểu h u y ề n phối hợp phía dưới đội xe dừng ở rời xa nội thành vị trí đối với quái vật d à y đặc địa phương không ngừng oanh tạc đem vốn là sụp đổ phòng ốc kiến trúc nổ càng là vỡ vụn không chịu nổi những thứ này không có bao nhiêu trí tuệ chỉ biết là săn thức ăn dòm bị s căn bản tìm không thấy công kích nơi phát ra chỉ có thể ở trong ngóc phố vô năng vẫn nộ gào rú mấy chục phát cao bạo đạn pháo sau đó cái này phương hướng nội thành vào ngoài đã không có bao nhiêu dòm bị s quái vật toàn bộ đều bị nổ thành đầy đất thịt nát triệt để chống giống đội xe tốc độ tiến lên k i n h người hứa thanh ở trên trời một bên điều tra quái vật độc tĩnh một bên tiêu ký bảo dương vị trí chuẩn bị đem vào ngoài quái vật thanh lý về sau liền đến nhặt đột nhiên tại bầu trời xa xăm bên trong một mảng lớn giống như mây đen đồng dạng điệu còn nhanh chóng bay tới bọn chúng xa xa liền thấy bên trên bầu trời máy không người lái lập tức chuyển hướng thẳng đến hứa thanh trinh sát máy không người lái đuổi theo thấy tình thế không ổn hứa thanh lập tức k h ô n g chế máy không người lái tốc độ cao nhất trở về địa điểm xuất phát tránh né điều q u ầ n tập kích nhưng cho dù máy không người lái đã biến mất trước mắt những cái k i a điều q u ầ n vẫn không có tán đi bọn chúng tại dòm bi sg thành trên không xoay quanh ồn ào kêu to thậm chí có chút còn bay thấp phế tích ở giữa mổ dòm bi sg nát xem ra đánh xa chiến thuật là không thể thực hiện được có bọn này dòm bi sg tồn tại trinh sát máy không người lái căn bản không có khả năng ở trên trời tiến hành điều tra mà không có trinh sát máy không người lái ở trên trời cung cấp chính xác tọa độ địa điểm chỉ dựa vào mạch sung giã đạ căn bản không có khả năng tại trong thành thị tìm tới bảy quái vật vị trí mà tiếp tục sử dụng cao bạo pháo tại nội thành phế tích bên trong lung tung oanh tạc không có bất kỳ cái gì hiệu quả căn bản n ổ không đến mấy cái con quái vật sẽ chỉ hưởng phí hết nhiên liệu nguồn năng lượng gặp tình hình này hứa thanh chỉ có thể ra lệnh đội xe tại rộng lớn trên đường cái tiếp tục đi tới chuẩn bị tiến vào dòm bị sg thành kiến trúc phế tích bên trong cùng những cái tia dòm bị s quái vật cận thân chiến đấu bởi vì x u ô i theo trên đường quái vật đều đã bị cao bạo pháo rửa sạch thanh lý cho nên đội xe rất thuận lợi liền tiến vào d ò m bs g thành phong ốc kiến trúc khu vực đi tới vừa mới bị cao bạo pháo nổ đầy đất tái thi phế tích vị trí tiến nhập ngoại thành khu chương năm mươi hai quái vật thủy triều điện từ súng máy tốc s ạ chương năm mươi hai quái vật thủy triều điện từ súng máy tốc s ạ nghe được tiếng động cơ nổ ẩn nặc tại nội thành trong kiến trúc d ò m bs quái vật theo phế tích chi bên trong lao da tập kích tới bọc thép căn cứ xe đỉnh hỏa thần xoay tròn p h o máy ngọn lửa điên cồn phun ra một đạo viên đạn phong bạo đánh về phía trong bầy quái vật. d â y đặc viên đạn h ư n g lưu đem những thứ này dòm bs chặn ngang đánh thành vai phiến bạo thành hết u y vụ đường lâm điều khiển suv hỏa tiễn đạn liên tục phát sạn g nổ t i ế n phế tích ở giữa v a n h mở cản đường c h ứ n g lại thanh lý con đường đi tới đội xe vũ khí pháo đài toàn bộ bật hết hỏa lực nhanh chóng dọn dẹp trong kiến trúc quái vật tiến vào ngoại thành khu về sau do bs quái vật dày đặc trình độ rõ ràng tăng lên rất nhiều hứa thanh đội xe cầm giữ có to lớn như vậy hỏa lực vẫn như cũng bị mãnh liệt mà đến quái vật triệu dân cho ngăn cản ngay tại chỗ không cách nào tiến thêm không đến nửa cách giờ Đang thông i ế t dắp c qua chiến đấu mới vừa rồi hứa thanh phát hiện một chuyện cái kia chính là căn cứ xe hóa trang lại đài này hỏa thần xoay tròn phá máy thật sự là quá hao phí nguồn năng lượng tuy nhiên đài này pháo máy hỏa lực s á t thực cực kỳ h u n g mãnh nhưng mỗi phút đồng hồ 6.000 phát viên đạn xạ tốc cần có có thể hao tổn căn bản không chịu nổi ngắn ngủi nửa canh giờ chiến đấu hứa thanh căn cứ xe bình xăng thì đã chống không một nửa cái này còn phải tính cả tại đánh giết những quái vật kia về sau chỗ rơi xuống bổ sung trở về dầu nhiên liệu nếu không khả năng dùng không thêm vài phút đồng hồ đài này hỏa thần xoay tròn pháo máy liền phải đem bình xăng rút khô đoán chừng tại nã pháo thời điểm dầu trong dương dầu nhiên liệu đều bị quất đến đánh ra vòng xoáy bất quá tốt tại quái vật số lượng tuy nhiên rất nhiều nhưng thực lực lại không mạnh đối với cái khác sinh tồn giả tới nói chiến đấu lực m ư ờ i phần kinh k h ủ n g dọn bị s bây giờ căn bản không phá nổi bọc thép căn cứ xe phòng ngự bởi vậy ngoại trừ dầu nhiên liệu tiêu hao có chút quá lớn đội xe quá trình chiến đấu cũng không có vấn đề quá lớn cần phải có thể tiếp tục hướng nội thành nội bộ đẩy mạnh mấy người ngồi tại buồng lái bên trong uống vào vui vẻ một bên nghỉ ngơi một bên chờ đợi đại hỏa thiêu tận bị đại hỏa khói đặc ngăn chặn thành khu bên trong quái vật cũng không có truy kích đi ra cho nên hứa thanh mấy người hiện tại coi như thanh nhàn bên kia cũng xuất hiện sinh tồn giả rồi giang lan điều khiển máy bay trực thăng đặt ở tầng trời thấp phi hành phía trên treo đầy súng máy vũ khí điên cuồng bắn phá mặt đất quái vật mà mặt khác một đài treo đầy hỏa t i ễ n đạn máy phát xạ cũng càng không ngừng phát xạ hỏa t i ễ n đạn công kích trong kiến trúc d n g bỉ s hai tỏa vũ khí pháo đài nhanh chóng tiêu diệt thanh lý thành khu bên trong quái vật tại chiến đấu khe hở giang lan ngừng đầu bất ngờ phát hiện hai ngày này vẫn luôn phi thường bình tĩnh nội thành vậy mà bước lên khói đặc tại nàng cái này phương hướng vị trí vốn là không có bao nhiêu sinh tồn giả bởi vậy tại thời điểm chiến đấu rất ít gặp phải có thể đánh đến nội thành vòng ngoài đ cũng chỉ là ở bên ngoài hoang dã bên trong cùng lẽ kẻ dòm bs tiến hành du đấu mà bây giờ cái k i a khói đen dâng lên địa phương đã tại dòm bs chi thành ngoại thành khu vực lại cực kỳ xâm nhập lòng hiếu kỳ điều động phía dưới giang lan kéo cao máy bay trực thăng chuẩn bị bay đi qua nhìn một chút đột nhiên theo khói đen bốc lên phương hướng một đ o à n như là mây đen đồng dạng lít nha lít nhít dòm bs chim hướng về bên này bay tới đáng chết lại là đám người kia giang lan nhìn đến trên bầu trời xa xa dòm bs chim tức dẫn đến chửi nhỏ một tiếng nhưng trên tay của nàng động tác lại không chậm tranh thủ thời gian thay đổi phương hướng điều khiển máy bay trực thăng hướng nơi xa thoát đi giống nàng loại này phi hành loại tái cụ sợ nhất cũng là những thứ này biết bay quái vật bởi vì những thứ này phi hành loại quái vật là thật có thể đánh đến chiếc máy bay này không giống trên mặt đất những cái kia dòm b s chỉ có thể tức giận đến giơ chân đại h ỏ a dần dần tắt mấy cái phát cao bạo pháo đạn oanh mở cản đường thi sơn hứa thanh mở ra bọc thép căn c ứ xe tiếp tục hướng ngoại thành khu tiến công đội xe hướng thành khu trung tâm đẩy vào một km tả hữu lần nữa tao nổ quái vật triệu tập kích lần này súng phun lửa ngay đầu tiên liền đem đội xe chung quanh mặt đất, đốt lên lửa lớn r ừ n rực chi h o a n quái vật tốc độ căn cứ xe nỗ tiến phát xạ đài cùng hỏa thần xoay tròn pháo máy lần nữa bật hết hỏa lực thì l i ê n đường lâm cận chiến tụ năng không khí pháo cũng bị ép bắt đầu công kích v a n h mở sông lên dọn bị s quái vật thực sự quá nhiều chỉ có tiến vào dọn bị s chi thành nội bộ mới có thể khắc sâu h i ể u rõ đến cái gì là sinh tồn khiêu chiến ở bên ngoài trong hoang dã cái k i a hoàn toàn cũng là nhà tròi căn bản không có bao nhiêu độ khó khăn mà đến trong thành khu đối mặt quái vật như thủy triều tiến công không có bao nhiêu sinh tồn giả có thể chống cự loại này chiến đấu cường độ một lúc lâu sau vây công quái vật rốt cục toàn bộ bị tiêu diệt đội xe có thể thở dốc tại xe bọc thép phía trên đã tung tóe đầy tím đen vết máu trải rộng với cắt ngoại tầng kim loại gai nhọn đ u ổ i gai phía trên treo đầy tàn chi thịt nát hỏa thần xoay tròn pháo máy nòng súng sớm đã mạnh phát h ồ n g ngừng lại chuyển động tô bánh xe bán tại phía trên chống lên một đạo màu lam năng lượng con cháo nàng càng không ngừng phát ra chữa trị cường lưu sạc tuyến khôi phục mấy cái đài tái cụ độ bền cái này ngắn ngủi chiến đấu hứa thanh thậm chí đã vận dụng, theo trạm xăng dầu bên trong chỗ lấy được dầu nhiên liệu tồn lượng có hỏa thần xoay tròn pháo máy cái này tốn năng lượng nhà giàu, liền xem như hứa thanh dầu li cũng c điện từ súng máy t ố t xạ tím ứng dụng điện từ lực phát triển nghiên cứu ra súng máy vũ khí phát xạ lúc lạng yên vô thành công kích lực tăng lên năm trăm linh xạ kích tần suất một nghìn sáu nghìn phát hơn có thể điều chỉnh tầm sắt thương năm km hứa thanh xuất ra theo bên ngoài thành khu bên trong một cái màu tím bảo dương bên trong đưa ra ra vũ khí khối mô hình đưa nó lắp đặt ở căn cứ trên xe một đài hai bên mang theo như t h i ệ m điện màu lam lưu tuyến tạo hình tràn ngập khoa h u y ễ n cảm giác súng máy pháo đài xuất hiện tại trần xe t o à này n điện từ súng máy tốc xạ so hỏa thần xoay tròn phá máy ưu điểm lớn nhất cũng là nó xạ tốc có thể điều chỉnh không chỉ có công kích khoảng cách xa mà lại tại phát lúc bán còn có thể làm được không có bất kỳ cái gì thanh âm lạng yên không một tiếng động cực kỳ thích hợp đánh lén tại ban đêm tiến hành phòng ngự tra xét x o n g điện từ súng máy tốc xạ thuộc tính tin tức hứa thanh cuối cùng là thở dài mùa hơi lúc này rốt cục không cần lo lắng g ấ u nhiên liệu nhiên liệu dự trữ vấn đề hỏa thần xoay tròn pháo máy tuy tốt bạo phát lực cự mạnh nhưng khuyết điểm cũng hết sức rõ ràng cái kia chính là có thể hao tổn quá lớn mà lại tiếp tục thời gian ngắn đánh hơn mấy phút thì dừng lại làm l ệ n h mạnh phát hồng nòng súng hiện trên xe có hai đài súng máy hoàn toàn có thể lẫn nhau thay phiên sử dụng tại bảo trì cường độ công kích đồng thời còn sẽ không bởi vì súng máy công kích khe hở bị quái vật bổ nhào vào trên xe tới Flank. Xa xa giọng nhiên nổ tung. một đột cái BS, đầu đài này, súng máy tại công kích thời điểm. s ắ c thực không hề có một chút thanh âm mười phần an tĩnh những b á i vật k i a thẳng đến bị giết chết cũng không biết là từ nơi nào đánh tới đạn súng máy tô bánh xe bán tải phía trên phát ra bắn chữa trị cường lưu dần dần dừng lại phát nhiệt v ụ k h i pháo đài cũng toàn bộ làm lệnh trở lệ n h mấy cái đài tái cụ lần nữa khôi phục trạng thái toàn thịnh hứa thanh lái xe lách qua thiêu đốt thi thể chuẩn bị tiếp tục hướng bên trong thành xuất phát chương năm mươi ba đẳng cấp tấn thăng l ư u đạn máy phát xạ và anh một cái mang theo đôi lửa hỏa tiến đạn đang thiết giáp căn cứ xe phía trên nổ tung nổ lên một đoàn hỏa quang hứa thanh vừa mới lái xe vòng qua một cái đường phố đột nhiên lọt vào tập kích hắn ngắm nhìn một phía phát hiện ở phía xa một tòa ba tầng lầu trên phòng vậy mà mang lấy một tòa hỏa tiết m i ệ n g tại họng pháo bên cạnh còn có vài khung trọng hình súng máy liếc về bên này vận sức chờ phát động thứ này lại có thể là một tòa lô cốt phòng ngự nhìn lấy cái kia bị sắt thép miếng bảo hộ bao khỏa hỏa lực pháo đài hứa thanh có chút choáng hắn làm sao cũng không nghĩ tới tại tòa này dòm bsg thành bên trong lại còn có loại này chiến đấu thiết bị bất quá cũng trách hắn đang chơi trò chơi này thời điểm chỉ là một vị nạc tiền đến thu hoạch sinh vật tư. tại h h u o c h s pháo đài lổ cột phía dưới có mấy cái hình thể cực kỳ bàn đại đại khái cao hơn ba mét dòm bì s cự thú đang lẳng lặng ngồi xổm ở nơi đó chú ý của bọn nó lực bị căn cứ xe hấp dẫn nhìn về phía này ngoại trừ cái này mấy cái dòm bì s cự thú chung quanh kiến trúc phế tích bên trong hoàn toàn yên tĩnh không có bất kỳ cái gì quái vật tần hiện ngay tại hứa thanh quan sát phía trước tình huống thời điểm lại là một phát họa tiến đạn phóng tới ở căn cứ trên xe nổ tung hỏa quan g n g ú t trời cái kia mấy cái dòng bi s cự thú nghe được nổ tung tiếng vang cũng từ dưới đất bỏ dậy bay nào mà đến an tiểu viện cao bạo pháo lập tức khởi động phát s ạ h u n g hăng đánh phía nhà lầu phía trên sắt thép pháo đài tiếng nổ mạnh to lớn tại mái nhà vang lên khói lửa t ắ n đi sắt thép pháo đài vẫn như c ũ sừng sững trên đó thuận buồn xuôi do cao bạo đạn pháo cũng không có đối tòa kia kiên cố pháo đài tạo thành thương tổn quá lớn hòa thần xoay tròn pháo máy điên cuồng truyền lên viên đạn hồng lưu đánh hướng về phía trước đánh vào chạy tới dòng bi s cự thú trên thân những thứ này cự thú chỉ là nâng lên tráng kiện chân trước che lại đầu gương mặt vẫn như c ũ chạy vọt về phía trước chạy tận quản thân thể của bọn nó bị báo tố đồng dạng viên đạn đánh cho không ngừng lùi lại nhưng lại cũng không nhận được thương tổn quá lớn vẫn như cũ có thể đỉnh lấy viên đạn không ngừng gào rú ta dựa vào cứng như vậy hứa thanh nhìn đến đội xe công kích hiệu quả giật nảy mình cái này ngoại thành khu độ khó khăn có chút vượt qua tưởng tượng của hắn không chỉ có cực kỳ kiên cố pháo đài pháo đài thì liền bên trong quái vật đều k h ó như vậy đánh đợi họa thần xoay tròn pháo máy nòng súng phát hầm mạnh điện từ súng máy t ố c xạ thì tiếp tục tiếp càng không ngừng oanh kích phía trước d ò m bs cự thú rốt cục một cái đè vào phía trước nhất cự thú không chịu nổi thương tổn nó cái kia cứng cỏi xanh da đen bị viên đạn oanh mở thân thể huyết n ụ c nổ nát vụn ngã xuống đất bỏ mình đánh g i ế t một cái m ộ ư ơ i cấp đầu một quái vi rút thí nghiệm cự thú thu hoạch được l i ệ u đạn phát xạ pháo một đài thu hoạch được linh tinh m ộ ư ơ i năm viên thu hoạch được sinh tồn điểm m ộ ư ơ i điểm đánh g i ế t tin tức chuyển đến hứa thanh cuối cùng là biết những thứ này quái vật vì sao lại khó như vậy rết cái này ngoại thành khu lại là m ư ơ i cấp chiến đấu khu vực nói cách khác nơi này quái vật thấp nhất cũng là đạt tới nhất giai ma vật g ò m bs mà bọn hắn hiện tại đẳng cấp còn chỉ có sáu cấp trước rút lui tìm kiếm dọc theo đường bảo dương hôm nay đánh trước đến nơi đây hứa thanh quả quyết ra lệnh tòa kêu tên lửa pháo đài pháo đài công kích tuy nhiên đối với hắn bọc thép căn cứ xe tới nói cũng không có bao nhiêu uy hiếp nhưng phía sau an tiểu huyện mấy người lại căn bản ngăn cản không nổi lại thêm phía trước cái này mấy cái phòng ngự lực kỳ cao dọn bị s cự thú trận chiến đấu này coi như có thể thắng chỉ sợ cũng là thẳng thắng hoàn toàn không đáng còn không bằng lui về thành thị và ngoài đem đẳng cấp chức tăng lên tới sau đó lại nếm thử tiến công mấy người vừa đánh vừa lui an tiểu huyện không cam lòng lần nữa bắn mấy cái cao bạo pháo đánh vào nhà lầu trong tháo đài lại chỉ ở lầu ngoài phòng sắt thép hộ giáp phía trên nổ ra một mảnh cháy đen cũng không có bao nhiêu tổn hại mấy người lui về và ngoài một cái g i ò m bs cự thú đột nhiên thật cao nhảy lên nó muốn vượt qua hứa thanh bọc thép căn c ứ xe tập kích phía sau viễn trình đội xe phanh thân hình của nó vừa mới vọt lên trên trời thì bị hung hăng lôi trở lại mặt đất một cái sắc bén phá giáp câu thương đâm vào cự thú bụng dây kéo căng cứng lôi kéo đưa nó một mực cố định ở căn cứ xe phía trước trần xe hỏa thần xoay tròn phá máy đứng vững dòng bs cự thú đầu bắt đầu chuyển động viên đạn phun trào đánh giết một cái m ộ ư ơ i cấp đầu một q u á i vi rút thí nghiệm cự thú thu hoạch được phòng không kích quang pháo một đài thu hoạch được linh tinh m ộ ư ơ i ba viên thu hoạch được sinh tồn điểm m ộ ư ơ i điểm lần nữa đánh giết một cái dòng bs cự thú về sau đội xe rốt cục lui ra ngoại thành khu mà còn lại quái vật cũng không có đ ổ i theo chiến đấu kết thúc mấy đạo quan g mang sáng lên trong đội xe mấy người toàn bộ lên tới bảy cấp hứa thanh mấy người trong nháy mắt thì chen vào đẳng cấp xếp hạng bảng trước năm tên ngoại trừ đệ nhất tên cái t i ê cũng sớm đã đến bảy cấp sinh tồn giả đại ca mau nhìn đẳng cấp xếp hạng bảng chúng ta xếp hạng tất cả đều bị chen xuống lý hổ lái tạ đỉnh lấy quái vật c h i ề u vây công hãn tái cụ đặc tính có thể giảm thương tổn tám mươi phòng ngự lực cực kỳ cưỡng hãn căn bản cũng không sợ quái vật vây công tập kích chỉ là hắn cái này một đài tái cụ liền đem quái vật đại quân đứng vững không có chút nào lưu lại t ạ đỉnh chóp h ỏ n g pháo không ngừng oanh kích treo đầy súng máy tiếp tục bắn phá t ạ phía trên đại pháo cùng súng máy giết quái hiệu suất tuy nhiên không vui nhưng bọc thép phòng ngự lại không có bất cứ vấn đề gì hoàn toàn chịu nổi các tiểu đệ mở ra mấy cái đài phòng ngựa bạo lực xe bọc thép treo đ ầ y các loại vũ khí bọn hắn trốn ở t ạ đằng sau mở hỏa công kích phía trước b ầ y quái vật lý hổ vừa vanh ra một pháo liền nghe đến bộ đàm bên trong tiểu đệ kinh hô hắn mở ra tái cụ giao diện nhìn về phía đẳng cấp xếp hạng bảng quả nhiên phát hiện trước kia xếp tại thứ hai tên hắn hiện tại đã bị đẩy ra thứ sáu tên Xông lên cái này một cái. chính là hôm qua tại đường cái phía trên cùng hắn kích t ì n h hỏa lực đối với anh mấy người kia đ ạ mã cấp ta chiến lược xếp hạng bây giờ lại cầm ta đẳng cấp xếp hạng khinh người quá đ á n g bút chướng này ta sớm muộn muốn cùng các ngươi tính toán lý hổ trong lòng tràn ngập phẫn nộ hắn chỗ lấy sẽ như thế để ý xếp hạng cũng là bởi vì hát sơn thông đạo danh o đ ị a là hắn một tay tạo dựng lên hắn cực kỳ cần xếp hạng bảng thứ tự đến để thăng chính mình vì vọng nếu không k h ó kẻ giới phục tùng nếu như hắn cái này danh đ i ệ lao đại tại đẳng cấp chiến lược xếp hạng bảng phía trên liền mười vị trí đầu đều không phải là ảnh hưởng lực k không chỉ có sẽ không có người đến đầu nhập vào thậm chí còn có thể khiến người ta cảm thấy cái này doanh địa thực lực rất yếu dễ dàng chiêu đến người khác ngấp n g ẽ thừa cơ tới cướp bóc bất quá hôm qua thiên đã từng gặp qua đối phương thực lực lý h ổ cũng có một loại cảm giác bất lực thực tình là đánh không lại thì cái k i a h ỏ a thần xoay tròn phá máy một phút đồng hồ mấy ngàn xem đạn công kích hùng m á n h như vậy hỏa lực coi như hắn tái cụ có thể giảm thương tổn tám mươi cũng đỡ không nổi mà lại chính mình tối cường đại bắt công kích đối diện xe bọc thép cũng tựa hồ không thèm để ý chút nào bị đại pháo oanh kích tên kia không chỉ có không chạy ngược lại còn đón hỏa lực xông lại truy đánh chương t đ năm n mươi ộ t bốn do bs hủy diệt giả huy trường màu cam vũ khí cao bảo gia nông lưu đạ tháo chương năm mươi bốn do bs hủy diệt giả huy trường màu cam vũ khí cao bảo gia nông lưu đạ tháo người chơi hứa thanh đội xe đã thành công tiến vào ngoại thành khu cũng săn giết ngoại thành khu quái vật cái kia khu vực đem mở khóa dòng bs vây thành sinh tồn thế giới đệ nhị giai đoạn do bs tiến hóa lộ tuyến đã mở khóa cho thích, bs thông qua thôn phệ huyết nhục ó thể nhanh chóng tấn cấp vi rút cơ nhân biến dị thu hoạch được chiến lược tăng lên hứa thanh vừa mới lui ra d ò m bs chi thành trở về lều lớn trồng trọt doanh đ g h i ệ p thì nhận được thông báo tin tức do bs hủy diệt giả huy chương tím cao giai thành tựu huy chương toàn thể tái cụ thuộc tính tăng lên một m ư ơ đối d ò m bs công kích lực tăng lên năm mươi hứa thanh mở ra xem xét cái này viên vừa mới lấy được thành tựu huy chương huy chương mở khóa điều kiện vị trí đầu não đánh vào ngoại thành khu cũng thành công đánh giết ngoại thành khu quái vật người chơi tức có thể đạt được này huy chương có duy nhất tính nhìn đến huy chương thu hoạch điều kiện hứa thanh trong lòng bừng tính đây chính là hắn đánh chết cái kia hai cái đã đạt tới nhất giai thực lực v ì rút thí nghiệm c ự thú mới lấy được thành h i ệ u cái này huy chương cùng m a vật thợ săn huy chương một dạng đều là đoàn thể tăng phúc loại huy chương đối đội xe chỉnh thể thực lực tăng lên phi thường hữu dụng mà lại đội xe tái cụ số lượng càng nhiều hiệu quả cũng sẽ càng rõ lộ ra tra xét xong huy chương thuộc tính càng thêm để hứa thanh chú ý vẫn là liên quan tới tái cụ sinh tồn thế giới cải biến căn cứ thế giới thông báo giới thiệu tại giải khóa dòm bỉ sg thành bên trong q á i vật khẳng định sẽ công kích lẫn nhau thốt vệ lấy thu hoạch tiến hóa cơ hội bởi vậy z o m bs i e số lượng có thể có thể đều sẽ giảm mạnh nhưng cá thể thực lực thì sẽ tăng lên đồng thời z o m bs i e trốn đi hoang dã những cái kia trốn ở z o m bs i e chi thành bên ngoài đợi tại trong doanh địa sinh tồn giả cũng không còn là gối cao không lo trốn đi z o m bs i e cũng sẽ làm cho sinh tồn giả nhóm không thể không l i ề u mạng thanh lý xung quanh z o m bs i e quái vật lấy cam đoan an toàn của mình miễn cho những thứ này z o m bs i e quần dẫn tới càng thêm cao dài quái vật chịu ảnh hưởng giang lan đem máy bay trực thăng lơ lửng tại trong trời cao thấy được hứa thanh đội xe quá trình chiến đấu đối phương vũ khí thực lực để cho nàng cảm thấy cực sự khiếp sợ mới ba ngày liền đã có trang bị tinh như vậy người lương thiện tái cụ tiểu đội tồn tại quan trọng đây vẫn chỉ là bọn hắn cái này một cái sinh tồn khu vực trong đội ngũ ở cái này tận thế thế giới bên trong giống như vậy sinh tồn khu vực vô số kể mà lại tại mỗi cái khu vực trong đều có một tòa dòm bs tri thành ở vào khu vực trung ương đây là nàng liên hệ đến sinh hoạt tại những thành thị khác tỉ m ộ i lấy được tin tức nếu như mỗi cái khu vực trong đều có cường đại như vậy chiến đấu tiểu đội cái k i a n à n g sinh tồn doanh địa căn bản không đánh nổi bất quá tin tức tức là vừa mới lấy được tận thế, thế giới thông báo trước mắt nàng đội xe này là thế giới đầu tiên tấn công vào d ò m bị sg thành ngoại thành khu đội ngũ tin tức này để giang lan tâm lý dễ chịu hơn khá nhiều xem ra cũng không phải là nàng phát triển chậm là đối phương quá mạnh bất quá hôm nay bị trùng k í c h thực sự quá lớn mà lại đêm tối tức sắp giáng lâm không nên tiếp tục tiến hành chiến đấu nàng trên không trung thay đổi phương hướng hướng doanh địa bay đi không lại r ấ t quái thông qua trên không trung quan sát nàng phát hiện chi kia chiến đấu tiểu đội tựa hồ thì chú đóng ở cách nàng cách đó không xa một cái rau xanh lều lớn vườn trồng trọt phát hiện này để giang lan có chút bất an mấu chốt là nàng cũng không biết đối phương là địch hay bạn có cường đại như vậy hỏa lực vạn nhất đối phương là một đám giết chóc q u e n tay kẻ cướp vậy các nàng tỉ mội nhưng là t a o hương gian g lan đột nhiên nhớ tới hôm qua tại chiến lược xếp hạng bảng phía trên đột nhiên tấn thăng tái cụ phẩm giai hai người kia không biết có phải hay không là cái này chiến trong đội đội viên nếu như đúng vậy vậy thì phải chuẩn bị sớm bị đủ nhiên liệu mang theo bọn tỉ mội nắm chặt đào tàu thay cái khoảng cách xa một chút danh o địa. nàng máy bay trực thăng tái cụ đối lên cái này vũ trang đ ồ n đội duy nhất ưu thế cũng là cơ động linh hoạt có thể nhanh chóng chuyển di vị trí bất quá hôm nay cũng có một cái tin vui cái k i a chính là nàng tại một cái màu tím bảo dương bên trong mở ra một chiếc xe lại vũ khí ngày mai nàng liền có thể mang theo một cái tỉ muội cùng một chỗ tới g i ế t đi quái lợi cấp có vũ khí tầm xa mới có thể phát huy máy bay trực thăng ưu thế mang tâm thần bất định cùng vui sướng tâm tình giang lan trở về doanh địa trở lại lều lớn trồng trọt doanh địa tại đem xe ngừng tốt về sau ba nữ sinh về tới căn cứ xe bên trong hứa thanh thì ngồi đang điều khiển vị mở ra ba lô không gian xuất ra một cái đại pháo bộ dáng vũ khí khối mô hình đây là đánh giết đệ nhất đầu dòm bs thí nghiệm tự thú c h ô rơi xuống đồ vật lựu đạn máy phát xạ tím có thể phát xạ viễn trình chỉ đạo đạn, đạn dược nắm giữ đánh bắn năng lực tầm bắn càng xa công kích lực 500% t ầ m sát thương 5 0 km phát hiện cùng loại loại vũ khí đồ vật phải trăng tiến hành hợp thành nhìn đến tin tức nhắc nhở hứa thanh cẩn thận xem xét phát hiện có thể cùng đài này liệu đạn máy phát xạ tiến hành hợp thành là an tiểu h y ệ n cao bạo pháo trong lòng do dự một chút hứa thanh vẫn là lựa chọn xác định tiêu hao một đài liệu đạn máy phát xạ tím hợp thành thành công thu hoạch được một đài cao bạo gia nông lưu đạn tháo cam cao bạo gia nông lưu đạn pháo, cam nắm giữ hai loại công kích hình thức có thể bình x u ấ t tinh chuẩn đánh kích cũng có thể phát xạ chỉ đạo đạn, đạn dược tiến hành trường cự cách tập kích công kích lực 1000% t ầ m sát thương 6 0 km nhìn đến đài này mới hợp thành đi ra mẫu cam vũ khí hứa thanh cực kỳ hài lòng đòn công kích này tầm bắn hoàn toàn có thể để hắn đem cao bạo đạn pháo trực tiếp đánh vào dòm b ì sg thành ngay trung tâm nhưng loại chuyện này hứa thanh cũng không dám làm hôm nay hắn viễn trình pháo hoanh dòm b ì sg thành bên ngoài khu vực vậy mà liền thẳng đưa tới dòm bỉ sg quần cái này đã nói lên dòm bỉ sg thành bên trong là có viễn trình phòng ngự cơ chế chính là vì hạn chế sinh tồn g i ả nhóm sử dụng vũ khí viễn trình bành t ạ c dòm bị s chi thành muốn là hắn thật tiếp tục mở pháo trực tiếp đánh vào nội thành khu không nói trước có thể không thể giết chết bên trong quái vật thì lấy thực lực của hắn bây giờ nếu như t r e o chọc nội thành khu ra hỏa cái tết xuống c h à n g khẳng định thê thảm vô cùng có lẽ trực tiếp một phát tên lửa hành trình từ trong nội thành bắn ra trực tiếp san bằng nơi này cũng c ó nói hôm nay thấy được bên ngoài thành khu bên trong pháo đài pháo đài hứa thanh cảm thấy tại nội thành khu khẳng định có lợi hại hơn thiết kế phòng ngự cho nên dù là nắm giữ vũ khí tầm xa nhưng muốn dùng đạn pháo viễn trình đánh kích nổ tung rửa sạch loại chuyện này vẫn là không muốn làm tốt miễn cho bị đến thai vạ bất ngờ bất quá cái này cao bạo ra nông lưu đạn pháo tầm bắn dù n g tới đối phó cái khác sinh tồn giả lại là không có gì thích hợp bằng căn cứ xe phía trên trinh sát máy không người lái dâng lên dọc theo hôm qua tới lúc con đường ở trên không tìm kiếm rất nhanh hứa thanh liền thấy tại dòm bsg thành vòng ngoài chiến đấu tạ vũ trang xe vận tải đỉnh chóc cao bạo ra nông lưu đạn pháo rất nhanh hoán đổi chính xác chỉ đạo đạn dược tại mạch sung g i đã phụ trợ phía dưới khóa chặt trinh sát máy không người lái tiêu ký địa điểm một phát pháo đạn từ trên trời gián xuống hung hăng đánh vào quái nhóm bên trong tạ phía trên nổ lên múc trời hỏa quang kịch liệt nổ tung trung kích đem tạ chung quanh dọn bị s toàn bộ đánh lui nổ bay đốt trái khét tản chi khắp nơi trên đất thậm chí phía sau phòng ngừa bạo lực xe bọc thép đội đều bị chấn động dư âm ảnh hưởng lắc động không ngừng trên thân xe bị nổ tung bắn bay mạnh vỡ đánh cho phanh phanh văng lên 225-98. m ộ t đạo thương tổn trị số đang thiết giáp tạ phía trên hiền hiện toàn bộ tạ đ ỉ n h chót bị tạc đến cháy đen một mảnh người nào lý hổ ngồi tạ i tạ bên trong một mặt một bức đầu của hắn bị nổ tung trung kích chấn động đến ông ông t ắ c hưởng dường như một đám o n g vỏ v ẹ ở chung quanh bay múa đầu góc quay cuồng không biết ta đại ca lớn như vậy một viên đạn tháo đột nhiên thì theo trên trời rơi xuống tới chúng ta cũng không thấy được cái đồ chơi này đến cùng là từ nơi đó đánh tới nam dựa vào xe của ta độ bền rơi một nửa cái này cho ta băng chúng ta đây là bị người để mắt tới lão đại muốn không chúng ta rút lui trước đi mấy cái đội viên cũng là toàn thể mơ hồ hoàn toàn không làm rõ ràng được tình huống các ngươi mau nhìn trên trời có một đài máy không người lái một tiểu đệ ngầm đầu đột nhiên chỉ bầu trời kích động tiêu to đạp mã ta liền biết khẳng định là tiểu tử kia dở t r ò quỷ chứ hắn tại mảnh này khu vực bên trong còn có người nào dám đến trêu chọc chúng ta mà lại ra hỏa này chính diện không dám tới chiến thế mà làm đánh lén cái này g e o xuống nhà văn đoạn thật sự là vô xỉ hôm nay sắc trời đã tối không đánh chúng ta rút lui trước trở về rồi hay nói lý hổ hận đến nghiến răng nghĩa lợi chết nắm bắt bộ đàm hung á c vừa nói nói đội t r ư ở n g anh minh chúng ta bây giờ bị người nhằm vào s á c thực không thích hợp tiếp tục đánh quái đúng vừa vặn ta tái cụ độ bền cũng không nhiều phải trở về tìm người sửa một chút t i ể u nói này ta đều n ó i đánh một ngày quái thật đúng là có điểm mệt mỏi mấy cái tiểu đệ nghe đại ca thổi ngưỡ bức tranh thủ thời gian lên tiếng phụ họa sợ đại ca xuống đài không được lộ ra xấu hổ vừa vặn rơi xuống đến tạo phía trên cao bạo đạn tháo đem chung quanh dòm bị ép quái vật toàn bộ chống giống ở phía sau không có quái vật ngăn cản lý hổ bọn người thuận lợi rút lui tất cả mọi người ăn ý không có tiếp tục thảo luận cái viên kiên n ệ n ở trên đầu đ ạ n tháo coi như làm chưa từng xảy ra cái gì hôm qua bọn hắn cùng hứa thanh đội xe đã chính diện giao chiến qua bị đánh đến liên tục bại lui chật vật thoát đi thì liền lão đại của bọn hắn đều bị đánh đổ ập xuống chạy trốn chết đánh bất quá người ta lấy cái gì đi tìm phiền p h á i dùng miệng pháo sao hứa thanh thông qua máy không người lái giám sát nhìn đến mới hợp thành màu cam sử thi cấp vũ khí tạo thành thương tổn hài long gật đầu đài này cao bạo ra nông lưu đạp tháo tại tấn thăng đến màu cam phẩm chất về sau công kích lực so trước đó tăng lên còn nhiều gấp đôi đà kích phạm vi càng là tăng lên to lớn hơn nữa còn có thể sử dụng chỉ đạo đạn dược coi như tiến hành siêu viễn cự ly đà kích cũng có thể tinh chuẩn trúng đích mục tiêu cái này đã tính được là là c h ấ n nhiếp cấp vũ khí hạng nặng Vi lực kinh người nhìn đến lý h ổ bọn người mở ra tái cụ điên cồn g rút lui hứa thanh l ờ i nhắc lại đi phản ứng các nàng khống chế trinh sát máy không người lái trở về địa điểm xuất phát cao bạo r a nông lưu đạn pháo dù sao không phải chân chính tên lửa đánh loại này di động mục tiêu hiệu quả đem về giảm mất đi nhiều bây giờ đối phương có phòng bị đạn pháo đánh tới cũng không có quá tốt công kích hiệu quả dứt khoát không đùa màn đêm buông xuống đội xe yên tĩnh dừng ở rau xanh lều lớn trong nội viện hứa thanh đối cái này doanh địa tạm thời hoàn cảnh phi thường hài lòng doanh t r u n g quanh địa thế trống trải thích hợp chạy trốn chiến đấu phía sau l ư n g tựa đại sơn có thể phòng ngừa bị đánh lén chủ yếu là tại lều lớn vườn trồng trọt bên trong có ăn không hết rau xanh đối với một cái mỗi ngày không ăn rau xanh cơm cũng cảm giác không ăn được nghiêm túc cơm hứa thanh tới nói đây là ác không thể thiếu sinh hoạt vật tư hứa thanh đem hôm nay đánh q u i rơi xuống đồ vật vẫn như cũng ồ n g chất đang điều khiển phòng trở ba nữ sinh g e o hỏi tranh đoạt mà hắn lại lần nữa xuất ra một cái pháo đài khối mô hình. l a s e r phòng không pháo đài tím có thể phát xạ l a s e r phá hủy mục tiêu trên không truy tung năng lực cực mạnh công kích lực 500% t ầ m s á t thương 10 km cái này vũ khí pháo đài hứa thanh lựa chọn đưa nó để đặt tại an tiểu huyện vũ trang xe vận tải phía trên tiếp tục tăng cường cái này đài xe viễn trình hỏa lực lắp đặt hoàn thành tại vũ trang xe vận tải đỉnh một cái tạo hình kỳ lạ tràn ngập khoa h u y ễ n cảm giác laser pháo đài xuất hiện màu vàng đất bọc thép lan tràn mà lên đem pháo đài bảo hộ trong đó đài này laser pháo đài cần phải phối hợp dạ đã sử dụng mới có thể thực hiện tự động truy tung công kích bởi vậy đưa nó đặt ở an tiểu huyện trên xe mới có thể phát huy phòng không kích quang pháo toàn bộ công năng lắp đặt hết vũ khí khối mô hình cơm tối đã làm tốt hứa thanh rời đi vị trí lái r ử a tay chuẩn bị ăn cơm tỉ đám người k i a lại trở về á thật đáng ghét sông tới chiếm chúng ta vườn trồng trọt bọn hắn còn không đi rồi bạch linh ghé vào nóc nhà nhìn đến ngừng ở phía xa đội xe tức g i ậ n đến khuôn mặt nhỏ tròn vo được rồi không cần phải để ý đến bọn hắn hiện tại tận thế h à n lâm khắp nơi đều là quái vật không chừng hai ngày nữa chúng ta cũng muốn chạy trốn bên cạnh có thể có đồng bạn ngược lại là cũng rất tốt tối thiểu sẽ không cảm giác như vậy cô độc giống như bị thế giới vứt bỏ giống như bọn hắn tại cái này đợi tối thiểu nhất chứng minh trên thế giới này còn có rất nhiều người sống cũng không phải là chỉ còn hai người chúng ta người bạch vi một bên chuẩn bị cơm tối một bên nhẹ giọng ă n ủi nàng động tác nhanh nhẹn kiếm đồ ăn thái thịt mười phần thành thạo nào có chỉ còn hai người chúng ta bạch linh tức giận t r ừ n g mắt liếc xa xa đội xe đứng dậy bỏ xuống nóc nhà thì ngươi cũng không nhìn nói chuyện phiếm kênh sao người bề trên kia lão nhiều nhao nhao muốn chết mà lại đều rất xấu bạch linh nhặt lên một cái cà tím một bên tẩy một bên lẩy lẩm đối với tỷ tỷ rất là không hiểu đó không phải là một loại cảm giác nha ta biết bên ngoài còn có rất nhiều người có điều những người kia làm sao lại hỏng bạch vi cảm giác có chút b u ồ n c ư ờ i lập tức hỏi bọn hắn luôn tư nhân tin đùa bơ ta hơn nữa còn nghe ngóng chúng ta địa chỉ khẳng định là không có ý tốt ta có thể quen lấy bọn hắn ta đêm qua lần lượt cho bọn hắn mắng trở về buổi tối ta đều không sao cả ngủ phun suốt nửa đêm thế nào ta lợi hại hay không bạch linh thần sắp đắc ý một mặt kiêu n ạ o mong đợi nhìn lấy bạch vi chờ lấy khích lệ lợi hại xác thực lợi hại h ừ nghe được tỷ tỷ tán dương bạch linh cái đầu nhỏ vừa nhấc nhất、Nhếp、miệng lên đại ca ta tìm tới một đài vũ trang máy không người lái cố ý cầm để dâng cho đại ca hắc sơn thông đạo doanh địa lý hổ đang ngồi ở tạ bên cạnh uống rượu mọc lên một n ạ t hôm nay bị lớn như vậy một cái đạn pháo nện ở trên đầu nhưng lại đánh bất quá người ta không thể đi trả thù suy nghĩ một chút thì bị khuất đột nhiên một tiểu đệ giơ một đài máy không người lái mô hình chạy tới cái gì mau đem tới ta xem một chút nghe được tiểu đệ lời nói lý hổ lập tức đặt chén rượu xuống tâm tình của hắn hưng phấn lên hắn mãi mãi đã tên kia hướng chúng ta bên này ném đạn tháo vậy chúng ta cũng có thể ném trở về biện pháp này không tệ tiểu tử ngươi có tiền đồ ta rất xem trọng ngươi lý h ổ tiếp nhận máy không người lái mô hình trực tiếp đưa nó lắp đặt tại tạ tái cụ phía trên lão đại đài này máy không người lái mặc dù là màu lam phẩm chất thế nhưng là phi thường khan hiếm phi hành loại trang bị ta cũng là bỏ ra giá tiền rất lớn mới lấy được ngươi nhìn tiểu đệ xoa tay đứng thẳng một bên biểu lộ có gắp ngươi gấp cái gì ta lý hồ còn có thể chiếm các huynh đệ tiện nghi hay sao cầm lấy đài này màu tím hy hữu cấp xe hơi vũ khí cho ngươi lý hổ theo ba lô trong không gian móc ra một tòa pháo đài vũ khí khối mô hình một mặt nhức nhối đưa ra ngoài đạp mã lúc này ta cũng có máy không người lái coi như nổ không chết người hôm nay ta cũng buồn nôn buồn một người nhìn đến tiểu đệ hoan thiên h ì địa bưng lấy chính mình thật vất vả mới lấy được vũ khí màu tím pháo đài rời đi lý hổ hận đến nghiến răng nghiến lợi